một c h ư ơ n một xuyên thẳng qua giả hệ thống thật nhàm chán a ba loại này vô bệnh thân linh tin tưởng chỉ cần là học sinh cũng đã có đã lớp mười hai lâm chính dương cũng giống như vậy mỗi ngày ngoại trừ lên lớp chính là về nhà cùng hảo hữu khai h một o một cao tam tiền nhân người đều nói cao tam đắng cao tam mệt mỏi cao tam một trăm n g à y chính là bùa đòi mạng nhưng khi chính mình cao tam phía sau mới phát hiện phía trước mười một năm cộng lại cũng không bây giờ nhẹ nhàng như vậy a lên lớp ngoại trừ ngủ chơi điện thoại còn không có bài tập l ã o sư cũng không để ý cái này tờ mờ nhất định chính là thiên đường a nhưng thiên đường ở lâu cũng có chán thời điểm lại một quyển tiểu thuyết đổi u song kết phía sau lâm chính dương cái này xếp sau sinh thế mà tại trên lớp học hô lên âm thanh sáu ha ha ha sáu phúc ngốc hạ hắn sáu trăm sáu mươi sáu đối với cái này loại sáu trăm sáu mươi sáu chuyện ta chỉ có thể sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sáu bị đánh gây giảng bài lao sư cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lâm chính dương một mắt đầy đầy kính mắt nói ngươi không học tập những bạn học khác còn muốn học tập đằng sau vị bạn học này làm phiền ngươi yên tĩnh một điểm có hay không hảo nói xong liền mặc kệ lâm chính dương đồng ý hay là không tiếp tục vừa mới bị đánh gây khóa không nhịn mất cảm giác không chịu trách nhiệm có lẽ là đã bỏ đi chúng ta đằng sau những thứ này học sinh kém a sáu cái gì chơi nhiều rồi cũng là sẽ nhàm chán mặc kệ một o một nhiều hỏa khi ngươi chơi mấy năm sau vô luận như thế nào đều sẽ nhàm chán a trước đây mỗi ngày vì mười lăm o khối kim tệ mà hoa năm khối đi quán net thời điểm bây giờ suy nghĩ một chút là như vậy ngốc vì một cái năm g i ế t có thể kích động một đêm ngủ không được ngày thứ hai còn muốn đi trong đám bạn học khoe khoang một chút giống như đây là có thể kiêu ngạo sự tình mở dạng tiểu thuyết cũng giống như vậy nếu như không phải gần nhất xuất hiện vô hạ lưu tiểu thuyết giải cứu một chút sắp bông tha chính mình nghĩ đến một năm trước sẽ không nhìn a sáu đinh linh linh tan trở về lột hai thanh. Đây là lâm chính dương lớp, là lâm về hào hữu Đây kể i kiệt, một cái dài m một mập mạc. bạn bàn cùng tôn không cao, cũng không tính toán lùn cao, từ cao tam lão sư mặc kệ học sinh kém phía sau xếp sau từng cái một cũng là lật trời chính mình đội tự mình nghĩ ngồi vị trí thậm chí bốn năm người một loạt hai người bọn họ cũng là dạng này ngồi ở thứ hai đến ngược sắp xếp ba cái m g ồ i từ đằng sau không tới chính mình lột chính mình đi ta không muốn chơi ra phòng học ngủ đến t r ư a cảm giác trời có chút lạnh lâm chính dương kéo lên quần áo khóa kéo miễn c ư n g nói mập mạp tôn kiệt cũng không để ý như vậy mỗi mấy ngày liền sẽ nghe lâm chính dương nói một lần giống như ngày thường khinh thường nói cắt không chơi sẽ không chơi nói cái gì không muốn chơi thiện nhân chính là giả mồm sáu về đến nhà phụ mẫu còn chưa có trở lại lâm chính dương lại là một câu thật n h ả m chán a ba giống như ngày thường khởi động máy tính tiếp đó đi nhường cầm lên đồ ăn v ậ t cùng mình chuyên dụng chén nước trở lại trước máy vi tính máy tính vừa v ậ n khởi động máy ba mươi lăm giây mở ra trình duyệt tại b đứng nhìn mấy cái khôi hài video lại đem trước đó sau khi tìm được tổn tiểu thuyết nhìn một chút đảo mắt liền đi qua hơn hai giờ cùng tất cả xuyên qua kỳ ngộ tiểu thuyết một dạng nhân vật chính của chúng ta lâm chính dương nhìn hơn hai giờ màn ảnh máy vi tính đại não có hơi chút t r ì đội cuối cùng cũng đụng phải l y tia thay đổi vận mạng chén nước sáu đây là nơi nào màu trắng trần nhà sao bị dòng điện xuyên qua lâm chính dương hư n h ư ợ c nhìn lên trần nhà lẩm bẩm nói đinh hoan nên đi tới n h ả m chán không gian gì n h ả m chán không gian người xác định không phải chủ thần không gian n h ả m chán không gian cái quỷ gì quyền nào tiểu thuyết kim thủ chỉ thiết lập a n h ả m chán như vậy đúng vậy lâm chính dương tiên sinh hoan nên đi tới nhàm chán không gian nhằm chán không gian vì mỗi cái nhằm chán trí tuệ sinh vật phục vụ ngươi nói vì mỗi cái nhằm chán trí tuệ sinh vật phục vụ theo lý thuyết không gian này không chỉ ta một người rồi hơn nữa cứ như vậy cái này cùng chủ thần không gian tuyển người cũng không khác nhau lớn bao nhiêu à? đúng không đúng không vẫn là chủ thần không gian a ta liền biết nhằm chán không gian không phải ích kỷ người bảo tàng là mỗi cái đáng thương nhằm chán trí tuệ sinh vật thánh địa mỗi cái hợp cách nhằm chán giả cũng có thể đi tới nơi này Tốt à, tốt à à có thể cho ta mang đến cái gì nhàm chán không gian có thể cấp cho mỗi cái nhàm chán giả một bên n g u y ệ n m o n g đồng thời đem hắn thực hiện nhường nhàm chán giả không ở nhàm chán may m à như điên không thể tưởng tượng nổi những thứ này đều không đủ lấy hình dung lúc này lầm chính dương tâm tình đơn giản gì cho a a ba lời nói không có mạch lạc lầm chính dương mắt đỏ nắm lấy ra đầu tại chỗ độ bước mấy vòng đơn giản mẹ nó thiểu năng trí tuệ cái không gian này thế mà không có phủ nhận còn cho dư mỗi cái nhàm chán giả một bên mượn mông theo lý thuyết có rất nhiều người từ nơi này ra ngoài mang theo nguyện vọng của mình có thể là tuyệt đối lực lượng hay là trường sinh bất lao cơ thể cái gì cũng có có thể mà ta bây giờ mới tiến v à o cho đến trước mắt người cuối cùng a nói không chừng ta chân trước cầu nguyện xong nhìn ra ngoài chân sau liền bị bọn hắn trong đó một cái nào đó bắt lấy d i ệ t s á t chi đột nhiên lâm chính dương nhìn xem màu trắng trần nhà thật to trận con người dối bởi đầu lâm chính dương lớn tiếng kích động hô lên ta muốn một cái xuyên qua hết t h ả năng lực bất kể là tiểu thuyết vẫn là điện ảnh toàn bộ hết t h ả ai cũng không thể tước đoạt lựa chọn sức mạnh người khác có thể cũng lựa chọn sức mạnh mà thời gian sẽ để cho hắn càng thêm cường đại lựa chọn không chết thế giới này có vô số loại so chết còn kinh khủng hình pháp chỉ có lựa chọn thuộc về đào thoát một dạng xuyên qua năng lực xuyên thẳng qua ở một cái cái quen thuộc thế giới dạng này hết thảy tất cả đều có có thể nói thế nào cũng là nhìn mấy năm tiểu thuyết người loại này thoải mái nhất nhất n h ư bức thăng cấp phương thức có thể nào không cần nguyện vọng xác định là thu được xuyên thẳng qua giả hệ thống là không là màu trắng trần nhà chậm rãi phá toái thành từng mảnh từng mảnh màu trắng m ả n h vụn hóa thành điểm, điểm bạch quang bay về phía lâm chính dương lâm chính dương cũng tại bạch quang nhập thể lúc liền hôn mê bất tỉnh thẳng đến một điểm cuối cùng màu trắng ph sáu một hồi không gian vật mẹo gian phòng không một bóng người bên trong xuất hiện một bóng người ngồi yên tại trước bàn máy vi tính hắn chính là lâm chính dương đã về đến nhà trước bàn máy vi tính trên đế hắn nhìn chung quanh một chút quen thuộc trang cảnh hắn không dám tin ha to miệng lẩm bẩm nói ta đây liền có thể qua lại thế giới khác cảm giác bảy giống như sáu không có gì khác biệt a hệ thống mở ra khởi động hoan n ê n túc chủ sử dụng xuyên thẳng qua giả hệ thống xuyên thẳng qua giả hệ thống đem dốc hết toàn lực vì n g à i phục vụ hệ ư ơ n phấn nguyết lên g m i n Chính Dương nhìn g Lâm thống r ư ớ c mắt xuất i ệ n nửa trong s u t m à hình, chỉ thấy trên màn hình thật trên màn n to viết ư ờ i việt xuyên thống hệ có á i tống thể chữ lớn. Hệ thống, lớn. chữ Hệ c sách hướng dẫn sử dụng sao xuyên thẳng qua giả hệ thống sử dụng sổ tay đệ nhất đại thiên trong vũ trụ tồn tại vô số bởi vì không biết nguyên nhân xuất hiện không gian loại này không gian bị hệ thống căn cứ vào túc chủ năng lực chia làm năm loại tức không biết phổ thông khó khăn nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm đệ nhị xuyên thẳng qua giả hệ thống có thể căn cứ vào túc chủ cần xác định vị trí đưa lên không gian tiêu tìm tòi không gian hoặc xuyên toa không gian đệ tam xuyên thẳng qua giả hệ thống có thể tháo rỡ hai chương hai lần đầu xuyên thẳng qua lấy ra trước đó chơi bữa lúc ghi chép chương mục mật mã vợ vượt qua bị viết đầy một tờ lâm chính dương ở trên không bạch chỗ theo thứ tự viết xuống có thể mất khống chế thiên long bắt bộ một lông mày đạo nhân phong v â nghĩ n nghĩ hắn vạch tới một lông mày đạo nhân cùng thiên long bắt bộ không nói trước có trung hoa trung quốc tư tưởng phong kiến một lông mày đạo nhân có thể hay không dạy mình đạo thuật coi như hắn nguyện ý dạy cái này cũng cần thời gian rất lâu tích lũy thời điểm này còn không bằng ăn nhiều một chút thiên tài địa bạo đi lưỡ thiên long b á t bộ bắc minh thần công cũng có rất nhiều vấn đề chỉ là xem không hiểu cái thời đại kia văn tự chính là có thể gọi mình lý do lui bước thứ yếu còn có chính mình không thông dịch kinh không cách nào tu luyện bắc minh thần công đầu này hơn nữa coi như những vấn đề này đều giải quyết cũng cần đi tìm một cái sư phụ lĩnh chính mình n h ậ p môn phải biết chính mình thế nhưng là đối với võ công cái gì không có hiểu rõ chút nào nếu như nhìn xem trên mặt chữ vận công phương pháp liền có thể tu luyện thế giới hiện thực đã sớm thần ma bay lời trời làm sao có thể vẫn là khoa k ỹ thế giới phiền suy nghĩ nhiều như vậy làm gì thử trước một chút đi có thể mất khống chế thế giới nhận được niệm lực rồi nói sau bỗng i ệ m lực trở n tin tức. Tin tức nhiên n g lâm chính dương nghĩ tới điều gì đứng dậy liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ dưới ánh trăng điểm điểm ảm đạm ánh đèn lẩm bẩm nói tự hồ thế giới này giống như cũng quá mức nhàm chán bình tĩnh a chín còn có nguy hiểm tám không biết ta có thể không thể cho thế giới này bày mang đến một điểm niềm vui thú a, a. ba hai một một mảnh đen kịt trong huyệt động không gian một mảnh run, run run một bóng người chậm dài xuất hiện theo bóng người xuất hiện hang động đen kịt đột nhiên sáng lên hơi hồng quang đây chính là có thể cho người ta niệm lực tinh thạch bóng người chậm dãi tới gần nguồn sáng lộ ra một t r ư ơ n g trẻ tuổi mà mặt tái nhuận hắn chính là lâm chính dương hắn nhìn xem càng ngày càng sáng hồng sắc quan nguyên trong lòng vui mừng b ỗ n nhiên lâm chính dương nghe được bên ngoài hang động mặt chuyển đến tiếng cười nói hẳn là nhân vật chính ba người a h tiếng tiếng bất quá hắn c h g rất vui vẻ chịu đến thân thể khác biệt không lo được lao đi trên mặt tiên huyết hắn mừng rỡ đến sắc mặt đỏ lên nhìn mình hai tay lẩm bẩm nói mặc dù cơ thể có chút không dùng sức cảm giác nhưng đầu góc của ta hảo rõ ràng cảm giác thật giống như ăn kẹo bạc hà một dạng Vô cùng trong h thanh khí sảng A3. Hệ thống. Nhanh. Thiện ta về nhà nhà. định hình không gian tiêu khóa chặt không gian tiêu dự tính 10 giây đến xác định ầ n sảng náo tin Tin gian gian đến ta Bắt tức. tức quét tiêu tiêu A3. giữ giây đại về vị xác xác dự í không gian t r căn phòng yên tĩnh màn ảnh máy vi tính lam quan g vẫn như cũ sáng lên quang ảnh lấp lóe một bóng người ngăn chở bộ phận tia sáng xuất hiện ở trước bàn máy vi tính thở ra một cái lâm chính dương hung hăng nằm ở trên ghế máy vi tính lẩm bẩm lẩm bẩm nói mặc dù thật sự xuyên qua một lần nhưng vẫn là có chút không thể tin được thực sự là quá thần kỳ không thể tưởng tượng nội a đúng ta có niệm lực thử xem đi thử một chút năng lực khó tin a hắn thận trọng học trong phim ảnh ảnh giờ hiệu dùng niệm lực xếp gỗ cái kia đoạn hướng về phía trên bàn để máy vi tính còn không có chạy khô nước động tập trung lực chú ý tưởng tượng thấy chính mình đang cầm lấy một cây bút tại viết chữ từ từ nước yên tính mặt giật lên đoạn đoạn sóng nước lộ ra dưới nước mặt bàn vui mừng trong bụng hắn bắt đầu khống chế lộ ra mặt nước nhỏ chút tại mặt nước trận tới trận lui trong nước nhỏ chút cũng giống một đầu không nhìn thấy tiểu sa mở dạng ở trong nước bơi qua bơi lại lâm chính dương thấy vậy cảm giác mình không có vấn đề gì liền không ở cẩn thận từng ly từng tí trực tiếp liền bông ra niệm lực đem máy vi rơi tại mặt đất đang muốn r e o họ lúc hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác không đúng hít mũi một cái r ồ i tay lần mò đập vào mắt một vòng huyết hồng lâm chính dương lắc lắc có chút tăng đầu chậm dai tự r e o nói không được à ta quả nhiên không phải thiên phú dị bẩm vẫn còn cần luyện tập nhiều hơn mới là a a a a a ngầm đầu nhìn một chút màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian hai mươi ba điểm mười lăm phân tắm một cái ngủ rồi bà chương ba trở nên mạnh mẽ kế hoạch thời gian trôi qua rất nhanh về khoảng cách lần đi có thể mất khống chế thế giới đã qua một tháng một tháng này đến nay lâm chính dương ngoại trừ bình thường lên lớp nghỉ ngơi hắn còn kiên chỉ luyện tập n i ệ m lực sử dụng khiến cho niệm lực tăng trưởng rất nhanh cho đến bây giờ đã có thể nhẹ nhõm dơ lên bốn chiếc ô tô hơn nữa rời đi mặt đất bốn tiết khóa lâu có thể cũng không chỉ bốn tiết khóa nếu như không phải muốn thả học về nhà lâm chính dương cảm giác còn có thể kiên trì thời gian rất lâu lâm chính dương cũng thử qua dùng niệm lực mang chính mình phi hành ngoại trừ lần thứ nhất ngã tại chính mình trên giường bên ngoài cũng liền cũng không còn đi ra bất luận cái gì ngoài ý m u ố n niệm lực tăng trưởng nhanh như vậy cùng hắn mỗi lần luyện tập cũng là luyện đến c h ả y máu mũi mới bằng lòng ngừng có rất lớn quan hệ một tháng qua lâm chính dương nhiều lần qua lại mỗi cái thế giới thành quả là phong phú cho đến bây giờ hắn thu được một cái một o một o một o dạng đơn giản đào viên không gian còn có một đ o ạ ăn một miếng liền có thể tái tạo lại toàn thân chữa thương thần dược thiên sơn tuyết liên bây giờ trồng t r ọ t tại đào viên không gian nội lâm chính dương tính toán qua đào viên không gian thời gian là cùng bên ngoài đồng bộ trong không gian còn có một loại đặc thù khí thể có thể liên tục không ngừng sinh ra loại này đặc thù khí thể bị hắn gọi là linh khí linh khí có thể tịnh hóa đào viên không gian nội không khí thủy thổ nhưỡng đồng thời còn có thể làm cho không gian bên trong thực vật sinh vật thu được khác biệt trình độ tiến hóa nhưng loại tiến hóa này là có hạn một tháng qua lâm chính dương buổi tối thời gian cũng là ở tại trong không gian đến bây giờ không gian đối với hắn cơ thể tựa hồ không được một điểm tiến hóa tác dụng mà không gian bên trong thiên sơn tuyết liên cũng tại trong ao khai ra một đoá hoa cốt đoá nhiều mọc dễ mầm chiếm lấy mảnh này cái ao khi thế ngoại trừ thiên sơn tuyết liên lâm chính dương còn tại đảo viên không gian nội trồng không thiếu cây đảo cây táo hạt giống cũng là đi ngang qua sạp trái cây lúc thuận tay nhặt một chút bị ném vứt bỏ không cần quả đảo trong quả táo trông ra nhóm đầu tiên thời điểm mặc dù sớm biết đảo viên không gian trồng ra đồ vật lại so với bên ngoài tốt hơn nhiều nhưng hắn vẫn là suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi nước vào thực sự là ứng quyển sách kia bên trong câu nói kia quả này chỉ nên c o i ở trên trời nhân gian cái nào phải mấy lần người a trong một tháng trong không gian quả thụ thu hoạch hai lần lâm chính dương cầm chút mang cho người nhà của mình và bạn nếm thử bất kể là phụ mẫu vẫn là bằng hữu an phía sau、so、đều đồng dạng hỏi đây là đ ồ mua nhưng đều nhất nhất bị hắn nói dối lừa rồi bằng hữu hỏi liền nói phụ mẫu mua ta cũng không biết phụ mẫu hỏi liền nói bằng hữu tặng ta làm sao biết đâu tính một cái chính mình một tháng đạt được lâm chính dương cảm giác mình đã võ trang đầy đủ có thể bắt đầu chính mình chế tác riêng trở nên mạnh mẽ kế hoạch một tháng qua lâm chính dương trà trộn vào các đại tiểu thuyết diễn đàn nhìn rất nhiều tiểu thuyết điện ảnh chọn lựa thích hợp mình nhất trở nên mạnh mẽ phương án ngoại trừ lần thứ nhất nếm thử tính chất đi có thể mất k h ô n g chế hắn cho rằng bây giờ h ắ n là khứ thế giới muốn phù hợp phía dưới mấy cái yêu cầu an toàn hiệu suất cao quen thuộc an toàn bây giờ muốn điều kiện dù sao sinh mệnh không còn cái gì cũng không còn hiệu suất cao có ý tứ là nhanh nhất sức mạnh thu được phương pháp đương nhiên cái này muốn tại đệ một đầu yêu cầu có bảo đảm phía giới mới được quen thuộc lại càng không cần phải nói nếu như tiến vào chưa quen biết thế giới đi làm sao biết như thế nào trở nên mạnh mẽ có nguy hiểm gì đây quả thực là đem mình đưa thân vào tử vong bên trong ở nơi này ba đầu yêu cầu phía d ư ớ i lâm chính dương chọn lựa rất nhiều thế giới nhưng cuối cùng từng cái bài trừ chỉ, chỉ để lại an toàn nhất hiệu suất cao nhất cũng là rất quen thuộc một cái thế giới thế giới này chính là hoạt hình thế giới thành long lịch hiểm ký tin tưởng bộ hoạt hình này cựu ngũ phía sau đều hẳn là nhìn qua bộ hoạt hình này là từ nước mỹ sony c o l u m b i a công ty điện ảnh và truyền hình tại năm một n chế luyện Cố đường đi. vì lần t này g nhân xuyên thẳng qua có thể không xảy ra ngoài ý muốn thuận lợi quay về lâm chính dương cố ý tìm ra thành long lịch hiểm ký nhìn một lần đồng thời còn tìm không thiếu tư liệu toàn diện hiểu rõ một chút mười nhị phù nguyện d ồ i năng lực c h u ộ t phù chú tính vật động năng c h u ộ t phù chú là mười nhị phù chú một trong ủng hữu giả nhất định phải là tĩnh vật mới có thể thu được động năng cho đứng im vật lấy động năng tại đệ tám tụ tập đồ chơi ngang ngược bên trong sống lại một cái đồ chơi nổ ẹ mỹ chiến cảnh nguyên bản bản tàng tại nhất cái phòng đấu giá một cái đèn bàn bên trong bùa chú châu lực lớn vô cùng bùa chú châu là mười nhị phù chú một trong ủng hữu giả từng thu được phạm nhân lực lượng cường đại tại đệ ba tập khiêu chiến đấu vật tay bên trong n ư u chiến sĩ lợi dụng bùa chú châu đánh bại thành long nguyên bản bản tàng tại nhất tọa k phù chú hổ âm dương hòa hợp phù chú hổ là mười nhị phù chú một trong ủng hữu giả thu được mình mặt k h ắ c năng lực để cho mình trở thành thập toàn thập mỹ người cũng có thể hoàn toàn dung hợp mười nhị phù chú lẫn nhau xung đột sức mạnh nhưng ở làm cho dụng hậu vô cùng có thể biến thành hai nửa làm cho chính mình biến thành âm cùng dương hai người g i á g dấp hoàn toàn tương tự tính cách lại hoàn toàn tương phản tại đệ mười hai tụ tập âm dương hai mặt bên trong thành lòng không cẩn thận lấy được phù chú hổ lại không cẩn thận đem nó bóp thành hai nửa chia làm âm cùng dương hơn nữa bởi vì âm tham lam bị ngói long lợi dụng đem tất cả phù chú cho thánh chủ nguyên bản, bản tàng tại an phái trong đùa chú thọ âm độ đùa chú thọ là mười nhị phủ chú một trong ủng hữu giả một khi bắt đầu liên quan tới độ sự tỉnh liền có thể bắt đầu âm độ hoàn toàn có thể cùng quang tới tranh tài tại đệ sáu tụ tập mai rùa lên bí mật bên trên bị một cái rùa đen khảm ở trên lưng thu được gâm hơn nữa trực tiếp từ một chiếc trên biển trên du thuyền trực tiếp chạy đến trên bờ nguyên bản khảm tại dân tộc thủy quán một cái rùa biển trên lưng long phủ chú thần long bạo phá long phủ chú là mười nhị phủ chú một trong ủng hữu giả có thể từ miệng mắt trong tay ra cường đại hỏa diễm năng lượng chạm đến sát kim loại chờ bất luận cái gì sinh tiếng và đập đồ vật sẽ sinh ra cường đại o Cơ hồ có hồ trong h hủy diệt hết thảy, thổ ể diệt tại đệ 7 tụ tập t bá vương bên vương ngói long long cảnh lách cấp được long chú trực phù tiếp đem bờ sân á t t r ư động xa phù chú vô hình nhận thân xà phù chú là m ư ờ i nhị phù chú một trong ủng hữu giả có thể nhường chính mình hoàn toàn d u n g hợp trong không khí ẩn thân không nhìn thấy bóng người nhưng không thể hai người cùng một chỗ dùng một khi hai người cùng một chỗ dùng thì mất đi hiệu lực tại đệ bốn tụ tập tiểu xà xuất hiện bên trong hỗn loạn trong đại chiến bị tiểu xà cầm nhầm nguyên bản bản tàng tại nhất tòa bảo tàng bên trong đùa chú ngựa hoàn mỹ khôi phục đùa chú ngựa là mười nhị phủ chú một trong ủng hữu giả tại làm cho dụng hậu để cho mình hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn để cho mình cảm giác trở lại ban đầu không có bị thương hình thái tại đệ chính tụ tập thần hương kỳ dài dược bên trong thành long bị nói g long chú hạ đ ộ c thuốc bắt đầu chậm dãi biến thành tảng đá nhưng ở sau đó lao cha mang đến đùa chú ngựa thành công trị liệu thành long nguyên bản bản tàng tại núi tuyết khu vực bị thành long tại trực tuyết lúc tìm được dê phủ chú linh hồn hình chiếu dê phủ chú là mười nhị phủ chú một trong ủng hữu giả tại làm cho dụng hậu để cho mình linh hồn xuất hiếu có thể đến đang ngủ nhân trong người khác cũng không nhìn thấy chính mình nhưng trở lại trong thân thể lúc lại chịu đến phía trước bị công kích tổn thương hơn nữa nếu như tại chính mình trở về trước p h ù chú bị trộm liền không cách nào trở lại trong thân thể tại đệ năm tụ tập thánh chủ tự do thành công nhường thánh chủ có thể thành công từ thể s ắ c bên trong đi ra nguyên bản bản t ả n g tại nhất tọa xe lửa nơi chứa hàng thành lòng ở trên vách núi còn r ấ t xuống dưới còn lợi dụng xe lửa leo lên cướp được dê p h ù chú bừa chú khỉ động vật biến hình bừa chú khỉ là mười nhị p h ù chú một trong ủng hữu giả tại làm cho dụng hậu có thể biến thành tùy ý động vật đồng thời thu được nên động vật năng lực tại đệ mười một t ụ tập tiểu ngọc trải qua nguy hi tiểu ngọc cầm tới b ù a chú khỉ đã biến thành một cái q u o n khỉ nguyên bản bản tàng tại thái bình dương bên trong b ù a chú gà trôi nổi thần lực b ù a chú gà là mười n h ị phụ chú một trong ủng hữu giả tại làm cho dụng hậu có thể lơ lửng hoặc điều khiển hết thệ không cách nào lơ lửng đồ vật tiến hành trôi nổi tại đệ hai tụ tập ở bên trong ma pháp bên trong b ù a chú gà nhường tiểu ngọc tại không may mắn rớt xuống biển cả lúc lơ lửng trở lại bên bờ nguyên bản bản tàng tại tân tịch pháp ni á trên tầm chắn vừa chú chó vĩnh sinh chi lực vừa chú chó là mười nhị phù chú một trong ủng hữu giả tại làm cho dụng hậu có thể vĩnh bảo thanh xuân tại đệ mười ba tụ tập ác long tận thế bên trong bị thánh chủ lấy đi nguyên bản bản tàng tại nhất tọa máy xay gió lâu đài trên vách tường vừa chú heo tỉ tạ một ít mạn ánh chấp chi nhãn vừa chú heo là mười nhị phù chú một trong ủng hữu giả có thể thu được ánh chấp mắt thần lực trong mắt có thể phun ra dòng điện tại đệ mười tụ tập lao cha trúc thọ tinh bên trong bị thành long lấy đi nguyên bản bản tàng tại nhất tọa c ủ bảo tiểu chư tượng đồng trên n ũ hệ thống đưa lên không gian tiêu h o ặ hình thế giới thành long lịch Địa một mươi t hai phụ chú cùng tuế nguyệt sử thư lần này đi tới thành long lịch hiệp ký thế giới lâm chính dương mục tiêu là cùng lao trang học ma pháp còn có mười hai cái phụ chú nắm giữ mười hai cái bửa chú sức mạnh phía sau thỏa thỏa có thể bọc quần tam giác ở ngoài làng người đến nỗi đằng sau xuất hiện khắc ác ma chỉ cần thu được mười hai cái phụ trú hắn thấy đều không phải là chuyện phải biết thánh chủ mặc dù đang trong hoạt hình một mực tựa như là bị đám ác ma khi dễ mở dạng nhưng kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thánh chủ sức mạnh đều bị phân ly trở thành mười hai cái phụ trú tại thứ chín mươi năm tập trung ác ma tiểu long cũng chính là thánh chủ nhi tử hắn thu được tất cả ác ma chi khí cũng chính là tất cả sức mạnh của ác ma cuối cùng cũng không cách nào đánh qua nắm giữ mười hai bữa trú t ở phệ thánh t chủ thậm chí có thể nói là bị t ở phệ thánh chủ nhảy nhóm đánh bại nếu như cuối cùng không phải thánh chủ mềm lòng bị ác ma tiểu long tính toàn đương nhiên thành long lịch hiểm ký bên trong còn rất nhiều lịch tiên đạo cụ trong đó lấy t u ế nguyệt sử thư là nhất t u ế nguyệt sử thư là một bản có thể sửa chữa trong lịch sử hết thể người cùng vật sách ma pháp ở phía trên viết hết thể đều lại biến thành thực tế đây cơ hồ là một bản vạn năng sách ma pháp nhưng cái này t u ế nguyệt sử thư tự hồ tồn tại một loại nào đó thần bí bản thân chữa trị năng lực bất kể là trong hoạt hình lần thứ nhất bị đ á m ác ma sửa chữa phía sau lại bị tiểu ngọc chữa trị vẫn là đằng sau bị tiểu ngọc cùng ạt cờ sửa chữa nội dung đều bởi vì một loại nào đó không cũng biết nguyên nhân mượn nhờ tay của người khác mà bị trả lại như cũ lịch sử cũng trở về nó lúc đầu quỹ đạo lâm chính dương tại tiểu thuyết trong diễn đàn cùng rất nhiều người thảo luận rất lâu cuối cùng bị một vị lao thư chủng tổng kết một đầu thuyết phục hắn đừng đi sử dụng tuế nguyệt sử thư thuyết pháp tuế nguyệt sử thư từ lịch sử đầu nguồn xuất hiện cho nên cái này lịch thiên ma pháp đạo cụ tồn tại rất lâu như vậy thời gian lâu như vậy trong lịch sử xuất hiện vô số cường đại ma xỉ ẩn tỉ như phong ấn đám ác ma tám vị không chết thần minh tỉ như đem thánh chủ sức mạnh chia làm mười hai cái b ủ a chú thần bí ma xỉ ẩn lại hoặc là tám vị đám ác ma đám ác ma hoàn toàn có thể tại tuế nguyệt sử thư trên viết thượng nhân loại không cách nào sử dụng ma pháp một đoạn này chứ nhưng bọn hắn không、có. đ â y hết thể đều thuyết minh quyển sách này là có vấn đề hơn nữa từ thứ hai mươi năm tụ tập trí đấu ác ma bên trong đám ác ma kinh ngạc cũng có thể nhìn ra đám ác ma cũng không xem trọng dựa vào tế u y nguyệt sử thư lập bản nhìn đoạn này bình luận lâm chính dương cũng đi tìm ra cái này tụ tập tả hữu lật nhìn một lần kết quả hiện thật vẫn có thể là dạng này địa c h i ác ma địa k h ô i cái này quá b u ồ n cười bầu trời ác ma tây mục ngay cả chúng ta cũng không dám đánh loại này chú ý thủy chi ác ma ba toa n g ư ờ i dạng này nhất định chính là nghị xuyên tạc lịch sử ba đem t u ế nguyệt sử thư từ trong kế hoạch trừ bỏ lâm chính dương tổng kết nói cuối cùng đám ác ma dùng tới t u ế nguyệt sử thư có thể là bị thành l o n g cùng tiểu ngọc bọn hắn dồn đến xó a xỉnh không đường có thể đi dưới tình huống không thể không chọn cách làm vẫn là pasdi a quá mạo hiểm còn có quá nhiều nhân tố không xác định ta còn có rất nhiều lựa chọn không đến mức đi mạo hiểm như vậy sáu nhìn kỹ một chút trước mắt cái này tạo thành l o n g cao tam thời kỳ học tập trung học lâm chính dương từ từ quay người đi ra hắn trên người bây giờ còn không có nước mỹ tiền cùng thẻ căn cước xuyên thẳng qua đến nơi đây là bởi vì đề phòng đến lúc đó có tiền cùng giấy chứng nhận không biết trường học ở đâu đương nhiên, tại nước mỹ nơi này muốn nhanh thu được tiền là rất dễ dàng tỉ như phạm tội hoặc đà kích phạm tội tục xưng đen ăn đen, đen cho nên gần nhất tòa thành thị này phần tử phạm tội nhóm xui xẻo bất kể là cướp bóc vẫn là kẻ trộm nhóm lại có lẽ là hắc bang phần tử hết thể tại công tác thời điểm đột nhiên bị đánh gãy tiếp đó bị một đôi tay vô hình sờ liền toàn thân túi cầm đi tất cả tiền cùng vàng bác s ứ c sau đó dùng chính bọn hắn điện thoại bấm 911 báo cảnh sát đến nỗi thẻ căn cước các loại giấy chứng nhận lâm chính dương bắt một cái đang tại công tác bản địa hắc -Bang, -Bang, bang tiểu đầu mục thành thành thật, thật toàn bộ làm xong thuận tiện còn là một chương chuyển trường thư thông báo đi vào cùng thành l o n g cùng một cái trường học chung lớp cấp tiện thể nói chuyện bởi vì trong đô thị thường xuyên xuất hiện vô hình sức mạnh tự nhiên đà kích phạm tội đ á m cảnh sát cùng tòa báo các phóng viên đã bắt đầu chặt chẽ chú ý chuyện này nếu xuất hiện phạm tội bị hiện chỗ đầu tiên người qua đường a ấ t bính đinh nhóm tuyệt đối sẽ không rời đi mà là chừng to mắt gắt gao nhìn xem phần tử phạm tội chờ mong vô hình người xuất hiện đà kích phạm tội thậm chí còn lấy ra máy ảnh điện thoại chờ chụp ảnh công cụ đi ra chụp ảnh tân văn báo xã còn liên tục mấy sao kỳ không ngừng đem vỗ tới ảnh chụp đặt ở báo chí trang đầu đầu đề còn cho lâm chính dương lấy một xương lấy một xưng h những thứ này bị lâm chính dương sau khi biết lúng túng không thôi hắn run đi bỏ đ ầ y một thân nổi da gà tự lầm bầm nói danh tự này sáu quá tục g a c ũ n g đương nhiên hắn đi tới thành l o n g cao tam thời điểm không chỉ có là tới làm người được người sùng bái mà là tới cùng thành long chuẩn bị cho tốt quan hệ lợi dụng đầy đủ thời gian hướng lao cha học tập khí ma pháp đồng thời luyện tập n i ệ m lực cho nên từ nhập học ngày đầu tiên bắt đầu lâm chính dương liền cố ý cùng thành long rút ngắn quan hệ bởi vì cũng là tại nước mỹ người trung quốc cho nên đây hết thể tiến hành đều vô cùng thuận lợi bất quá mới nhận biết vừa giữa trưa thành long liền nhiệt tình mời lâm chính dương đi nhà hắn làm khách đây vốn chính là lâm chính dương mục đích hắn đương nhiên liền đón nhận thành long mời đương nhiên chuyện tiến hành thuận lợi như vậy cũng là ngoài ý liệu đinh linh và o đi lâm chính dương đây là lao cha tiệm bán đồ cổ cũng là của ta nhà t h à n h long một bên mở cửa vừa hướng lâm chính dương nhiệt tình giới thiệu nói hoan nên quang lâm lao cha tiệm bán đồ cổ thành long t h à n h long ngươi mang bằng hữu đã trở về ngồi ở trước quầy ông đồ cổ bình hoa cầm kính lúc nghiên cứu lao cha nghe được tiếng nói chuyện thả xuống bình hoa ngẩng đầu mắt nhìn đi vào cửa thành long lại đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở hắn bên cạnh lâm chính dương chậm dãi nói đông nhiên giống như là hiện mới đại sáu lao cha mở to hai mắt ai nha quắt to một tiếng nói thành long n g ư ơ i như thế nào mang theo một cái vu sư trở về a a cáp là ta sao ta là vũ sư lâm chính dương một mặt mờ mịt nhìn xem từ quầy hàng vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt lao cha nghi ngờ hỏi cái gì vũ sư bình tĩnh bình tĩnh không thể để cho hắn nhìn ra sáu phi không đúng ta giống như vốn cũng không phải là vu sư a có lẽ sáu lao cha là nhìn ra niệm lực của ta a hô lao cha bên cạnh thành long nhìn xem lửa thiêu nông một dạng lao cha vội vàng giải thích không không lao cha đây là ta đồng học a không phải là cái gì vũ sư cằng sẽ không ma pháp gì a ai nha lao cha không có nhìn lầm cường đại như vậy khí cường đại như vậy khí ngoại trừ vũ sư người bình thường làm sao có thể có cường đại như vậy khí a ba nam t r ư ớ c g năm ma pháp dược tề học ai nha lao cha không có nhìn lầm cường đại như vậy khí cường đại như vậy khí ngoại trừ mạ xị ẩn người bình thường làm sao có thể có cường đại như vậy khí a ba lao cha vây quanh lâm chính dương dạo qua một vòng lại một vòng trên dưới không ngừng rõ xét mặc dù nhìn thế nào cũng là người bình thường nhưng hắn vẫn là không cách nào tin tưởng người bình thường sẽ có cường đại như vậy khí đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a lao cha nói bao nhiêu lần đây là ta đồng học a nơi nào có ma pháp gì khí cái gì a thành long nhìn xem giống vây xem động vật quý hiếm một dạng không ngừng xem kỹ chính mình bạn học lao cha không khỏi phát điên hét lớn phản p h ấ t không nghe thấy thành long nói lời nhìn vẻ mặt mở mịt lầm chính dương lao cha lại quan sát trên dưới qua một lần không có h ắ cám khí tức không có ma pháp khí tức chính là một cái tiêu chuẩn người bình thường ở dạng hắn không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi mình phán đoán thấp giọng l ầ m b ầ m nói không có khả năng à người bình thường làm sao có thể có cường đại như vậy khí l ầ m b ầ m lộ bầu lao cha ngẩng đầu lại nhìn mắt lâm chính dương trên thân cơ hầu ngưng tụ thành thực chất khí đột nhiên hai mắt tỏa sáng hét lớn đúng nếu như không phải mạng ị、si、ẩn như vậy chỉ có một khả năng Thánh thế tay toàn thân dung, nói lừa tiếng.、Chuyển、thuyết, thánh giả nhóm rời đi nhân thế thời điểm sẽ mang mình khí, đợi đến luân hồi chuyển chỉ Chính cha kích Chuyển nhóm nhân mình Dung Dương, động Dung, nói mang giả giả rời đi điểm dậy đưa Lao lừa Lâm sẽ lần nữa đuổi theo với hắn sẽ không sai người bình thường làm sao có thể có cường đại như vậy khí tuyệt đối chính là thánh giả chuyển thế cảm giác mình tìm được câu trả lời lao cha hương phấn nhìn xem lâm chính dương lâm chính dương cùng thành long đã bó tay rồi từ gặp mặt đến bây giờ lao cha một mực kích động không ngừng một hồi vô sư một hồi thánh giả hợp thành long đều cảm giác không nhanh nhận biết lao cha mà lâm chính dương cũng có chút ngoài ý mớn hắn vẫn cho là lao cha là một cái chứng trạc lại không mất sức sống người nhưng không nghĩ tới như thế có sức sống lâm tiên sinh đột nhiên lao cha nghiêm túc nhìn xem lâm chính dương nói a lâm chính dương mở m i ệ nhìn g n xem l ã o cha cùng ta học tập mà p h á p a lâm tiên sinh nhìn xem nghiêm túc l ã o cha lâm chính dương bỗng nhiên cảm thấy có chút trời đất quay cuồng chính mình giống như bị ba mươi sáu e nữ thần may mắn hung hăng ôm vào trong ngực một dạng hôm nay thực sự là may mắn một ngày a ta muốn giữ vững tỉnh táo tỉnh táo hô biết sự tình đã trở thành một nửa lâm chính dương không nóng không đội làm bộ do dự kể rõ thế nhưng là ta vừa tới nước mỹ còn không có tìm được chỗ ở sáu không quan hệ ngươi có thể ở tại lao cha tiệm bán đồ cổ nói xong lao cha cũng không q a y đầu lại hét tỏ câu thành long a là lao cha khách tới rồi thành long còn không mau đi chuẩn bị phòng trọ ngươi chẳng lẽ muốn cha đồ đệ trên sàn nhà qua đêm sao là lao cha thành long mặc dù không biết đã sinh cái gì nhưng vẫn là vì cha lô mãng cùng vô lễ đối với lâm chính dương ấ y náy cười cười tiếp đó vô lực đáp còn có một việc a nghe được câu này cha thường nói thành long theo thói quen quay người nhìn về phía lao cha thành long ngươi là muốn chết đói lao cha sao không phải cha tự hỏi tự trả lời không phải còn không mau đi làm cơm tại không ăn cơm lão cha liền muốn chết đói ở chỗ này a ba là lão cha bất đắc dĩ nói xong t h à n h long vô lực quay người đi tới nhà b ế p còn có một việc nhớ kỹ giúp ta đồ đệ đi lấy hành lý của hắn ta không có mang hành lý lâm chính dương t h ấ p giọng sen vào nói đạo lão cha lơ đ ễ n giống không có bị lâm chính dương sen vào đánh gãy một dạng tiếp tục làm theo ý mình một bên từ từ nhắm hai mắt đi đường vừa nói còn có một việc đồ đệ của ta không có mang hành lý cho nên phải đi mua quần áo mới bàn trải đánh răng kèm đánh răng sáu nhìn xem cùng trong hoạt hình một dạng làm lạ hai người lâm chính dương không tự chủ nết lên khoe miệng c u trước kia lâm chính dương đi tới lao cha tiệm bán đồ cổ thời điểm lao cha cũng mới vừa mới tiếp xúc ma pháp bất quá ba năm lâu còn ở vào tiếp xúc sự vật mới lạ sau hiếu kỳ cùng tìm tòi giai đoạn thời điểm đó lao cha vì thu thập cổ xưa ma pháp nhốt mình thu hình lại cửa hàng ngược lại mở nhà này tiệm bán đồ cổ mặc dù tiệm bán đồ cổ sinh ý một mực kinh tế đình trệ nhưng những thứ này lao cha cũng không để ý khi đó hắn một lòng nhào vào tìm tòi ma pháp trên đường góp nhặt rất nhiều sách ma pháp cùng ghi chép ma pháp cố sự cùng nhân vật sách có thời gian còn có thể mang theo còn tấm b é thành long cùng đi thám hiểm cổ xưa di tích những kinh nghiệm này cũng đưa tới lúc sơ trung thành long đối với tìm tòi cổ di tích hứng thú cái này cũng là vì cái gì thành long sau khi lớn lên lựa chọn trở thành nhà khảo cổ học nguyên nhân ma lâm chính dương hắn cái này mười lăm năm tới tại cha dưới sự dẫn đường cũng thành công tiến nhập ma pháp đại môn hắn hiện thành long lịch hiểm ký thế giới ma pháp không giống với dị giới trong tiểu thuyết ma pháp hắn đem loại ma pháp này gọi là ma pháp dược tế học tên cứ gọi tắt ma dược học thành long lịch hiểm ký trong thế giới ma pháp càng giống là một loại đối với vật phẩm v ụ ma ma pháp trước tiên muốn chế tác ma pháp dược tề tiếp đó tại ma pháp dược tề quá trình chế tạo bên trong tăng thêm sở ma pháp ma chú cuối cùng đem chế tác thành công ma pháp dược tề vẩy vào vật phẩm đặc biệt bên trên vật phẩm đặc biệt khác biệt còn quyết định ma pháp cường độ lớn nhỏ trong này là một bộ vô cùng phức tạp lại khổng lồ ma pháp công thức 15 năm tới Lâm Chính Dương cảm giác mình cũng chỉ là biết trong đó một phần nhỏ. Lâm cảm một tới biết giác là chỉ đó hắn cho rằng ma dược học là một loại có vô hạn tính chất tính đa dạng học vấn bất đồng vật phẩm dùng bất đồng tổ hợp có thể tổ hợp ra bất đồng ma pháp đây vẫn chỉ là ma dược học dược tề bộ phận ma dược học còn có ma chú bộ phận bây giờ ma c h ú cần chú ngữ tới sở ma pháp tài năng có hiệu lực tại lâm chính dương suy nghĩ chung ma chú hẳn là c h ấ p mắt mới đúng nhảy qua đại não cùng sở ma pháp ở giữa niệm chú bộ phận trực tiếp từ đại não hoặc tinh thần lực niệm lực các loại tới sở ma pháp rất nhiều trong tiểu thuyết đều có cái thiết lập này mặc dù lâm chính dương chưa từng thử qua nhưng cảm giác cũng sẽ không rất khó đương nhiên nếu như thực sự không được hắn cũng sẽ đi một bản có cái thiết lập này trong tiểu thuyết trực tiếp lấy ra đây không phải là bất đắc dĩ tình huống lâm chính dưng ơ là rất chán ghét trực tiếp lấy ra lấy ra chủ nghĩa hơn nữa nghiên cứu mười mấy năm đều không nghiên cứu ra ma pháp này cũng làm cho hắn tại cảm thấy thất bại đồng thời nhận thức được dựa vào cá nhân năng lực đi học tập vô tận tri thức là kiện chuyện ngu xuẩn rừng nào cũng bởi vì cái này lâm chính dưng ơ cố ý sửa đổi hắn chế định rất lâu trở nên mạnh mẽ kế hoạch hắn chuẩn bị tại năm tháng sau này bên trong tìm có thể phân thân vạn t i ê n công pháp hoặc khống chế người ma pháp đến tìm càng nhiều người trợ giúp chính mình tìm tòi ma dược học. phải biết hắn hiện tại thật sâu trầm mê tại ma dược học m ê n h mông b i ể n khói bên trong nhìn một chút phía ngoài tươi đẹp thời tiết lâm chính dương r ố i lưng một cái tả hữu hoạt động rất lâu không có phơi qua mặt trời cơ thể quay đầu hướng trong phòng còn tại h í hoáy ma pháp lao cha kêu to nói lao cha ngươi không phải nói hôm nay muốn đi sân bay tiếp thành lòng hắn chất nữ sao thời gian đã không còn sớm tại không đi qua liền đến đã không kịp a trong phòng t r u y ề n đến phanh một tiếng tiếp lấy lao cha kêu thảm h é t lớn ai nha chính dương a chào ngươi phiền cái nào hại ta ma pháp lại thất bại a sáu c h ư ơ n sáu trần tiểu ngọc đến chính dương cùng ngươi nói bao nhiêu lần đừng tiếp tục lao cha nghiên cứu ma pháp mới thời điểm quay dày lao cha lao cha sẽ nổi giận a đây đã là lao cha làm ma pháp này lần thứ mười sáu thất bại a khóa k ỹ cửa tiệm lao cha quay người nhìn đứng ở mở ra xe taxi cửa xe trước cửa lâm chính dương đoán t r á c h nói nhìn xem lao cha khuất thân tiến vào trong xe lâm chính dương bất đắc dĩ cười cười nói lao cha lại không nhanh lên nhân ra liền phải chờ đã không kịp nói xong hắn cũng quay người tiến vào trong xe ngồi xuống phía sau hắn nói với tài xế đi sân bay Tốt. Thiên sinh. tài xế xe taxi thuận miệng đáp nói xong liền đè xuống đánh bầy tỏ khí khởi động xe lao cha lái xe cửa sổ híp mắt mắt h í hong gió ngoài miệng còn không ngừng nói còn có một việc hôm nay chúng ta đi sân bay nhận là thành long hắn chất nữ trần t i ể u ngọc nàng muốn chuyển đến cùng chúng ta ở một năm hiểu chưa tốt lại tới lâm chính dương bất đắc dĩ trận trắng mắt đáp mặc dù cùng lao cha cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy nhưng mỗi lần nghe được cha thường nói còn có một v i ệ c lúc lâm chính dương vẫn là không nhịn được lật lên b ạ c nhãn trước đó tại trên tv nhìn thời điểm hắn cảm giác không có cái gì không gì hơn cái này cũng là như vậy thẳng đến cùng l a o cha cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy mỗi ngày bị cha còn có một việc bao vây lâu như vậy phía sau hắn rõ ràng nhận thức được thành long định lực mạnh như vậy không phải là không có đạo lý nếu như ngươi cũng mỗi ngày bị một cái nói nhiều niệm niệm lại nhải niệm niệm lại nhải hơn ba mươi năm như vậy ngươi cũng sẽ có thành long loại này định lực còn có một việc t h à n h long hôm nay cũng sẽ trở về cho nên ngươi muốn trước khi hắn trở lại quét sạch sẽ gian phòng của hắn biết không kể từ t h à n h long trở thành nhà khảo cổ học phía sau ba ngày hai đầu không ở nhà l a o cha tiệm bán đồ cổ vệ sinh cái gì vẫn luôn là lâm chính dương đang làm còn muốn bưng trả rót nước giặt quần áo lên đ t mua thức ăn lộng cơm bốn còn có một việc hôm nay vì hoan nghênh tiểu ngọc tới nước mỹ lão cha quyết định mang các người đi đường phố đối diện nhà kia trung hoa trung quốc tiệm nấu ăn ăn mì sợi phía trước không nói lão cha kỳ thực đặc biệt móc đồ vật gì đều phải tính toán chi ly lớn đến đồ cổ đồ cổ nhỏ đến mua thức ăn ăn cơm 15 năm tới lâm chính dương cái này còn là lần đầu tiên đi đường phố đối diện nhà kia trung hoa trung quốc tiệm nấu ăn ăn mì sợi rất nhanh xe đã đến san thờ giang sít cô sân bay lão cha cùng lâm chính dương trả tiền sau khi xuống xe liếc mắt liền thấy được một cái ngồi ở màu hồng phấn dương hành lý bên trên đeo kính đen nhìn đông nhìn t â y mặt mũi tràn đầy không nhịn được tiểu nữ hải lao cha sau khi thấy vây vây tay đi thẳng đi qua thân thiết kêu lên tiểu ngọc lâm chính dương khỏe miệng cánh liếc trên giới quan sát một chút chắc hẳn đây chính là trong thế giới hiện thực bị hoài nghi thị mã nhã nữ thần trần tiểu ngọc còn là một cái tiểu nữ hải nghe được cha tiếng nói chuyện tiểu ngọc quay đầu nhìn lại nhất miệng từ dương hành lý bên trên nhảy xuống tới chê đạo như thế nào tối như vậy mới đến các ngươi không tới nữa ta muốn phải trở về lao cha cười cười xấu hổ khoát tay nói xảy ra chút chuyện ngoài ý m u ố n bất quá đã giải quyết dừng một chút chỉ vào lâm chính dương đạo đây là cha đồ đệ lâm chính dương về sau có chuyện gì cũng có thể giao cho hắn nói xong không cần tiểu ngọc gây chuyện lao cha liền kêu to đối với lâm chính dương đạo còn sừng s ờ ở cái này làm gì còn không m a u đi giúp tiểu ngọc cầm hành lý chẳng lẽ ngươi muốn lao cha cái này một cái lao ra khỏng đi lấy nặng như vậy hành lý sao nói xong vẫn không quên hướng về phía tiểu ngọc ấ y n ấ y cười cười liếp mắt lâm chính dương vẫn đưa tay đem tiểu ngọc bốn cái dương hành lý nằm trong tay sau đó dùng n i ệ m lực bí ẩn nhấc lên bên ngoài nhìn không ra một điểm dị thường lộ ra nhẹ nhõm lại v ừ i ý nhìn thấy kinh người như vậy chuyện lao cha cũng không có phản ứng gì đó là bởi vì lao cha bản thân ngoại trừ là một cái vô sư bên ngoài còn là một cái v õ giả h ú hồ bởi vì thường thường nhìn thấy thành long cùng lâm chính dương loại này quay thai hắn đã tập mãi thành thói quen gặp nhiều không lạ mà tiểu ngọc khác biệt nàng nhìn thấy phía sau biểu thị kinh dị n h ư mày chậm rãi đi theo l a o cha phía sau bọn họ lâm chính dương trong lòng thầm nghĩ mười lăm năm niệm lực tu luyện nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được còn không bằng không muốn năng lực này đã trải qua mười lăm năm luyện tập sử dụng hắn cũng không biết mình niệm lực đạt đến trình độ gì chỉ biết là mình có thể ngồi ở san thờ giang xít cô láo cha tiệm bán đồ cổ dùng niệm lực trừng trị bốn nghìn sáu trăm năm mươi km bên ngoài ở xa nước mỹ một bên khác n e w York thành phố xanh phạm tội đến nỗi xa hơn hắn liền không có thử qua hơn nữa hắn có lần tại n e w York tiến hành luyện tập quá trình bên trong hiện một cái đạo tặc một cái hình thể giống con rắn nhỏ đạo tặc bởi vì có thể là tương lai long thành viên tiểu tổ bên trong tiểu x a cho nên lâm chính dương chỉ là hơi chú ý nàng cũng không có đối với nàng như thế nào trở lại tiệm bán đồ cổ lão cha dỗi ra hai ngón tay chậm dại đối với lâm chính dương phân phó nói chính dương à, giúp tiểu ngọc đem dương hành lý phóng tới lầu hai chống không phòng trọ đi còn có một việc đừng quên đem tiểu ngọc gian phòng quét sạch sẽ lại xuống mới vừa vào cửa còn chưa kịp uống m i ế nước g n nghe được nhiều chuyện xưa lâm chính dương vô lực đứng thẳng lôi kéo vai sách theo dương hành lý đi lên lầu bên trên lấy cầu thang còn có thể nghe được cha lại n h ả y âm thanh còn có một việc đừng quên đi đường phố đối diện trung hoa trung quốc tiệm nấu an định vị tử chậm nhưng là không còn chỗ ngồi còn có một việc thành long sắp trở lại ngươi được nhanh lên mới được lão cha cũng không muốn giữa chứa ăn mì tôm dạng này đối với cơ thể cũng không tốt đi tới phòng trọ lâm chính dương đem tiểu ngọc dương hành lý đặt ở cạnh tủ quần áo bên cạnh mắt nhìn tích đầy bụi bẩm gian phòng n í u nhũ mày niệm lực dạo rực mà ra khống chế cho bụi hướng cửa sổ bay đi tùy theo rơi vào trên đường phố trong gian phòng lập tức trở nên không n h ố n bụi t r ầ n sạch sẽ như mới hai long gật đầu một cái lâm chính dương quay người đóng cửa phòng rút ra chìa khóa đi xuống lầu còn có một việc mới vừa đi tới một nửa lâm chính dương liền thấy được vừa mới trở về thành long còn nghe được câu này tra lời lẽ trí lý thực sự nhịn không được lại lật một cái xem t h ư n g ừ n g lại đây là tiểu ngọc chái của ngươi nàng muốn chuyển đến cùng ngươi ở một năm hiểu chưa lao cha nhìn xem tiểu ngọc đối với thành long chậm rãi nói thành long theo thói quấn đáp t u t ngay sau đó liền hiện không đúng kinh ngạc hết lớn ta có cái chất nữ nhi lao cha vẫn như c ũ chậm rãi giải, giải thích nói là ngươi biểu mội vui sướng nữ nhi dừng một chút lao cha mắt nhìn mặt ngọc nhỏ lên không kiên nhẫn nói tiếp tiểu ngọc trong trường học biểu hiện không tốt bài tập cũng không có gì đặc biệt cho nên biểu mọi ngươi cảm thấy nàng đến nước mỹ tới cùng ngươi ở một năm sẽ khá hơn một chút thành long buồn bực phản là nói tại sao không ai trước đó cho ta biết một tiếng a lao cha lại nhìn mắt tiểu ngọc hiện tiểu ngọc cũng không có quá để ý liền thiếu trục nhan khai tiếp tục giải thích nói bọn hắn không muốn để cho ngươi lo lắng cái nào hiện tại các ngươi hai thật tốt nhận thức một chút ta muốn đi làm việc lao cha vừa nói xong t h à n h long liền mặt mày ủ r ộ t nhìn xem tiểu ngọc nói thế nhưng là lao cha ta đối với tiểu h ả i tử r ố t đặc cán mai a phanh n g h e sau lưng truyền tới tiếng đóng cửa t h à n h long hoàng thủ hoàng cước nhìn xem tiểu ngọc không biết hẳn là từ đâu bắt đầu nói lên nhìn xem lung túng đến không nhanh biết nói chuyện t h à n h long lâm chính dương tựa ở trên bậc thang cười cười kêu lên thanh long thanh long nghe được thanh â n quen thuộc theo tiếng nhìn đi lên khi nhìn thấy long sĩ đầu nhìn mình lâm chính dương hoài niệm một dạng lại nói đã lâu không gặp thành long bảy t r ư ớ c bảy đ ừ a chú gà sức mạnh a lâm chính dương do kỳ quái nhường thành long có chút không thích ứng không giải thích được mắt nhìn lâm chính dương hắn túi người tiếp tục cùng t i ể u ngọc giới thiệu này chào ngươi ta là thành long hắn vừa tự giới thiệu xong cạnh cửa tiệm linh đang liền văng lên đinh linh thành long nhìn thấy người đi vào vội vàng đứng tiến trong quầy đạo hoan nghênh quang lâm lão cha tiệm đồ cổ có gì có thể giúp các ngươi sao tiến vào khoảng ba người nhìn một chút trực tiếp đi tới trước quầy đạo ngươi chính là thành long cái kia nhà khảo cổ học sao thanh long sau khi nghe được khiêm tốn mỉm cười nói không dám nhận ta chỉ là đối cổ văn minh hơi có một điểm nghiên cứu mà thôi tiến vào ba người chính là thanh long lịch hiểm ký bên trong n ố c manh tổ ba người đi ở trước nhất mặc đồ trắng tây trang a phấn khinh thường vừa cười vừa nói chúng ta phải biết n g ư ờ i gần nhất từ bạ vạ gì ạ trong pháo đài cổ tìm được một mặt tầm c h ắ n d ừ n g một chút đạo lão bản của chúng ta có tiền rất muốn hướng ngươi mua xuống t ấ m thuất kia thanh long bất động thanh sắc nhìn kỹ bọn hắn một mắt giả bộ ngu nói a tầm t h u n kia nha dưng một chút nói xin lỗi thực sự là có lỗi với ta đã đem hắn quên cho đại học làm nghiên cứu trong lòng thầm nghĩ đích thật là cầm lấy đi làm nghiên cứu bốn đứng ở một bên tiểu ngọc sau khi nghe được h ầ nghi nhìn xem thành long a phấn sau khi nghe được lơ đến cười nói thật sự tiếp đó đối với bên cạnh lạp tô đưa mắt liếc ra ý qua một cái bên cạnh lạp tô gật gật đầu tiệ n tay đẩy ngã trong tay một loạt sứ thanh hoa t h à n h long nhìn xem đứng ngẩn ngơ một giây mắt thấy sứ thanh hoa cũng nhanh muốn đụng tới sàn nhà phá thoái lúc này thành long vội vàng xoay người lần một vòng mau tới đến sứ thanh hoa bên cạnh động tắc bén nhảy lấy tay tiếp nhận hai cái rớt xuống sứ thanh hoa còn chưa kịp xả giận đeo mắt k i ế n g chu lại mỉm cười gậy nhẹ lại bên cạnh một cái sứ thanh hoa thanh long nhìn thấy kêu lên một tiếng sợ hãi tức liền phản ứng nhanh chóng dùng chân kẹp tiếp theo cái ghế lên nệm ghế đá về phía cái kia sứ thanh hoa sắp rơi xuống đất phương hướng sứ thanh hoa rơi vào trên nệm lót bắn lên thấy vậy thanh long nhẹ nhàng thở ra cầm trong tay hai cái sứ thanh hoa cũng ném lên một cái lý ngư đà đ ỉ n h xoay người dựng lên sau đó đem còn tại không chung ba cái sứ thanh hoa từng cái thả lại chỗ cũ cất kỹ phía sau thanh long tung người một cái vững vàng ngồi xuống ghế đắc ý hắn sái bảo ở trong miệm ra đường một bộ này động tác xuống bất quá thời gian trong nháy mắt nhìn toàn trường trừ lâm chính dương bên ngoài tất cả mọi người là n g ẹ n họp nhìn chân chối kinh hô không thôi rất nhanh mặc đồ trắng tây trang a phấn phản ứng lại sở lấy bên cạnh mình tiểu ngọc đầu đối với thành long một mặt ta là vì chào ngươi nói vậy ngươi còn không nhanh đưa tấm chắn thu hồi lại đối n g ư ơ i như vậy người một nhà đều tốt hơn thành long nói xong đ ô n g nhiên a phấn lại biến sắc nghiêm túc nói ngày mai đem tấm chắn thu hồi lại nói xong a phấn liền dẫn lạp tô cùng tru rời đi lão cha tiệm bán đồ cổ thành long vội vàng đi đến tiểu ngọc bên cạnh tóc mày như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng lưng của b lúc này đang nghiên cứu tấm t u ẫ n lao cha từ phía s a u đi ra đạo khách nhân có hay không mua đồ thành long không yên lòng nói không có nghe được thành long nói như vậy lao cha mất hứng đạo n g ư ơ i như thế nào như thế sẽ không làm sinh ý nha thành long bay đầu đối với lao cha đạo xem trọng tiểu ngọc đem tấm chắn giấu kỹ nói xong rồi đi ra ngoài cửa lao cha bất ngờ mắt nhìn thành long phan nan nói lớn như vậy tấm chắn ta giấu đến nơi đó đi đâu dứt lời nghĩ nghĩ lao cha lẩm bẩm lẩm bẩm nói ta đem nó phóng trổ một mực đứng ngoài cuộc lầm chính dương nghiêm túc nhìn xem thành lòng bóng l ư n g rời đi thầm nghĩ Kịch chính bản trong h nghĩ tới đây. Lâm Chính、dương、nhanh chóng đi xuống lầu, không kịp cùng lao cha ứ c cùng bắt tới t đầu đây, đi lầu, xuống Dương Lâm lao kịp ả hỏi, vội vàng x a y ư ờ i đi vào thư phòng phênh một tiếng, khép cửa phòng tiếng, một cửa lâm ạ i Trong thư phòng, l chính dương cầm lấy đặt ở sách trồng ở dưới t ấ m c h ắ n mắt nhìn phía trên b ù a chú gà đưa tay hái được phía dưới cầm ở trong tay ước lượm một hồi chậm rãi nói nếu như ta nhớ không lầm b ù a chú gà là lơ lửng năng lực người sở hữu tại sử dụng phía sau có thể lơ lửng hoặc điều khiển hết t h ể nguyên bản không cách nào lơ lửng đồ vật tiến hành trôi nổi bốn mà ta đã có niệm được bốn bụa chú gà đối với ta giống như gân gà dừng một chút lâm chính dương tiếp lấy lẩm bẩm nói bất quá phía trên này ma pháp cấu thành thức ngược lại là đối với ta nghiên cứu ma chú trong nháy mắt có trợ giúp rất lớn phải biết mục tiêu của ta cũng không chỉ là mười hai p h ụ chú đơn giản như vậy a chính dương a người ở đây bên trong làm gì a nhanh cho lão cha mở cửa không phải vậy lão cha phải tức giận ba mắt liếc bị lão cha gõ phải phanh phanh phanh vang lên cửa thư phòng lâm chính dương siết chặt trong tay b ù a chú gà thầm nghĩ đi thử một chút b ù a chú sức mạnh a n i ệ m lực cầu thông b ù a chú gà bên trong sờ ma pháp lâm chính dương giống sử dụng n i ệ m lực lúc một dạng lực chú y tập trung ở trên chốt cửa chậm dãi chuyển động rồi nhìn xem được mở ra môn lâm chính dương ở trong lòng âm thầm tính toán sử dụng đùa chú gà k h ô n g chế vật phẩm so trực tiếp sử dụng nhiệm lực tiêu hao tinh thần lực thiếu đi chín lần có thửa tiêu hao điểm ấy tinh thần lực so với ta hồi phục tinh thần lực đều thiếu đây chính là không tiêu hao a bốn rất tốt cửa mở ra phía sau láo cha ai nha q u á t to một tiếng đạo còn có một cái bốn lời còn chưa nói hết cha miệng liền giống khóa kéo một dạng bị khóa lên ngông nô năm khoe miệng canh n t lâm chính dương dùng n i ệ m lực xúc động đùa chú gà đem ngăn tại trước mặt mình lao cha vung đi một bên phanh láo cha đụng ngã đứng ở trên tường giá sách sách vở rơi xuống tại lao cha trên thân xếp thành một đống đợi m ộ ư ơ i năm năm kịch bản cuối cùng bắt đầu bốn nghĩ tới đây lâm chính dương dùng nhiệm lực nâng chính mình hướng ngoài phòng bay đi kế tiếp đi nhật bản tìm ngói long pháp thuật bách khoa toàn thư một bản ghi chép quỷ ảnh binh đoàn thống lĩnh ngói long tất cả thần chú gian ác chi thứ bốn có lẽ có thể từ quyển này trong sách tìm được trong nháy mắt m à pháp huyền bí đang nghĩ ngợi đột nhiên chính mình phía dưới chuyển đến từng trận kinh hô mau nhìn người những mày lâm chính dương trong lòng thầm nghĩ thực sự là phiền phức lại phải lãng phí chính mình một cái ẩn hình dựa t bảy Nhìn âu như g kéo chi nhãn cùng bác âu thần thoại liếc nhìn trong tay pháp thuật bách khoa toàn thư lâm chính dương trong lòng nổi lên từng trận hưng phấn pháp thuật bách khoa toàn thư bên trong mặc dù không có ghi chép trong nháy mắt ma pháp nhưng pháp thuật bách khoa toàn thư bên trong lại ghi chép quỷ ảnh b i n h đoàn tạo ra thức cũng chính là quỷ ảnh bình đoàn phương pháp lợi chế sinh vật hùng mạnh tăng thêm pháp thuật bách khoa toàn thư bên trong cổ lao pháp thuật bóng tối nguyên rủa liền sáng tạo ra bất tử quỷ ảnh binh đoàn cố nén hưng phấn trong lòng lâm chính dương tiếp tục liếc nhìn pháp thuật bách khoa toàn thư bên trong từng cái cường đại pháp thuật rất nhanh hắn liền thấy cuối cùng lâm chính dương kỳ quái nhìn một trang này thật sự cảm thấy rất kỳ quái hắn vẫn cho là pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên chỉ có ghi chép ngói long pháp thuật không nghĩ tới ngói long còn là một cái n ẩn hắn thế mà tại một trang cuối cùng ghi chép một cái cố sự lập ra b ạ c nhãn lâm chính dương cố nén trong lòng sắp nổ chửi bậy nhìn xuống một n g à n năm trước trên địa cầu tồn tại vô số nhân loại mạnh mẽ bọn hắn lĩnh n g ộ thiên địa huyền bí khai sáng c h ú thuật ma pháp trận đ ồ chế khí võ giả vân vân vân v â nhiều n vô số kể cường đại lưu phái nhưng bọn hắn cũng không có bởi vì lực lượng cường đại mà tranh đấu bọn hắn cùng tồn tại tại thế nghiên cứu thảo luận giao lưu hy vọng có thể h i ể u thấu đáo ra thế giới này c h â càng sâu huyền bí thẳng đến một ngày bốn cái q u ỷ gì lâm chính dương cũng nhịn không được nữa chửi bệ đạo này hắn mẹ nó chính là cái gì tam lưu tiểu thuyết quỷ thiết lập quá hạn hào phạt quả thực là lãng phí thời gian ta ta rất bận rộn hào phạt lại lật một cái xem thường. đem pháp thuật bách khoa toàn thư thu về lâm chính dương lấy điện thoại di động ra nhìn xem gps túi đầu suy xét đạo đây là nhật bản kế tiếp ta muốn đi về nệ gì ạ ân đi về nệ gì ạ cầm a i c ậ p công chúa trên cổ âu nhược lạp trí mắt dừng một chút tức giận đạo đáng chết ta phía trước như thế nào đã quên còn có thần k h í này nói xong lâm chính dương phân biệt phương hướng lại nhìn mắt trên điện thoại di động địa đồ đứng ngẩn ngơ một giây tiếp đó cất điện thoại di động hướng về nệ gì ạ bay đi ta lần này thật là lượn quanh cầu một vòng a bốn đáng chết sáu lao cha tiệm bán đồ、cổ. bị lâm chính dương vung trắng ở trong đống sách lao cha sau khi tỉnh lại kinh hoàng ai nha quát to một tiếng vội vàng đứng dậy đi tới trước q u ầ y cầm điện thoại lên dừng một chút chậm rãi thở ra một hơi tiếp đó bấm thành long d â y số lúc này tại khu 13 t h à n h long tiếp thông điện thoại uy a long người ở chỗ nào a ngạy ta không có thể nói a áo có chuyện người thầy chính dương cùng tiểu ngọc không có a thành long mắt nhìn bên cạnh tiểu ngọc nói tiểu ngọc cùng với ta lâm chính dương không ở trong nhà sao hắn mười ngày nửa tháng cũng không đi ra ngoài một bước nghe thế l ã o cha thần sắc có chút buồn bã nói chính dương không thấy h à n b ố hấn cái gì thành long kinh hô một tiếng tiếp đó nói tiếp l ã o cha người không nên gấp ta đây liền gọi ta bằng hữu đi tìm hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm được dứt lời thành long mắt nhìn bở lách còn có một việc ta một mực đang nghiên cứu mặt này tâm chắn d ừ n g một chút l ã o cha giữ vững tinh thần nói tiếp ta biết những cái kia khắc văn là có ý gì bọn họ là một chút chú ngữ nói xong nhìn một chút bên trong nhà hoàng kim tâm chắn thần sắc t ị n h mình là một chút chú ngữ thành long hoảng sợ nói đúng vậy là một chút có cường đại ma pháp chú ngữ tấm chắn cũng không trọng yếu tấm chắn đương nhiên trọng yếu a lao cha nói thành long thất vọng nói n g ư ơ i biết không lao cha hôm nay ta đụng phải mỗi người đều muốn mặt này tấm chắn a tấm chắn không trọng yếu nói lao cha bỗng nhiên cảm thấy ánh đèn có chút tối ngầm đầu nhìn lên cực kỳ hoảng sợ một cái cao hơn ba em mở mập mạp đứng ở trước mặt mình không khác nói tấm chắn lấy ra nói xong không để ý cha phản kháng một tay đem nắm trong tay điện thoại ống nghe từ kinh hoàng lao cha trong tay trở xuống dây điện thoại bị kéo thẳng tắp trong điện thoại chuyển đến thành lòng tiếng đảo lao cha lao cha Tần một tay n h vợ lách nói tiếp, lao trà, một o i không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng nói giúp ta tìm phía dưới bằng hữu của ta lâm chính dương hắn là của ta cao trung đồng học dừng một chút chỉ vào tiểu ngọc đạo còn có cùng h chút cháu hướng thang lách thành Nhớ thầy. không ă m một máy. muốn sóc Nói nói của Cái cũng cần c vội ta. trở gái đâu? xong, vàng long xong, người gì liền đi đi hỏi. vấn đạo, Vợ lúc đó vệ nệ gì á bầu trời niệm lực dạo rực mà ra đảo qua từng cái cống thoát nước bất quá phút chốc lâm chính dương liền tại thánh nét bạt đệ an giáo đường phụ tùng trong đường cống ngầm hiện một cái tràn ngập ma pháp hơi thở m ậ t thất trong lòng đông lỏng lâm chính dương thầm nghĩ âu nhược lạp chi mắt tới tay niệm lực khé động đem nắp giếng quăng về phía một bên lâm chính dương thân ảnh trên không trung lấp lóe đã rơi vào cống thoát nước nắp giếng cũng tại hắn đi vào một khắc đóng trở về chỉ để lại bên cạnh đeo kính dâm trận mắt hốc một người qua đường nhìn xem dưới chân có đơn sơ sở ma pháp vô sư chi nhãn lâm chính dương một cước đặt xuống lập tức dưới chân sáng lên lăng quang lâm chính dương trước mặt bảo hộ âu nhược lạp chi mắt cửa đá cũng chầm c h ầ m mở ra v a n h sáu nhìn thấy cửa đá mở ra phía sau lóe lên kim quang lâm chính dương khỏe miệng cánh n ế c tiếp lấy niệm lực xuyên qua cửa đá từ hai cặp công chúa pho tượng trên cổ gỡ xuống mục tiêu lần này âu nhược lạp chi m Tức tiếp, t âu nhược lạp h tại ư trong thần thoại bắc âu xuất hiện qua là thần vương ô đình tiểu nữ nhi thân phận đồng đẳng với thần thoại hy lạp bên trong thích âu ti âu nhược lạp tại trong thần thoại bắc âu là một vị xinh đẹp nữ thần mỗi ngày sáng sớm thời gian bay về phía bầu trời hướng đại địa tuyên bố tờ mở sáng tới c lâm chính dương còn có tra ra một cái cùng thành long lịch hiềm ký bên trong cô sự tranh lệch không bao nhiêu truyền thuyết truyền thuyết ai cập đệ nhất công chúa âu nhược lạp tại cùng hôn trên đường gặp một cái nam vu sư nam vu sư cho âu nhược lạp công chúa một chuỗi dùng làm bằng vàng dòng truyền thống ai cập dây chuyền dây chuyền bên trên có mười hai ó khỏa đá kim cương công chúa đón h ậ n từ đây mang theo dây chuyền du lịch khắp thế giới nhưng đại giới là muốn vì nam vu sư không ngừng mà trộm bảo tàng dây chuyền có thể cùng người sinh ra tệ lẹ mà thi mang theo mang theo chủ nhân của nó trong nháy mắt tiến vào t h ừ a n hải gian cái hở đến chủ nhân bất kỳ một cái nào muốn đạt tới chỗ kết cục sau cùng rất thật đáng buồn âu nhược l ạ p công chúa bị nên nam vu sư cáo cùng sợi dây chuyền này bị vĩnh c ử u phong ấn tại dưới mặt đất kim tự tháp tầng dưới chóc nhất mà hai nước cũng bởi vì hòa thân thất bại lại lần nữa bước lên chiến sự âu nhược lạc công chúa vương quốc cuối cùng bị diệt âu nhược lạc t r mắt đêm tối chuyển thành ban ngày đạo thứ nhất tia sáng lâm chính dương như có điều suy nghĩ lấy tiếp lấy giật mình nói nói lời như vậy sợi dây chuyền này còn cùng bắc âu thần thoại có lấy một chút quan hệ đêm tối cùng ban ngày giao thế đại biểu thời gian mà âu nhược lạp chi mắt có thể tiến vào t h ừ a hải gian khe hở đến bất kỳ một cái nào muốn đạt tới chỗ còn có trong hoạt hình thành long bọn hắn sử dụng âu nhược lạp chi trước mắt tia sáng kia lung lay đầu dùng sức vứt bỏ những thứ này ý tưởng kinh khủng lâm chính dương cảm ứng đến trong tay âu nhược lạp chi mắt đạo đi hoa xem chùa chín chương chín tương lai đến kim quang nhất t i ể m lâm chính dương xuất hiện ở một vùng b i ể n trúc bên trong trước mặt là một tòa cổ xưa trổ miếu ngẩng đầu nhìn mặt trăng thời gian còn sớm lâm chính dương đem âu nhược lạp chi mắt bỏ vào đ ả o viên không gian nội nhấc chân hướng hoa sen chùa thượng tầu đi đi tới cửa nhìn xem môn thượng nhàn nhạt thủ hộ ma pháp lâm chính dương mỉm cười đưa tay từ đ ả o viên không gian nội lấy ra một bình màu xanh nhạt tịnh hóa dược tề cái gọi là tịnh hóa dược tề chính là có thể tịnh hóa hết thệ phổ biến phụ trợ chớ chú ma pháp đặc thù dược tề bình dược tề này phương pháp luận chế ghi lại ở lao trai trong tư phòng một bản sách ma pháp bên trên khi nhàn hạ lâm chính dương làm ra rất nhiều đặt ở đảo viên không gian nội. phía trước đã quên nói đào viên không gian trải qua mười lăm năm trồng trọt khuyết t r ư ờ n g không gian đã có một cái địa cầu đồng dạng lớn nhỏ không gian thật lớn bên trong c ấ t giữ hàng trăm triệu ma pháp dược tề cùng chế tác ma pháp dược tề tài liệu ma pháp dược tề bên trong lấy ma động dược tề cùng cỡ trung tiểu nguyên tố dược tề chiếm đa số còn lại liền cũng là c h ú t phụ trợ loại dược tề ma động dược tề bị s ờ sẽ d ẫ n bạo một vùng không gian bên trong tất cả ma pháp nguyên tố tập thể bạo động bạo động ma pháp nguyên tố sẽ phá hủy bên trong vùng không gian này hết thể vật chất còn có không khí sau đó tạo thành một mảnh chất không vô ma lĩnh vực mà bạo động ma pháp nguyên tố cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa nguyên tố dược tề nhưng là thủy, hỏa. băng, gió, lâm o loại loại ạ i tiểu nguyên nguyên trung sau tùy tố tể, thể thả tố ma ma phía ra pháp pháp. dược tể. Sở phía sau có cơ sở ý l đủ loại cỡ tiểu ma pháp. Lâm chính dương tại những này ma pháp dược tề bên trên thi phóng sở ma pháp là đánh nát chứa ma pháp dược tề ống nghiệm đánh nát ống nghiệm phương pháp này là lâm chính dương có khả năng nghĩ tới tiếp cận nhất trong nháy mắt ma pháp phương pháp nhưng phương pháp này vẫn là cách hắn mục tiêu t r ê n l ệ n h rất xa lâm chính dương nhớ ký tại xuyên qua nhìn đằng trước tiểu thuyết lúc sau thường xuyên có nhìn thấy như vậy nhân vật chính sử dụng một cái kích chóng kỹ năng bằng nhân vật chính năng lực chỉ có thể kích chóng đối thủ một giây nhưng cái này một giây liền đủ để nhân vật chính đánh giết đối thủ vô số lần bốn trong không gian còn có tại xuyên qua phía trước liền trồng xuống thiên sơn tuyết liên nguyên bản t r ù n g tại một cái ao nước nhỏ bên trong bây giờ ao nước nhỏ theo không gian khuyết t r ư ờ n g đã đã biến thành một vùng biển rộng chiếm cứ đ ả o viên không gian nội ba mươi phần trăm không gian gió nhẹ thổi qua nhìn một cái đi qua b ọ t nước la lột mang theo đầy mặt nước bạch liền cùng một chỗ phiêu đã m g ẹ múa ba bóp nát trong tay ống nghiệm lâm chính dương đem s ờ sau m à u l à m n h ạ t tịnh hóa ma pháp s ờ tại hoa sen chùa vào cửa nơi cửa lan quang nhất điểm bám vào tại hoa sen chùa bên trên mấy ngàn năm thủ hộ ma pháp liền cứ như vậy đơn giản biến mất ống nghiệm tan vỡ âm thanh kinh động đến ngồi s ổ m ở cửa ra vào khóc chu lâm nàng quay người lại kinh ngạc nhìn đã đi tới lâm chính dương hoảng sợ nói mau đi ra ngươi không nên tới nơi này đối với cái này lâm chính dương chỉ làm ỉ m cười gật đầu một cái dùng lời nói tương tự từ tốn ó i mau đi ra ngươi không nên tới nơi này nói xong nghiệm lực khẽ động liền đem chu lâm ném ra ngoài tiếp lấy h ắ n từ từ hiện lên trực tiếp hướng ma hình quyển trục cất giữ c h â bay đi rất nhanh lâm chính dương đi tới phóng có ma hình quyển t r ụ t ả n thư các bên ngoài vây tay phanh ma hình quyển trục mang theo trong tàng thư các góp nhặt tất cả cổ đại sách ma pháp xông về lâm chính dương nhưng tất cả đều đứng tại trước mặt hắn hai mươi cm chỗ biến mất không thấy gì nữa tiến nhập đào viên không gian nội nhìn xem từng quyển từng quyển chân quý cổ lao sách ma pháp bị chính mình đ ậ t được lâm chính dương hưng phấn nhét miệng lên s á t mặt phiếm h ồ n g trong lòng thầm nghĩ c h i thức chính là sức mạnh a bốn đông nhiên trong hưng phấn lâm chính dương cảm thấy từng trận bất an như nhữ mày không phải a hiện tại cái này thế giới ác ma còn không có phóng xuất kịch bản vừa mới bắt đầu thánh chủ vẫn là pho tượng mười hai phụ chú còn không có toàn bộ tụ tập bốn Câu mày lâm chính dương như có điều suy nghĩ suy nghĩ thành long lịch hiểm ký kịch bản mười hai phụ chú mặt nạ binh đoàn ác ma hắc khí mã chín ma pháp cầu phan khố bảo hộ thành long lao cha tiểu ngọc tiểu ngọc thế giới tương lai tiểu ngọc ba bất an trong lòng càng mãnh liệt lâm chính dương mắt nhìn thu vào không sai biệt lắm sách ma pháp từ trong không gian lấy ra ma hình quyển trục liếc mắt nhìn liền thả trở về tiếp lấy liền từ hoa sen chuột trong tàng thư các dùng niệm lực cầm lấy một cái bút lông thấm thấm mực tại tay trái bên trong vẽ lên một cái đặc thù khắc văn hài lòng trên giới nhìn một chút lâm chính dương chưa kịp thử xem khắc văn sức mạnh liền lấy ra ô nhược lạp chi mắt đạo đi mỏ hướng sơn nửa viên ma pháp cầu bên cạnh sáu đây là san thờ giang xít cô một chỗ bỏ hoang ô tô báo h n g tràng những đám mây màu đen ngưng kết ở mảnh này trên bầu trời bầu trời đêm yên t ĩ n h bên trong đột nhiên xẹt qua một đạo màu xanh lá cây ma pháp quy tích ma pháp quy tích cũng không có tiêu thất mà là c h ậ m g i k h u y ế t trừng ra tạo thành một cái vòng xoáy màu xanh lục ma pháp trong vòng xoáy dần dần chuyển đến tiếng nói chuyện thành long người và ngư chiến sĩ bây giờ đi hải b ậ lấy mã c h í n phủ thủy nửa cái ma pháp cầu cẩu là lao cha ma pháp trong vòng xoáy chuyển đến thành long cùng ngưu chiến sĩ trả lời âm thanh lạp tô chu các ngươi bây giờ đi máy bay đi việt nam thiên sơn ở nơi nào có từng cái ngôi chùa miếu trong chùa miếu có một k h o a ma pháp bảo thạch mang về thứ ma pháp bên trong vòng xoáy đi tới lao cha nói tiếp đúng vậy thiên sinh lạp tô cùng chu miệng đồng thanh đáp tiểu ngọc ngươi và tiểu xà cùng đi mỏ hưng núi lấy một nửa khác ma pháp cầu nhớ kỹ nơi đó cũng có mã chín vu sư bảy thủ hộ chú ngữ sau khi lớn lên tiểu ngọc cùng tiểu xà ướn thẳng sông lưng cất cao giọng nói là tiên h sinh ta đây cuối cùng từ ma pháp trong vòng xoáy đi ra tân mặc đại hào trang phục nhà đường mang theo kiếm cận t ú i đầu nhìn xem lao cha nghi vấn hỏi tiên h sinh còn có chúng ta tại ngói long thanh bảng a phấn vội vàng đi theo nói lao cha xoay người nghiêm túc nhìn xem a phấn còn có a phúc đạo a phấn ngươi đi lấy ký ức bảo thạch mặc dù không biết vật kia đối với hắn có hữu dụng hay không nhưng mà nhất định không thể để cho hắn nắm bắt tới tay nhìn tiếp hướng a phúc nói ngươi đi lấy xỉ và chửa tay vòng tay tiên t t h sinh a phúc mặc không thay đổi gật đầu một cái n g ư ơ i và ngói long nhất lên đi lấy phan khố bảo hộ bây giờ đã qua dối loạn lao cha cũng không muốn xuất hiện mấy cái át m à tới quấy dối không có vấn đề thiên sinh lao cha cuối cùng mắt nhìn tất cả mọi người ở đây đạo nhớ kỹ mặc kệ cầm tới vẫn là không có cầm tới cuối cùng đều đi lao cha tiệm bán đồ cổ tụ tập nếu như đụng phải hắn nói đến đây lao cha ngừng lại thần s á t thoáng qua vẻ cô đơn nói tiếp nếu như đụng tới hắn nhất định muốn giả vờ không biết hắn hắn bây giờ còn cũng không biết chúng ta đến thành long nghi hoặc nhìn lao cha vốn đạo lao kia cha ngươi đây ba dựng thẳng lên hai ngón dùng sức gõ một chút thành long đầu lão cha tức giận hét lớn lão cha đương nhiên muốn đi lão cha tiệm đồ cổ chuẩn bị ma pháp đối phó hắn ma pháp a phải dùng ma pháp đối phó ma pháp a mười chứng thứ mười kinh khủng tương lai nhìn xem bay vào đảo viên không gian nửa khối ma pháp cầu lâm chính dương nắm lấy trong tay âu nhược lạp chi mắt đạo đi một khối khác ma pháp cầu trổ kim quang nhất điểm lâm chính dương biến mất ở mỏ ưng núi xuất hiện ở một tòa cự hình bạch tột u pho tượng bên cạnh đưa tay cầm xuống bạch tột u xúc tu cuốn cuối cùng một nửa ma pháp cầu hai lòng cười cười từ trong không gian lấy ra phía trước tại mỏ ưng núi lấy được dương diện ma pháp cầu lâm chính dương đem hai mặt ma pháp cầu xếp hợp lý đem hắn hợp hai là một m hoàn chỉnh ma pháp cầu l a m quang nhất hiểm tràn ra từng đạo ma pháp cường đại khí tức niệm lực thăm dò vào trong đó lâm chính dương cảm thụ được khắc họa tại ma pháp cầu bên trong cổ lao ma pháp thức hắn hiện hết thể có hai cái cái thứ nhất là triệu hoán ma pháp chắc hẳn đây chính là thành long lịch hiểm ký bên trong n g à i tác dùng để triệu hoán đại quân cái kia ma pháp t h a k ế t k ế t k ế t đông dạn nước trên vách tường rơi xuống cục đ a chính chúng hồng tâm đập tại lâm chính dương trên đỉnh đầu cảm ứng bị đánh gãy hắn hung hăng nhịu nhũ mày liếp mắt nhìn về phía sống lại bạch tuột pho tượng niệm lực khé động d a n h sáu mới vừa từ trong pho tượng thò đầu ra cự hình bạch t h u ộ c bị lâm chính dương cường đại niệm lực lần nữa ấn trở về sâu đậm khắc ở bức tường bên trong c a o m à y lâm chính dương từ trong không gian lấy ra một bình màu xanh nhạt ma pháp dược tề b ố c nát b à màu lam rượu thủy từ lâm chính dương tay trên lòng bàn tay chạy ra rơi vào trên k hông bay vòng quanh hắn xoay tròn tạo thành một mặt màu lam nhạt ma pháp thuẫn lâm chính dương cảm thụ một chút ma pháp thuẫn bên trong tránh nước cùng đệ phẹn xài m ặ t thức gật đầu một cái lại từ trong không gian lấy ra â nhược lạp trí mắt đạo đi bửa chú khỉ bên cạnh đi, đi lăng phủ chú bên cạnh đi bửa chú ch k nhạt nhạt nói. nói xong lâm chính dương liền đem ngư chiến sĩ khăn trùm đầu lên bửa chú châu hai xuống thu vào trong không gian xong chuyện đồng thời đem ngư chiến sĩ ném về phía một bên nắm lấy âu nhược lạp chi mắt lâm chính dương nói tiếp đi xả phủ chú bên cạnh đi phủ chú hồ bên cạnh đi dê phủ chú bên cạnh đi chuột phù chú bên cạnh đi bửa chú ngựa bên cạnh đi bửa chú chó bên cạnh cuối cùng đi bửa chú heo bên cạnh sáu ngay tại lúc đó lâm chính dương thu thập đủ mười hai cái phù chú phía sau đang nghiên cứu như thế nào đem phù chú cùng mình hòa làm một thể lúc thời gian cực nhanh tiên h sinh đây là người phân phó ma pháp bảo thạch lạp tô lấy ra một khối lớn hình t o i đá thủy tinh để lên bàn đạo ân lao cha cầm lên dùng kính lúc nhìn một chút tiếp đó đem đ á thủy tinh đặt ở một bên đinh linh lao cha tiệm đồ cổ bên trong cửa chỉ n i n h lên tương lai thành lòng cùng tiểu xả tiểu ngọc còn có n ư u chiến sĩ tay không đi đến lao cha để cho ngươi thất vọng tiểu ngọc hệ và nói cái này rất bình thường trong tương lai mặc dù lâm chính dương hắn rất ít xuất hiện ở trước mặt chúng ta nhưng mà khu 13 t r o n g tư liệu từng có hắn đi vệ nghệ di ạ ghi chép sau đó vệ nghệ di ạ liền sinh c ô n g thoát nước sụp đổ sự kiện c ô n g thoát nước nhân viên sửa chữa tại sụp đổ địa điểm hiện một tòa pho tượng lao cha cầm lấy đá thủy tinh ném về thành long nói tiếp đó là một tòa ai cập công chúa pho tượng lao cha tại trong sách ma pháp t h ấ y qua liên quan tới pho tượng kia có một truyền thuyết xa xưa căn cứ theo truyền thuyết pho tượng kia trên cổ chắc có một sợi dây chuyền âu nhược lạp chi mắt thế nhưng pho tượng bên trên cũng không có trong truyền thuyết âu nhược lạp chi mắt đó là một đầu có thể đi vào thời gian khe hở tùy ý xuyên thẳng qua tại trên thế giới bất kỳ chỗ nào dây chuyền nếu như hắn có sợi dây chuyền kia như vậy hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy đi hai nửa ma pháp cầu thì chẳng có gì lạ thành long hạ định nghĩa đạo nói xong thành long trên giới nhìn một chút đá thủy tinh đưa tay đem tay phải bỏ vào tay mới vừa tiến vào đá thủy tinh đ á thủy tinh ngay tại trên tay phải chậm d ạ i đã biến thành một cái thủy tinh t h á o đinh linh chung cửa vang lên lần nữa a phúc mang theo sỉ vạ chửa tay vòng tay đi theo cầm phan khố bảo hộp tân dằng sau đi đến tiếp theo là ngói long a phấn thiên sinh phan khố bảo hộp ngói long cầm trong tay phan khố bảo hộp đặt ở trên mặt bàn còn có ký ức bảo thạch thiên sinh a phấn cũng sắp ký ức bảo thạch đặt ở trên mặt bàn ai lão cha thở dài nhìn xem toàn viên đến đông đủ chậm d ã i nói hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể đi tìm thánh chủ thương lượng một chút đinh linh ai nha ba hai các ngươi là người nào a như thế nào có nhiều người như vậy tại nhà chúng ta a ba lao cha bây giờ thành long mang theo tiểu ngọc cùng lao cha đi đến tiếp lấy chỗ mắt nghẹn họng nhìn xem sắp đem tiệm đồ cổ chật ních chúng nhân nói lao cha đi qua lúc ban đầu kinh hoàng phía sau nhìn kỹ mắt đối diện tất cả mọi người cuối cùng mở to hai mắt nhìn xem một cái cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc nhưng mà già hơn chút lao cha không xác định vân đạo các ngươi đến từ tương lai hô tập thể thật dài thở ra một hơi tương lai thành long nhấp chân đi lên trước khẳng định đối với hiện tại lao cha trả lời chắc chắn đạo đúng vậy lao cha chúng ta là từ tương lai tới trở lại thế giới này là vì ngăn cản thế giới này bị hủy diệt a ba bây giờ lao cha tiểu ngọc thành long không thể tin được nhìn xem tương lai thành long mở to hai mắt cái này sao có thể thế giới làm sao lại bị hủy diệt chẳng lẽ là đại chiến thế giới lần thứ ba bạo ali and xâm lấn cái này quá buồn cười ha ha ha ha. nói một chút bây giờ tiểu ngọc không khỏi ôm bụng không người cười ha ha đi ra là lâm chính dương nhìn xem bây giờ còn có thể cười được bây giờ tiểu ngọc tương lai thành long một mặt nghiêm túc nói không nhìn một mặt đây không có khả năng bây giờ thành long ba người tương lai thành long nói tiếp trong tương lai lâm chính dương tại hiện tại cái này thế giới hôm trước tập kích lao cha sau đó rời đi láo cha tiệm đồ cổ ta động khu mười ba sức mạnh tìm khắp cả toàn bộ địa cầu cũng không có đem hắn tìm được tại chúng ta đều cho là hắn chết thời điểm hắn lại lần nữa xuất hiện khi đó đã là mười năm sau d ừ n g một chút tương lai thành long vô cùng nghiêm túc mắt nhìn bây giờ lao cha thành long tiểu ngọc chậm rãi thốt ra làm bọn hắn hoảng sợ không thôi mà nói chỉ thấy thành long đạo cùng hắn cùng xuất hiện còn có hắn ác ma quân đoàn hoặc giả thuyết là bóng đen ác ma quân đoàn bọn hắn vừa xuất hiện liền nhanh chiếm lĩnh toàn bộ thế giới bầu trời sáu mà, Hải dương. thậm chí là trong vũ trụ đều tràn đầy ác ma t h â n ảnh thủy chi đ á m ác ma hút hết trên địa cầu tất cả thủy đồng thời đưa chúng nó dẫn hướng ngoài không gian còn có địa chi ác ma địa khôi k h ô n g chế bùn đất tạo thành cao ngất như mây thạch trụ thẳng vào đến rồi trong vũ trụ đám ác ma còn xua đổi lấy tất cả nhân loại tiến nhập dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong chúng ta cũng là tại lao cha cùng tờ ma pháp dưới sự giúp đỡ mới xuyên việt thời không trở về tương lai phi thường k h n g bố nói xong tương lai thành long lo lắng nhìn xem trước mặt sắc mặt đại biến bây giờ lao cha tiểu ngọc thành long sáu cùng lúc đó không biết khách sạn năm sao bên trong nhìn trước mắt giám thị ma pháp phản hồi đi ra ngoài hình ảnh lâm chính dương vạn phần hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh gào thét lớn không có khả năng ba mười một chương thứ mười một ta là người tốt không có khả năng ba lâm chính dương vạn phần hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh thét lớn ta làm sao lại đi hủy diệt thế giới vẫn là phương pháp ngu ngốc như vậy nếu như là ta muốn hủy diệt thế giới giết sạch nhân loại không càng trực tiếp sao ngược lại ta sớm m u ộ n là muốn về nhà đi cái này cũng không phải là thế giới của chính ta hoảng sợ nhìn xem trước mặt giám thị mạt bây giờ lâm chính dương tử trên giường đứng lên đây quả thực không thể tưởng tượng nổi mặc dù ác ma quân đoàn là của ta kế hoạch một bộ phận nhưng cái này bây giờ còn chỉ là đơn giản ý nghĩ giai đoạn hơn nữa ta tại sao muốn hủy diệt thế giới ta làm như vậy có mục đích gì ta có thể từ trong được cái gì ta của tương lai đến cùng đang suy nghĩ gì a bỗng nhiên linh quang nhất t i ể m lâm chính dương bình tĩnh lại nhìn xem trong hình ảnh tương lai l á o cha bọn hắn âm thầm lẩm bẩm nói nếu như bây giờ ta đây niệm lực có thể quét hình một cái nước mỹ như vậy ta của tương lai sẽ cường đại đến một cái tình trạng gì một cái âu mỹ lại sáu vẫn là toàn bộ địa cầu ta của tương lai nếu có năng lực hủy diệt thế giới như vậy ta của tương lai vì cái gì nhường lão cha bọn hắn trở về đây quả thực là cố ý cho ta thêm phiền phức ta xem ra bí mật hẳn là trong tương lai lão cha trên người bọn họ trên người bọn họ chắc có đồ vật gì là bị ta của tương lai đặt ở trên người bọn họ hắn muốn nói cho ta cái gì như có điều suy nghĩ lấy ra ô u như kéo chi nhãn lâm chính dương đạo đi lão cha tiệm đồ cổ sáu sẽ không như vậy sẽ không như vậy bây giờ lão cha thần sắp tịch mịch túi đầu tự l ầ m b ầ m lâm chính dương chỉ là biến mất hắn làm sao lại thành long nói một chút nhìn về phía tịch mịch lão cha bỗng nhiên không tự tin đứng lên hắn tại sao phải làm như vậy bây giờ thành long thần sắc phức tạp nhìn xem tương lai chính mình vấn đạo thở dài vị lai thành long đạo chúng ta cũng không biết ta cũng muốn biết ta tại sao muốn làm như vậy kim quan g nhất điểm lâm chính dương từ trong đi ra nhìn xem tương lai thành long cất cao giọng nói lâm chính dương ba ai nha tương lai người tới bên kia lão cha bọn hắn cực kỳ hoảng sợ h ế t lớn mà bây giờ lão cha bọn hắn bên này cũng là cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện lâm chính dương Tớ... tương t lai lão cha lớn tiếng hoảng sợ nói t ậ nhanh chóng cầm lấy hắn tiểu hoàng ngư thất giọng lẩm bẩm nói yêu ma quỷ quái mau rời đi yêu ma quỷ quái mau rời đi tiểu hoàng ngư bên trên ra trận trận lục sắc quả mang tương lai t ậ t nghiệm sòng chú ngữ hướng về lâm chính dương một ngón tay tiểu hoàng ngư miệng cá bắn ra một đạo lục sắc ma pháp x ạ tuyến thanh long cũng dùng thủy tinh pháo chỉ hướng lâm chính dương hung hăng ra một đạo laser màu đỏ nện ăn con rồi a phúc tung người nhảy lên bốn cái tay trên không trung bày ra tư thế nào về phía lâm chính dương dầm dầm những công kích này tại lâm chính dương trước người đụng vào một đạo màu lam nhạt mắm nước ngoại trừ tóe lên tí ti bắp nước không có thể gây tổn thương cho đến lâm chính dương một chút sau này lâm chính dương n i ệ m lực khé động lao cha tiệm đồ cổ đám người toàn bộ hù ở tay m u ú i chân trôi lơ lửng ở trên không vũ khí trong tay cũng nhất nhất bị giải trừ bây giờ các ngươi ai có thể nói cho ta biết ta tại sao muốn hủy diệt thế giới lâm chính dương nhìn xem mọi người ở đây chậm rãi bật thốt lên người ác ma này mạo thả chúng ta không phải vậy long thúc sẽ để cho người đ á n mắt a bây giờ tiểu ngọc cơ nắm đấm uy hiếp nói đem tầm mắt chuyển hướng tương lai lao cha lâm chính dương hỏi lần nữa lao cha ngươi nên biết ta kỳ thực là hạ người gì ta sẽ không hủy diệt thế giới ai nha ngươi ngường lao cha như thế nào tin tưởng người a tương lai thế giới đã để ngươi hủy diệt ta tương lai lão cha giận dữ hết lớn như vậy thành long ngươi đây lâm chính dương nhìn về phía vị lai thành long đạo a ngươi đ ừ n g giả mù sa mưa trang mô tác dạng thế giới tương lai bởi vì ngươi mà hủy diệt tương lai đã là ác ma thống trị thế giới a thành long đối với lâm chính dương trợn mắt nhìn nói lắc đầu lâm chính dương đạo ta so với các ngươi đều biết chính ta là hạng người gì ta cần thiết cái gì dừng một chút hắn nghiêm túc nhìn xem thành long nói tiếp bây giờ thành long nếu như ngươi còn nghị cứu vớt thế giới lời nói như vậy ngươi chỉ có thể dựa vào ta nói cho ta biết tương lai đã sinh cái gì nói xong lâm chính dương triệt hồi ma phát thuẫn chậm rãi b u ô n g xuống đám người hoài nghi nhìn xem lâm chính dương vị lai thành long giận dữ nói nếu như ngươi nói đây không phải ngươi làm cũng chỉ là ngươi bây giờ tương lai ngươi đã hủy d i ệ t thế giới liền xem như ta của tương lai cũng sẽ không lâm chính dương thản nhiên nói vậy ngươi hôm trước như thế nào công kích lao cha bây giờ thành long đạo nói xong nhìn một chút thần sắc tịch mịch lao cha c a u m à y lâm chính dương đáp đó là bởi vì tờ tờ đám người nghe xong hoảng sợ nói ngạch ta t ậ chỉ mình nghi vẫn nhìn xem lâm chính dương ta đến từ một cái thế giới khác ta biết thế giới này tương lai sẽ chuyện phát sinh cho nên ta tới đến nơi này cái thế giới học tập ma pháp ta biết trong tương lai lão cha sẽ thu tớ làm đồ đệ cho nên để không thay đổi cái thế giới này dương hoặc có lẽ là kịch bản ta đánh mất xịu lão cha nhường lão cha đối với ta thất vọng không còn vì ta tên thiên tài này đồ đệ kiêu ngạo dạng này trong tương lai lão cha liền có khả năng thu tớ làm đồ đệ tớ cũng sẽ ở vị lai thành vì sư nói nhìn về phía đeo mắt kiếm tờ lâm chính dương hài lòng gật đầu nói xem ra kế hoạch của ta rất thành công đám người trợn mắt ốc một nhìn xem lâm chính dương kinh hô không thôi vị lai thành lòng kinh nghi bất định nhìn xem sau khi nói xong sắc mặt bình tĩnh lâm chính dương vấn đạo các loại n g ư ờ i nói kịch bản chẳng lẽ chúng ta thế giới này là lâm chính dương gật đầu một cái tiếp đó ánh mắt bình tĩnh nhìn không thể nào tiếp thu được sự thật đáng người thật lâu tương lai tiểu ngọc cùng hiện tại tiểu ngọc đồng thời nói ta liền biết là như thế này nói xong đồng dạng b i ế t miệng nhan nhạt nhìn xem thất thần đám người lâm chính dương tiếp tục nói đây cũng chính là ta vì cái gì nói ta của tương lai sẽ không hủy diệt thế giới nguyên nhân phải biết ta sớm m u ộ n làm u ố n trở về chính ta thế giới căn bản không có thời gian tới thống trị thế giới này mà hủy diệt thế giới cũng chỉ là đang lãng phí thời gian của ta nói xong sờ lỗ mũi một cái thấp giọng tự lẩm bẩm mặc dù ta đích sắc có sáng tạo bóng đen ác ma quân đoàn ý n g h ĩ a nói tương lai lão cha cùng hiện tại lão cha đồng thời dựng thẳng lên hai ngón dùng sức gõ tại lâm chính dương trên đầu lão cha các ngươi đây là làm gì đạo a sờ lấy bị đập đập chỗ lâm chính dương vô tội nhìn xem hai cái lao cha đạo ân xem ra hắn nói là sự thật hắn cũng không có bị h ã m hại khí p h ụ thể hai cái lao cha đồng thời ra kết luận đạo lâm chính dương không biết nói cái gì cho phải im lặng nhìn xem hai cái lao cha mười hai chương thứ mười hai đi tới tương lai lâm chính dương ta cho rằng bây giờ không phải là ngươi hỏi chúng ta tương lai đã sinh cái gì mới đúng dưng một chút tương lai thành long nói tiếp chúng ta vừa mới một mực nghe ngươi nói kế hoạch của ngươi kế hoạch của ngươi nhưng chúng ta còn không biết kế hoạch của ngươi là cái gì coi như ngươi kế hoạch không phải hủy diệt thế giới cũng muốn để chúng ta biết mới đúng dạng này chúng ta cũng có thể giúp ngươi phân tích một chút tương lai ngươi nói xong thành long đưa ánh mắt về phía nhìn mình lâm chính dương lâm chính dương không có trả lời chỉ là ngơ ngác nhìn tương lai thành l o n g thật lâu hít sâu một hơi mở miệng nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy kế hoạch của ta là trở lại quá khứ hướng lao cha học tập ma pháp tiếp đó nhanh nhận được trên thế giới này lực lượng cường đại nhất sau đó rời đi thế giới này trên thế giới này cường đại nhất đạo cụ là thuế nguyệt s ử thư lực lượng cường đại nhất là ác ma chi khí chỉ cần thu thập đủ tất cả ác ma ác ma chi khí tiếp đó cầm tới mười hai cái phụ trú dạng này ta thì có đầy đủ lực lượng tới thu thập cái thế giới này bảo vật nhưng mà ngói long pháp thư bách khoa toàn thư xuất hiện nó làm rối loạn kế hoạch của ta để cho ta có cái điên cuồng hơn cường đại hơn ý nghĩ pháp thuật bách khoa toàn thư bên trong ghi chép một cái ma pháp bóng tối nguyền r ù a nó có thể đem bất kỳ một cái nào sinh vật chuyển hóa thành bất tử bóng tối sinh vật hơn nữa bị chuyển hóa sinh vật có thể thông qua kêu gọi sâu trong nội tâm mình hắc cám tới phục chế cùng mình giống nhau như lúc một cái khác bóng tối sinh vật nội tâm càng hắc á m bản thể gọi tới bóng tối sinh vật liền càng nhiều mà bản thể liền sẽ trở thành thống xoáy của bọn họ chính là cái này ma pháp để cho ta điên cuồng nói đến lấy lâm chính dương trên mặt hiện lộ ra vẻ dữ thợn kêu gọi sâu trong nội tâm h ắ cám còn có cái gì so đám ác ma nội tâm càng tối tăm phục chế cùng mình giống nhau như lúc một cái khắc bóng tối sinh vật còn có cái gì so ác ma cường đ ạ i hơn hô ta có chút kích động nói xong lâm chính dương cảm giác mình vừa rồi có chút đậu bị lúng túng nhìn xem đám người cười nói ai nha quát to một tiếng tương lai lão cha nói ngươi sao có thể đi thu thập ác ma hắc khí đâu là vật gì sẽ để cho ngươi biến thành ác ma a nói lại đánh một cái lâm chính dương a lão cha ngươi có thể không thể đừng nói nói lấy liền động thủ đánh người a nghe thế lão cha ánh mắt run lên hai ngón dựng thẳng lên lại đánh một cái a lâm chính dương gãi đầu vô tội nhìn xem lão cha không nói hiện tại xem ra tương lai ngươi là bị hãm hại khí đã k h ô n g chế đây cũng chính là ngươi tương lai vì sao lại hủy d i ệ t thế giới nguyên nhân tương lai thành long nói thế nhưng là ta có m ộ ư ơ i hai cái phụ chú a lâm chính dương nhìn xem tương lai thành long chân thành nói p h ụ chú hổ đại biểu cân bằng âm dương sức mạnh nó cũng có thể để cho ta không bị ác ma hắc khí k h ô n g chế mới đúng m ộ ư ơ i một phụ chú đều có thể bị san bằng hành chẳng lẽ ác ma hắc khí liền không thể sao nói xong nghi ngờ nhìn về phía tương lai thành long hiện tại xem ra hiển nhiên là không thể tương lai ngươi đã bị ác ma hắc khí đã k h ô n g chế còn tại hủy diệt lấy thế giới thành long nghiêm túc nói như g ạ c n h vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lâm chính dương cấp bách nhìn xem tương lai thành long đạo bây giờ biện pháp duy nhất chính là ngươi để cho ngươi chính mình đánh bại chính ngươi tương lai ngươi q u á cường đại chúng ta nhất thiết phải tìm được nhược điểm của ngươi thành long dừng một chút nhìn tiếp hướng lâm chính dương vấn đáp ngươi có nhược điểm gì sao cái này giống như không có chứ lâm chính dương túi đầu tự lẩm bẩm a lao cha lâm chính dương ủy k u ấ t sở lấy cái chán trong lòng suy nghĩ lần sau nhất định muốn dùng niệm lực ngăn trở nghiêm túc suy nghĩ lại một chút lão cha thu hồi ngón tay nghiêm túc nói nếu như ta có nhược điểm lời nói kia chính là ta thân thể a ta thân thể hiện tại vẫn là rất yếu hợp thành long cũng có thể đánh bại ta nhưng mà ta có niệm lực a ngay bây giờ mà nói ta niệm lực bình t h ư ớ n g cũng có thể ngăn trở một khỏa đầu đạn hạt nhân oanh tạng thúng chi ta của tương lai đâu nói xong lâm chính dương nhanh chóng đứng lên một đạo niệm lực bình t h ư ớ n g nghe được lâm chính dương nói như vậy tương lai lão cha thở dài vô lực nói chẳng lẽ thế giới cứ như vậy bị hủy diệt sao v ẫ nếu là bị cha đồ đệ hủy diệt nhìn xem tương lai láo cha bộ dáng như vậy, Lâm chính dương không đành lòng đành bị bộ cha cha Chính thực, chúng hủy nhìn như không thể thử ta đồ đệ diệt vậy, Dương nói, tương t ráng xem xem kỳ có u n g y ệ t Thư vô Thuế Nguyệt Sử vô d ụ như g t u Nguyệt ế t Sử h chúng ta đã rãi thử qua tương lai thành chậm nói. Nếu như ta chậm như qua Nếu lai lòng nói. bây giờ không đi đụng ác ma hắc khí ta của tương lai chẳng phải sẽ không bị ác ma hắc khí đã không chế sao lâm chính dương nhìn xem tương lai thành long nghi vấn nói lịch sử tính tất yếu mặc kệ chúng ta như thế nào ngăn cản ngươi, ngươi cuối cùng đều biết làm ra một dạng sự tình cuối cùng sinh một dạng kết quả lao cha chậm rãi mở miệng kể g i đạo như vậy các ngươi trở về làm gì lâm chính dương hỏi chính mình lớn nhất nghi vấn cái này rất không bình thường tương lai ngươi mạnh mẽ q u á đáng chúng ta nói tương lai thành long ngừng lại dùng bi ai ánh mắt nhìn xem lâm chính dương lao cha tiệm đồ cổ lâm vào trong yên tĩnh thật lâu lâm chính dương mở miệng nói ra bằng không thực sự không được ta và các ngươi đi một chuyến tương lai a dừng một chút hắn nói tiếp ta của tương lai cuối cùng sẽ không giết của chính ta đúng không nói lâm chính dương mình cũng không xác định bị ác ma hắc khí đã không chế ai cũng làm ấ t hết tính người đó a cái này vừa mở miệng lại ngừng lại tương lai thành long nghi vẫn nhìn về phía tương lai lao cha cũng chỉ có thể như vậy tương lai láo cha thở dài gật đầu một cái nói、tờ... đúng vậy tiên sinh tật lấy ra tiểu hoàng ngư để ở trước ngực thấp giọng thì t h ầ m yêu ma quỷ quái mau rời đi yêu ma quỷ quái mau rời đi niệm xong chú ngữ tật tiểu hoàng ngư hướng về bên cạnh một ngón tay tư một đạo màu xanh lá cây ma p h á p vòng xoáy xuất hiện ở tật chỉ chỗ khóc bây giờ tiểu ngọc to mò nhìn màu xanh lá cây ma p h á p vòng xoáy hương phấn hét lớn lâm chính dương nhìn về phía bây giờ tiểu ngọc k h o miệng v á n lên cám dỗ nói muốn cùng đi thế giới tương lai chơi sao bây giờ thành long sau khi nghe được vội vàng đem tiểu ngọc kéo về phía sau mình cảnh giác nhìn xem lâm chính dương nói mặc dù ta không biết các ngươi đang nói cái gì nhưng ta nghe đạt được cái kia rất nguy hiểm tiểu ngọc không thể đi long thúc tiểu ngọc nũng nịu một dạng nhìn xem thành long kêu lên ta nói không được là không được bọn hắn nhiều người như vậy đi đã đủ rồi hơn nữa ngươi vẫn chỉ là cái tiểu hải tử thành long không nhìn nũng nịu tiểu ngọc nghiêm túc nói vườn cười mắt nhìn thành long lâm chính dương chậm rãi q u a y người đi theo tương lai lão cha tật bọn hắn đi vào thời không chuyển đổi trong ma pháp lúc này trong lòng của hắn nghĩ đến tiểu ngọc hành động tựa như là không thể ngăn trở không biết lần này m a n trờ mong lâm chính dương biến mất ở ma pháp trong vòng xoáy m ộ ư ơ i ba chương thứ m ộ ư ơ i ba nhìn thấy tương lai đây là một chỗ dưới mặt đất hầm trú ẩn vô số người chen c h ú c ở đây đủ loại mùi hút tạp ầm ĩ lấy hầm trú ẩn bên ngoài còn thỉnh thoảng có cao lớn bóng tối sinh vật đi ngang qua dám thị lấy ở đây lúc này màu xanh nhạt tia sáng s ẹ t qua trên không chậm rãi khuyết trừ ra tạo thành một cái màu xanh lá cây ma pháp vòng xoáy ma pháp vòng xoáy đám người chung quanh hiện phía sau kinh hoàng lui về phía sau chen c h ú c mà đi cho ma pháp vòng xoáy chung quanh lộ ra một mảnh đất trống một cái mặc màu nâu còn chân chậm rãi từ ma pháp trong vòng xoáy đưa ra ngoài sau đó là nửa người trên lâm chính dương đi ra thời không chuyển đổi ma pháp cũng cảm giác không thích hợp nhìn xem tại hầm chú ở ngoại lai đi trở về động cùng thánh chủ giống nhau như lúc bóng tối sinh vật hắn cau mày thầm nghĩ trật tự tình nhiên đúng lúc này lâm chính dương đông nhiên cảm thấy một hồi cực kỳ cường đại niệm lực quét tới trong mắt h ã i nhiên trong lòng hoảng sợ nói đây chính là ta của tương lai thực lực sao trong lòng căng thẳng lâm chính dương biết nên tới hay là muốn tới mạnh mẽ niệm lực đảo qua tự thân lại trở về đi qua đứng tại lâm chính dương trên thân không ngừng tăng cường lấy trên đầu chạy xuống tích tích mồ hôi lạnh lâm chính dương cảm giác trên thân đ ỗ n g nhiên đ è ép một tòa núi lớn tựa như nhưng hắn cảm thấy nhưng là b ư ơ n g l ỏ n g thầm nghĩ mạnh như vậy tinh thần lực làm sao có thể bị h a m hại khí khống chế lại a nếu như nói bây giờ lâm chính dương niệm lực là một ngọn núi như vậy tương lai hắn chính là một k h ả địa cầu so với t r a n lệch kinh khủng lâm chính dương người thế nào thành long hiện bên này không đúng cảnh giác nhìn xem dị thường lâm chính dương v ấ n đạo đồng thời lao cha bọn hắn cũng nhìn thấy dị thường lâm chính dương cảnh giác lấy ra riêng mình vũ khí mà lâm chính dương cũng không để ý trong lòng của hắn cũng hỉ biết tương lai chính mình có thể cũng không có bị hãm hại khí k h ô n g chế lúc này lấy ra âu như kéo chi nhãn cảm ứng đến nói đi lâm chính dương bên cạnh hắn cũng không sợ âu như kéo chi nhãn không biết mình nói lâm chính dương là cái kia lâm chính dương sau đó trở về bên cạnh mình lâm chính dương đã sớm biết âu như kéo mắt truyền t ố n g chủ yếu dựa vào là tệ lẹ mặt thi không phải vậy tại trong hạ niềm tiểu ngọc nói đi lao cha phía sau thời điểm vì cái gì không có truyền t ố n g đến trên thế giới cái khác cha đằng sau kim quan g m a u ra hiện thanh long hiện không đúng nhấc chân liền muốn xông tới vừa đi hai bước liền muốn xông vào kim quan g bên trong lại tại lúc này bị lâm chính dương n i ệ m lực ngăn c ả lại cuối cùng thanh long chỉ có thể đứng tại truyền t ố n g bên ngoài c h ơ mắt nhìn lâm chính dương biến mất ở kim quan g bên trong tức giận không thôi、6. Kim Quang nhất thiểm, Lâm Quang nhất đại s ả n h chung quanh bị từng mặt thủy mạc trong suốt vây quanh lâm chính dương quay đầu liền có thể trông thấy phía ngoài vũ trụ mênh ngông tò mò nhìn giống pha lên một dạng màn nước lâm chính dương đến gần bên cạnh đưa tay điểm nhẹ rồi một lần màn nước t ó é lên tí tí gọn sóng giống như mặt nước một dạng chơi vui sao sau lưng chuyển đến chính mình quen thuộc âm thanh chỉ là non nấu rất nhiều m ạ i thanh m ạ i k h í bộ dáng lâm chính dương tò mò quay đầu nhìn mình sau lưng lại phát hiện chỉ là g ô n g tuyết cái gì cũng không có cái tia tiếng nhóng méo lại nói phía dưới túi đầu xem xét một cái thân mặt trường bảo màu đỏ sẫm màu tím nhạt xoa vai tiểu hài đang ngẩu nh trong mắt thanh tịnh không đụi lâm chính dương ánh mắt lóe lên v ẻ n g o à i ý mớn sau đó thoải mái khỏe miệng vánh lên nụ cười nhạt đạo người dùng sinh mệnh c ố t tiểu hai gật gật đầu từ tốn ó i niệm lực của ta tại năm năm trước liền cũng không còn một tia tăng trưởng nghĩ đến hẳn là đại não tiềm lực đã dùng hết đúng vậy a liền xem như bây giờ ta niệm lực tăng trưởng cũng cơ hồ trì trệ không tiến a húng chi nhiều năm sau đó đâu người chống lâu như vậy mới dùng sinh mệnh c ố t hẳn là ác ma khí tác dụng a lâm chính dương ngồi sổn người xuống nhìn ngang tương lai chính mình đạo ác ma khí thật có tăng cường tiềm lực tác dụng nhưng n i ệ m lực tăng cường càng nhiều là đến từ chú lam ma khí dừng một chút tiểu hài níu chặt lấy lông mày nhìn xem hiếu kỳ nhìn mình c ầ m c h ầ m lâm chính dương sắc mặt lạnh dần đạo ngươi cũng không cần như thế nói chậm rãi hai chân cách mặt đất lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem bay ở trên không nhìn xuống mình tiểu hài lâm chính dương trực giáp phía sau lưng lạnh hốc mắt sợ hãi tức tiếp khôi phục lại bình tĩnh chậm rãi đứng lên hán c h ă m chú nhìn trước mặt lạnh lùng nhìn mình tiểu hài chậm rãi phun ra một ngụm t r ọ khí tiếp đó vẫn đạo ngươi làm đây hết thệ là vì cái gì tại sao muốn đem nhân loại còn có tòa này thắt cao nói xong mắt nhìn không chấp tương lai chính mình nếu như ta nói là vì cứu vớt địa cầu ngươi tin không tiểu hai nhìn xem cảnh giác mình lâm chính dương tự g i e nói nếu chặt lấy lông mày nhìn xem tương lai chính mình lâm chính dương âm thanh sắp bén đạo chẳng lẽ ngươi muốn nói tại ngươi dưới sự thống trị địa cầu mới là an toàn nhất sao tiểu hai mắt nhìn lâm chính dương không có trả lời mà là đưa ánh mắt về phía lâm chính dương sau lưng vũ trụ minh n ô n g còn nhớ do biến mất cự thạch trận sao sau khi nghe được lâm chính dương biên sắc chấm dãi nói ngươi là nói dừng một chút nuốt xuống nước bọn hắn nói tiếp a lien Khoe kéo miệng m lên ộ trong tia t à hoạt à là i nói, từ tôn thạch trận ẹn cự đích thật là lì bỏ hình cuối cùng xuất hiện đĩa bay là bọn hắn dò xét phi thuyền lúc đó ta tại đảo nguyên không gian nghiên cứu thu thập, thập tới ma pháp thư tịch cũng không có phát hiện bọn hắn làm ta lần nữa lúc đi ra chiếc kia đĩa bay đã hoàn thành nhiệm vụ quay trở về bọn họ hành tinh mẹ nếu như không phải một lần đi ngang qua cự thạch trận hiện phía trên có đang tại vận hành không biết ma pháp có thể lần trước bọn hắn xâm lấn lúc địa cầu liền đã bị ngoài hành tinh người chiếm lĩnh cảm thấy lại là bưng lỏng lâm chính dương nhìn xem tương lai manh manh đắt chính mình chơi bửa ta liền biết thân là a trạch ta đây tại sao có thể là người xấu đâu tương lai lâm chính dương sau khi nghe được lông mày h u n g h ă n g căng thẳng nhưng cái này lại bị lâm chính dương không thấy chỉ thấy hắn chậm rãi hỏi một cái để cho mình kinh hoàng qua rất lâu vấn đề nói chuyện chúng ta là một người đúng không nói xong liền mang theo khẩn trương đưa ánh mắt về phía tương lai chính mình nghe được vấn đề này tương lai lâm chính dương chân mày n í u c h ặ t hơn thật lâu giữa lông mày bung lỏng hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bây giờ lâm chính dương chậm rãi nói từ một loại nào đó góc độ tới nói đúng vậy ân như thế nào chẳng lẽ còn có từ góc độ nào tới nói chúng ta không phải một người sao lâm chính dương mang theo bất tán hỏi đ ấ y mắt lướt qua vẻ bị thương tương lai lâm chính dương nhìn xem bây giờ lâm chính dương thản nhiên nói ta cũng không có xuyên thẳng qua giả hệ thống chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện lâm chính dương miệng mở rộng c h ố mắt nghẹn họng nhìn xem tương lai chính mình mười bốn chương thứ mười bốn nữ nhi của chúng ta trống trải trong đại sảnh tương lai lâm chính dương cùng hiện tại lâm chính dương hai mặt nhìn nhau thật lâu bây giờ lâm chính dương há to miệng trong lòng phức tạp nói cho nên người nhường lao cha bọn hắn dẫn ta tới chính là vì cái này không phải tương lai lâm chính dương t h ẳ n g nhiên nói bây giờ lâm chính dương nhìn xem tương lai chính mình không nói lời nào hắn biết tương lai chính mình cái gì cũng biết nói với mình hắn chỉ cần chờ. thế giới này có thể cũng không phải thế giới tương lai nhàn nhạt mắt nhìn lâm chính dương tiếp tục nói thế giới này có thể là tuế n g u y ệ t sử thư sáng tạo ra thế giới ngươi cũng nhìn qua thành long lịch h i ể m ký trong đó có mấy tụ tập muốn đi tương lai ác ma tiểu long phục sinh thánh chủ mã chính phủ thủy ma phát cầu giống như chỉ chút này bây giờ lâm chính dương đắp kháng đạo tương lai lâm chính dương gật gật đầu đạo phục sinh thánh chủ cái nào một tụ tập mười hai h để đến, đến rồi thánh chủ sống lại Tiếp đó, tương i ế p đó, t lai tiểu ngọc cùng hiện tại tiểu ngọc trong quá khứ trong thời không giết chết trong tương lai thời không sống lại thánh chủ này liền giống như là hai cái bất đồng gian phòng một cái gọi bây giờ một cái liền tương lai tiểu ngọc tại tên là bây giờ trong phòng dẫn n ổ tại tương lai trong phòng bom bom nổ tung nói xong liền đem thời gian n hưởng cho bây giờ lâm chính dương suy xét rất lâu bây giờ lâm chính dương lấy lại tinh thần nhìn xem tương lai chính mình giật mình nói ngươi kiểu nói này ta hiểu dừng một chút nói mã chính phủ thủy ma pháp cầu giống như cũng là dạng này một cái là thế giới tương lai ma pháp cầu một cái là bây giờ thế giới ma pháp cầu bọn chúng lại tại cùng một cái thời không kết hợp một cái thể cái này tương đương với tương lai cùng hiện tại hợp làm một thể tương lai lâm chính dương nhàn nhạt gật đầu một cái liền đem ánh mắt nhìn về phía bây giờ lâm chính dương nói như vậy chúng ta thực sự không phải một người chúng ta chỉ là hai cái trong phòng có liên hệ nào đó hai cái người khác nhau ta chết đi mặc dù ngươi cũng sẽ chết nhưng ngươi chết ta chỉ cần tại ngươi chết thời gian như vậy phía trước rời đi thế giới này ta sẽ không phải chết bây giờ lâm chính dương mang theo kích động nhìn tương lai lâm chính dương nói đúng vậy tương lai lâm chính dương chỉ là nhàn nhạt gật đầu đồng ý nói như bây giờ lời nói thân là tương lai của ta ngươi không có mặc toa giả hệ thống hẳn là tuế nguyệt sử thư phục chế không ra à. bây giờ lâm chính dương có kết luận chậm rãi nói mặc dù ta biết chỉ cần ta điểm ra nguyên nhân chính ngươi liền có thể tìm ra đáp án nhưng ta vẫn còn muốn vì ngươi thán phục một tiếng không hổ là bản thể tương lai lâm chính dương cười nói hô ngươi sớm nói như vậy không phải đi hại ta cái này nhất kinh nhất s ạ nói lâm chính dương cười cười nhìn xem tương lai chính mình nói tiếp nói như vậy ngươi cũng sẽ không tổn thương ta rồi nói xong hướng về phía tương lai chính mình nháy mắt ra hiệu một cái phiên ngươi tổn thương không đến ta chúng ta không có xung đột lợi ích càng không có cảm tình xung đột thậm chí còn có chút huyết thống tình ta đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi tương lai lâm chính dương nhìn xem bây giờ lâm chính dương buồn cười nói này, tính toán cái đề tài này có chút vô vị còn là nói nói ngươi những năm này kinh n g h i ta ta cũng nghĩ nghe một chút kế hoạch hoàn mỹ sau khi hoàn thành thực lực của ta sẽ có bao nhiêu mạnh bây giờ lâm chính dương lung t u n g nói trước khi nói ngươi trước đáp ứng ta một sự kiện tương lai lâm chính dương đạo cái gì chẳng lẽ còn có cái gì là ngươi không làm được bây giờ lâm chính dương vân đạo ta ở cái thế giới này có một nữ nhi Ta biết ta không rời đi được thế giới này cho nên lời còn chưa nói hết liền bị bây giờ lâm chính dương lớn tiếng ngắt lời nói ngươi nói gì ngươi có một nữ nhi nữ nhi nữ nhi bốn lâm chính dương đầu góc có chút choáng đúng vậy ta có cái tám tuổi nữ nhi cũng là ngươi là của chúng ta nữ nhi tương lai lâm chính dương kiên nhẫn giải thích nói thiên thọ a ba ngươi biết ta muốn trở về là thế giới hiện thực sao thế giới hiện thực ta mới một ư ơ i tám tuổi a ngươi kêu ta tại sao cùng vụ mẫu giảng giải a ta làm sao lại không giải thích được có một cái tám tuổi nữ nhi a bốn lâm chính dương điên còn dùng đầu đụng phải màn nước còn h ư n g nói ngươi bây giờ ba mươi ba tuổi tương lai lâm chính dương nhàn nhạt, nhạt nhìn xem điên cuồng hiện tại lâm chính dương chậm rãi kể rõ thế nhưng là ngươi kêu ta tại sao cùng phụ mẫu giảng giải a ba lâm chính dương hung tận nhìn xem tương lai chính mình hét lớn như vậy sao vậy ta đổi sự kiện a tương lai lâm chính dương như có điều suy nghĩ nói đúng đúng đúng t h ầ y cái hảo t h ầ y cái hảo bây giờ lâm chính dương nghe được mừng rỡ nhanh chóng gật đầu đồng ý nói a một tiếng tương lai lâm chính dương khinh miễu mắt nhìn mừng rỡ lâm chính dương chậm rãi nói như vậy đi ta nhìn ngươi cũng nuôi không nổi nàng dứt khoát giết nàng a sau đó đem linh hồn của nàng đầu nhập bảo t ử ngân h à đại mạo hiểm bên trong cái tia trong tế b à o đi thôi nói xong nhìn về phía mở to hai mắt hiện tại lâm chính dương nữ như kia là người ruột thịt sao bây giờ lâm chính dương im lặng nhìn xem tương lai chính mình vô lực nói là ta đang nghiên cứu ma pháp thời điểm ngoại ý muốn làm ra ta không nghĩ tới nguyền rủa đó mạnh như vậy không chỉ có thể nhường nữ nhân mang thai nam nhân cũng có thể lộng mang thai hiện phía sau ta chỉ muốn nghiên cứu một chút nam nhân như thế nào mang thai tiếp đó cứ như vậy tương lai lâm chính dương mà không đổi sắp nói liền giống bị lộng mang thai không phải mình một dạng tương lai lâm chính dương cảm thấy bây giờ lâm chính dương càng thêm không muốn tu h dưỡng liền tiếp theo dụ hoặc lấy nói nữ hải kia ghen vô cùng ưu tú không chỉ có chúng ta ghen còn có đ á m ác ma ghen bọn chúng kết hợp h o à n mỹ lại với nhau vô cùng không thể tưởng tượng nổi nói xong lâm chính dương hai mắt thoáng qua một đạo tinh quang còn có khác lựa chọn sao lâm chính dương càng thêm vô lực nói có lâm chính dương nghe được trong mắt xuất hiện hy vọng ngươi mang nàng về nhà đem ta thả vào bảo tử bên trong đi ta sẽ đem ta toàn thân thực lực toàn bộ cho ngươi bao quát ta ký ức bên trong nhiều hơn ngươi nghiên cứu nhiều năm như vậy ma pháp còn có ác ma quân đoàn nhìn xem vẫn không muốn đồng ý lâm chính dương tương lai lâm chính dương tiếp tục nói k ỳ thực ngươi có thể không cần đem nàng đưa vào thế giới hiện thực ngươi không phải còn có đảo nguyên không gian sao đúng a ta như thế nào đã quên cái này nói lâm chính dương cười khoe mắt h í p lại giật mình nói chứa đại độ bộ dáng lâm chính dương giơ lên cái c ằ m dùng lỗ mũi nhìn xuống tương lai lâm chính dương làm bộ nói tốt ta ta liền gắng gượng làm giúp ngươi một chút ai kêu lòng ta mềm đâu ha ha ha nói xong cười ha ha lên khoe miệng v á n h lên tương lai lâm chính dương nhàn nhạt, nhạt nhìn xem như cái hài từ một dạng cười quá khứ chính mình Lắc bao tử h n、so、thế, thế giới xác thực khoa học kỹ thuật đạt nhưng đây không phải ta đi nơi đó nguyên nhân ta đi thế giới kia là bởi vì nơi đó văn minh dương quá trình hơn nữa cũng không nhất định muốn dương khoa học kỹ thuật tương lai lâm chính dương đạo a bốn ta hiểu người nghĩ dương văn minh ma pháp đúng không lâm chính dương bừng tỉnh đại nội đạo có thể nói như vậy tương lai lâm chính dương mỉm cười nói tính toán ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy dừng một chút lâm chính dương nháy mắt ra hiệu nhìn xem tương lai chính mình nói tiếp ngươi không phải nói có một nữ như sao đều đi ra xem nếu như là giảm như vẫn là thôi đi nói xong nhìn xem tương lai lâm chính dương lại là một hồi ngươi biết được ánh mắt tương lai lâm chính dương đồng ý gật gật đầu nghiệm lực khé động bất quá phút chốc tương lai lâm chính dương bên cạnh xuất hiện một đạo âu như kéo mắt truyền tống kim quang một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải cái cổ trắng ngọc bên trên mang theo âu như kéo chi nhãn mặc trắng như tuyết váy dải từ trong đi ra phụ vương ngài tìm ta. Tiểu nữ hài đi tới phía sau, không nhìn hiếu kỳ nhìn mình hài Tiểu đi tới hiếu tìm ta. lầm phía sau, kỳ cái h h hướng về phía phiêu phủ ở giữa không lai lý chính Phụ í n dương, trung tương dương, giọng nói.、Phụ、vương, giữa về lai cao ở cất lý c quỷ gì ngươi vẫn là muốn thống trị địa cầu đúng không ta liền biết lâm chính dương khoa trương miệng há hốc đối với tương lai lâm chính dương chất vấn tương lai lâm chính dương lắc đầu nói lâm chi quá mức bị ngậm tại thế giới quan của nàng bên trong sức mạnh chính là hết thảy cho là ta bây giờ bảo vệ địa cầu chính là địa cầu chúa tệ ta không chấp nhận mà nàng lại quyết giữ ý mình vẫn muốn thay đổi ta đây loại quan niệm nói xong tương lai lâm chính dương thở dài xoay người lại nhìn xem lâm chi c h ậ m dãi nói đây là ta quá khứ cũng chính là ta ngươi về sau phải giống như đối với ta một dạng đối với hắn biết không phản phất đã biết cái gì lâm chi n h í u khả ái mũi ngọc tinh xảo nhìn xem tương lai lâm chính dương hồi lâu mới nói là có lẽ trong lòng nàng không có quá khứ tương lai phân chia chỉ có cường giả cùng kẻ yếu phân chia a lâm chính dương im lặng nhìn xem tâm không căm l ò n g không muốn lâm chi trong lòng ảm đến đem nàng thu vào đào nguyên không gian a tương lai lâm chính dương đạo lâm chính dương nghe được gật gật đầu đưa tay đặt ở lâm chi trên vai đ dừng n đưa vào đảo nguyên không một chút y nói tiếp cho nên nếu như là ngươi liền sẽ không có lâm chi mà ta lại có lâm chi danh tự này lấy là sanh nhi chi chi giả ý tứ tương ạ i đời thời điểm ta cũng đã đem cái thế giới này, kiến tiến đời, liền đi nói đi nhiều phải Cái giống nàng cũng này căn bản đựng trong nàng. nàng chính mình nhà ăn chuyện, chuyện, không nàng này không chính vào ra ra rất ta chứa của Vừa ta ta đã đem đầu đọc đã thế thức thể bớt chết. sách, đích cơm, sớm lâm có sắc vậy, sĩ, d không biết nói gì. Tương gì. biết lai lâm chính dương nói tiếp ta nghiên cứu lâu như vậy hiện dung hợp ác ma khi ta trong cơ thể ghen cũng bị ác ma chi khí cải biến xem như nửa cái ác ma còn tốt có phụ chú hổ tồn tại không phải vậy ta hình thể hiện tại đại khái muốn so ba cương còn lớn hơn nói tương lai lâm chính dương âm thầm cười một cái tiếp đó lây xuống trên tay một cái màu đen chiếc nhẫn đưa cho lâm chính dương đạo đây là ta kiến tạo bóng đen vương quốc vật dẫn chỉ cần cái này chiếc nhẫn không hoàn toàn hư hao ác ma quân đoàn binh sĩ liền vô cùng vô t ậ n còn có dừng một chút lâm chính dương trong tay xuất hiện tám cái dây d ừ a cùng nhau quả cầu ánh sáng màu đen đưa cho lâm chính dương nói tiếp đây là tám cái đám ác ma linh hồn cũng là bọn hắn có thể ở bóng đen vương quốc bên trong vô hạn sống lại mấu chốt linh hồn không còn bọn hắn liền không phục sinh được ác ma quân đoàn còn phải dựa vào bọn hắn triệu hắn theo lý thuyết ta năm cái này bọn hắn liền sẽ nghe ta thôi lâm chính dương mừng rỡ cầm lật tới lật lui nhìn một cái đạo không chỉ như vậy ta còn trên người bọn hắn xuống rất nhiều khế ước n g u y ê n liền rủa ma pháp các loại những thứ này cũng có thể trợ giúp ngươi k h ố n g chế bọn hắn dù sao ngươi chính là ta tương lai lý chính dương nói bổ sung cái này phục vụ ta thích mười phần lâm chính dương cao h ứ n g nói gật gật đầu tương lai lâm chính dương tiếp lấy l ấ y ra một kiện tê lo lắng đạo đây là bắt chức cái nào không chết thần linh khôi giáp làm cho ta cũng là vừa mới bắt đầu nghiên cứu cho nên chỉ có biến hình một cái khắc văn có thể cùng lấy hình thể của ngươi tùy ý biến hóa đủ loại quần áo tác dụng không lớn đưa tay tiếp nhận thu vào trong không gian lâm chính dương i n u môi khinh thường đạo ngươi còn không bằng đem món kia không chết thần linh khôi giáp cho ta được món kia bị ta chơi hỏng tương lai lâm chính dương nhìn xem lâm chính dương mặt không đổi sắc đạo ngươi tiếp tục lâm chính dương không biết nói gì tiếp theo chính là ác ma k h í nói tương lai lâm chính dương đưa tay phóng tại lâm chính dương đỉnh đầu đột nhiên vấn đạo trên người ngươi có phụ chú h ổ đúng không lâm chính dương nghe được gật đầu nói mười hai phụ chú đều có ngươi yên tâm đi nói xong lâm chính dương liền cảm thấy một đạo hắc á m khí tức tiến nhập thể nội vội vàng đóng chặt hai mắt cảm ứng đến phụ chú hồ sức mạnh Phù phía chú hổ sức mạnh sức động, tám r ư ngược ớ c tại thể nội tứ nội c a chi con cựu khí liền khôn khéo liền giống non mở đạo n yên cường i biến lâm chính đại ác ma chi khí rời đi thể nội tương lai lâm chính dương sắc mặt trắng dần hư nhược rất nhiều chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí thu hồi phóng tại lâm chính dương đỉnh đầu tay nhỏ cũng từ không chúng chậm rãi trở xuống mặt đất thật lâu cảm thấy thể nội biến hóa không lớn lâm chính dương túi thân nhìn xem tương lai chính mình nghi v ấ n hỏi ác ma chi khí chỉ có như thế điểm biến hóa có chút ra ngoài ý định a tương lai lâm chính dương nhắm hai mắt thở dốc một hơi chầm rãi nói ác ma khi biến hóa là thay đổi một cách vô c h i vô giác cho nên tại ác ma chi khí tác dụng không có tiêu thất phía trước ngươi muốn mang theo trong người phụ chú hổ rời đi một bước cũng không thể không phải vậy ngươi liền sẽ bị ác ma chi khí khống chế lại lâm chính dương giật mình nói hoàn toàn chính xác trong hoạt hình giống như cũng là dạng này nói xong mong đợi nhìn xem tương lai chính mình vẫn đạo vẫn còn đồ vật sao không còn vật gì khác đều ở đây lâm chi nơi đó mười một bùa chú âu như kéo chi nhãn xì vạ chùa tay vòng tay ta ký ức bên trong kiến thức ma pháp cùng đám ác ma linh hồn cùng một chỗ giao cho ngươi chờ ngươi lúc nào dung hợp đám ác ma linh hồn liền có thể lấy được có nghe hay không lâm chính dương n g ả y n é y miệng chưa thỏa mãn nói không làm mà hưởng thật đúng là để cho người ta bốn vẫn chưa thỏa mãn a tốt là cái thế giới này chuyện hầu như đều giải quyết cuối cùng chính là còn lại giúp cho ngươi chuyện nhanh lên a ta vội vã về nhà lâm chính dương thúc giục nói tương lai lâm chính dương hư nhược gật, gật đầu đưa tay từ mình đảo nguyên trong không gian lấy ra một bình ma pháp màu đen dược tề đạo đây là tinh luyện dược tề ta uống xong phía sau sẽ bị tinh luyện thành một k h ỏ a linh hồn kết tình chờ ngươi đến rồi bảo tử thế giới tìm được cái kêu bảo tử phía sau b ó c nát liền có thể kích hoạt lên sẽ không làm phiền ngươi bao nhiêu thời gian nói xong mở ra cái nóc ngẩng đầu một ngụm khó chịu xuống màu đen dược tề chậm rãi biến mất ở tương lai lâm chính dương trong miệng tương lai lâm chính dương uống xong phía sau đem ống nghiệm thu vào đảo nguyên không gian hát xác quan mang chậm rãi từ trong cơ thể hắn xuất hiện một đạo hai đạo vô số đạo hắc quan hiện đầy tương lai lâm chính dương thân thể nhỏ nhỏ. Thật lâu. h ắ c quan g bắt đầu có vào ngưng kết cuối cùng xuất hiện một khoả màu đen đá thủy tinh rơi vào trên sàn nhà lâm chính dương tiện tay nhặt lên quan sát một chút phàn nàn nói thực sự là phiền phức hệ thống về nhà bắt giữ đại não tin tức tin tức xác định quét hình không gian tiêu khóa chặt không gian tiêu dự tính mười giây đến xác định vị trí không gian mười sáu chứng thứ mười sáu thiên địa vĩ lực trở lại thế giới hiện thực lâm chính dương có chút xa lạ nhìn xem trong phòng còn có chút trí nhớ đồ gia dụng cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cùng mình sống chung nhiều nằm trên máy tính tự lẩm bẩm quả nhiên ta liền là cái chạch nhấc chân đi đến trước máy vi tính lâm chính dương ngồi ở trên ghế máy vi tính tiện tay nhấn xuống nguồn điện tiếp đó ngơ ngác nhìn trong màn hình chính mình đưa thay sờ sờ có chút sâu khỏe mắt trong lòng thầm nghĩ thức đêm chịu nhiều ba mươi ba tuổi a giống như tuổi thọ của con người dài nhất cũng liền một trăm hai mươi a tự có bộ phận ác m a g e n giống như cũng không thể v ĩ n h sinh a nghĩ tới đây lâm chính dương đem trong không gian lâm chi phong ra một bên loay hoay con chuột tấn mở website vừa hướng đứng ở một bên lâm chi vân đạo ta của tương lai đem sinh mệnh cúp cho người a nói mở ra ngăn cất chứa bên trong b đứng lâm chi sau khi ra ngoài quan sát một chút lâm chính dương bẩn loạn căn phòng tiếp đó không biết từ chỗ nào lấy ra sinh mệnh quốc, đặt ở trên bàn để máy vi tính đối với lâm chính dương đạo không tới cái kế tiếp thế giới phía trước không nên tùy tiện q u ấ y giày ta ta bể bội nhiều việc tiếp nhận sinh mệnh quốc, lâm chính dương trông thấy trong chén lại có một giấc nước n g ầ g đầu nhìn lâm chi chê vấn đạo đây là cái gì các ngươi uống còn dư lại phụ vương chuẩn bị cho ngươi tính toán tốt lượng có thể để ngươi khôi phục lại mười tám tuổi sinh mệnh thời kỳ lâm chi nhàn nhạt đáp a người này nghĩ thật nhiều cái gì tất cả an bài song dáng vẻ d ư n g một chút k u y ệ t m i ệ n đạo cho là mình bao nhiêu lợi hại a còn không phải chết vẫn là tự sát nói xong nhắm mắt hơi ngửa đầu há một muốn vào hắn không có chú ý tới tại hắn nói xong câu đó thời điểm một mực không có nhìn tới hắn lâm chi nhìn hắn c h ẳ m c h ẳ m mắt nước sôi để n g u ộ i hương vị lâm chính dương uống xong đạo nhìn mình trên tay làn da chậm rãi biến non biến trắng lâm chính dương cả k i n h nói cái đồ chơi này còn có thể trắng đ ẹ p à. nếu như ta cầm lấy đi bán không phải liền làm một bản đô thị văn kịch tình sao ha ha ha nói xong đem sinh mệnh cút còn cho lâm chi đồng thời đem nàng thu vào đảo nguyên trong không gian đưa vào địa chỉ internet lâm chính dương điểm tiến tam đại mẹ tìm được bảo tử ngân hà đại mạo hiểm gia nhập diễn đàn trên giới nhìn một chút chiến lược cuối cùng nói sinh mệnh quần trượng đ ồ tốt đáng tiếc với ta mà nói không cần a lắc đầu lâm chính dương đạo hệ thống đưa lên không gian tiêu thế giới trò chơi bảo tử ngân hà đại mạo hiểm thời gian vì thiên thạch rơi xuống đất phía trước địa điểm thiên thạch bên cạnh nói xong từ trong không gian lấy ra hai bình rượu tể từng cái bốc nát đầu tiên là một mặt màu làm nhạt ma pháp thuẫn tiếp lấy ma pháp thuẫn bên trong xuất hiện không khí thanh t â n lâm chính dương miệng lớn hít thở một chút sảng khoái nói không biết nguyên thủy tinh cầu bên trên có hay không dưỡng khí vẫn là như vậy điểm an toàn không phải vậy trở thành thứ nhất bị biệt tử người xuyên việt liền ăn không tiêu bắt giữ đại não tin tức tin tức xác định quét hình không gian tiêu không gian tiêu thế giới bây giờ vì nguy hiểm thế giới phải chăng tiếp tục là không nguy hiểm thế giới lại là nguy hiểm thế giới như vậy rác dưới vũ khí tính toán là tiếp tục tin tức xác định dự tính mười giây đến xác định vị trí không gian sáu đây là khỏa sinh mệnh vừa mới bắt đầu khởi bớt tinh cầu nguyên thủy trên biển một khỏa thiên thạch đang tại tầng khí quyển bên trong ma sát t i ê u đốt lên không gian một mảnh run run ba bệ tan thành linh hồn kết tinh ngưng kết ra tương lai lâm chính dương thân thể nho nhỏ hắn từ từ mở mắt ra nhìn hạ bộ cái khác thiên thạch tiếp đó đối với lâm chính dương gật gật đầu liền hóa thành một đạo quang mang biến mất ở thiên thạch bên trong 5. thiên thạch sau khi rơi xuống khơi dậy mấy vạn trượng sóng biển còn có rất cường liệt sóng súng kích nước biển bay vào trong vũ trụ trên không thấy được từng đạo sóng nhiệt lan lộn cảm thấy ma pháp vẫn sắc bị sóng nhiệt phá hủy lâm chính dương lại là một đạo niệm lực lá chắn dựng đứng lên vội và nói hệ thống trở về bắt giữ đại não tin tức tin tức xác định quét hình không gian tiêu hóa chặt không gian tiêu dự tính một mươi giây đến xác định vị trí không gian sáu về đến nhà lâm chính dương thở ra một hơi thầm nghĩ cái này thật không phải là người kiếm sống người nọ là muốn cho ta biết mình nhỏ bé sao thực sự là lực lượng kinh khủng a tuy có ta một phần lực nhưng loại này ngày tháng mà vĩ lực kinh khủng a tỉnh táo lại lâm chính dương trong lòng phức tạp nghĩ đến không biết tại loại này sức mạnh phía dưới hắn có thể chết hay không ở nơi đó mười bảy c h ư ơ n g thứ mười bảy không giống tầm thường thường ngày giải quyết đi tương lai chính mình chuyện p h i ề n thoái thời gian lại trở về bình thường sáng sớm hôm sau chính dương an điểm tâm hiện tại lâm chính dương đang ngủ say sưa thời điểm lão mụ gõ cửa phòng của hắn tới lão cha lâm chính dương mơ mơ màng màng đáp tiếp đó kéo ra chăn mềm xoay người rời giường đi tới cửa phía trước mới phát hiện đây là nhà mình à. lúng túng một chút b u ồ n ngủ mất giáo lâm chính dương khoan thai chậm rãi đi đến trước bàn ăn cầm đũa lên sẻ sẻ tan mị sợi cha ngươi trời còn chưa sáng sẽ đi làm đi mau ăn ăn xong chính mình đi học sắp thi tốt nghiệp trung học ít chơi bấm điện thoại di động học tập cho giỏi lão mụ chuyện trò một chút từng đạo không ngừng nói lâm chính dương tiến thai trái ra thai phải ăn m ì đầu những vật này mỗi ngày đều muốn nghe ba bố lượn đơn giản so lão cha đều đáng ghét nghe lỗ thai đều lên kén ta đã ăn xong. từ h thu Chính chạy nhìn thấy chỉ nhữ nhữ thu thập、lâm、Chính u đua xuống, đầu đua. ầ n căn xong, Dương trốn cũng liền Dương bắt bắt t Lão Lâm là Lâm Mụ mẩy, mì để đi ra. vậy nhà tới trường học chỉ cần chừng mười phút đồng hồ tới trường học phía sau lâm chính dương có chút không thói quen đứng tại cửa lớp học trên hành lang nhìn lên trên trời mây lâm chính dương cũng tại thành long lịch hiểm ký thế giới vượt qua mười lăm cái xuân thu cũng là ba mươi ba tuổi người trong đó còn có cùng thành long cùng một chỗ học trung học thời gian cùng lao cha học tập ma pháp thời gian chính mình nghiên cứu ma d ư ợ học thời gian những thứ này v v v mà người muốn hắn đang học một lần cao tàm nhất định chính là muốn một cái ba mươi ba tuổi t ử c h ạ c h rời đi máy tính một dạng vô cùng không thích chứng đây là nhất định thúng chi lâm chính dương hai cái đều chiếm đinh linh linh lâm chính dương ở trong lòng thở dài đi trở về phòng học trở lại chỗ ngồi của mình nằm xuống nhắm mắt đến k i ể u thời gian trôi qua rất nhanh vừa nhắm mắt vừa mở cho tới chưa đi qua buổi chiều cũng giống như vậy khép lại vừa mở đến chưa đi qua tự học buổi tối khép lại vừa mở đinh linh linh lâm chính dương ngươi thật đúng là có thể ngủ a buổi sáng buổi chiều tự học buổi tối ngươi tối hôm qua đi làm gì đi lột bao nhiêu lần a cáp h ư thành dạng này ha ha ha thanh âm này rất quen thuộc tôn kiệt đừng phiên ta ta muốn đi ngủ lâm chính dương vòng vo phía dưới còn nghĩ tiếp tục ngủ ngủ cái dám a ngủ về nhà tôn kiệt vô b ả n kêu lên nghe được về nhà không nhịn được lâm chính dương mới đánh lên tinh thần đứng lên mơ mơ màng màng nói thời gian trôi qua thật nhanh nhanh như vậy đã tàn lớp ta còn cảm giác giống buổi sáng một dạng nói đánh một cái á cắt cùng tôn kiệt song song đi ra phòng học tối hôm qua ngươi đi làm gì có phải hay không đi có nét còn nói cái gì không lột kết quả tự mình một người liền lén lén lút lút đi quán net bên trên suốt đêm a cáp để cho ta bắt ga tôn kiệt v ô lâm chính dương bà vai vừa cười vừa nói lâm chính dương khinh thường mắt liếc tôn kiệt không làm giàn giải ngủ xuẩn phạm nhân nhìn nguyên ngủ cũng không xê xích gì nhiều đêm nay có đi hay không nghỉ ngơi dưỡng sức thâu đêm suốt sáng a tôn kiệt cái này lột đi trong đầu ngoại trừ lột không có gì cả lâm chính dương nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý ngược lại cũng ngủ một ngày buổi tối cũng không muốn ngủ nữa xuyên việt thế giới cũng còn chưa nghĩ ra nghỉ ngơi mấy ngày bông lỏng một chút cũng không tệ đi k ô n g điểm vẫn là chỗ nào hh ắ c ắ c lần này chuẩn bị nhìn ta kẹ di toàn trường a ngươi vẫn là tiếp tục đánh ngươi phụ trợ a ta đại hàn băng không phải thổi đó là thật ngữ a một giây hai năm công ai có thể cả ta ha, ha ha sáu quản trị mạng mở hai đài máy móc tôn kiệt đi mở cơ thời điểm lâm chính dương nhấc chân ngồi xuống c ắ t khu bên trong mở ra gần tới hai đài máy móc ngày mai còn nhớ tiền a không phải vậy ta liền muốn nghèo một ngày lâm chính dương hôm nay lúc ra cửa căn bản là không có nghị đến lên mạng cho nên lên nét tiền làm ư ợ n tôn kiệt ngươi có phiền hay không a mới mời khối m ạ thôi q u á y giày ta nữa không trả lâm chính dương không kiên nhẫn một bên điền mật mã vào vừa nói hh ắ c ắ c đại gia ta sai rồi đại gia ngài lúc nào vui vẻ lúc nào còn đi thôi trả tiên lại là đại gia tôn kiệt chỉ có thể không ngừng b ồ i tiếu nói ấn mở anh hùng liên minh đưa vào trương mục mật mã lựa chọn đại khu ngài âu ni á từng bước một tiến hành nước chảy mây trôi luyện tập vô số lần một dạng n g ư ờ i nhanh lên chờ sau đó tiến vào m ờ i ta lâm chính dương tiến vào đại khu lúc đụng tới xếp hàng bất đắc dĩ dùng sức rỗi lưng một cái nhìn xem tôn kiệt còn tại trèo lên sáu loại trừ không kiên nhẫn nói người cấp bắt gì bên trên loại trừ có thể dùng ánh cam trò chơi thêm khí hiểu không dế nhúi tôn kiệt t ấn mở thêm khí lên anh hùng liên minh cũng không quay đầu lại nói xếp hạ tốt lâm chính dương nhìn xem có chút xa lạ cửa sổ trò chơi dựa vào hồi ức chậm rãi mở ra tài liệu cá nhân sau đó là anh hùng từ từ nhớ lại trên màn hình quen thuộc lại có chút xa lạ những anh hùng nhớ lại bọn họ kỹ năng tên máy hơi nước khí người b ở lạch cờ giảng tật phong kiếm hảo dạ sổ quang huy nữ lang kéo khắp ty long tộc thái tử chịu h ư n g thị lỵ dịn lý thanh sáu đồng ý a nhìn gì đây cái gì nước a lâm chính dương trong n h ô đầu nhớ lại lì dịn kỹ năng kỹ xảo bất quá mười giây xếp hàng thời gian lâm chính dương đội ngũ của bọn hắn liền tiến vào anh hùng lựa chọn giới diện vừa tiến vào còn không có một giây lâm chính dương chỉ bằng mượn chính mình hồ thường nhân lực phản ứng cùng tố chất thân thể nhắm ngay lì dịn Cơ lạc, xác định Chính chính trò chơi k bắt đầu phía sau lâm chính dương nguyên bản cho là mình có thể bằng vào người một nhà nhất đẳng lực phản ứng cùng tố chất thân thể ke di toàn trường kết quả không nghĩ tới đại gia về sau đường dây tuyển được không ta văn ngươi cái hô cái dạng gì a ta đều không nhìn nổi o chín sáu chiến tích vô cùng thê thảm a đánh giá cần ý thức hiểu không đánh giá cần bắt người hiểu không đánh giá cần nghe tôn kiệt nói như vậy nguyên bản còn có chút lúng túng lâm chính dương vội và nói ngừng nhìn tôn mập mạp ngừng lại lâm chính dương thở ra một hơi thật dài chậm rãi nói bên trên đem không có xúc cảm phía dưới đem nhìn ta cái gì lời mới vừa vừa nói xong tôn mập mạp hét lớn một tiếng lệ rơi đạo gì ngươi còn muốn lừa ta một cái có phải hay không đây là bài vị a đại ca t h van cầu ngươi thà ta một mạng a ta trên có giả dưới có trẻ không dễ dàng a gọi lớn tiếng như vậy làm gì m ồ heo a liên một cái không hố không bb i i thật là lâm chính dương khó chịu hết lớn tốt tốt tốt người là đại gia ai kêu ta ngày mai mạng nhỏ còn tại trong tay người đầu thua đừng trách ta đây là ngươi một cơ hội cuối cùng tôn mập mạp nhìn lâm chính dương dạng này cũng giống gấp vội vàng đầu hàng nói có chút phiền não lâm chính dương tự mình lái gian phòng mời tôn mập mạp tiếp đó bắt đầu trò chơi n è o đánh g i có khó như vậy ta còn thực sự cũng không tin lại một lần nữa nhanh lựa chọn lý dịn lâm chính dương không nhìn tôn mập mạp đen một nửa khuôn mặt vung ra con chuột hung hăng tựa vào trên cát n i ệ m lực cấp bách dạo rực mà ra trong nháy mắt quét qua cái thị trấn nhỏ này tiếp đó lại lấy thật nhanh độ bao trùm toàn bộ hoa hạ đại sáu lâm chính dương nhìn xem trò chơi chờ đợi giới diện bên trong phía trước nhà chơi trò chơi tên tiếp đó tại trong đại não từng cái loại bỏ lấy hoa hạ đại sáu tất cả bây giờ tại chơi anh hùng liên minh người chơi cuối cùng từng cái đem hắn k h ó chặt trò chơi bắt đầu ba một cái năm chín mươi lăm xanh người bình thường vốn là ta cho là ta một đời cứ như vậy bình thường vượt qua thẳng đến ta đụng đổ l y kia nước sôi đệ ngội dòng điện xuyên qua thân thể một khắc này ta đã biết cuộc đời của ta sẽ không còn bình thường sáu uy trương yêu đêm nay có đi hay không suốt đêm khai hắc một to một ta người dẫn ta ta bao ngươi như thế nào đây là trong trường học nổi danh phú nhị đại hồng phong bởi vì cùng mình chơi cũng không tệ lắm cho nên mỗi lúc trời tối có rảnh liền sẽ kêu lên chính mình còn có ba năm hảo h ư u đi quán nghe khai hắc tối hôm qua vừa mới thu được năng lực đặc thù vừa vặn trương l i ê u cũng nghĩ thử xem gật đầu đồng ý tiếp đó tiện tiện nói b a o đêm tiêu sao như thế nào cũng phải có t h ủ y a một đại buổi tối không có vấn đề người trước đi quán n é t khởi động máy tử ta đi gọi phía dưới rừng hoành bọn hắn hồng phong cũng không quay đầu lại hướng phòng ngủ phương hướng chạy tới rừng hoành là trương l i ê u bọn hắn khai hát tiểu tổ trung tâm một thành viên hoàng kim đại thần ở tại bọn hắn đám này bình quân chiến lực chỉ có hoàng kim bốn trong đội ngũ thuộc về không thể thiếu nhân vật mà trương n i ê u cũng giống như vậy đẳng cấp hoàng kim ba thực lực tại hoàng kim hai cùng một ở giữa bồi hồi tối nay là hắn cuối cùng một hồi tấn cấp so tài một bước thiên đường một bước địa ngục bất quá hắn hôm nay rất có tự tin có thể tấn cấp dựa vào cái này năng lực nếu như còn không thể lên cấp lời nói t r ư ơ n g liêu biểu thị mình làm giòn cả một đời cũng là hoàng kim tính toán tâm tình vui thích trương liêu huýt sáo tại quản trị mạng chỗ mở năm thai cơ tử bởi vì mỗi ngày đều sẽ đến cho nên đã cùng quản trị mạng lẫn vào rất quen loại này trước tiên khởi động máy tử phía sau chuyện thanh toán là thường có hơn nữa quản trị mạng cũng biết bọn hắn đám người này bên trong hồng phong mới là cuối cùng tính tiền người nào chương liêu quán nghe cửa ra vào truyền đến hồng phong t h a nhâm Trưng vàng Liêu vội đồng, cười cười đồng ý hồng này. h phong mời trương liêu bọn người tiến vào cùng một cái gian phòng bắt đầu trò chơi bất quá mười giây thời gian đại gia liền tiến vào tuyển người giới diện tất cả mọi người tuyển định chính mình muốn chơi vị trí đây là bọn hắn lâu d à i khai hắc đến nay dưỡng thành ăn ý hồng phong phụ trợ chúng tinh chi tử lộ nhân đạt này t i ế n bay lên thượng đơn đức mã tây á chi lực trương、Lương、liêu đánh giá đức mã tây á hoàng tử rừng hoành trung đan quang huy nữ lang hết thể đều chọn xong rất nhanh liền tiến nhập chờ đợi thanh tiến độ thời gian mắt nhìn phía bên mình đội hình xác định không có vấn đề phía sau trương liêu đem ánh mắt nhìn về phía đối diện trận doanh ân t r ư ơ n g l i ê u tiếng c h ầ m ân một câu tràn đầy tự tin nhìn xem đối diện á s nói ra giòn nữ vương à. xem ra hoàng kim hai là vững vàng hoan nên đi tới anh hùng liên minh nghe quen thuộc giọng nữ t r ư ơ n g l i ê u thuần thục mua một cái đánh g i ã đao thêm ba hồng liền hướng hồng b u ộ c chạy tới bởi vì đi ra ngoài có thửa cho nên bọn hắn đi rất nhanh đảo mắt liền chạy hồng b u ộ c bên cạnh bụi cỏ đợi mười giây nhìn còn không người tới t r ư ơ n g l i ê u đem thứ nhất điểm kỹ năng cho e đức ban quân kỳ đem con chuột đặt ở đường sông trung gian cái kia bị chiến tranh mê vụ bao phủ trong bụi cỏ hoàng tự hướng lên bầu trời ném một thanh đức ban quân kỳ vững vàng rơi vào nơi đó. không không chỗ phòng thủ chế h người. Trương có Đức Đi Liêu Mã. Lam một lát. Bộp ok à xào n nhếu Hồng tiền bay lên nói. g tử trở huyệt, về với Bộp bay、okay. o đối bởi vì phía trước không muốn đánh nhất các đoàn cho nên quang huy cũng trở về phổ thông chỉ có đ ặ cùng phụ trợ giúp đỡ trương l i ê u thu hồng bộ nhắm ngay hồng bộ còn có một nắn huyết nữ cảnh sát hướng online đi đến tinh mẹ cho trương l i ê u nãi một cái cũng đi theo nữ cảnh sát trở lại online một cái trừng trị thu lại hồng bộ lên tới cấp hai trương n i ê u nhìn một chút địa đồ hướng ba lang đi đến thu lại ba lang trừng trị cũng đã tốt vốn phải là đi lấy lan bộ nhưng lần này trương nghiêu cũng không có làm như vậy hắn đầu tiên là đi tới đường sông dùng con chuột phải khóa cờ l ạ c đường sông cua tiếp đó sử dụng chính mình cái nào hạ n g thần bí năng lực hai mắt tỏa sáng trương nghiêu trong mắt địa đồ không đồng dạng tất cả chiến tranh mê vụ hết thể biến mất không thấy cũng nhìn thấy phía trước cấp hai lì dìn đang tại trộm chính nhà mình mặt vách đây chính là trương nghiêu từ nước sôi để ngồi bên trong lấy được năng lực toàn bộ bản đồ tầm mắt đương nhiên loại năng lực này chỉ có chính mình nhìn gặp nhưng mà mỗi lần sử dụng loại năng lực này đều sẽ đối với mình tinh thần sinh ra phụ tải một ngày nhiều nhất sử dụng mười lần nếu như đây không phải tấn cấp thi đấu t r ư n g liêu thì sẽ không sử dụng nhìn thấy phía trước đánh giá không ở lên đường lên đường tam giác trong đùi cỏ còn không có phóng nhãn t r ư n g liêu nhanh chóng khống chế hoàng tử đi vòng qua tam giác đùi cỏ trước nơi vách tưởng đây là một chỗ để i mù m tại b ự c này năm giây phía trước thượng đơn phis cuối cùng bị đức mã lừa gạt đi e t r ư n g liêu nhắm ngay cơ hội ép、e、nhị liên trong nháy mắt liền đem phía trước phis đánh bay đứng lên tiếp theo chính là phối hợp với đức mã điên c u ồ n g thu phát hàn băng xạ thủ thu được giọt máu đầu tiên hùng hậu giọng nữ dùng vang vọng sủn mỏ nở thung lũng tiếng trung t u ê n bố ngay sau đó lại là một tiếng đức mã Tây Á chi lực đánh chết triều tịch hải linh sắc mặt tối sầm t r ư ơ n g liêu khống chế lên tới cấp ba hoàng t ử hướng mình ra khu lam bộ đi đến không đi đến một nửa t r ư ơ n g liêu lại một lần nghe được hàn băng xạ thủ đánh chết ra thành nữ cảnh sát hàn băng xạ thủ hoàn thành một lần song sát sắc mặt lại là tối sầm t r ư ơ n g liêu mắt liếc ven đường tổ hợp hồng phong cùng lộ nhân đạo ổn điểm đừng đẩy tuyến thắp phía dưới hèn bọn chờ ta tới đừng không cần ngươi tới phía trước ven đường hai cái này cũng là rắt r ư i vừa rồi chỉ là bị lì d ì n bắt được cơ hội mạnh đánh một đợt nói t h u bị quay đầu hướng liêu đạo, ta mua một cái chân nhãn để chỗ nào nhi nhìn hắn làm sao bắt <cười> n g hồng e h phong n cùng lộ nhân đồng thời gật đầu đồng ý lấy trương liêu về thành đem đánh giá đao thăng cấp thành màu đỏ đánh giá đao hướng nhà mình lập tức phải đổi mới mạn phạt đi đến sau đó nhìn địa đồ、Vị、đã về tới online hàn băng quả nhiên mua một cái thu tiền đao bất quá lại không có mua cốc chim mà là mua một kiện thêm hai mươi năm công cung gỗ t r ư ơ n g liêu sau khi thấy trong lòng vui mừng người này sẽ không chơi chương mạc. chơi cái chuẩn rách lốc. Cung cư có ích lợi gì à? Với mua một cái mắt thạch Chính Cái chiến mạc cười lúc có được Chính cũng Nghiêu Hàn thứ nhất đánh ra đao, đánh dụng nhà mình xanh Lâm Chính Dương quay đầu nhìn xuống tôn kiệt màn hình, hoàng sợ nói. <cười> người không hiểu. thuật. hồi không thua Trương Người người Dương Người Dương bên trong tôn băng kiện nát vẫn rụng xuống tôn màn nói. này Tôn nói. Đến lúc đó đừng gì gió gì gọi xui xẻo mua quay đầu lợi Với kiệt đao, ít một mắt bất ra ra bị bị mập Lâm mập Lâm à? là là à? là là là ra đó sợ đ Chính chính c sáu đánh dụ mạn phách chương liêu nhìn xuống địa đồ phía trước lì xìn cũng không có xuất hiện ở online tiện tay tại nhà mình làm bộc chô dấu hiệu một chút cẩn thận tiếp đó bắt đầu ra sức treo lên nhà mình hồng bộc ngay tại chương liêu đem hồng bộc đánh tới còn lại cuối cùng một tiêu hết lúc một đạo màu trắng sóng xung kích xoay tròn lấy đi tới、3. một đạo tử quang t ừ hồng bộ thi thể bay ra bay về phía phía sau vách tường chiến tranh trong sương mù trương liêu s ư n g sở lấy lại tinh thần một cái đức ban g quân kỳ liền ném ra ngoài quân kỳ cuối cùng rơi vào trong bụi cỏ lại chỉ nhìn thấy l ý dìn quay người nhẹ lướt đi bóng lưng tức giận không thôi trương liêu tại thượng lộ cùng phổ thông ở giữa dấu hiệu một chút cảnh cáo tiếp đó thu lại hai cái hồng bộ n h i tử hướng nhà mình bốn điệu đi đến cái này l ý dìn biết chơi vừa mới nghĩ tới đây đánh dụ ba chim nhỏ đem đại điệu đánh chỉ còn lại ti huyết chuẩn bị thu lại rời đi lúc phía sau vách tường lại là một đạo màu trắng sóng xung kích bay tới ba, sáu. cuối ố nén ngã bàn động, phím mù xúc q á n trương nghiêu lần này không nhìn g thấy do dự, b n đ ề u sau khi cùng h hướng về phía sóng sung kích chuyển tới phương hướng, nhị ế t tới tường vội vàng về liên, Cuối sóng sung ẹn xuyên qua. c mạ thấy được cấp năm đầy máu lì dìn đứng tại bên cạnh mình tâm hoa nộ phóng trương liêu trên mặt giữ tận nợ nụ cười tay k h a i động điên cuồng khống chế hoàng tử liền hướng phổ thông chạy tới bốn mẹ nó ba hàng này như thế nào đầy máu a ba nhìn xem nhà mình hoàng tử tàn huyết bị đối phó lì dìn truy sát phổ thông bổ đao kéo k ắ c ti quay người lại chính là kem một bộ kỹ năng toàn bộ ném ra mặc dù không đầu góc chút nhưng vẫn là ép lì dìn từ bỏ đối với hoàng tử truy sát quay người lại đi hai bước tránh thoát dự đoán trước tự mình đi vị quang chi gò bó thấy hết huy kỹ năng toàn bộ ném lì dìn tay mắt lanh l ệ chính là một bộ cắm mắt nhanh thông qua thông sáng khởi điểm phạm vi bên trong đến gần hướng tháp phía dưới đi đến hào quang nữ lang dạ sô thấy vậy nhắm ngay trước người một cái địch quân tiểu binh không chút hoang mang đúng là một cái tiến lên trước trạm tiếp đó hướng về phía xếp hàng thứ hai pháp sư tiểu binh lại là một cái tiến lên trước trạm nhanh rời đến bị lì dìn phách địa tấm giảm hào quang bên cạnh bởi vì dạ sô là chủ e phó quy cho nên chất thành hai tầng tiến lên trước trạm thép tránh hướng về phía quang huy xoay tròn một chút liền tiêu hao quang huy tiếp cận hai lần này huy hoàng lượng máu đã không đủ hai trăm l ạ i bị lì dìn cùng dạ sổ điên cuồng thu phát lấy trong tay kỹ năng lại còn không có để ngồi hảo tuyệt vọng hắn trực tiếp đứng tại chỗ bình ngã hai cái đáng giận này lì dìn cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình thật phong kiếm hảo đánh chết quan g huy nữ lang nhìn xem màn hình trắng đen màn phía trước nhà mình trong suối nước hồi máu hoàng tử dừng hoành trong lòng không thăng bằng quay đầu lớn tiếng nói chương yêu đừng đến phổ thông vốn là ta còn có thể cùng dạ sổ hòa bình bồ đao cũng là bởi vì ngươi hại ta bây giờ muốn hẹn mọn ở dưới tháp bồ đao nói một chút nữ khí không khỏi thay đổi đứng lên còn mang theo nhàn nhạt nộ khí. lúc này trương l i ê u khóa chặt lông mày mua độ chi g i à y liền đi ra cửa hướng lam bột đi đến lúc này hắn vẫn tăng cấp thanh điểm kinh nghiệm còn kém một bốn mới có thể t ă n g cấp cái này lì dìn không giống hoàng kim trình độ nhìn cái này ý thức như thế nào cũng muốn vương giả hoặc đại sư a bốn đáng giận đại luyện cầu trong lòng hung t ậ n nguyền rủa lì dìn cả nhà nữ tính trương l i ê u thu lại l a m bột cuối cùng lên tới tứ cấp quay người lại hướng nhà mình ba lang đi đến hắn chuẩn bị t r ư ở n g trị ba lang sau đó lại đi bắt ven đường có hai người đầu tiện thưởng hàn băng đánh ba lang phía trước hắn còn cố ý tại ba lan g trước trong b ù i cỏ đặt một cái trang sức mắt để phong bị l ý dìn đánh lén đồng thời đem trường trị lưu tại cuối cùng một lần cuối cùng dùng trường trị tịch thu đ ạ i lan g trong lòng chậm rãi thở dài một ngụm l ý dìn cho hắn áp lực thật sự là quá lớn thu lại ba lan g hướng phía dưới lộ tự động tìm đường mà đi chưng liêu lại một lần động hắn năng lực toàn bộ bản đồ tầm mắt hiện l ý dìn tại đánh ba lan g ven đường còn không có mắt phía sau chưng liêu tự tin nợ nụ cười có ý thức có ích lợi gì đánh thắng được ta có ngoại quá sao đi tới đi tới đông nhiên tràn đầy tự tin chưng liêu hiện không đúng địch quân ven đường thế mà bắt đầu lui về phía sau rút lui cái này làm sao có thể chẳng lẽ phía trước cũng là quái thai sao đường sông bên này rõ ràng không có tầm mắt bọn họ là như thế nào phát hiện nhìn thấy địch quân hàn băng cùng phụ trợ không giải thích được triệt thoái phía sau trương liêu nội tâm cùng hô đạo sắc mặt tối sầm trương liêu chỉ có thể quay người bắt đầu khi dễ đường sông cua giống như đem mình đoán khí hết thể tiết tại đường sông cua trên thân một dạng em nhị liên đánh bay đều dùng đi ra đáng thương đường sông cua chỉ có thể bị trương liêu dạng này vô tội ngược đáy mà chết cực kỳ tan ác sáu lâm chính dương vừa rồi n g u y ê loạn tiêu ký cái gì hại ta loạn bốn cái binh có biết hay không Còn một cái một lúc à pháo pháo hay không? Một người lính 25 kim tệ có biết hay không? Một cái pháo xa 33 kim tệ có biết hay không? thêm thiếu hay không cái cái o xa xa Ba ta ba? có có có có biết biết biết biết người kim kim Người kim Một tệ Một tệ tệ nợ l này tôn mập mạc còn không biết mình bị lâm chính dương cứu được một mạng không ngừng phản n à nói không biết giải thích thế nào lâm chính dương chỉ có thể bất đắc dĩ liếp mắt người tốt không có hảo b ả o à? cuối cùng lâm chính dương thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói thật tốt bổ lính của ngươi đi nghe ta không sai cái gì gọi là nghe lời người không sai a người thiếu nợ ta một o tám cái kim tệ có biết hay không a người tôn mập mạp lại n h y i bản trách nghèo lại ầm ĩ có tin ta hay không không trả tiền lại a bị buộc bất đắc dĩ lâm chính dương không thể làm gì khác hơn là s ử x u ấ t trung cực quyết chiêu nợ tiền không trả thuật chiêu này quả nhiên lợi hại vừa dứt lời phía trước còn l i ễ u lo không ngừng không ngừng tôn mập mạp lập tức liền yên t ĩ n h trở lại chỉ còn lại nhỏ giọng tự lẩm bẩm người này nợ tiền còn lý luận bốn còn uy hiếp như vậy ta sáu lần sau ta nhất định không thể cho hắn một bốn nhất định bốn nghe câu này trước đó thường thường nghe được cuối cùng cũng không thể thực hiện lâm chính dương khỏe miệng vánh lên một cái đẹp mắt đường cong thật đúng là hoài niệm a ba hai mươi chương hai mươi xui xẻo chương nghiêu phía d ư ớ i trò chơi tiến hành đến hai mươi phút song phương đầu người so mười một bốn chương nghiêu bọn hắn bên này từ đầu người so sánh với xem ra tranh l ệ không phải rất lớn nhưng mà tại đối diện bình quân đẳng cấp đều mười mấy cấp thời điểm bọn hắn mới thấp nhất vẫn là chương nghiêu hắn mới cấp tám vốn là chỉ cần không t r à o tuyến hắn cũng sẽ không thấp như vậy đẳng cấp nhưng mà tại nhiều lần soát giã thời điểm bị phía trước lì dìn dùng chiêu số giống vậy trộm đi giã quái phía sau hắn cũng chỉ có thể bị buộc đi online bắt người nhưng mà điều này cũng không có gì dùng ngoại trừ hàn băng một lần kia bên ngoài phía sau mỗi một lần mỗi một lần trào tuyến đều ở đây còn chưa đi ra chiến tranh mê vụ thời điểm còn tại tầm mắt điểm mù thời điểm phía trước tuyến thượng người liền sẽ không giải thích được rút lui thậm chí cái kia vô s ỉ phí s còn lãng phí hắn hơn một phút đồng hồ thời gian cuối cùng t à n huyết một cái e chạy bất đắc di trương l i ê u không thể làm gì khác hơn là sử dụng mình cái nào hạng đặc thù năng lực không ngừng đi địch quân giã khu phản giã kết quả lại là càng hỏng bét không phải là bị vây đánh dẫn đến tử vong chính là giúp lùy d ì đánh g ã kết quả cho đến bây giờ hắn là toàn trường đẳng cấp thấp nhất cấp tám t r ư ơ n g i ê u bị bắt bất đắc dĩ nhìn thấy nhà mình b e n đường một tháp bạo phía sau ở chính giữa biển báo giao thông nhớ tụ tập tiếp đó tự mình chạy tới phía trước ly dìn phản giã lợi hại bắt người lợi hại phía trước tất cả mọi người ý thức cũng là lớn thần cấp nhưng bọn hắn cũng không thể đánh đoàn cũng dựa vào ý thức ta chỉ cần ta mở tốt đoàn hẹn nhị liên đánh bay phía trước hàng phía trước tiếp đó mở đại khung ở phía trước xếp sau đ ứ t mã lại theo bên trên k h i ê n thu phát quang huy khống chế đối diện hàng phía trước một bộ kỹ năng xuống như thế nào cũng muốn năm sáu trăm điểm hết t lại cho chúng ta thêm một cái lá chắn nữ cảnh sát thu phát phía trước hàng phía trước sẽ lập tức bị miễu sát tiếp đó chúng ta có s ữ a mẹ tăng máu phía trước liền có thể bàn diện còn tốt đây là tiền kỳ tiền kỳ ưu thế của bọn hắn cũng không phải đặc biệt lớn l ý dỉn h chỉ lo chào chính mình không có đi cầm tiểu lòng trên lệnh đại khái là là mỗi người sáu kim tệ tả hữu lên đường đức mã g ụ c cũng không thể lắm cái này đoàn có thể đánh đến phổ thông phía sau nhìn đồng đội còn chưa tới chưng yêu cao mày đối với bên cạnh bốn người nói đừng mang tuyến tới bên trong đoàn nếu như bọn hắn không tới bên trong chúng ta nhậu một người là hơn một phần thu phát nhanh a a a lập tức chờ ta bù đắp mấy cái này m ì n h ta liền có thể mua vô tận sáu trở về cái thành liền đến lộ nhân không chút hoang mang dùng quy kỹ năng bù đắp một đường binh tuyến tiếp đó đẻ xuống bê khóa về thành nói tao mày trương l i ê u không nhiều lời cái gì ép nhị liên q u a tưởng dùng trường trị q u ă n g ra nhà mình bốn điều tiếp đó đi trở về online lúc này đồng đội bốn người cũng đến rồi mà đối diện chỉ có ba người gia sô hàn băng mạn phách nhanh diệt đi phổ thông tới một đường tiểu binh nhìn thấy lì dìn không ở trương n i ê u cảm thấy rất bất an cố nén khó chịu lại một lần mở ra mình năng lực toàn bộ bản đồ tấm mắt địa đồ toàn bộ hiện ra trương liêu nhìn thấy phía trước lì dìn đang đổi u đường sông cua khỏe miệng d ư n g lên nhanh chóng khống chế hoàng tử thoáng hiện hẹn nhị liên trong nháy mắt vượt qua hơn một nghìn mã khoảng cách đánh bay chạy trốn gần trước dạ sổ gặp dạ sổ bị đánh bay mới ý thức tới nguy hiểm rơi xuống đất trong nháy mắt vội vàng hướng về phía nữ cảnh sát mở ra phong t ư ờ n g tiếp lấy thoáng hiện chạy ra hoàng tử phạm vi công kích bên trong đây là dạ sổ đã bị đánh rất hai ba huyết này nối vốn gốc tới cũng không phải là rất nhiều dạ sổ tới nói là có thể trở về thành nhưng hắn cũng không có nhìn dạ sổ thanh máu tàn phế còn không có về thành trương l i ê u liền phân phó vũ em tại hai bên bờ sông cắm lên hai cái mắt phòng ngừa lì d ị n đánh lén lại tới một đợt binh tuyến trương l i ê u năm người mau đánh đi binh tướng tuyến đẩy tới đối phương tháp phía dưới lúc này phía trước lì d ị n mới ưu thai du thai đi tới phổ thông điểm đi phía trước một tháp mấy trăm huyết một lớp này binh tuyến cũng mất trương l i ê u lần nữa mở ra năng lực nhìn thấy phì s ư t ử phía sau mình lượn quanh tới nhanh chóng quay đầu hướng hắn đi đến p h lúc này đã đi ra chiến tranh mê vụ gặp hoàng tử quay đầu nhìn về tự mình đi tới hắn cũng không hề rời đi mà là dự định mạnh mở một đợt mở ra đại chiêu một đầu cá mập từ nhỏ ngư nhân trong tay bay ra ngoài mà sớm có chuẩn bị nữ cảnh sát nhìn thấy hướng mình bay tới cá mập cảm giác mình chạy trốn tránh không thoát liền phương hướng nhất chuyển e rời khỏi tay hiểm h i ể m tránh thoát bay tới cá mập cá mập rơi xuống đất tạo thành một mảnh hình tròn t h ủ y vực mặc dù không chúng đích c ặ t nhưng là lại chia nhỏ chiến trường đem đức mã một người để lại cho lì d ì n b ọ n người tiếp đó chính mình một cái e qua tường tiến vào bên trái đường sông h ư ớ n g đức mã đi đến mà lúc này t r ư ơ n g l i ê u bốn người mới phản ứng được vì muốn giết cũng không phải h á mà là muốn cách ra đ ồ n đội từng cái đánh tan sắc mặt hoảng hốt chương yêu ý thức được không tốt hay lớn đức mã đừng quy ngư、nhân. Hắn không thể năng. Nào có thể đoán kỹ có có được, Đức mà ã Mã đã nhìn thấy hướng mình đi tới phịt, mở ra quy liền xuống tới. Tiếp đó đợi đến Trương、Liêu、nhắc nhở thời điểm. Đức Mã liền đã nhảy lên thật cao, rơi xuống,、phịt、trên đầu cũng xuất hiện thấy Phịt thời thật Phịt tới tới, tiếp xuất quy cây mở điểm, một m đi đó đợi Đức đầu Liêu rơi ra cao, u trắng thanh tiến độ. các o n nó. mẹ c i Liêu này đoàn muốn、thua. Trương Liêu hấp quát, đừng đoán. Đánh không lại. Mà thua. quát, tấp hấp á c đội hưu sau khi nghe được lại mang tâm tình nghi ngờ đi lên trước thu phát lấy phìs dù sao chưa thử qua làm sao biết đánh không lại bất quá ba giây phìs liền bị đánh thành tán huyết hướng phía sau đi đến lúc này đức mã còn có hơn sáu trăm h u y ế t cảm giác có thể đánh t hương phấn mở ra e liền xung phong đi đầu đuổi theo phi sma đi vũ em thấy vậy lại cho đức mã nãi một cái lì dìn gặp đức mã không lưng liền muốn phóng đại trong nháy mắt hướng về phía trước vũ em phương hướng đem đức mã đ ã trở về chạy trốn không kịp vũ em chỉ có thể bị bất đắc gì đánh bay giả sổ hai mắt tỏa sáng hai cây bạch tuyến từ đánh bay trên người mục tiêu liền đi qua cơ hội tốt thuận gió dựng lên thân ảnh lóe lên bay tới vũ em bầu trời khống chế lại hai người gặp g i sổ khống chế lại vũ em thừa dịp đối phương còn chưa rơi xuống đất thế giới mở ra đại chiều hung h hoành năm. Lần nữa đánh bay. đánh thật phong kiếm hào n、e、hoàn thành một lần song sát kiếm hào đạp t r ú n g tinh tri tử thi thể sắp tiếp cận đối diện xe vị bình a một đao tiếp cái quy còn chưa kịp tới e liền bị phản ứng lại quang huy một cái quy giam cầm ngay tại chỗ li dìn tiếp giả sổ vì bàn đạp tiến lên tiếp lấy lại làm một quy chúng đích đồng thời ném ra e kỹ năng quang huy tới gần quang huy l ý dìn hướng về nữ cảnh sát đi mo hai bước phát điệu tấm giảm ở hai cái lúc này trốn chạy hoàng tử bất đắc dĩ không thể không quay đầu ẹ n nhị liên đánh bay l ý dìn và giải trừ giam cầm giả sổ tiếp đó mở ra đại t r i ề u thiên băng địa liệt nhốt chặt hai người quay đầu mắt đỏ hét lớn ta tới b á n các người chạy mau rất nhanh màn hình biến thành hát bạch trương n h i ê u cũng sắc mặt tái nhợ không có một tia huyết sắc đưa tay l ỡ đầu trực giác đầu váng mắt hoa gắng gượng mắt không để nó bế phía dưới nhìn chừng chừng lấy trong màn hình năm người dỡ sạch một tháp hướng hai tháp đi đến tinh thần tiêu hao tăng thêm quá tức giận trương n i ê u cũng lại không chịu n l ố t bốp r a nu sáu bên cạnh năm người hiện phía sau thất kinh bỏ lại bàn phím con chuột đi nhanh lên phụ cả tới vớt t r ư ơ n g nhiêu cõng đong đưa bả vai teo to t r ư ơ n g nhiêu ba chương nhiêu người thế nào người tỉnh t r ư ơ n g nhiêu sáu hai mươi mốt chương hai mươi mốt máu tím không biết không gian mập m ạ n đánh cái gì đại long a đẩy hai trên tháp cao điểm ba từ lâm chính dương trong giọng nói nghe ra hắn rất hư phấn không ngừng thúc giục tôn mập m ạ n cái rắm bọn hắn liền muốn sống lại chút thời gian này chúng ta bắt không được cao điểm đại long một đợt tôn mập mạp rảo biệt lấy nhưng vẫn là đi theo đại bộ đội hủy đi hai tháp đột nhiên hình ảnh dừng lại anh hùng cùng tiểu binh đều tạm ngừng động tác g ó c nhìn nhanh chuyển rời đến địch quân thủy tinh căn cứ Vâng Ván Lâm chân trên màn hình xoay chuyển thắng Tinh bài. Lâm Chính Dương cùng Tôn sững ha ha. này đánh sàng、khoái. Nam thắng này dạ sổ thật đúng là lợi hại. Nói, Tôn mập mạp không chế con chuột rời đến trò chơi kết toán giới diện ảnh dung bên trên, cơ đắc, tăng giới ba. bài. xoay ra ha ha. A. Tiếp Thủy tiếp thật chuột trò kết thêm lợi cười khoái. Cái lợi hại. rời chơi chế Mập Mạp Mập Mạp đó, đó là hắc, hào h cơ dạ dạ sở, sổ sổ bất đắc dĩ l i ế mắt lâm chính dương cảm thấy không còn gì để nói ván chơi này rõ ràng dựa vào là ta có hay không hảo nếu như không có ta tiêu ký cảnh cáo các ngươi cũng không biết chết bao nhiêu lần không muốn giải thích lâm chính dương thẳng lưng rỗi lưng một cái thở ra một hơi thần thanh khí sảng mập mạng còn có tiền sao đi mua chai nước tới chết khát ra lâm chính dương nhìn xem ở một bên cùng đại thần nói chuyện trời đất tôn mập mạng do hỏi cầm lấy đi nhớ kỹ giúp ta mang một bình tuyết bích đi nhanh về nhanh đừng quay dày ta và đại thần liên lạc cảm tình tôn mập mạp cũng không quay đầu lại từ trong túi lấy ra một tờ mười khối nhét vào lâm chính dương trong tay không nhịn được nói lâm chính dương im lặng nhìn xem trong tay nhăn núm mười nguyên việt nam đồng mập mạp này vừa mới còn nói chính mình không có tiền bốn đi đến sân khấu lâm chính dương nhìn một chút trên tường t r ồ n g hai mươi mốt giờ năm mươi bốn phút thời gian còn rất nhiều nghĩ đến lấy quay đầu đối với quản trị mạng đạo cầm hai bình t u y ế t bích sáu một đêm đang uống t u y ế t bích lột lấy ưu thời gian bên trong q u a thật nhanh lại lâm chính dương cùng tôn mập mạp đánh xong đệ thập thắng liên tiếp thời điểm tôn mập mạp cuối cùng không chịu nổi a cắt liên t i ê n nói còn hơn một giờ liền、à. bên trên s n g đọc ta ngủ trước một giấc chờ sau đó nhớ kỹ a bảo ta nói tôn mập mạp đem bàn phím đẩy sang một bên nhắm mắt lại liền nằm xuống nhàm chán liếc nhìn tiểu thuyết đồng thời dùng n i ệ m lực vứt hai cái giống tuyết b í c h bình tinh thần sung mãn lâm chính dương cảm thấy vô cùng nhàm chán xem xong mấy ngày gần đây đổi mới lâm chính dương cảm thấy càng nhàm chán trèo lên sau anh hùng liên minh lựa chọn đại khu tiếp đó nhìn một chút cuối tuần anh hùng hiện không có gì tốt chơi lâm chính dương lại đem cửa sổ trò chơi đóng lại nhìn xuống ngủ gắt gao tôn mập mạp lâm chính dương hâm mộ thở dài lâm chính dương nghĩ tới xuyên thẳng qua giả hệ thống vội vàng ấn mở website tiến vào anh hùng liên minh n g ọ phỉ xì ô website cơ sở dữ liệu nhanh l ậ t xem lên những anh hùng bối cảnh c ổ sự một cái tiếp một cái rất nhanh lâm chính dương thì nhìn xong anh hùng liên minh một trăm hai mươi ba anh hùng bối cảnh tư liệu trong mắt l o ạ tinh quang lâm chính dương chậm rãi cảm ứng đến xuyên thẳng qua giả hệ thống tiếp đó yên lặng ở trong lòng nói hệ thống đi thế giới trò chơi anh hùng liên minh quốc phục thời gian d i ệ t thế giả m ạ c lôi lạc sau khi chết một ngàn năm địa điểm mũ phủ thủy bên cạnh mũ phù thủy ở trong game là một kiện thêm mười hai o pháp thuật cường độ bị động vì pháp thuật cường độ đề thăng ba mươi lăm phần trăm pháp sư thần khí nhưng ở anh hùng liên minh bối cảnh trong c h u y ệ n xưa hắn là d i ệ t thế giả mạc lôi lạc mà pháp m ũ mất thế giả mạc lôi lạc một mực là phù văn chi địa tồn tại trong truyền thuyết hắn là tặng cho lẹp vợ làng gậy quá khổ cùng tạp n h ị t á t tư ký kết mạc lôi lạc bí điển sống lại à à t r u ộ t tồn tại dù là nói hắn là trên đời gian ác chi nguyên cũng không có bất luận kẻ nào sẽ phản bác phải biết cho dù là không có khải tác hệ cá dìm thợ dịt chờ ám ảnh đạo sinh vật đáng sợ cũng phải nghe từ hắn điều khiển. đương nhiên mặt lôi lạc cũng chỉ bị cho rằng là cái truyền thuyết mà thôi bắt giữ đại não tin tức tin tức xác định đưa lên không gian tiêu không gian tiêu thế giới bây giờ vì nguy hiểm thế giới phải chăng tiếp tục là không nguy hiểm thế giới tại sao lại là nguy hiểm thế giới chẳng lẽ là chị hưng ơ thịnh mặc kệ tiếp tục là tin tức xác định dự tính m ộ ư ơ i giây đến xác định vị trí không gian một mươi chín sáu ba hai một cảnh cáo cảnh cáo xuất hiện không biết ngăn cản không cách nào tiến bảo gián đoạn không gian thông đạo ba lần thứ nhất lâm chính dương tại không gian trong thông đạo cảm thấy thừa hài gian tồn tại dị vãng xuyên qua cũng là một cái chớp mắt liền đạt tới chỗ cần đến lần này như thế nào đụng phải ngoài ý m u ố n ánh mắt l ó e lên v ẻ kinh hoàng lâm chính dương cảm ứng đến hệ thống đạo hệ thống trở về bãi bỏ lần này xuyên t h ẳ n g qua bắt giữ đại não tin tức tin tức xác định quét hình không gian tiêu xuất hiện không biết tình huống ba đang quét hình đánh gãy khởi động phương án dự bị ba lựa chọn gần nhất không gian tiến vào ba dự tính ba giây đến gần nhất không gian cái gì lần này lâm chính dương triệt để hoàng hồn hoảng sợ hết lớn hệ thống về nhà ba trở về ba ba hai một sáu một cái trước mắt trước mắt quang ảnh biến ả o nhường lâm chính dương không thể không nhắm mắt lại bên thai không ngừng chuyển đến tiếng sấm không biết giã thu tiếng gầm gừ lá cây xào xả tâm thanh thành công đến gần nhất không gian này không gian vì không biết không gian ba hệ thống lâm vào đang hôn mê bốn nghe được hệ thống âm thanh phía sau lâm chính dương mở mắt ra đập vào mắt một mảnh màu tím màu tím cây cối màu tím đ ấ t cát màu tím bầu trời thậm chí ngay cả trên bầu trời cái kia không biết nguồn sáng cũng là màu tím lâm chính dương sợ hãi Hắn triệt để sợ hãi, khóc không ra nước triệt ra để sợ mà ắ t biết ta lầm liền bầm Sớm bậy, nói, hố cha A4. n thành, thành thật thật chơi anh hùng liên minh h thật thật chơi thật tốt bây ố thống cũng là hắn tối thống n gian cũng hắn cường thuẫn, luận sinh nguy hắn cần động hệ thống liền có thể về nhà, nguy hiểm gì đều không phải là nguy Trải thời bất thấy, thể phải dài, hiểm hiểm hiểm. qua hậu đều hệ chỉ hệ gì, gì là là Mà có b về giờ hệ thống tiến nhập đang hôn mê hắn còn lưu lạc đến một cái không biết trong thế giới không có đối với kịch bản quen thuộc không có hệ thống phòng hộ hết thể tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình bốn các loại còn có lâm chí a ba trong mắt sáng lên một tia sáng lâm chính dương đẩy cõi lòng hy vọng từ đảo nguyên trong không gian đem lâm chi phóng ra trong tay không gian một hồi và mẹo lâm chi chậm rãi từ đảo nguyên trong không gian đi ra đánh ra bốn phía nói đây chính là tân thế giới sau khi nói xong lâm chi ngẩng đầu lên nhìn xem lâm chính dương không nói lời nào dường như đang chờ đợi cái gì bị một cái tiểu nữ hài nhìn chằm chằm toàn thân không phải mái lâm chính dương cứng ngắc gật đầu nói đây chính là tân thế giới không nghĩ tới chờ được một cái như vậy trả lời lâm chi cảm thấy bất ngờ n h ữ m à từng chữ từng câu vân đạo Ngươi, ác, ma, quân, đoạn, đâu? hai mươi hai chương hai mươi hai trung nhị thiếu nữ không thể tin ngạch lâm chính dương s ư n g sở đưa tay từ trong không gian lấy ra đám ác ma linh hồn còn có viên kia chiếc nhẫn màu đen túi đầu nhìn một chút ta ngủ đã quên lâm chính dương lung t u n g nói lâm chi lanh khóc nhìn c h ầ m c h ầ m lâm chính dương mắt cái nào ngươi đường riêng này dạng nhìn ta a nói cho ta biết cái đồ chơi này làm sao làm a lâm chính dương mang lên giới chỉ nhiều lần nhìn xem trong tay hắc cầu đạo nghe được lâm chính dương hỏi thăm lâm chi ánh mắt thoáng qua một tia treo tức lái chầm chậm miệng nói đạo an hết ta sau khi nghe được lâm chính dương không nghĩ nhiều n ử a đầu q ă n g ra nuốt vào không khí hương vị lâm chính dương s ở lấy bụng bình luận a ta còn chưa nói xong nhìn xem lâm chính dương đã n u ố t vào lâm chi mới cười cười tiếp tục nói ăn hết là dùng cơ thể hấp thu dạng này chỉ có thể hấp thu khống chế ác ma năng lực đ ặ t ở cái chán dùng tinh thần lực hấp thu mới có thể đồng thời thu được phụ vương ma pháp ký ức chỉ là như vậy có khả năng bị ác ma tinh thần lực ô nhiễm ta để cử n g ư ơ i dùng tinh thần lực hấp thu bởi vì n g ư ơ i tinh thần lực đủ cường đại cũng sẽ không bị ác ma tinh thần lực ô nhiễm mà nếu như là thân thể ha ha lâm chi rất là vui vẻ cười người hại ta lâm chính dương không biết nói gì bảy người ha ha ha ha lâm chi sau khi nghe được giả vờ không dám tin tự hỏi một câu tiếp lấy cười ha ha lấy đột nhiên lâm chi thu hồi nụ cười nghiêm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem sắc mặt khó coi lâm chính dương chậm d ã i nói vũ nhục phụ vương người đều đem chết đi nhưng ta chính là người phụ vương a lâm chính dương im lặng nhìn xem trung nhị bệnh thời kỳ cuối lâm chi nói cho nên ngươi không có chết lâm chi nói c h ầ m m ặ t nhìn xem như bút bê một dạng tinh xảo lâm chi lâm chính dương cảm thấy phát lạnh cái này hai cha con đều có bệnh tâm thần thật lâu lâm chính dương bất đắc dĩ nhìn xem lâm chi vẫn đạo dạng này sẽ xảy ra cái gì sau khi nghe được lâm chi ánh mắt h à i hước mắt nhìn lâm chính dương thản nhiên nói biến thành gác ma mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng lâm chính dương vẫn không khỏi cảm thấy một đắng thầm nghĩ độc nhất không phải phụ nhân tâm là trung nhị lòng của t i ể u nữ trương vô kỵ mẹ hắn nói không sai không chỉ là nữ nhân không thể tin tưởng tiểu nữ hải cũng không thể tin tưởng a đưa thay sờ sờ lâm chi đầu lâm chính dương đem nàng thu vào đảo nguyên trong không gian thở dài một hơi lâm chính dương ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời màu tí mặt trăng hướng hắn phương hướng ngược nhau đi đến đồng thời vôn bực tự nhủ vĩnh viễn không nên tin nữ nhân nhất là có trung nhị bệnh nữ nhân sáu màu tím không biết không gian tựa hồ rất hoang vu đi rất lâu ngoại trừ cây chính là h ạ t cát lâm chính dương cũng dần dần quen thuộc cái này thế giới màu tím không biết vì cái gì trong cái thế giới này hắn niệm lực thật to co lại thế mà chỉ có thể quét hình đến quanh thân khoảng mười mét còn tốt niệm lực cường độ không thay đổi không phải vậy hắn lại muốn hoài nghi mình có phải hay không bị lâm chi tiểu ác man à y xuống cái gì không biết ma pháp đồng thời hắn cũng cảm thấy đám ác ma linh hồn mang đến cho mình biến hóa nguyên bản tái nhợt làn ra xuất hiện rất nhiều màu đen điểm lầm tấm ma bắt đầu dụng cơ thể cũng bắt đầu rụp một dạng dài đại rất nhiều toàn thân ma ma ngứa một chút t u y ệ tê k h nghe n g được sau lưng truyền đến âm thanh lâm chính dương tinh thần chấn động kích động xoay người đã lâu như vậy cuối cùng đụng tới còn sống đổ vật đập vào mắt là một đám màu tím bốn chân tiệu trùng điên cùng sông về phía mình hốc mắt co giục lại lâm chính dương vội vàng tại quanh thân dựng thẳng lên một đạo niệm lực bình c h n a vành bành bảnh từng cái màu tím t i ể u trùng từ niệm lực bình t h ư ớ n g bên trên rơi xuống tiếp đó đứng lên tiếp lấy điên cuồng nhảy lên chuyển hướng niệm lực bình c h n g xác định sau khi an toàn lâm chính dương tò mò quan sát đến màu tím t i ể u trùng lóe lên bạch quan g con mắt bị ám tử s ắ c giáp sác bao k h ỏ a thân thể rất quen thuộc d á n g vẻ tựa như là h ư linh nghĩ tới đây lâm chính dương quay đầu hướng côn trùng tới chỗ nhìn lại màu tím cây khô màu tím h ạ t cát màu tím bầu trời người nào cũng không có xem ra đó cũng không phải mã nhĩ chắc cắp sủng vật lâm chính dương nghĩ như vậy nhẹ nhàng thở ra đồng thời đem các loại điên cuồng hư linh từng cái bóc nát màu tím tiểu trùng bị bóp nát phía sau vô ý thức có rút lấy chân phút chốc liền không còn động lúc này chết đi hư linh trên thân bay lên một đạo năng lượng màu tím lâm chính dương đứng tại niệm lực bình chướng phía sau tò mò nhìn đ ỗ n g nhiên năng lượng màu tím thay đổi phương hướng bay về phía lâm chính dương trong lòng cả kinh đồng thời lại tăng cường niệm lực bình chướng niệm lực mà năng lượng màu tím chỉ là giằng giặc bay lên thông suốt thông qua được niệm lực bình chướng tiêu thất tại lâm chính dương thể nội năng lượng màu tím vừa biến mất lâm chính dương liền cảm thấy mình niệm lực tăng lên một chút mặc dù là rất ít một chút kỳ quái nhìn đầy đất hư linh thi thể lâm chính dương như có điều suy nghĩ trong chốc lát giật mình nói ta hiểu hệ thống tại xuyên qua không gian lối đi thời điểm không biết vì cái gì xuất hiện trục t r ặ c kết quả để cho ta xuyên qua đến rồi gần nhất trong không gian ta nguyên bản phải xuyên qua khứ thế giới là anh hùng liên minh thế giới mà ta bây giờ tựa như là đi tới hư không thế giới cũng chính là cái kia bối cảnh trong chuyện xưa nhiều lần xuất hiện thần bí nhất lại là cường đại nhất hư không thế giới ba nghĩ tới đây lâm chính dương kích động không thôi mình lần này xuyên qua cũng không có thất bại chỉ là xuyên qua điểm ra hiện vấn đề có thể còn có thời gian nhưng những thứ này đều không phải là chuyện chỉ cần thế giới đúng chính mình liền có thể lợi dụng chính mình đối với kịch bản biết rõ nhanh cường đại lên thế giới này cũng không có nguy hiểm như vậy tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo lại cưỡng chế tâm tình kích động miệng lớn hít thở một chút lâm chính dương tiếp tục phân tích nói hệ thống đem anh hùng liên minh thế giới cùng hư không thế giới chia làm hai thế giới như vậy có phải hay không nói hư không thế giới có thể vốn cũng không phải là anh hùng liên minh trong thế giới một cái quy thuộc thế giới mà là một cái đang tại xâm lấn anh hùng liên minh thế giới rất nhiều anh hùng bối cảnh đều có nhắc tới hư không xâm lấn cái này nguyên lai、like、là giữa hai cái thế giới chiến tranh a vất quá từ bối cảnh cố sự đến xem tựa như là hư không thế giới càng thêm cường đại chút cũng không đúng anh hùng liên minh thế giới có chịu hưng ơ thịnh ba a đ ờ còn rất nhiều thần tồn tại a như vậy hư không tiên tri tiên đoán dùng sức lắc đầu vứt bỏ chạy hết tốc lực cách xa vạn dám náo động lâm chính dương dùng niệm lực đem hư linh thi thể trôn cất tiến vào màu tím đất cắt bên trong nhìn lên bầu trời một chút màu tím thái dương nhấc chân hướng hư linh tới phương hướng đi đến h ư linh tới phương hướng đi đến hướng hướng hướng h ư ớ n dạng một cái sinh vật sẽ không vô duyên vô cớ rời đi một chỗ nếu không thì tài nguyên khúc kiệt nếu không thì ra ngoài săn mồi lại hoặc là tránh những thứ này đủ loại cũng là bây giờ không có mục tiêu phương hướng chán ghét thế giới màu tím lâm chính dương cần có 23 chương 23, b ả n chất cùng năng lượng tiện tay bóp chết một cái điên cùng sông về phía mình hư linh lâm chính dương tiếp tục dọc theo con này hư linh tới phương hướng đi đến cũng tại mảnh này màu tím đất cắt thượng tẩu cực kỳ lâu lâm chính dương hiện hư không thế giới thật là rất h o a n g v u cây khô đất cát gió nhẹ trừ cái này chỉ có những cái kia không ngừng xuất hiện hư linh từ mở đầu phát hiện cái kia một đại đội hư linh tiếp đó lâm chính dương vẫn dọc theo hư linh tới phương hướng đi tới dọc theo đường đi không ngừng thay đổi phương hướng hư linh cũng càng ngày càng ít nhưng xuất hiện tần suất lại càng ngày càng cao không có giống lần thứ nhất đụng phải hư linh như thế kết vẽ kết đội hiện tại lâm chính dương gặp hư linh đại bộ phận cũng là một cái một con xuất hiện căn cứ vào cái này lâm chính dương cảm giác phía trước chờ đợi mình hẳn là hư linh xào huyệt cái này khiến hắn rất vui vẻ cũng có chút phiền muộn nếu như là hư linh nhóm l à ở chạy trốn cái kia nhường có thể để cho nhiều như vậy hư linh trốn chạy sinh mệnh có thể là một tồn tại mạnh mẽ so với nhỏ yếu sinh vật sinh vật hùng mạnh càng có, có thể tồn tại trí tuệ nếu như đụng tới cái này tồn tại cường đại có lẽ có thể từ nơi này tồn tại cường đại làm sao biết chút cái thế giới này sự t ì n h tìm hiểu tình huống một chút cũng là tốt vạn nhất hư không xâm lấn sự kiện đã sinh như vậy ta không phải liền là tới chậm nói chuyện ta còn muốn nhìn xem hồ ly muội từ cùng ba mươi sáu ea đi tới anh hùng liên minh sao có thể không đi thăm một chút hai cái này hại nước hạ i dân nghiêng nước nghiêng thành tồn tại đâu nếu như các nàng chết tại hư không xâm lấn bên trong há không đáng tiếc khu khúc k h ụ lạc đệ lâm chính dương dùng sức lung lay đầu vung đi những thứ này không đúng lúc ý nghĩ nhưng hắn khỏe miệng hay không cảm thấy vẩy lên tức bộ bắt đầu tăng tốc phía trước nếu là hư linh xảo huyện như vậy thì tận d i ệ t đi dạng này cũng có thể vì mình niệm lực tăng cường không thiếu hoặc có lẽ là rất nhiều cũng khó nói bất quá những thứ này đều không phải là mấu chốt sở dĩ nhường lâm chính dương vui vẻ như vậy nguyên nhân kỳ thực là hắn hiện hư linh sau khi chết xuất hiện năng lượng màu tím lại có thể l ị c h chuyển chính mình làm ác ma chuyển hóa mặc dù lâm chính dương không biết nguyên lý trong đó nhưng hắn biết đây là một kiện chuyện tốt coi là người loại dù sao cũng so coi là người người chán ghét ác ma tốt còn có chính là ác ma quá mức khó coi đơn giản xấu đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng làn da màu đen toàn thân không có một c ọ n g đồng trên đầu còn dài hơn sừng sau lưng còn có cánh rơi không nói mặc quần áo vấn đề liền nói cánh rơi tác dụng bây giờ còn có ai dựa vào cánh phi hành a 4 không nói lâm chính dương không có đấu khí ma pháp tu chân khoa học kỹ thuật chỉ là là hắn đã lấy được nghiệm lực cái này phi hành độ nói thế nào cũng so nguyên thủy cánh nhanh vô số lần a hơn nữa cánh bị đánh rơi mất ác ma có phải hay không liền không thể phi hành có thể a như vậy ác ma muốn cánh làm gì còn có kia cái gì sừng sắt dương những vật này đối với ác ma tới nói thì có ích lợi gì đâu nghe ác ma giống như rất cường đại thật là hung hãn dáng vẻ kỳ thực đây chính là một cái nguyên thủy sinh vật còn tại dùng cánh phi hành nguyên thủy sinh vật cùng chim sẻ một dạng đương nhiên còn có thiên sứ cũng là như thế tại lâm chính dương trong thế giới quan cường đại đại biểu không phải ngoại hình kinh khủng hay là hùng vĩ hoa lệ cái gì mà là từ trên bản chất cường đại hay là năng lượng lên cường đại từ trên bản chất nói nếu như một cái ma pháp đủ cường đại như vậy nó nên tại mỗi người trong tay đều có thể v u n g tác dụng của nó cho dù là người tàn tật từ năng lượng bên trên càng là không cần phải nói tại năng lượng góp nhặt đến đủ để dẫn chất biến dưới tình huống ai có thể phủ nhận sự cường đại của nó đương nhiên nếu như ngươi mạnh mẽ hơn nó ngươi thì có tư cách này phủ nhận nó lâm chính dương đi là trên bản chất cường đại con đường này chuyện này có thể khiến một người nhanh cường đại lên hai con đường này ai mạnh ai yếu lâm chính dương cũng không biết nhưng hắn là nhất định sẽ không đi đi năng lượng con đường này đó là một giải đẳng đang quá trình khảo nghiệm một người kiên nhẫn lòng tin v â n v â n v â n các loại hắn thấy đây đều là vật không cần thiết vô số đi đường này nhân về sau xác thực sẽ phi thường c ư ờ n g đại nhưng bọn hắn cũng không ở là mình mặc dù nhân sinh kinh lịch đủ loại sự tình phía sau nhất định sẽ lớn lên nhưng lâm chính dương muốn cho quá trình này chậm chạp một chút hắn còn rất nhiều ý nghĩ không có đi làm rất nhiều chuyện không có đi thử qua hắn không muốn bởi vì cường đại từ bỏ những thứ này thế giới này muôn màu muôn vẻ vô số trên con đường này nhân cho là mình giữ vững bản tâm giữ vững bản thân kết quả lại không biết đây chỉ là bản thân đối bản thân nhận thức bảo trì thôi hắn cho là mình là như vậy hắn chính là như vậy lại có bao nhiêu người có thể trở thành bản thân trong nhận thức biết bản thân đâu ngươi là trong tưởng tượng của ngươi ngươi sao ngươi là trong tưởng tượng của ngươi hoàn mỹ vô khuyết nam thần sao hoặc có lẽ là nữ thần không có ai có thể trở thành trong mình tưởng tượng chính mình năng lượng người thu thập chỉ là sử dụng một loại cực kỳ tinh minh thủ pháp thôi miên chính mình để cho mình trở thành bản thân nhận thức bản thân cũng chính là trong tưởng tượng hoàn mỹ bản thân tại lâm chính dương xem ra đây là một loại cực kỳ hành động ngu xuẩn cũng là c ư ờ n g đại tại sao muốn khổ như vậy mệt mỏi như vậy hơn nữa ngươi trở nên mạnh mẽ độ còn không có ta nhanh ta chỉ cần cầm tới một kiện lịch thiên đạo cụ ta liền có thể ngược sát tiên nhân mà ngươi muốn tu luyện trăm ngàn vạn năm mới có thể thành tiên chờ ngươi thời điểm thành tiên ta có thể một cái ý niệm liền có thể diễn s á t giữa hôn độn tồn tại không biết bao nhiêu năm thanh nhân đến lúc đó nếu như ta không muốn dựa vào đạo cụ tăng án ta muốn tu luyện thiên tài địa b ả o gì không thể ăn mấy giây nếm ra một cái vô địch thiên hạ cử thế vô s o n g tới thật sự tuyệt không lý giải những cái k i a thụ ngược cuồng rõ ràng có thể nhẹ nhọn khoai trá chơi đơn giản hình thức tiểu như châu bò đứng lên lại vẫn cứ muốn đi hình thức địa ngục thụ ngược đái kết quả vẫn chỉ là một dạng tiểu như châu bò không thể nào hiểu được h a chương h a có chí khôn hư linh tt lại là một cái hư linh lâm chính dương thuần thục dùng niệm lực đem hắn b ó c chết trôn cất tiếp đó hấp thu năng lượng màu tím tiếp tục hướng phía trước đi hư linh xuất hiện tần suất càng ngày càng cao cơ hổ mỗi một hai phút sẽ xuất hiện một cái hư linh cao như vậy xuất hiện tỷ lệ nhưng bọn hắn không có kết b ệ kết đội xuất hiện cái này rất kỳ quái nhìn trước mắt lại một con tới tiễn đưa kinh nghiệm hư linh lâm chính dương vẫn như cũ đem hắn b ó c chết trôn cất tiếp đó hấp thu năng lượng màu tím tiếp tục hướng phía trước đi cho tới bây giờ hư linh cho lâm chính dương cung cấp năng lượng màu tím đã vì hắn niệm lực tăng cường một phần ngàn tà hữu tuyệt không thu hút một điểm nhưng mà đối với nghịch chuyển lâm chính dương trên thân thể đệ mò nhì dạ thì hòn lại làm ra tác dụng rất lớn ngoại trừ đã cởi sạch mau bên ngoài lâm chính dương trên da màu đen điểm lầm tấm đã không còn quyết trường ngược lại lộ ra n h ạ t đi bộ dáng nhưng đây chỉ là mặt ngoài bên trong bên trong lâm chính dương cảm giác mình đệ mò nhì dạ thì hòn s u thế còn giống như đang vững bước đi tới không có chút nào dừng lại bộ dáng nhưng mà loại này đệ mò nhì dạ thì hòn giống như không phải là đơn thuần biến thành á c ma giống như tại hướng một cái không biết phương hướng dị biến có loại không thể n ị c h cảm giác đến bây giờ coi như lâm chính dương không có giết chết hư linh loại này thở ậ t k h ô dài lâm chính dương bây giờ chỉ hy vọng đừng có lại xuất hiện chuyện rắc rối gì không phải vậy rơi xuống một cái ghen hỏng mất hạ tràng liền sáu lâm chính dương ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái mênh mông vô bờ màu tím còn có cái kia không biết hình tròn quan thể hư không thế giới thật đúng là ngoài ý liệu hoang vua c hắn thể trách có nhiều như vậy không biết bởi vì cái này trên bầu trời màu tím viên cầu đã xuống dốc xuống bầu trời cũng không có bất luận cái gì quỹ tích vận hành mà nói giống như bóng đèn một dạng một mực treo ở nơi đó đột nhiên lâm chính dương nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái hư linh một cái so phổ thông hư linh lớn hơn nhiều hư linh toàn thân giáp sắc cũng càng thêm trầm trọng nhìn giống như là một cái con đá ốc mượn hồn một dạng không cân đối chỉ bất quá con này hư linh là bốn cái chân bị giáp sắc bao trùm đầu lộ ra là một cái màu tím hiện ra bạch quang quang cầu tạo thành giọt nước hình đầu mới lạ nhìn cái này không cùng một dạng hư linh lâm chính dương từ từ đến gần nó đột nhiên con này hư linh quay đầu nhìn lại nhìn chằm chằm định tại chỗ lâm chính dương lui về sau một bước tiếp đó quay người chạy trốn ánh mắt lóe lên vẻ ngoài ý mới lâm chính dương thầm nghĩ h ư linh thế mà cũng sẽ chạy trốn bọn chúng không phải chỉ biết là điên cuồng tiến công sao chẳng lẽ nói con này hư linh có trí tuệ nghĩ tới đây lâm chính dương vội vàng dùng n i ệ m lực khống chế tự bay đổi tới đằng trước bất quá phút chốc lâm chính dương liền đổi kịp con này trốn chạy hư linh đưa nó khống chế ở giữa không trung người có trí tuệ lâm chính dương tò mò hỏi tt con này hư linh chỉ là điên cuồng giấy ruộng tt thét lên ngôn ngữ không thông cũng là người trí tuệ không đủ lâm chính dương lẩm bẩm nói tt ngươi còn có thể nói điểm khác sao lâm chính dương tao mày nói t h tư trong lòng vui mừng lâm chính dương bất ngờ nhìn xem vừa mới ra tư tư thanh â m hư linh kinh h ỉ nói ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện t h tư vẫn là ngôn ngữ không thông mặc dù ngươi nghe hiểu lời ta nói nhưng ngươi sẽ không nói hơn nữa ta cũng nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì à suy nghĩ một hồi lâm chính dương đạo nếu k h ô như g t ì dạng này, nếu n h ngươi có trí khôn lời nói ngươi liền kéo dài âm thanh nếu như không có ta sẽ giết ngươi nói xong nhìn xem hư linh cười cười thư linh thanh em có chút điện từ dạng cảm giác giống như trước kia cũ kỹ ra đi ô một dạng nhưng vẫn là có thể nghe ra được trong thanh em tràn đầy bị phẫn như vậy theo lý thuyết ngươi có trí tuệ rồi lâm chính dương mỉm cười nhìn không rẽ rủa nữa hư linh nói t ư bảy hư linh tại sao có thể có trí khôn còn hiểu được vã lộ giản đại sáu ngôn ngữ quốc phục ngươi có phải hay không ăn qua vật gì đặc biệt tiếp đó bị lây nhiễm lâm chính dương bắn liên thanh t ư ợ n như nhìn xem hư linh vấn đạo Tư. hư linh nhậu g đầu nhìn xem lâm chính dương trong thanh âm xuyên vào lấy nghi vấn ngốc ngạch tốt ta ngươi không biết nói chuyện đây thật là một cái phiền t o á i vấn đề trước đây ta học mà pháp thời điểm sao lại không nghĩ tới về sau còn có thể xuất hiện giao lưu không thông vấn đề hối hận lâm chính dương áo n à o nói tiếp lấy dùng ánh mắt quan sát một chút hư linh lâm chính dương ánh mắt nghiêm túc trịnh trọng chuyện l ạ nói đã ngươi có trí tuệ ta cũng không tốt tùy tiện giết ngươi nếu không thì ngươi về sau làm ta sùng vật ta nói xong mong đợi nhìn xem không nhúc nhích giống như lâm vào suy xét một dạng hư linh này nhân loại nói gì muốn làm sùng vật của ta t r ờ i ạ trên thế giới còn có người ngu như vậy loại hư linh đầu đương cơ một hồi không dám tin thầm nghĩ ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý ngươi sau này sẽ là ta thứ nhất sùng vật lâm chính dương cao hứng tuyên bố nhân loại cũng là ngốc như vậy sao làm ta sùng vật còn như thế vui vẻ bộ dáng chơi ạ ta muốn đi thế giới loài người hư linh kích động cơ bốn cái chân tưởng tượng lấy sau này mình thống trị thế giới loài người dán vẻ xem ra ngươi cũng rất vui vẻ à. nhìn xem hủ ở tay múa chân hư linh lâm chính dương như có điều suy nghĩ nói xem ở ngươi phối hợp như vậy mặt trên ta liền đại từ bi ban thưởng cho ngươi một cái tên a ân ta suy nghĩ ngươi liền kêu tiểu bạch như thế nào mặc dù nói cái tên này đã bị r ù n g nát nhưng ở thế giới này còn là lần đầu tiên a ngươi có thể trở thành hư không giới đệ nhất tiểu bạch cũng có nói lâm chính dương lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói mà hư linh chỉ là tiếp tục kích động bắt tay vào làm múa dậm chân tưởng tượng lấy sau này mình vẻ đẹp sinh hoạt thống trị thế giới loài người phía sau tam thê tứ thiếp con cháu cả s ả n h đường thiết lập đế quốc xưng vương xưng bá tiếp đó chiêu vô số lợi hại sùng vật hậu cung giai lệ ba ngàn như thế nào v u n g gia đối với hư linh tiểu bạch không chế lâm chính dương nhìn một chút màu tím bầu trời phân biệt một lát phương hướng tiếp tục hướng về phía trước dự định phương hướng tốt đi tới hắn đ i với lần này đường đi càng cảm thấy hứng thú hơn mới đi đến này liền đụng phải có chi khôn hư linh đằng sau không biết còn sẽ có cái gì kỳ lạ t hai mươi lăm chương hai mươi lăm k ỳ huyễn rừng rậm hư không thế giới vẫn là một dạng duy mỹ mộng ảo màu tím thái dương treo ở bầu trời lâm chính dương mang theo sùng vật của mình vẫn tại chậm rãi đi tới hắn đã rất lâu không có ăn uống gì qua mặc dù đào nguyên trong không gian có đếm không hết vô tận quả đào cùng một nước nhưng lâm chính dương cũng không có đi ăn hắn cảm giác mình có thể cực kỳ lâu không ăn uống nhưng hắn không biết cực hạn này là bao nhiêu hắn muốn thử xem dù sao đối với chính mình hiểu nhiều một chút cũng là tốt hơn nữa bây giờ cũng không chuyện có thể làm ngoại trừ có thể cùng tiểu bạch trò chuyện phía dưới thiên thật sự không có việc gì còn có ngôn ngữ không thông tầng này t r ư ớ n g ngại tồn tại cho nên trên cơ bản cũng là lâm chính dương một người đang lầm bầm lộ bầu h ư không thế giới thật là rất hoang vua chúng ta dạng này nửa bay nửa đi bộ dáng như thế nào cũng đi mấy vạn mét đi kết quả ngoại trừ hư linh vẫn là hư linh bất quá còn tốt ít nhất còn có người có thể cùng ta trò chuyện phía dưới thiên lâm chính dương đối với tiểu bạch phàn là nói thư tư tư tư đây là hư linh hoa mạc a hư linh tiểu bạch vô lực lần nữa kêu lên đều cùng cái này ngu xuẩn x u n g vật nói bao nhiêu lần đây là hư linh hoa mạc h ư linh hoang mạc là trong hư không hoang v u nhất chỗ h ư linh l ã n h địa nhân loại cũng là ngốc như vậy sao người cũng nghĩ như vậy sao ta đoán đi ra tiểu bạch h ư không thế giới cũng là vắng lặng như vậy mà nói cũng không trách được có thể dựng dục ra nhiều như vậy tồn tại cường đại cũng không trách được cho g ặ t vừa đi ra ngoài giống như mấy trăm năm chưa ăn qua thứ gì đó còn có khả d ị p cái này ăn hàng ai cũng là người đáng thương a lâm chính dương tự đủ tư hư linh tiểu bạch vô lực ra một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì âm thanh cho lâm chính dương ngược lại hắn sẽ bản thân linh mộ nói nhiều nói cũng là lãng phí ngươi không biết hai cái này ăn hàng cũng đối ngươi cũng không phải cùng ta một cái thế giới ngươi làm sao biết hai cái này đại ăn hàng đâu ha ha bọn họ ăn hàng chi danh đã có tên đến dị giới đi kinh khủng ăn hàng a lâm chính dương đạo nghe s ủ n g vật của mình l i ễ u lo không ngừng không ngừng hư linh tiểu bạch não nhân đều nhanh nổ mặc dù hắn không có não nhân nhưng thật sự rất phiền a nếu như không phải đánh không lại hắn h ư hừ nhất định muốn đem hắn miệng xé rách nghĩ tới đây hư linh tiểu bạch trong mắt lộ ra dữ tợn nhìn xem lại nhải lâm chính dương bén ngạy chú ý tới tiểu bạch ánh mắt lâm chính dương xưng sở nói tiếp tiểu bạch a ngươi không phải nói con đường này muốn đi hư linh xào hệt sao đi như thế nào lâu như vậy còn chưa tới a vừa nói vừa mang theo tiểu bạch bay lên nhanh hướng về phía trước mà đi thứ tư thứ tư tư thứ ba ai nói con đường này muốn đi hư linh xào h u y ệ t hư linh là hư không năng lượng ngưng tụ giá sinh mệnh tại sao có thể có cái gì xào h u y ệ t ba tiểu bạch điên cùng la đạo phía trước đó là cái gì như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tây lâm chính dương nhìn xem xuất hiện ở trong tầm mắt một loạt màu tím rừng c â y tự hỏi t h tư tư tư kỳ n u y ễ n rừng rậm tựa như là một mảnh rừng rậm rất lớn bộ dáng lâm chính dương mang theo tiểu bạch chậm rãi rơi xuống đất nói thứ tư thứ tư mau rời đi ở đây tiểu bạch len l é n chậm rãi lui lại lấy tiếp tục đi tới a cảm giác sẽ rất hảo ngoạn đích bộ dáng lâm chính dương phóng nhãn nhìn xuống mảnh này màu tím rừng cây không có mờ ai a nói niệm lực bắt lấy liền muốn quay người lao nhanh trốn chạy tiểu bạch lâm chính dương chậm rãi bay vào bởi vì cây quá nhiều cho nên lâm chính dương bay cũng không phải rất nhanh mang theo tiểu bạch từ từ bay lên đánh giá cây tối chung q u n h niệm lực quét nhìn một phía rừng rậm bình thường đều là rất địa phương nguy hiểm giá thú qua lại chỗ hư n nơi này còn g chi h là hư không thế giới rừng rậm có đủ loại kỳ diệu sinh vật hư không thế giới cẩn thận một chút đánh giá bốn phía lâm chính dương cảm giác cánh rừng rậm này trong không khí cũng hiện ra một tầng màu tím sương mù nơi này năng lượng tựa hồ cũng so bên ngoài nồng hậu rất nhiều những thứ này cũng làm cho lâm chính dương trên thân thể dị biến tăng nhanh hơn rất nhiều làn da cũng càng thêm trắng nón xuất hiện chút thần bí hoa văn cả người nhìn qua rất là quái dị nga ô đột nhiên một tiếng sói chu từ rừng rậm chỗ sâu chuyển đến lâm chính dương biến sắc mang theo tiểu bạch bay lên trên chút nhìn tiếp chuẩn phương hướng hướng về sói chu âm thanh chuyển tới chỗ bay đi rất nhanh lâm chính dương đã tìm được cái kia ra tiếng gào t h á t lang là một cái màu tím độc lang toàn thân trong suốt đến hư hảo chân sau co do tự hồ bị thương trên ngoại hình c ũ n g thông thường lang không có khác nhau rất lớn tại lâm chính dương đánh giá con này tím lang thời điểm nó cũng cảnh giác nhìn chằm chằm giữa không trung lâm chính dương c h ầ m rãi rơi xuống nhìn xem đang không ngừng lui về phía sau tím lang lâm chính dương theo thói quen muốn dùng n i ệ m lực đem hắn khống chế lại nhưng n i ệ m lực vừa mới kéo dài đến tím thân sói phía trước tím lang thế mà vọt lên hung hăng hướng về phía trên không cắn cả kinh lâm chính dương nhanh chóng thu hồi niệm lực con chó sói này lại có thể nhìn thấy niệm、lực. cái này lan lại có thể trực tiếp đối với niệm lực n ổ i công kích Cảm niệm, niệm lực càng giống là nhân tay mà tinh thần lực nhưng là người tinh thần lực có thể làm được niệm lực không nhất định có thể niệm lực có thể làm được tinh thần lực cũng có thể nhưng niệm lực so tinh thần lực địa phương tốt chính là không thể trực tiếp công kích tinh thần lực là có thể bị trực tiếp công kích chỉ cần có cái gì bãi xích tinh thần lực đồ vật như vậy thì có thể trực tiếp công kích tinh thần lực mà niệm lực khác biệt lực nếu i ệ lực n như đụng tới bãi xích chỉ có thể sinh ra lực tương tác mà sẽ không trực tiếp bị công kích cái này lan g lại có thể trực tiếp cắn được niệm lực của ta không thể tưởng tượng nổi nghĩ tới đây lâm chính dương nhanh chóng k h ô n g chế tự bay thân dựng lên mau chóng đuổi hướng tím lan g phương hướng chống chạy bất quá hắn cũng không có mang lên tiểu b ạ c h cái gánh nặng này mang lên nó chỉ làm liên lụy hắn phi hành độ lần này lâm chính dương thế nhưng là toàn lực đuổi theo không tới một phút thời gian liền nhìn thấy tại chạy trốn tím lan Hấp thụ l nó, nó nó, nó ầ nói trước xong vung lỏng ra tím lang ngoài miệng hạt cát ngoài miệng gò bó giải trừ phía sau tím lang nhìn cũng chưa từng nhìn lâm chính dương một mắt hướng về phía bầu trời ngựa đầu thét dài một tiếng nga ô bốn biến sắc lâm chính dương nhanh chóng dùng hạt c ắ t đem tím lang toàn thân bao trùm liền lưu lại hai cái lỗ thông hơi tiếp đó hướng r ừ n g r ậ m chỗ sâu bay đi nếu như lâm chính dương nhớ không lầm tiếng chu của lan giống g như có kêu gọi đồng bạn tác dụng hiện tại lâm chính dương còn không xác định tím thân sói bên trên còn có cái gì khác hắn không biết năng lực đặc thù cho nên hắn cũng không muốn mạo hiểm đi đối mặt tím đàn sói 26 chương 26, chương xác có Chính cắt cầu chậm không phi hành định không theo phía theo Dương rơi đàn trung đàn mang lang xuống. Vung giữa tím rất trùm tím Lâm đuổi đ sói sói sau, dãi ở xa, bao ra lâm chính dương nhanh chóng không chế hạt cắt lật ngược nào h tới tím lang tím lang bị trên mặt đất nhấc lên hạt cắt đánh bay sau khi hạ xuống lại bị hạt cắt bao lấy toàn thân chỉ có đầu lộ ra nga ồ năm nếu chặt lấy lông mày lâm chính dương đem tím lang miệng cũng che lại thực sự là phiền phức nói xong mang theo cắt cầu hướng mình bên trái bay đi rừng r ầ m càng sâu chỗ bình thường đều càng thêm nguy hiểm húng chi rừng r ầ m này càng đi chỗ sâu đi năng lượng khí tức còn càng thêm nồng hậu dày đặc nồng đậm năng lượng khí tức đại biểu cường đại sinh mạng thể tồn tại dù sao tại hư không thế giới sinh tồn cường đại mới là chân lý hơn nữa nhỏ yếu sinh mạng thể là không thể nào tại cường đại sinh mạng thể trong tay nhận được khối này năng lượng nồng đậm địa bàn năng lượng càng dày đặc chỗ đối với hư không sinh mệnh liền càng tốt sẽ để cho bọn hắn càng thêm cường đại hiện tại lâm chính dương còn không muốn chạm lên bất luận cái gì tồn tại nguy hiểm lại là một lần rơi xuống ngao â năm lại là một lần ngao âu năm sáu đừng có lại tê ừ lại gọi ta liền trôn xuống ngươi có nghe hay không lâm chính dương phát điên nhìn xem dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình tím lang nhỏ giọng gầm nhẹ nói bây giờ ta đến một hai ba chờ ta đến tới ba thời điểm ta liền bông ra ngươi ngươi lưng động đừng tê ơ có hay không hảo lâm chính dương thận trọng nói một hai ba nga ố bảy a bốn lâm chính dương điên cuồng gào thét lớn dùng hạt các hung hăng đem tím lang nghiền thành thịt vụn bất quá dù cho chết tím lang cũng không có huyết đại khái là linh thể sinh mệnh a lâm chính dương đang chuẩn bị đem tím lang thi thể trôn cất đi đã thấy tím thân sói thể hóa thành một đạo màu tím sói con hư ảnh xông về hắn bất luận kinh hoàng lâm chính dương như thế nào ngăn cản sói con hư ảnh vẫn là cùng hư linh sau khi chết năng lượng màu tím một dạng không trở ngại chút nào xuyên qua lâm chính dương bày trọng trọng tâm chắn nhiệm lực sắp nhập vào lâm chính dương thể nội màu tím sói con hư ảnh một dung nhập lâm chính dương thể nội liền hóa thành năng lượng khổng lồ điên cuồng thêm lâm chính dương trong cơ thể dị biến khóa chặt l ô n g m à y lâm chính dương hết sức chăm chú cảm ứng đến trên người mình dị biến niệm lực tăng cường rất nhiều có thể dọc theo hơn hai mươi mét cảm giác hơn nữa còn đang chậm rãi tăng cường làn da dần dần nổi lên màu tím n h ạ t nhạt trên người thần bí hoa văn cũng càng thêm sâu ám hiện lên ám tử sắt xuất hiện tại lâm chính dương làn da màu tím bên trên lại thêm không có một sợi tóc đầu nhìn qua giống như lang thang pháp sư dịt một dạng cái chán bắt đầu tê dại trướng Cố nén kịch nén lâm i ệ t đau nhức, l chính dương dùng hết toàn lực đưa tay điên cuồng nắm lấy trên c h á n hai cái toàn tâm toàn ý bánh bao a năm lâm chính dương giống như điên cuồng hung thú một dạng g ầ m hét g à o hét lớn tiếng tiết lấy trên đỉnh đầu kịch liệt đau n h ứ c đáng chết ba a ba đỉnh đầu to lớn hai cái bánh bao trung ương chậm rãi dài ra một đôi màu tím sừng nhỏ góc nhỏ tiếp lấy hướng phía sau lớn lên mà đi cuối cùng trưởng thành địa khôi song rác như vậy v ạ n vẹo lên dự n g đứng thật lâu lâm chính dương suy yếu nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển chật vật từ đảo nguyên trong không gian lấy ra một cái màu xanh nhạt ma pháp d ư tề b ó n nát、Phàng. ma pháp dược tề sau khi vỡ vụn lâm chính dương đem hắn nhét vào trước người bể tan t h à n h ma pháp dược tề lập lòe lang quang một đạo hình tròn thủy kính xuất hiện ở lâm chính dương trước mặt lâm chính dương ngẩng đầu nhìn trong kính toàn thân màu tím chính mình khuôn mặt vặn vẹo lên cối u cùng hóa thành gầm lên giận dữ a bảy ngập trời ngoan lệ chi khí từ lâm chính dương thể nội phun ra khí tức mạnh mẽ bao phủ vùng rừng rầm này nghe được đồng bạn tiếng kêu cứu khoan thai mà đến tím đàn sói lập tức cảm nhận được m ạ n h này khí tức kinh khủng từng cái vội vàng quay đầu dùng so lúc đến mau hơn độ hướng về chạy tới cùng đ lâm chính dương cảm giác được bầy sói xuất hiện con mắt màu tím Các c ngươi phải đều h ế t ba. x u ấ t h i ệ n ở đàn sói phía t r ư ớ c lơ l ử n g ở giữa không t r u để lại quần bạo nghiệm tức t giận gầm n lực quấn lên hạt cắt càng ngày càng nhiều trên không trung thật nhanh xoay tròn lấy hướng lên bầu trời bay đi càng ngày càng cao tím lang cũng bị mang tới bầu trời trên không trung tiêu thảm dần dần bay lên hạt cắt tạo thành một đạo thông tin ê triệt đ ị a màu tím xạ lọn quấn tím đàn sói bị xạ lọn quấn dẫn tới trên trời bị cùng xa thôn vệ mỗi phút mỗi giây đều có tím lang chết đi sau đó hóa thành năng lượng hư ảnh phóng tới giữa không trung điên cuồng tiết lấy niệm lực đã như vào ma giống như điên cuồng mà không cách nào tự kèm chế lâm chính dương thể nội xạ lọn quân kéo theo trên bầu trời màu tím tầng mây cùng một chỗ xoay t r ò lấy bay qua chim bay cũng bị quấn vào trong đó chết đi hóa thành năng lượng dung nhập vào lâm chính dương thể nội vô số hư không sinh mệnh ở nơi này kinh khủng xạ lọn quân chúng chết đi lâm chính dương trong cơ thể diễn bi sau lưng hai cái bánh bao cũng biến thành màu tím biên cánh cơ thể đang không ngừng trở nên cường đại lấy b i ế n cao thẳng đến cuối cùng trên không chết đi hư không sinh mệnh cung cấp năng lượng màu tím cũng đã không thể mang đến cho hắn một tia một hào b i ế n hóa mà một chút hấp thu to lớn như vậy năng lượng màu tím nhường cùng n ộ lâm chính dương h o à n g hốt lấy hôn mê đi rơi vào đất cắt bên trên đồng thời bởi vì hắn hôn mê cũng đình chỉ niệm l ự c t h u phát thông thiên xạ lọn c u ố n lấy mưa tầm tả chi thế rơi xuống đem hôn mê lâm chính dương trôn cất dưới mặt cát mảnh này đất cắt đang rơi xuống sau đó tạo thành một mảnh nổi lên cuốn cát bên trong có vô số hư không sinh mạng thi thể tạo thành ở đây cũng đã trở thành một mảnh từ địa không có cây khô không có hư linh không có tím lang trên bầu trời vạn dặm không ngây. chương 27, ác ma bộ dáng ma ta, ta, ta bộ lây à này giống như là một ác ma. Nhưng ta tại sao là màu tím? Ác ma không phải đều là màu đỏ sao? Chẳng lẽ bởi vì này phiến thế giới là màu tím, cho nên ta cũng là màu ai? Ta vì cái gì ở đây? ta là ác ma. ta sao ma sao? ta Ta giống giống tại phải bởi phiến giới cái một tím? thế tím, tím? không dáng Nhưng không Chẳng cũng gì như nhớ như nên cho rõ, bộ ác Ác lẽ đều đỏ đ ở vì vì Ta chẳng lẽ ta là từ trong địa ngục trốn ra được các ma ta bây giờ muốn đi làm gì giống như trong cơ thể ta có một vùng không gian rất lớn cảm giác thật đẹp thế giới đây là quả đảo tây đảo còn có hoa a thật đẹp biển hoa a đây chính là địa ngục sao thật đẹp địa ngục ta tại sao phải đến đâu ân trong này còn có một cái tiểu n ữ hải giống như là một c á c ma nàng là ai cùng ta có quan hệ gì sao chắc có chứ nàng tại đất của ta trong một ca nàng là đang nghiên cứu ma pháp sao dáng vẻ thật là lợi hại nhiều như vậy mà pháp tài liệu cũng không phải đất của ta trong ngục đồ vật đất của ta trong ngục cũng không có những thứ này bọn chúng cũng không phải màu tím còn có c à n g lớn địa ngục sao thật mong đợi a nàng hẳn phải biết ta là ai a đem nàng phóng xuất hỏi một chút đi n h a người là ai a như thế nào biến thành cái dạng này a lâm chi vừa ra tới liền thấy hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới lâm chính dương trêu chọc nói nàng không biết ta sao kỳ quái phương thức nói chuyện người biết ta lâm chính dương đạo ha ha ha người là ác mà a lâm chi cười to nói ta biết ta là ác mà nhưng ta tại sao lại ở chỗ này ác ma không phải tại địa ngục sao lâm chính dương tò mò hỏi nguyên lai ta thật là ác ma a địa ngục không có ác ma kia sẽ thích địa ngục đó là một cái phong ấ n ác ma chỗ ngươi mất ức liễu lâm chi cẩn thận nhìn chằm chằm lâm chính dương mắt v ấ n đạo thật hay giả a mất trí nhớ đây là muốn từ ta chỗ này lừa gạt đến biến trở về đi phương pháp a đáng tiếc không có ta cũng không biết sau khi tỉnh lại ta phát hiện tại trong cát cái gì cũng không nhớ đây coi là mất trí nhớ a lâm chính dương nghĩ, nghĩ nói thật sự mất ức liễu ngươi bây giờ nghĩ làm gì lâm chi ngẩng đầu nhìn t r ư ơ n g này gương mặt màu tím vấn đạo ta cũng không biết ngươi có thể nói cho ta ta kế tiếp phải làm gì sao lâm chính dương lẩm bẩm nói mất ức liễu có ý tứ có ý tứ chúng ta là từ trong địa ngục đi ra ngoài ác ma ở cái thế giới này chúng ta còn không có một khối thuộc về mình lãnh thổ ngươi bây giờ hẳn là triệu hồi r a ngươi ác ma quân đoàn kiến tạo một tòa tòa thành tiếp đó chúng ta liền có thể bắt đầu từ nơi này thống trị thế giới này lâm chi hưng phấn kể rõ phản phất đây là chuyện đương nhiên lãnh thổ ác ma quân đoàn thống trị thế giới này lâm chính dương như có điều suy nghĩ nhìn một chút dưới chân mình mảnh này của cát nghe đây là một cái ác ma hẳn là làm chuyện ác ma nên thống trị thế giới ngươi nói đúng bắt đầu từ nơi này thống trị thế giới lâm chính dương hưng phấn nhìn xem mênh mông bắt ngát kỷ viễn rừng rậm nói thế nhưng là ta như thế nào kêu gọi ta ác ma quân đoàn ta không nhớ lâm chính dương bay đầu nhìn lâm chi vấn đạo quả nhiên mất t ứ c liễu cảm ứng trên tay ngươi viên k i a chiếc nhẫn màu đen đó là chúng ta ác ma quân đoàn lâm chi thúc g ụ c đạo giới chỉ nguyên lai、like、chiếc nhẫn này là dùng như vậy sao nhỏ như vậy giới chỉ thế mà trang cái tiếp theo đại quân ma pháp thần kỳ a ta cảm ứng được màu đen linh hồn phía trên này có ta khí thức còn có ma pháp không c h ọ n vẹn linh hồn kế tiếp ta phải nên làm như thế nào lâm chính dương mở mắt ra nhìn xem lâm chi v ấ n đạo cảm ứng bọn chúng đưa chúng nó phóng xuất ra lâm chi chậm rãi dẫn dắt đến lâm chính dương nói t á m cái thân ảnh màu đen từ lâm chính dương trong cái bóng dọc theo người ra ngoài biến lớn trở nên lập thể chủ nhân tôn kính có gì phân phó t à n cái to lớn thân ảnh không lưng cùng kêu lên nói ta ác ma quân đoàn đâu lâm chính dương cao mày nhìn trước mắt tám cái ác ma cao giọng vấn đạo vâng chủ nhân vừa dứt lời vô số bóng người màu đen không ngừng phân liệt ra tới bao phủ toàn bộ màu tím t h i ê n địa. tiếp lấy bóng người màu đen biến thành từng cái màu đen ác ma đứng im trên bầu trời đất cắt phía trên kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào hài lòng nhìn xem đ ế n không hết bóng đen quân đoàn lâm chính dương quay đầu đối với lâm chi vấn đạo đ ị a khôi mang theo n g ư ờ i địa chi ác ma quân đoàn ở mảnh này đất cắt bên trên kiến tạo một tòa thẳng vào đến trên bầu trời thành lũy ta muốn buổi sáng mỗi ngày sớm thức dậy đều có thể nhìn đến vân hải địa chi ác ma điệp khôi mà là nhìn lâm chi một mắt tiếp đó nhìn về phía lâm chính dương lâm chính dương mới là có thể chỉ huy bọn hắn người chủ nhân của bọn hắn chiếu nàng nói làm nàng là công chúa của các ngươi điện hạ về sau chỉ cần tại không chống lại ta ra lệnh dưới tình huống các ngươi muốn nghe nàng lâm chính dương nói song đối với lâm chi cười cười đúng vậy chủ nhân đừng gọi ta chủ nhân ta là ác ma quân đoàn thống lĩnh ta là ma vương lâm chính dương s ờ nạt nói đúng vậy ma vương ha ha ha ha. nhìn xem dần vào vai t u ồ n lâm chính dương lâm chi cười cười rất vui vẻ hắn quả nhiên mất tức l i u hắn thật sự mất tức l i ế u dạng này giấc mộng của ta liền có thể không cố kỵ chút nào đi tiến hành ta muốn làm chúa tể toàn thế giới chúa tể mà không phải cái gì nho nhỏ công chúa điện hạ a bốn như vậy bây giờ bắt đầu kiến tạo thành lũy a ở đây chính là lãnh thổ của chúng ta đám ác ma c ò n ngốc đứng làm gì địa k h ô i ngươi mang theo địa chi ác ma quân đoàn đi kiến tạo toàn thành ta hy vọng có thể nhìn thấy chỗ xa hơn rộng lớn hơn tầm mắt mà không phải một cái nho nhỏ cồn cát còn có trên bầu trời bay cái kia ngươi mang theo bộ hạ của ngươi đi cho ta đem chung quanh địa đồ vẽ ra tới ta cần một cái định nhân tiếp đó thiên công hắn đánh bại hắn chiếm lĩnh lãnh địa của hắn những này là ta muốn làm ta cần làm ta phải làm ta đem thống trị thế giới còn muốn thống trị địa ngục xinh đẹp địa ngục ca khóa lại l ô ngày m lâm chi nhìn xem chỉ huy ác ma quân đoàn lâm chính dương thầm nghĩ đây là đang bắt c h ớ c trong trí nhớ mình ác ma bộ dáng sao mặc dù như cái ác ma bộ dáng cũng giống cái kẻ ngu một dạng ta bất quá tùy tiện nói một chút ngươi thế mà thật muốn kiến tạo một tòa tòa thành thực sự là nực cười bây giờ ta không biết tòa thành hẳn là cái giả gì Các n g ư ơ i là ác ma các ngươi không có mất trí nhớ các ngươi hẳn phải biết lâu đài bộ dáng đi khắc tất cả đám ác ma dựa theo các ngươi trong trí nhớ hoa lệ nhất hùng vi bộ dáng cho ta hoàn thiện tòa pháo đài này còn có các ngươi chỗ ở còn có sông hộ thành còn rất nhiều rất nhiều đi thôi mau đi đi ta muốn nhìn thấy một cái cử thế vô song địa bàn mà các ngươi kiến tạo chỗ sẽ là các ngươi sau này lãnh địa ta đưa chúng nó ban cho cho các ngươi đó là thuộc về các ngươi ta đám ác ma hai mươi tám chương hai mươi tám anh minh thần võ tiểu bạch chấm là nhân loại thế giới tương lai kẻ thống trị hoàng đế đại nhân hôm nay ánh nắng tươi sáng trời trong gió nhẹ chấm tâm tình rất tốt mang theo chấm tân thu nuôi cái kia cường đại sùng vật đi rừng rậm đi săn không nghĩ tới cái kia ngu xuẩn sùng vật thế mà đi lạc chấm rất thương tâm quyết định muốn đi trong rừng rậm tìm về ta cái kia cường đại sùng vật tiếp đó dẫn hắn về nhà rừng rậm thật sự là quá nguy hiểm lần sau lại đến nhất định muốn mang lên hoàng gia hộ vệ đội mới được đều do cái kia ngu xuẩn sùng vật nga ô ba nghe phía trước chuyển đến một cái u linh tiếng chu của lan thư linh tiểu bạch bước chân dừng lại đúng ta cái kia ngu xuẩn sùng vật chính là đuổi theo u linh lang thực sự là chỉ ngu xuẩn sùng vật l i ngao h l a n ạ i sinh n vật ba cái h o t này đáng ra không vì chỉ là một cái sùng vật mặc dù hắn là cường đại như vậy cũng không cần đi ha thư linh cứng ngắc thân thể hướng phía sau đi hai bước ngừng lại tiếp đó vẫn là xoay người h ngươi về U Linh lang h địa tới tới. p có thể, thể n có có h tuyệt ể đối không nên chết a rất nhanh phía trước có t h u y ể n đến một tiếng ngũ linh lang tiếng giống thư linh nhắm ngay phương hướng tiếp tục hướng phía trước chạy tới nó độ mặc dù rất nhanh nhưng mà căn bản đội không kịp dùng niệm lực phi hành lâm chính dương trên lệnh càng kéo càng xa thẳng đến cuối cùng thư linh nghe được sói gào âm thanh càng ngày càng nhỏ hướng về phía trước chạy rất lâu thư linh đột nhiên ngừng lại hai cái chân trước cắm vào đất cắt bên trong đứng yên một cái sẽ tiếp đó lấy thật nhanh độ hướng bên cạnh chạy tới chui vào đất cắt bên trong thư linh vừa mới tiến vào đất cắt không lâu một đám kinh khủng màu tím đàn sói liền thật nhanh độ lao nhanh mà qua hướng về sói gào âm thanh chuyển tới chỗ mà đi một đường không ngừng g ầ m to đợi đến đàn sói toàn bộ đi qua đất cắt bên trên tại không có một tia chấn động h ư linh chậm rãi từ đất cắt bên trong lộ ra một cái màu tím đầu sợ hãi nhìn phía xa ư linh đàn sói thân ảnh đi xa ở đây ít nhất cũng có 5, chấm gái kia ngu xuẩn sùng vật có thể còn sống s ó t s a o hắn biết bay cũng không có vấn đề bất quá ta liền vẫn là rời đi a con này sùng vật cũng không cần chấm hỗ trợ vừa mới leo ra đất cát quay người đi vài mét hư linh lại ngừng lại nơi này chính là hơn sáu nghìn đũ linh làng a cũng có thể giết chết hư linh hoang mạc tất cả hư linh a chấm không đi chính là chịu chết vì một cái chính là sùng vật sáu đáng ra không trong lòng đang phản kháng l ấy mà hư linh vẫn là hướng về đàn sói rời đi chỗ đi tới đi rất chậm rất nặng nề nếu như chấm chết ở chỗ này chấm các con dân sẽ rất thương tâm a cũng không cần đi t hư ế n h n g linh à không đ ấ mỗi sủng vật một bước đều đi rất chậm giống như đi ở trong biển sâu m t dạng phía trước có lấy vô số trở ngại ngăn cản lấy hắn đi tới nhưng mặc kệ đến cỡ nào không tình nguyện hắn vẫn lúc trước tiến kiên định đi tới nếu như không đi cứu hắn hắn hẳn là rất thất vọng a nói không chừng sẽ phản bội chấm đây chính là chấm thứ nhất sùng vật a ngao ế u như hắn p ba ộ i chấm, chấm c đột nhiên nhanh, điên, độ、so、hư đột nhiên phía trước chuyển đến u linh bảy sói tiếng kêu thang thiết hư linh sau khi nghe được vội vàng chạy về phía hai bên trốn ở một khỏa to lớn cây khô bên cạnh sau lưng không ngừng chuyển đến u linh bảy sói tiếng kêu gen h ư linh tiểu bạch len lén thò đầu ra nó trông thấy tất cả hướng về phía trước chạy như đ i ê n đ ũ linh lang toàn bộ lùi lại trở về dùng so lúc đến càng nhanh gấp ba độ chạy nhanh đan soi là ở chạy trốn sao h ư linh nội tâm bất giác hưng phấn lên cái này ngu xuẩn sùng vật quả nhiên không có nhường chấm thất vọng chấm liền biết sự cường đại của hắn không phải chỉ là sáu ngàn lũ linh lang có thể đánh bại phải biết đây chính là chấm thứ nhất sùng vật ta h ư linh nội tâm tiêu ngạo lấy không ngừng khen ngợi mình anh minh thần võ nếu như không phải có thông minh tuyệt đỉnh chấm tới cứu hắn cái này ngu xuẩn sùng vật nhìn thấy cái này sáu ngàn lũ linh lang có thể liền đã từ bỏ chống cự chết tại n còn n h ờ vào cát ó chấm, chấm. h dần dần xoay tròn từ từ bắt đầu sinh ra yếu ớt sức lôi kéo hư linh cả kinh bốn cái chân bắt đầu nhanh chóng hướng phía sau chạy tới sau lưng sức lôi kéo cũng càng ngày càng mạnh muốn đem hư linh lôi kéo tiến cấp toàn chuyển trong hạ t c ắ t này đ á n g chết sùng vật ngu xuẩn ngu xuẩn không thấy chấm ở đây sao hắn đây là muốn hại chết chấm sao đây là tạo phản đây là mưu sát tt 4 một bên chạy trốn một bên căng r ộ n g lớn tiếng thét lên tính toán gây nên lâm chính dương chú ý của mà đồng thời hư linh di động độ cũng càng lúc càng nhanh đã dùng hết khí lực toàn thân liều mạng chạy như đ i ê n chấm không nên chết chấm còn không có thống trị thế giới loài người chấm còn muốn sống sót chấm muốn đăng cơ không biết chạy bao lâu hư linh cuối cùng chạy ra xạ lòn quân phạm vi đương nhiên đây là đàng xạ lọn quấn không phải lấy nó làm mục tiêu tình huống phía dưới ha ha ha ha chấm chạy ra ngoài này đáng chết sùng vật ngươi cho rằng muốn giết chết chấm chính là chỗ này sao đơn giản sao chấm mới sẽ không dễ dàng như vậy chết đi chấm còn muốn thống trị thế giới loài người mà ngươi chỉ là chấm một cái sùng vật vĩnh viễn không có khả năng giết chết chấm chấm thế nhưng là hoàng đế a hư linh chật vật leo lên một gốc cao lớn cây khô đứng ở phía trên nhìn phía xa thông thiên triệt địa xạ lọt vốn hương phấn teo to thằng đến cuối cùng xã lọn quấn ngừng lại hạt cắt rơi trên mặt đất tạo thành một tòa to lớn quần cát nghỉ khỏe hư linh mới từ trên cây từ từ bỏ lên xuống 29 c h ư ơ n g 29 i sa b à n đây là một tòa cao ngất như mây tòa thành từ địa khôi quân đoàn hoàn thành tác phẩm ngoại trừ mỹ quan không có bất kỳ cái gì tác dụng có lẽ còn có thể người ở kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào đứng tại tòa thành phía trên nhìn xem phía ngoài mây c u ố n mây bay lâm chính dương đối với lâm chi vấn đạo tây mục xin ngài phân phó công chúa điện hạ bầu trời ác ma tây mục từ trong mây bay tới dừng ở lâu đài phía bên ngoài cửa sổ tôn vừa nói đạo triệu hồi bộ hạ của ngươi chúng ta cần địa đồ lâm chi chậm rãi mở miệng nói đúng vậy công chúa điện hạ nói xong tây mục chiếu xạ đến bên trong lâu đài trong cái bóng xuất hiện hai cái thân ảnh màu đen một bên một cái trong tay nâng một cái to lớn xa bản chậm rãi đặt ở bằng đá trên mặt bàn tiếp đó lại biến mất ở trong cái bóng các ngươi làm rất tốt xa bản đây là ta không nghĩ tới lâm chi nói đến gần cái này to lớn xa bản lâm chính dương nhìn kỹ một chút xa bàn bên trên hết thể đều giống như là thật bất quá cũng là hạt c á t tạo thành có tòa thành đàn sói tây tối còn rất nhiều đồ vật chỉ và ở giữa cao nhất tòa thành lâm chính dương nói chúng ta ở đây phía dưới những thứ này c â y là cái này màu tím rừng rậm sao như vậy chúng ta hướng về đông có một con sông hướng tây là hoa mạc xem ra rừng rậm này s á c thực rất lớn cái này xa bản tít ngoài rịa cũng không có nhìn thấy giới hạn đó cũng không phải chúng ta hẳn là để ý rừng rậm này lại lớn cũng sẽ là chúng ta lâm chi chăm chú nhìn xa bàn lên sinh thái tử tôn nói tất nhiên nơi này có con sông chúng ta nên chiếm lĩnh nó mỗi một nhánh sông cũng là một cái chiến lược điểm không phải đưa nó nhường cho đ ị c h nhân bóng đen đại quân ác ma cũng không phải vô cùng vô tận chẳng qua là bởi vì bọn hắn sẽ không chết đi cho nên nói như vậy mỗi cái ác ma thực lực đều không khác mấy có thể thông qua bóng tối nguyền rụa bổ sung thêm tác dụng triệu hắn đến chừng một ngàn đại quân ác ma dạng này chúng ta thì có tám ngàn bất tử ác ma quân đoàn bây giờ có tám ngàn đại quân ác ma mà địch nhân của chúng ta còn chưa có xuất hiện chúng ta hẳn là chiếm giữ hết t h ể địa hình có lợi ba toa sẽ mang bộ đội của nàng đi chiếm giữ đông phương con sông k i a lưu đồng thời xuôi dòng tìm kiếm dòng sông cuối biển cả tây mục thì tiếp tục hoàn thiện hắn địa đồ mà ta sẽ cùng khác đám ác ma cùng một chỗ tại toa thành trung quanh mười km bên trong bố trí trung cực h ắ cam cái bóng đen này quân đoàn địa hình ma pháp Tại trung cực, bóng tối trùm trong lĩnh vực chính là bóng lĩnh chính bóng cực vực bao là đợi e n vương lãnh sinh bóng sinh cung chúng động. vô vật, quốc điều số tối cấp địa, đó đ ra ta từ sẽ sôi đến lúc thời cơ chín ngồi hết thể chuẩn bị xong thời điểm chúng ta liền có thể lấy quét ngang hết thể chi thế thống trị thế giới này tiếp đó liền có thể coi đây là cứ điểm tiến công thế giới khác đáng tiếc đây chỉ là một năng lượng thế giới một cái cũng không hoàn chỉnh thế giới lâm chi có chút t i ế c nối nói như vậy ta đây ta thế nhưng là ma vương chẳng lẽ ngươi liền muốn ta ở nơi này trong thành bảo đợi cho các ngươi thống trị cái thế giới này thời điểm lâm chính dương nhìn xem lâm chi nói ngươi còn cần hiểu rõ lực lượng của mình ta có thể dạy ngươi mười hai b ù a chú sức mạnh phi thường cường đại còn có phụ vương ma pháp dược tế học đây đều là ngươi cần học tập ngươi cần học được như thế nào lực khống chế lượng mà không phải làm thế nào chiếm được sức mạnh lâm chi nhàn nhạt mở miệng nói ra thế nhưng là lực lượng của ta rất cường đại a tại sao còn muốn học tập trường khống bọn hắn chẳng lẽ ta bây giờ không phải là đang nắm trong tay sức mạnh lâm chính dương dùng nhiệm lực nhẹ nhõm nâng lên toàn bộ sa bàn nhìn xem lâm chi hỏi ngược lại ngươi có thể khống chế sa bàn lên mỗi một hạt hạt các sao đưa chúng nó chia rẽ tiếp đó tổ hợp trở về sa bàn lâm chi nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn lơ lửng trên không trung xoay tròn xa bàn nói lâm chính dương sau khi nghe được trực tiếp làm đem niệm lực bám vào tại mỗi một hạt hạt cắt bên trên tiếp đó nhẹ nhõm tách ra cái này xa bàn lên mỗi một hạt hạt cắt tiếp đó một mặt nhẹ nhõm nhìn xem lâm chi lâm chi mặt không đổi sắt nói tiếp tục lâm chính dương nghe xong hết sức chăm chú k h ố n g chế hạt cắt tổ hợp trở về xa bàn đầu tiên là đem b à n sơ mở ra hắn và cùng một chỗ tiếp đó tụ hợp cùng một chỗ cuối cùng tụ hợp hạt cắt đã biến thành một cái bất quy tắc làm thịt hình các cầu lâm chính dương một mặt bất ngờ nhìn xem cái này các cầu há miệu im lặng đây là có chuyện gì rõ ràng là dựa theo nguyên lai s a bản tổ hợp phương thức tổ hợp lại với nhau vì cái gì cuối cùng lại trở thành d ạ n g này ra ngoài ý định ta cho là ngươi liền bước đầu tiên đều không thể hoàn thành không nghĩ tới ngươi thế mà làm tốt như vậy xem ra học tập của chúng ta tiến trình có thể tăng tốc rất nhiều lâm chi nhìn xem các cầu chậm rãi mở miệng nói ra nghe được lâm chi nói như vậy lâm chính dương nghi ngờ hỏi vì sao lại biến thành d ạ n g này rõ ràng đều theo chiếu hạt cắt phân giải ra ngoài quỹ tích tổ hợp trở về vì cái gì cuối cùng lại biến thành d ằ n g này bởi vì ngươi không có cảm giác được hạt cắt lên mỗi một cái đường vân cái này xa bản tất nhiên chi ác ma địa khôi chế luyện h i n h o à n m ỹ làm r a c á i này s a bàn, cái này xa bàn lên mỗi một hạt hạt cắt cũng là hoàn mỹ rắn và ở chung với nhau nếu như ngươi biết rõ mỗi một hạt hạt cắt rắn vẻ ngươi liền có thể hoàn mỹ tổ hợp b ọ n chúng giống như game xếp hình một dạng một cái nhỏ b é không giống nhau đều sẽ để cho ngươi không cách nào đem khối này nhỏ nhỏ ghép hình bỏ vào lâm chi kiên nhẫn chậm rãi giải, giải thích giống như trước đó tương lai lâm chính dương dạy bảo hắn như thế cái này sao có thể cái này xa bàn bên trên ít nhất cũng có mấy ngàn vạn trăm triệu hạt cắt ngươi muốn ta nhớ kỹ mỗi một cái hạt mắt nhìn lâm chính dương lâm chi chậm rãi quay đầu nhìn về phía đoàn kia bị lâm chính dương tùy tiện tổ hợp đi ra ngoài cắt cầu bên trên n i ệ m lực khéo động cắt cầu rất nhanh liền bị phân giải ra vô số hạt cắt bay lượn trên không t r ú n g tổ hợp thành mỗi cái bộ dáng lâm chính dương địa khôi ba toa thánh chủ cuối cùng hợp thành ban đầu bị lâm chính dương phân giải cái kia xa bàn dáng vẻ mỗi một k h ỏ a cây khô mỗi một cái tím lang còn có một chỉ nho nhỏ hư linh bốn đến lúc cuối cùng một hạt cắt trở xuống chỗ cũ trận mắt ố c mồm lâm chính dương mới kinh ngạc thốt lên đạo đây không có khả năng ngươi làm sao sẽ có loại này lực khống chế đây quả thực không thể tưởng tượng nổi nói xong hắn đi nhanh tiến xa bàn t ú i đầu mở to hai mắt cẩn thận nhìn xem xa bàn lên mỗi một cái đồ vật cái này rất đơn giản tại ta bốn tuổi thời điểm liền đã có thể làm được mà ngươi bây giờ đều không cách nào làm đến đương nhiên đó cũng không phải nói ngươi làm không được ngươi niệm lực thậm chí mạnh mẽ hơn ta mấy chục lần chỉ là ngươi không có luyện tập qua những thứ này mà thôi ngươi trước kia luyện tập chỉ là đối với niệm lực sử dụng này lại mở ngươi niệm lực cũng không tính là luyện tập mà là mở nói lâm chi dừng một chút nhìn xem lâm chính dương nói nghiêm túc từ giờ trở đi ta sẽ đem các loại dạy cho ngươi ngươi chỉ cần dùng tâm học tập những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi giải quyết còn có ma d ư a học chi thức tám nhưng mà mười hai bữa chú dung hợp hay là muốn dựa vào ngươi chính mình ta sẽ không giúp cho ngươi ba mươi chương ba mươi sinh vật không biết ngươi vừa mới một mực nói mười hai phụ chú đây là vật gì cũng là ma pháp sao lâm chính dương bay đầu nhìn lâm chi vấn đạo đó là ngươi trước đó thu thập ma pháp đạo cụ lâm chi giải thích nói a ta trước đó a lâm chính dương bừng tỉnh lấy hỏi tiếp ta trước kia là dạng gì rất lợi hại phải không nói xong mong đợi nhìn xem lâm chi lâm chi sau khi nghe được khinh thường nhẹ a một tiếng nói ngươi trước đó cùng hiện tại không sai bền lắm rõ ràng có đạo cụ mạnh mẽ như vậy cũng không đi sử dụng dừng một chút tiếp lấy đối với lâm chính dương nói mở ra đảo nguyên không gian giúp ta đem ta đặt ở bên trong ma pháp thư tịch dược tề cùng tài liệu lấy ra nhưng cái kia cũng là rất tài liệu c h â n quý a nói lâm chính dương liền đem bàn tay vào đảo nguyên không gian nghiệm lực khống chế đảo nguyên không gian bên trong tất cả sách cùng ma pháp tài liệu dược tề bay ra sau đó mới tiếp tục nói ngươi nói như vậy ta trước kia còn là rất lợi hại đi góp nhặt nhiều như vậy cường đại đạo cố âm thầm cười một cái lâm chi đem từng kiện từ trong không gian bay sách cùng tài liệu ma pháp dược tể không chế bay vào lâu đài tầng cao nhất về sau tầng cao nhất chính là ta ma pháp phòng không có ta đồng ý không cho phép đi vào biết không lâm chi nhìn xem lâm chính dương c h ậ m d ã i nói cái nào lên lớp đâu tại cái kia gian phòng lâm chính dương nghe tiếng vấn đạo cái này cũng không cần chính xác địa điểm tùy thời tùy chỗ cũng có thể lâm chi nói xong đi lên lầu vậy ta có thể nhìn ngươi chế tác ma pháp sao lâm chính dương đi theo lâm chi đằng sau thận trọng hỏi không được lâm chi nghiêm khắc gạt bỏ lấy tiếp đó lâm chi cảm giác mình ngựa khí có chút nặng nhẹ nhàng nói ngươi dạng này sẽ q u ấ y dày đến ta là thế này phải không t h ô i ta lâm chính dương có chút chán n à nói n lúc này bầu trời ác ma tây m ộ t từ ngoài cửa sổ bay đi vào khuất thân quỷ một chân trên đất nói công chúa điện hạ nói lâm chi sau khi thấy gật đầu nói điện hạ bộ đội của ta tại rừng rậm hướng tây một mảnh đất cắt bên trong hiện một cái sinh vật cường đại căn cứ phạm vi có t r ư ờ n g hơn ba vạn m é t bên trong có khá mạnh năng lượng ba động trên mặt đất có rất nhiều thông hướng dưới đất thông đạo ta đã nhồn một cái bộ hạ đi xuống phía dưới hẳn còn có rất nhiều nguyên thủy dưới mặt đất kiến trúc tây m ụ c hồi b ả o nói có năng lực lượng ba động có năng lực lượng ba động là bình thường thế giới này là năng lượng thế giới giống loài cũng phần lớn là năng lượng thể cấu thành nhìn một chút bên ngoài rộng lớn màu tím rừng rậm lâm chi nói tiếp cái thế giới này văn minh còn ở vào rất nguyên thủy thời kỳ không biết có hay không quốc gia tồn tại nhưng chiếu ngươi nói như vậy ngươi phát hiện cái kia sinh vật căn cứ có thể là một cái dưới đất văn minh mang lên địa khôi chúng ta cùng đi nhìn một chút cái kia thông đạo dưới lòng đất lâm chi nhìn xem tây mộc, phân nói, Đúng vậy. Điện hạ. Tây mộc nói xong liền đứng dậy hướng ngoài cửa sổ bay đi nhìn xem tây mộc rời đi lâm chính dương không kịp chờ đợi đối với lâm chi v ấ n đạo ta có thể đi sao n g ư ơ i biết ta một người ở chỗ này sẽ rất nhàm chán nói xong mong đợi nhìn xem lâm chi lâm chi nhữ nhữ mày nhìn một chút chờ mong lâm chính dương đạo về sau loại vấn đề này không nên hỏi ta chính ngươi làm quyết định ngươi nên có phán đoán của mình năng lực mà không phải cái gì đều để ta tới giúp ngươi dừng một chút lâm chi đem tất cả đồ vật cất kỹ phía sau mới quay người đối với lâm chính dương tiếp tục nói ta không có thể giúp ngươi cả một đời nói xong nhanh bay ra ngoài cửa sổ lăng lăng nhìn xem lâm chi bóng lưng rời đi lâm chính dương tự lẩm bẩm nàng đây là đồng ý ngoài miệng n ở nụ cười lâm chính dương m g ò đổi u theo đi lên đuổi kịp lâm chi lâm chính dương vừa cười vừa nói có thể nói cho ta biết rùa làm sao lâm chi nghe vậy thuận miệng hồi đáp lâm chi lâm chi lâm chính dương thấp giọng thì thầm một chút cười quay đầu đối với lâm chi nói tên rất dễ nghe lâm chi nghe được c ũ n g không nghe thấy đồng dạng bay ra ngoài phía sau hướng về phía trên mặt đất đang tại đem đất cắt ngưng k ế t thành đất thật địa khôi kêu một tiếng địa khôi địa khôi quay người ngầm đầu nhìn sang ngài phân phó điện hạ mang theo ngươi binh sĩ có việc muốn làm lâm chi phân phó xong liền hướng trên không trung chờ đợi đã lâu tây một bay đi dẫn đường t ố t điện hạ tây mục nói xong nhanh hướng đông phương bay đi sau đó lâm chi cùng lâm chính dương theo sau còn có ở dưới lòng đất đi tới địa c h i ác ma quân đoàn cùng lâm chi song song bay lên lâm chính dương tỏ mò nhìn nàng v ấ n đạo ngươi không mang theo điểm lính tác chiến sao quang chúng ta như thế chút người vạn nhất sinh ngoài ý muốn gì chiến đấu sao nếu như là chiến đấu ngươi cùng ta như vậy đủ rồi mang lên địa khôi chỉ là bởi vì hắn là địa c h i ác ma dưới đất chiến đấu nhường cho hắn lúc nào cũng không sai lâm chi nhàn nhạt nói vì cái gì nhiều người sức mạnh lớn a vạn nhất địa khôi đánh không lại đâu lâm chính dương g i o biện nói địa chi ác man nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không xong vậy hắn về sau cũng chỉ có thể làm cái đào đất lâm chi nói xong quay đầu nhìn một chút lâm chính dương mắt tiếp đó lại vòng vo trở về nghe thế lâm chính dương không nói chuyện tiến lặng nhìn về phía trước rất nhanh phía trước bầu trời tự i ra hiện một đoàn mây đen đoàn đến rồi điện hạ tây một ngừng trên không trung quay người đối với lâm chi nói trên mặt đất là vô số r ầ m r ạ p chẳng trị địa huyệt năng lượng màu tím trên mặt đất trên huyệt lưu truyền củng cố trạm đất huyệt sẽ không đổ đích thật là sinh vật dấu vết hoạt động còn có những thứ này củng cố địa huyệt năng lượng hẳn là một chủng tộc lâm chi nhìn xem địa h u y ệ t thượng lưu chuyển năng lượng nói địa khôi ngài phân phó điện hạ địa khôi từ dưới đất c h u i ra nửa quỷ dưới đất nói mang theo thủ hạ của ngươi đi xuống xem một chút nếu như hiện đám sinh vật này đem bọn nó sống sót bắt lên tới lâm chi trầm d à i nói sau khi nghe được địa khôi mang theo một ngàn cùng mình thực lực tương đương bóng đen bơi vào dưới mặt đất như cá vào nước vậy đi xuyên qua đất cắt ở trong bọn hắn đi xuyên qua đất cắt trở nên cùng nham thạch đồng dạng ngưng kết hơn nữa đem đất cắt bên trong địa hiện từng cái phong tỏa đứng lên các đức sinh vật không biết đường lui đột nhiên địa khôi hiện một đoàn sinh vật đang tại cấp bách sông về phía mình hiện phía sau địa khôi giữ t ậ n n ợ đủ cười nghĩ tại dưới mặt đất cùng địa c h i ác ma chiến đấu ha ha ha năm khống chế bên cạnh hạt cắt lộn vòng về phía trước lấy địa khôi tăng nhanh chính mình tạt qua độ địa c h i ác ma quân đoàn cũng là như thế cảm thấy toàn bộ đất cắt đều ở đây quần quần lấy lâm chi nhữ máy bay trở về trên không bọn hắn đụng phải cảm giác dưới đất chiến đấu lâm chính dương đối với lâm chi nói là một loại lớn bốn cái chân sinh vật chân trước thô to chân sau nhỏ bé đầu hẳn rất cứng rắn đằng sau còn có một đầu cường tráng cái đôi vừa dứt lời lâm chính dương lại là khỏe miệng dâng lên vui vẻ đối với lâm chi nói địa khôi thắng địa khôi tất nhiên chi á c ma k h ô n g chế đại địa là của hắn bản năng mà loại sinh vật đ ị a huyệt còn phải dựa vào năng lượng tới củng cố cho nên địa khôi không thể lại thua đây là hắn sân nhà lâm chi đương nhiên nói tiếp đó lại nói bất quá thắng nhanh như vậy cũng là ngoài dự liệu của ta 31 trường 31, tiếp tục xuyên thẳng qua xem ra trước kia ta đích sắc rất thể thu ra xuyên kia lợi hại, lại có thể thu phục lợi phục đích sắc có xem qua vô số lưu động cực lớn cắt cầu từ đất cắt bên trong nâng lên sau đó làm mà khôi mang theo bộ hạ của hắn từ dưới đất đi ra điện hạ chính là chỗ này chút sinh vật hai chảo của bọn họ có thể nhẹ nhòm khai quật mở đất cắt hơn nữa nghiền nát nham thạch cái này khiến bọn hắn có thể tự do tự tại đi xuyên qua đất cắt phía dưới mà khôi đứng trên mặt đất hướng giữa không trung lâm chi v ẩ m bảo nói lâm chi gật đầu một cái quay đầu nhìn về phía không ngừng gầm rú bị vây ở cắt cầu bên trong màu tím sinh vật lẩm bẩm thì thào nói nôn n g ự không thông nói xong lâm chi không biết từ chỗ nào lấy ra một bình dược n h i ệ g lực khống chế ngã xuống đám sinh vật này bên trong hình thể lớn nhất cái đầu kia trên đỉnh nói đây là có thể để ngươi cùng chúng ta tiến hành trao đổi giao lưu ma pháp dược thế rơi vào sinh vật này trên đầu lập tức hóa thành hào quang màu xanh lục ngưng kết tại nó không có cái cảm lộ ra một loạt răng nanh miệng phụ cận tộc ta cùng các ngươi cũng không có giao thế ở chỗ này cư ngụ ngàn năm lâu các ngươi tại sao muốn làm như vậy con này sinh vật âm thanh rất hùng vĩ hơn nữa mang theo rất mạnh ngồi âm gào thét vậy nói lâm chi sau khi nghe được trong mắt lộ ra k i n h thường nói giữa ngàn năm văn minh thế mà chỉ là như vậy thực sự là lạc hậu chủng、tộc. dừng lại một chút nàng nói tiếp hiện tại các ngươi có hai lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là chết thần phục t h ậ c ta tuyệt không thần phục nghe được lâm chi nói như vậy sinh vật này rất kích động dãy r u a n h ư n g ở bị mà khôi k h ô n g chế cắt cầu bên trong những thư này dãy r u a cũng chỉ là không công tựa hồ biết nó có thể như vậy nói sớm có chuẩn bị lâm chi lại lấy ra một bình dược tề giới thiệu nói đây là ma pháp dược tề ngươi cái này r ứ t lại phía sau văn minh sinh vật cũng không biết tác dụng của nó ta tới cho ngươi giới thiệu một chút bình này ma pháp dược tề đại khái tác dụng tựa như là có thể để cho bị thi ma pháp sinh vật thần phục với hắn đầu tiên nhìn thấy sinh vật vừa nói vừa mỉm cười tăng thêm một câu phụ vương ta chế luyện niệm lực k h ô n g chế bình này m à pháp dược t ề chậm rãi ngã xuống cái này liền cùng dãy rụa sinh vật bên trên từ từ sinh vật này liền không dãy rụa nữa ngẩng đầu nhìn lâm chi nhìn rất lâu sau đó nói đ ộ địa thú nhất tộc vì ngài cống hiến sức lực h a i l ò n g gật đầu một cái lâm chi quay người đối với lâm chính dương nói đây chính là ma pháp sức mạnh không cần chiến đấu cũng có thể dễ dàng hàng phục địch nhân nhường hắn trở thành lực lượng của chúng ta cái hiểu cái không gật gật đầu lâm chính dương vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên trong đầu chuyển đến một hồi t h a nhâm kỳ quái hệ thống ngủ đông kết thúc tiếp tục chưa hoàn thành xuyên thẳng qua nhiệm vụ khóa chặt không gian tiêu dự tính mười giây đến xác định vị trí không gian mười lâm chính dương lăng lăng nhìn xem lâm chi vẫn đạo hệ thống là cái gì hệ thống bị lâm chính dương không đầu không đuôi ngữ làm cho có chút hồ đồ lâm chi vẫn đạo thế nào sáu vừa mới đầu ta bên trong ra một cái thanh âm kỳ quái nói cái gì hệ thống ngủ đông kết thúc còn có cái gì tiếp tục xuyên thẳng qua nhiệm vụ hắn bây giờ t ạ i đến được ba đây là ý gì lâm chính dương đối với lâm chi vẫn đạo lâm chi sau khi nghe được cả kinh xuyên thẳng qua không kịp nghĩ vội vàng từ mình không gian tùy thân bên trong lấy ra một bình ma pháp dược tề ném về phía lâm chính dương nàng nhanh nói đây là không gian định vị dược tề bóp nát lời còn chưa nói hết lâm chính dương thân ở không gian chính là một mảnh run run tiếp lấy lâm chính dương thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh cảm thụ được lâm chính dương tiêu thất địa phương không gian lâm chi đột nhiên mừng rỡ nói một cái thế giới khác khí tức nói liền mau đem cái cổ trắng ngọc lên âu như kéo chi nhãn hai xuống đặt ở chỗ kia không gian bên trên sau đó nói còn tốt phụ vương đem âu như kéo chi nhãn tăng cường để nó có thể củng cố chỗ ở không gian sáu lâm chính dương đột nhiên xuất hiện ở một cái khói đen tràn ngập trên mặt nước phòng xử trí không kịp hắn vừa xuất hiện liền lọt vào trong nước hốt hoảng dùng nhiệm lực đem chính mình lôi ra mặt biển lâm chính dương ho khan hai cái n ổ ra không cẩn thận nuốt xuống nước biển lúc này mới tỉnh táo lại quan sát bốn phía một chút mặt biển bị nồng nặc khói đen bao phủ thật ở trong đó lâm chính dương ngẩng đầu thậm chí không nhìn thấy bầu trời mặt trăng bốn phía tất cả đều là một mảnh đen kịt đột nhiên lâm chính dương cảm giác dưới chân xuất hiện một hồi mánh liệt ma pháp vội vàng dùng n i ệ m lực mang tự bay hướng về phía một bên và n h chỗ kia ma pháp nổ tung tiếp đó lại xuất hiện ở lâm chính d không kịp rời đi, lần này mừng nổ u Bảnh. Dùng sức mạnh hung hạn thân thể t kháng r ụ lần này ma pháp nổ tung. lâm chính dương hiện cái này nổ tung, ma pháp chung í n dương hiện này nổ h cái t ma mình tổn thương cũng không lớn. Hơn nữa, trên người mình mang mình. mừng nữa pháp phủ phủ thương không hơn theo chú chú chính Không cái cái đối với người lại tại liệu lớn, tổn cũng trên bên trong lại còn trung trị có kịp rỡ, quanh khói đen đột nhiên bạo động lên trên không cũng xuất hiện vô số phía trước nổ tung cái k i a ma pháp bạo động khói đen ăn mòn lâm chính dương cơ thể bạo tạc ma pháp cũng không ngừng tại lâm chính dương bốn phía nổ tung lên lúc này chung quanh trên mặt biển đột nhiên chuyển đến cực kỳ bi hai th mỹ tướng ca lại một lần tránh thoát ma pháp công kích lâm chính dương tức giận quát ngươi là ai tại sao muốn công kích ta nói nghiệm lực lại một lần cuồng b ã o quét ra ngoài nhưng chung quanh ngoại trừ nước biển vẫn như cũng là nước biển thật lâu lâm chính dương dứt khoát không còn chạy trốn nghiệm lực khống chế nước biển bao quanh tự thân ngăn cách khói đen ăn mòn còn có ma pháp công kích đứng ở trên mặt biển lâm chính dương hướng về phía nồng nặc khói đen nói ngươi không cách nào giết chết ta ta cũng tìm không thấy ngươi tiếp tục như vậy chẳng qua là một hồi không có ý nghĩa tiêu hao mà thôi bây giờ ta muốn rời đi ngươi đừng đổi tới việc này cứ như vậy xong nói xong không thấy trong khói đen nhân truyền đến đ á p l ờ i lâm chính dương cao mày gấp hướng về một phương hướng bay đi hán độ rất nhanh mấy giây thời gian thời gian rời đi khói đen phạm vi bao phủ bên trong thấy được bên ngoài tại ánh trăng chiếu bắn xuống mặt biển không nghĩ tới thế mà chỉ đơn giản như vậy đi ra lâm chính dương xức sở nhìn phía dưới màu đen nồng vụ l ầ m b ầ m nói cái này chẳng lẽ chỉ là một không có bản thân ý thức phiêu đạm trên mặt biển khói đen tiếp lấy lại không còn gì để nói nói ta và một đoàn khói đen rằng co lâu như vậy nói xong lâm chính dương liền đem khói đen liệt vào không biết tự nhiên ma pháp tiếp đó nhìn chung quanh mặt biển hiện t r u n g quanh không có một chiếc thuyền không có một cái nào hải đảo không có bất kỳ cái gì một khối sáu m à chỉ là quần quận lấy nước biển không có vật tham chiếu không biết về phương hướng nào đi tới lâm chính dương ngẩng đầu nhìn t r ờ i một cái bên trên sáng ngợi mặt trăng dứt khoát tùy tiện loạn tuyển một cái phương hướng hướng về mặt trăng ngược lại bên kia bay đi gió biển bị quanh người hắn tâm chắn nghiệm lực ngăn lại cản mặt biển phản chiếu lấy hắn hiện tại cái này dọa người bộ dáng dán vào mặt biển phi hành rất lâu liền mặt trăng đều nhanh biến mất ở trên mặt biển cuối cùng lâm chính dương hiện phía trước trên mặt biển xuất hiện điểm điểm hoàng hôn ánh đèn còn tốt thế giới này vẫn có văn minh tồn tại thở dài m ộ t hơi lâm chính dương độ nhanh hơn rất nhiều hướng về ánh đèn cấp bách bay đi sáu duy áo na khắc ti là một gã lao luyện thủy thủ nàng đối với nạc khắc tát tư chúng quanh hải vượt hết sức quen thuộc bây giờ nàng lại lạc mất phương hướng nàng bây giờ đứng tại thuyền bom phía trước bên trên dùng k í n h viễn vọng nhìn phía xa mặt biển tính toán tìm được bất luận cái gì có thể dùng phân rõ phương hướng hải đảo hoặc cái gì khác tồn tại ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa mặt biển đột nhiên nàng hoảng sợ mở to hai mắt nàng nhìn thấy xa xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen dùng thật nhanh độ hướng mình bay tới có quái vật nàng lớn tiếng nói tất cả mọi người đến bong tàu tụ tập nói xong liền hướng bánh lái chạy tới nàng muốn để thuyền ly khai nơi này không phải vậy đợi đến quái vật kia đi tới trên thuyền ngay tại nàng mới vừa xoay người nhảy đến tiền chủ bong thuyền chuẩy hướng phía sau bong bánh lái chạy tới lúc ngươi biết đây là nơi đó sao? một đạo hùng hậu giọng nam từ phía sau nàng c h u y ể n đến hơn nữa một cái tay n â n g lên nàng bà vai mặc dù duy háo na khắc ti ngay từ đầu sợ phải lưng lạnh nhưng nghe đến là mình quen thuộc ngôn ngữ hay không rác tâm tiếp theo lòng sợ hãi đi hơn phân nửa thận trọng xoay người nàng nhìn thấy một người cao chừng hai mét làn da màu tím trên thân đầy thần bí hoa văn hơn nữa chiều dài song rắc cùng cánh nhân loại cảnh giác nhìn xem lâm chính d ư ơ n g nàng chậm rãi lui về sau hai bước nói n g ư ờ i là người nào vì cái gì đến thuyền của chúng ta bong về tới còn có thể giao lưu có thể chỉ là bề ngoài có chút dọn người nói không chừng là một cái có phong độ thân sĩ mà xỉ ẩn ta không biết rõ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở ở đây tiếp đó trên mặt b i ể n phi hành rất lâu thẳng đến trông thấy thuyền của các ngươi lâm chính dương giải thích nói tiếp đó cảm giác phía trước nữ nhân này vẫn như cũ cảnh giác chính mình mới nói bổ sung đương nhiên ta sẽ không tổn thương các ngươi nói xong thiện ý cười cười lúc này trên thuyền thuyền viên đoàn đều đi ra nhìn thấy hắn tất cả đều hoảng sợ thất thanh teo to ác ma đó là một ác ma trên thuyền của chúng ta tới một cái ác ma duy áo na khắc ti mau rời đi nơi nào phản ứng nhanh chóng người thậm chí móc súng lục ra lên đạn kéo cái chốt ngắm chuẩn lấy thân hình cao lớn lâm chính dương đừng nổ súng duy áo na khắc ti nhìn thấy lâm chính dương nụ cười thân thiện biết người này có thể chỉ là một lạc đường lữ g i ả cũng sẽ không thương tổn tới mình nhưng nếu như hướng về phía hắn nổ súng kết quả cũng chỉ có thể cầu nguyện đó là một yêu thích hòa bình người duy áo na khắc ti mau tới đây đó là một cái ác ma mà thủy thủ đoàn của nàng nhóm chỉ là dùng súng lục hướng về phía lâm chính dương không ngừng hoảng sợ lấy giống to có lỗi với tiên sinh các thủy thủ đoàn của ta có thể là bởi vì chưa t ỉ n h ngủ cho nên cảm xúc hơi không khống chế được bất đắc dĩ duy áo na khắc ti phát hiện nhắc nhở cũng không có tác dụng chỉ có thể quay người đối với lâm chính dương ấy này nói Mỉm cười, lâm chính dương nói cái này không có cái gì có thể lý giải bọn hắn liền giao cho ta a nói xong liền dùng nhiệm lực đem thuyền viên đoàn súng lục trong tay từng cái một tháo xuống nhét vào sau lưng bông thuyền ác ma này cầm đi vũ khí của chúng ta hắn sẽ giết chúng ta ta muốn ly khai nơi này ta muốn ly khai nơi này nói lời này cái k i a thuyền viên hoảng sợ lầm bầm lầu bầu đột nhiên nhanh v ọ t tới thuyền bên cạnh nắm lấy hàng rào tung người nhảy lên bình một tiếng đã rơi vào mặt nước lâm chính dương cùng d u hào na khắc ti lang lang nhìn một màn trước mắt yên lặng không nói vì để cho sự tình không ở hướng về không biết phương hướng dương duy áo na khắc t i vội vàng đi nhanh đến thuyền viên trước mặt một bạt thai liền quăng đi lên ba bị đánh cái kia thuyền viên s ở lấy đỏ khuôn mặt ngây ngốc nhìn xem trước mặt duy áo na khắc t i thật lâu mới lên tiếng lai chính lúc này trên thuyền khác thuyền viên đều nhất nhất nhìn lại chỉ ngây ngốc nhìn trừng trừng lấy duy áo na khắc t i c h ầ m một hơi duy áo na khắc t i quét mắt nhìn lượt tất cả thuyền viên lớn tiếng nói chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy đối đãi một vị ma pháp sư tôn quý tiên sinh sao nói xong quay người đi tới lâm chính dương bên cạnh sau đó dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn xem xôn sao thuyền viên đoàn đây là vị mà pháp sư đại nhân nguyên lai là m ạ si t r ờ i ạ ta vừa mới thế mà dùng thương chỉ vào một vị mà pháp sư cao quý xôn xao thuyền viên đoàn một mặt kinh ngạc nhìn lâm chính dương nghị luận ở mỹ rất lâu từ trong bọn hắn đi ra một vị dáng người thấp bé mặc cũ nát quần áo thuyền viên nhăn nhó đi tới lâm chính dương trước người lo lắng bất an nói tôn kính mạt xỉ ẩn đại nhân xin ngài tha thứ chúng ta thất lễ nói xong đứng ở một bên run run thao xuống cái mũ trên đầu lộ ra tông màu nâu ngắn sợ cúi đầu Xin lộ ra tông h màu nâu ngắn sợ cúi đầu lần thứ nhất nhìn thấy như ngại như vậy mà pháp sư cao quý t r ò nên n mới sẽ thất lễ như vậy duy á o na khắc t i ở một bên đợi đã lâu mới đợi đến một cái lấy vũ khí đi ra người nói xin lỗi cho nên cũng giúp đỡ hắn hướng lâm chính dương tỉnh h cầu lấy tha thứ nhìn xem trước mặt một đám chờ đợi mình tha thứ người lâm chính dương có chút l u n g túng chính mình giống như vốn là không có nói qua muốn đối bọn hắn như thế nào liền m à t xì ẩn danh hiệu cũng là bị bọn hắn không giải thích được hắn bây giờ làm sao lại muốn chính mình tha thứ hắn n h ó n tới cuối cùng bị mọi người thấy có chút l u n g túng lâm chính dương chỉ có thể thuận thế mà lên tha thứ bọn hắn đạo n ệ đã các ngươi ta cũng liền tha thứ các người a thuyền viên đoàn sau khi nghe được lại là dối loạn tương mừng tiếp theo là gieo họ mỗi người sắc mặt đều bông lòng không thiếu đã nghe chưa maxi ẩn đại nhân tha thứ chúng ta không cần chết ha ha ha ha cảm tạ ma pháp sư vĩ đại đại n h â n ba lúng túng nhìn trước mắt hoan hô đ á n g người lâm chính dương im lặng s ở lỗ mũi một cái chính mình lúc nào nói qua muốn giết bọn h ắ n sáu lúc này một cái hoan hô thuyền viên bỗng nhiên đi đến bên cạnh hàng rào hướng về phía trong biển cái kia hướng nơi xa bơi đi chính là cái kia thân ảnh teo to mau trở lại các thuyền viên sau khi nghe được cũng phản ứng lại cùng một chỗ chạy đến thuyền bên cạnh hàng rào kêu to mau trở lại cắt luân cái thân ảnh kia sau khi nghe được dừng lại một chút quay đầu hướng trên thuyền nhìn lại tiếp đó chẳng biết tại sao lại vội vàng dùng so vừa rồi còn nhanh độ hướng nơi xa bơi đi chương cả cái càng càng cuối cùng chính còn hiệu thuyền nhìn thân ảnh, không thể mình thuyền phía người dương người người bơi đến Ấn tín trên lặng vẫn ngoài, này bong này đang gì, đều đem từ tất tự trở Ả mọi im kia Rơi sau ra bay về. xem làm lầm là xa vào bỏ qua rất lâu người này mới tại mọi người trong lời nói đã biết trần tướng tiếp đó đỏ lên khuôn mặt trốn vào trong khoang thuyền dẫn tới đại gia lại là một hồi cười to trải qua chuyện này sau đó ám nhiệm hào lên thuyền viên đoàn đều tiếp nạp lâm chính dương tồn tại đương nhiên trong đó còn có lâm chính dương tại biết bọn họ đồ ăn không đủ lúc lại là một hồi khẳng khái giúp tiền đưa đến tác dụng bởi vì lâm chính dương chính mình không cần ăn bên trong không gian của mình lại có một mảnh đại sáu nhiều như vậy cây đào cho nên khi biết thuyền viên đoàn đồ ăn không đủ thời điểm hắn s ả n khoái từ trong không gian lấy ra rất nhiều quả đào đưa cho đói bụng rất lâu thuyền viên đoàn đưa ra ngoài những thứ này quả đ à o chỉ là hắn trong không gian nguyên bùn muốn rơi xuống đất hư thối lãng phí hết những cái kia mà thôi mà bây giờ lấy ra chia sẻ cho thuyền viên còn có thể thu được thuyền viên đoàn ca ngợi loại này đại gia vui vẻ ta cũng vui vẻ chuyện cớ sao mà không làm đâu nhưng để cho người ta không tưởng tượng được là lâm chính dương ăn một miếng quả đ à o phía sau kinh ngạc hiện nguyên lai、like、quả đ à o cũng có thể ăn ngon như vậy hắn trước đó vẫn cho là không gian bên trong những thứ này cây đ à o chỉ là vật phẩm trang sức tác dụng không nghĩ tới là loại tới ăn đây thật là niềm vui ngoài ý mới chỉ là đáng tiếc lâm chính dương không thích ăn cái gì nhất là ăn miệm đầy nước trái cây cho nên những thứ này quả đạo đều làm lợi duy háo na khắc ti bọn hắn cái này lại nhường duy háo na khắc ti cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm cảm kích không ngừng c ơ n bách nhường lâm chính dương nhận rất nhiều k í m tệ mặc dù hắn không biết những vật này có ích lợi gì nhưng người khác tặng đồ vật vẫn là thu tốt hơn cho nên hắn liền cười ném vào trong không gian tiếp đó lâm chính dương còn hỏi hỏi duy háo na khắc ti đây là nơi nào duy háo na khắc ti kỳ quái mắt nhìn lâm chính dương tiếp đó nói cho hắn biết ám n i ệ m hào là một chiếc qua lại tại ngải âu ni á cùng nặc khắc tát tư ở giữa thuyền hàng chúng ta bởi vì một hồi trên biển phong bạo lạc mất phương hướng bây giờ hẳ liền có thể thu đến ngải âu ni á phương diện ma pháp tín hiệu tiếp đó liền có thể an toàn đến ngải âu ni á nói xong đối với lâm chính dương lộ ra một cái yên tâm nụ cười là thế này phải không thi t h a o nói nhỏ một câu tiếp đó lâm chính dương nhìn chung quanh vẫn là nước biển không nhìn thấy sáu mà hải dương nhịu nhữ mày âm thầm sử dụng niệm lực cho thuyền thêm hắn bây giờ đã chán ghét trên đại dương bao la đơn điệu nhàm chán cảm giác tiếp đó quay người tìm một cái hàng rào đi nhanh đến bên cạnh ngồi lên nhàm chán hắn từ trong không gian lấy g a bình kia lâm chi ném cho ma pháp của hắn dược ơ qua đỉnh đầu đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn một chút trong ống nghiệm màu trắng dược thủy tại dương quan chiếu xuống lóe màu bạc t r ắ n g quang phát hiện căn bản vốn không hiểu ma pháp phía sau lâm chính dương không thể làm gì khác hơn là dựa theo lâm chi lời nhắn đ ủ một tay lấy ma pháp dược tê bóp nát ma pháp dược tê mỗi lần bị bóp nát t i ể u ra bạch quang trói mắt tránh lâm chính dương bay qua đầu tiếp đó hốt hoảng đưa nó mất mặt trong biệt rộng bạch quang chậm rãi châm xuống cuối cùng biến mất ở lâm chính dương trong tầm mắt ám niệm hào cũng tại lâm chính dương ra chỉ nhanh chạy qua này phiến hải vực mà lâm chính dương vẫn như cũng ồ i ở ám niệm hào bong phía trước trên hàng rào hít mắt nhìn về phía trước dùng n i ệ m lực thăm dò ám n i ệ m hào ở dưới hải vực tò mò cảm thụ được biển cả nhiều màu nhiều sắc sinh thái còn có thể bởi vì ngẫu nhiên bơi qua một đầu chưa từng thấy qua cá con mà mừng rỡ không thôi duy á o na khắc t i cùng nàng t u y ể n viên đoàn cũng không có đi quay rời hắn theo bọn hắn nghĩ m à xì、sì、ẩn cũng là thần bí tồn tại không chỉ có nắm trong tay ma pháp thần kỳ liền m à xì、sì、ẩn m ô i tiếng nói cử động cũng là để cho người ta không thể suy nghĩ mặc dù z a u n mấy thập niên gần đây đột nhiên mới nội khoa học thật có lấy bộ phận ma pháp vi năng nhưng bọn hắn trên bản chất vẫn là ma pháp chỉ là cần dùng ma lực tới thúc giục sở vệ xì、sì、ổ mạt đạo cụ、thôi. mấy năm trước còn nghe nói hẹn đức nhĩ nhân dùng khoa học kỹ thuật của bọn họ bay lên mặt trăng kết quả thả ra còn không chính là vài tấm hình mặc dù liên minh thượng tầng cao cấp tham sự a thập lan mỗi đại nhân thanh minh những hình này đều là thật sự có thể tin nhưng một đám thợ rèn tại sao có thể cùng ma pháp sư cao quý đại nhân so sánh đây là bị năng lượng ma pháp tràn ngập p h ủ văn đại sáu cũng không phải tiệm thợ rèn một bên nghe duy áo na khắc t i cùng thuyền viên đoàn tiếng cười nói một bên tò mò cảm thụ được dưới b i ể n kỳ diệu sinh vật thời gian cứ như vậy rất nhanh đi qua đột nhiên có một ngày duy áo na khắc ty cao hứng đi đến lâm chính dương bên cạnh nói cho hắn biết nói tiên sinh chúng ta mới vừa thu được đến từ ngài âu ni á phương diện tới ma pháp tín hiệu bây giờ chúng ta khoảng cách ngài âu ni á còn có 421 t r o n g biển hải lý đại khái buổi sáng ngày mai liền có thể đến rồi lâm chính dương sau khi nghe được đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp đó cười nói ta còn tưởng rằng còn rất lâu rất lâu mới có thể đến sáu m à không nghĩ tới hôm nay ngươi cho ta một kinh hỷ ta thế nhưng là thật sự chán ghét trên thuyền sinh hoạt ta duy áo na khắc ti sau khi nghe được lúng túng nói nhường tiên sinh đợi lâu những ngày này còn nhờ vào tiên sinh chiếu cố ta và các thủy thủ đoàn của ta mới có thể sống lấy đợi đến hôm nay không phải vậy nói không chừng chúng ta cũng đã chết đói ở trên biển nói xong trịnh trọng chuyện lạ đối với lâm chính dương bái nói tạ ơn tiên sinh nhiều ngày như vậy đối với chúng ta chiều cố cái này không có cái gì lại nói các ngươi không phải cũng là để cho ta trên thuyền ở lâu như vậy sao cho nên đừng nói cái gì cảm tạ không cần cảm ơn tạ chúng ta đây là giúp đỡ cho nhau nói lâm chính dương bất giác cũng bắt đầu cười tiên sinh k i ê m tốn nghĩ đến coi như không có hỗ trợ của chúng ta tiên sinh cũng có thể một thân một mình đến bên bờ ngược lại là chúng ta liên lụy ngài lãng phí ngài nhiều thời giờ như vậy tiên sinh chớ trách chính là duy áo na khắc tí nói、ngày. cái này cũng không cái gì ta vốn là không vội đi làm chuyện gì bây giờ nghĩ mau mau lên bờ cũng là bởi vì trên biển quá nhàm chán cái gì cũng không có nguyên nhân lâm chính dương nghĩ nghĩ nói duy háo na khắc ti sau khi nghe được càng là kính nghệ không thôi khen ngợi nói tiên sinh quả nhiên không hổ là ma pháp sự cao quý như thế khiêm tốn thực sự để chúng ta không biết như thế nào cảm tạ ngài mới t ố t ta cảm tạ cái gì coi như xong sớm một chút đến bờ chính là đối với ta tốt nhất báo đáp lâm chính dương bị khen quáy có chút ngượng ngùng trực tiếp c ắ t nói ai ngờ duy háo na khắc ti sau khi nghe được chưa đầy m i ệ n g đáp ứng ngược lại cười khổ nói tiên sinh có thể không biết thuyền của chúng ta là dựa vào bụt tệ h ợ c mải ma mà pháp khoa học kỹ thuật khu động hiện tại cái này độ đã là nhanh nhất dù sao chúng ta đây chỉ là thương nghiệp dùng thuyền hàng lâm chính dương nghe xong cũng không thèm để ý nói vội sáng ngày mai đến cũng không tệ chỉ cần đừng để chúng ta quá lâu là được ta đã bắt đầu có chút đáng ghét biển rộng duy áo na khắc ti sau khi nghe được lập tức mừng r ỡ nói đúng vậy tiên sinh ba mươi b ố chương ba mươi b ố đợt lặng thời gian tại một số thời khắc trôi qua rất nhanh và tại một số thời khắc trải qua rất chậm trước đó lâm chính dương vẫn không có cái này lĩnh hội thẳng đến đêm nay nằm ở đơn sơ võng bên trên không có nửa điểm buồn ngủ bên t a i còn không ngừng chuyển đến sóng biển đập thuyền bè âm thanh tâm phiền ý loạn xoay người nhảy xuống võng lâm chính dương đi ra khỏi phòng hai tay chống lấy hàng rào hô hấp lấy mặn mặn gió biển miệng to phun ra trong ngực trọc khí phiền muộn tâm t ì n h lập tức thoải mái rất nhiều tiên sinh ngài là không phải ngủ không quen chúng ta trên thuyền này đơn sơ võng cho nên lúc này tại gắt đêm duy áo na khắc ty nghe được động tĩnh sau l ư n g đi thẳng tới nhỏ giọng tại lâm chính dương bên cạnh nói, không có. Đây là tự ta vấn đề. cùng các ngươi không có quan hệ gì là bởi vì ta tâm tình không tốt lắm cho nên mới ngủ không được lại là một lần hít sâu lâm chính dương nhìn xem dưới ánh trăng bình tĩnh mặt biển chậm rãi nói nói xong lại đối duy áo na khắc ti vấn đạo ngươi đây ngươi tại sao không đi ngủ mỗi đêm đều thức đêm đối với làn già không tốt duy áo na khắc ti s ư n g sở sau đó nói ta đã quen thuộc trên đại dương sinh hoạt chính là như vậy nói tiếp đó vừa cười một tiếng đạo kỳ thực buổi tối đi ra thổi một chút gió biển cũng không tệ mát mẻ nhàn nhã tiếp đó một người nhìn xem lẳng lặng biệt cả suy nghĩ trong một ngày chuyện vui rất tốt t lâm chính dương sau khi nghe được đạo nghe ngơi ư kiểu nói này hoàn toàn chính xác cảm giác tốt bộ dáng chỉ là ta tương đối phiền chán đơn điệu sinh hoạt ta hy vọng sinh hoạt là nhiều màu nhiều sắc mà không phải một tầng không đổi nếu như ngày ngày đều qua vậy ta nghĩ ta đại khái sẽ điên mất ta ha ha ngài và chúng ta sao có thể so ngài là ma pháp sư cao quý mà chúng ta chỉ là thông thường bình dân chỉ có thể ở trên đại dương bao la lưu l ạ c người duy áo na khắc ti vội và nói nghe được duy áo na khắc ti nói như vậy lâm chính dương không nói l ặ n g lặng nhìn mặt biển hắn cảm giác duy áo na khắc ti nói những lời này là biết bao để cho người ta khó chịu ma pháp sư cao quý thông thường bình dân đây là đang c h à o phúng chính mình sao chính mình mặc dù có thể xưng là một cái mà xị ẩn nhưng vì cái gì liền cao quý bình dân lại vì cái gì phổ thông duy áo na khắc ti vì cái gì đem bình dân nói như thế đê tiện đây quả thực hoang m i ệ u không trải qua không thể nào hiểu được lâm chính dương chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc tại hắn trong quan niệm tựa hồ người người đều hẳn là bình đẳng mà không phải giống duy áo na khắc ti nói như vậy Vâng âm nhiên một tiếng nổ thanh Đột đôi một từ th ấm ấm, ấm thanh từ hải tặc là hải tặc tập kích dạy của ta ngươi đúng là ngũ xuẩn đừng đạp dày của ta bên trên nghe được hỏa lực âm thanh ám niệm hào lên thuyền viên đoàn đột nhiên từ trong ngộng đẹp giật mình tính giấc một mảnh hỗn loạn chạy tới bông thuyền vanh năm hỏa lực âm thanh lớn hơn chứng minh thuyền bệ của đối phương cách ám niệm hào cũng càng ngày càng gần đáng chết thật là hải tặc cái kia thật giống như là phổ lãng khắc thuyền hải tặc phổ lãng khắc ngươi là tại nói hải dương thai hương phổ lãng khắc ư là tại i phổ lãng khắc ạ ba nghe được thuyền viên đoàn hoảng sợ tiếng hô h á n lâm chính dương tỏ m v ẫ n đạo ai là phổ lãng k h á c hắn đã lâu rất nhiều dọa người sao so với ta còn kinh khủng nói xong còn không có tâm không có phổi nợ nụ cười nghe được lâm chính dương tiếng cười duy áo na khắc t i không dám tin nhìn xem hắn thất thanh nói ngươi ngay cả hải dương t h a i hướng phổ lãng k h á c đều không nghe nói qua dưới sự kinh hoảng thậm chí ngay cả đối với lâm chính dương tôn âm thanh đều không nói ra được lâm chính dương s ữ n g sở thầm nghĩ người này rất nổi danh sao sau đó nói ta giống như đích sắc không có nghe qua cái tên này thế nào phổ lãng khắc là vã lộ dạn đại sáu tiếng xấu lan xa vua hải tặc hắn dùng uy hiếp bạo lực cùng quyền mưu thống trị biểu các ốc đặc cướp đoạt lấy tất cả quả c ả n h t u y ể n nuốt nước miếng một cái duy áo na khắc ti cưỡng chế sợ h ã i trong lòng nói phổ lãng khắc phía trước vẫn luôn chỉ là đang so ngơi các ốc đặc hải v ư ợ t phụ cận hoạt động bây giờ hắn lại xuất hiện ở ngãi âu ni Á phụ cận ha ha ha ha khả á i các thủy thủ chuẩn bị kỹ càng mua mạng tiền c h ỗ sao theo một hồi càn rỡ tiếng cười to một thọ to lớn treo đen buồng thuyền hải tặc đ ầ u ở ám n i ệ m số bên cạnh thuyền hải tặc phía trên còn đứng một cái cầm loan đào dáng người khôi ngô đại hồ tử hải trộm đột nhiên đại hồn nặng nề g h rơi vào ám niệm số b o n g thuyền lại là một hồi lay động kịch liệt nhường không thiếu trong kinh hoàng thuyền viên đoàn ngã ngồi trên mặt đất chơi ạ thật là phổ lãng khắc ba hải dương hai hương phổ lãng khắc nơi này chính là ngài â ni a a ba đại hồ tử hải trộm xuất hiện nhường không thiếu nguyên bản là sợ hai thuyền viên đoàn càng thêm hoảng sợ không thôi đây chính là trong truyền thuyết vua hải tặc phổ lãng khắc a ba bọn tiểu tử giao ra các ngươi trên thuyền đồ vật nếu như có thể để cho ta vui vẻ tiếp đó các ngươi liền có thể bơi về ngài â ni á ha ha ha, -ha. Phổ lãng khắc nói chuyện khoảng cách, lại có mấy thọ thuyền hải lãng lại nói có mấy tặc đây ế n gần niệm còn không thuyền bung xuống ván dình niệm trên. ngươi trên cầu ám ám đem hải đi tới ám niệm hảo phía trên. Tiểu hào, hào phía thứ có tặc ít tử, t bồ, ở n cũng giao đi ra. đ â là một cái đi tới lâm chính dương bên người dáng lùn tử hải trộm trên tay cầm lấy một cái gì xét bộ dáng loan đao hướng về phía lâm chính dương uy hiếm nói lâm chính dương trên người bây giờ mặc chính là h ắ n t ừ trong không gian lấy ra duy nhất một bộ y phục có thể biến hóa ngoại hình quần áo bởi vì tò mò cho nên lâm chính dương mặc vào người còn bắt chước mạ xỉ ẩn bộ dáng đã biến thành ma pháp bảo kiểu dáng có thể là ma pháp bảo màu trắng tăng thêm đã biết phó ác ma bộ dáng n h ư ờ n g lâm chính dương trong đám người lộ ra phá lệ n ô ra cho nên cái này lanh mắt hải tặc vừa lên thuyền liền thẳng đến lâm chính dương mà đến hơn nữa còn cũng không sợ hắn bộ dạng này dọa người bộ dáng cầm loan đao đỡ tại lâm chính dương trên cổ uy hiếp hắn t o mò t ú i đầu nhìn xem cái này chỉ có thể đặt đến trước ngực mình người lùn lâm chính dương v ấ n đạo ngươi không sợ ta sao vừa dứt lời ám n i ệ m hào bên trên đ ố n g nhiên hoàn toàn yên tĩnh liền mấy cái đang muốn thông qua ván cầu dình bụ đến ám n i ệ m hào đi lên hải tặc cũng dừng bước cùng nhau mở to hai mắt nhìn xem bọn Tiểu tử mới vừa nói cái Ngươi này không vừa gì? sáu ợ sợ ta sao? Ha ha ha ha. hay 2A4? phải không Bỡ mụ mụ. Bỡ lặn. lặn Ngươi có nguyên bản nghiêm túc khẩn trương ăn cướp bầu không khí trong nháy mắt liền bị vô số bọn hải tặc c ổn à o cười to mà đ á n h vỡ bọn hắn không ngừng cười nào cái kia gọi bỡ lăn dáng lùn t ử hải trộm mà cái gọi bỡ lăn dáng lùn t ử hải trộm cũng tại các đồng bạn chế rêu bên trong mặt đỏ lên liền nắm l o a đao tay đều run dày lên ba mươi lăm chương ba mươi lăm vòng xoáy khổng lồ ngậm mười bốn bỡ lắn tức giận giống lớn một tiếng đó liền hiện bốn phía đột nhiên đen tiếp tục chính mình liền bay lên đã rơi vào trong nước b ị c h phổ lăng khắc chẳng biết lúc nào đi tới lâm chính dương trước người đánh ra hắn lớn tiếng nói tiểu tử ngươi thế mà không biết đại danh đỉnh đỉnh vua hải tặc bốn phía trên thuyền đám hải tặc lại là rối loạn tư ơ n g mừng tiếp theo là tiếng cười to lâm chính dương tỉ mỉ trên dưới trái phải nhìn một chút phổ lăng khắc khẳng định nói ta đích sắc không biết ngươi ngươi là ai à? hai cánh tay hai cái chân một cái đầu chính là dáng người tương đối khôi n ô cái này rất kinh khủng sao chẳng lẽ là dâu mép của hắn không có cảm giác gì a lần này không có ai cười được ánh mắt mọi người đều tập trung tại lâm chính dương trên thân bao lâu không ai dám cùng đã biết dạng nói chuyện phổ lang khắc cũng nhớ không rõ ràng lắm là thời điểm nào chỉ nhớ rõ cái trước cùng mình nói như vậy nhân bây giờ còn nằm ở mình trong kho hàng đó là cỡ nào xinh đẹp một kiện tác phẩm nghệ thuật ta dữ t ậ n đã nước r a miệng phổ lang khắc trầm dãi nói tiểu tử tại ngươi còn tại thẹ ra q u ầ n thời điểm ta liền đã đang giết người cướp hàng đánh chìm nặc khắc t á t từ chiến thuyền ngươi nghĩ cùng ta đối nghịch không nhìn chung quanh hải tặc tiếng cởi to lâm chính dương nói đó là ngươi trước đó vận khí tốt không có gặp phải ta lời còn chưa nói hết bọn hải tặc tiếng cười lớn hơn có buồn cười như vậy sao cất cao r ộ n g kéo trầm dọc tuyến lâm chính dương nhìn quanh bốn phía một cái khoe miệng đánh lên từ từ nói ta thế nhưng là trong địa ngục ma vừa ư ơ bốn vừa mới dứt lời lâm chính dương vốn là cho là những hải tặc này nhóm nghe được mình sẽ sợ hãi sẽ biết sợ sẽ hoảng hốt chạy trốn không nghĩ tới những thứ này đ á n g chết đám hải tặc cười lớn hơn tiếng cười c h â n thiên ha ha ha ha không chịu nổi tiểu t ử này buồn cười quá tiểu t ử này thật sự cho rằng dài hai căn sừng dê chen vào cái cánh chính là ác ma trưởng thành bộ g á n g ủy này còn ma vương ha ha ha ha ba ha ha ba sáu tiểu tử nếu như ngươi nghĩ dùng loại phương thức này tới đánh bại vua hải tặc cười to một hồi phổ lãng khắp nói tiếp không thể không nói tiểu tử n g ư ơ i thành công ha ha ha ha ba bọn hắn đang cười cái gì có buồn cười như vậy sao chẳng lẽ ta nói trò cười gì để bọn hắn cười thành d ạ n g này lâm chính dương bị cái này chấn tiên h tiếng cười làm cho có chút chân tay luôn uống không rõ ràng cho lắm nhìn xem bọn hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì lâm chính dương trong mắt màu tím s ấ m xuất hiện tí ti sát ý những người này là ở coi ta là thành chê cười sao tiểu tử ngươi biểu diễn đến đây kết thúc còn có gì ngôn gì cũng nhanh chút nói đi xem ở ngươi để chúng ta vui vẻ như vậy mặt trên thu hồi tiếng cười phổ lãng khắc rút ra bên hông súng k i ế p thẳng tắp đỉnh tại lâm chính dương trên đỉnh đầu nói mà lâm chính dương phảng phất không nhìn thấy đẻ vào trên đỉnh đầu của mình súng k i ế p đã tràn đầy sát ý hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt phổ lãng khắc vấn đạo ngươi mới vừa rồi là đang chê cười ta sao xứng s ở không nghĩ tới lúc này lâm chính dương sẽ hỏi ra một câu loại lời này tao mày không nhịn được phổ lãng khắc trực tiếp lên có súng kíp có súng và n h thu hồi súng kíp phổ lãng khắc quay người hướng minh huyên hào đi đến t r u n g quanh thủy thủ đoàn của mình nhóm ra từng tiếng kinh hô tiếp lấy gió biển đột nhiên mãnh liệt đứng lên sau lưng cái kia vốn nên chết đi tiểu t ử âm thanh từ phía sau mình chuyển đến người là đang chê cười ta cảm giác bất an chiếm cứ phổ lãng khắc toàn thân hắn cảm giác mình giống như là bị một cái đáy b i ể n c ự thú theo dõi đồng dạng lưng lạnh vô cùng bất an nhanh rút đao quay người hướng phía sau chém một cái kết quả lại là cái gì cũng không c h ặ tới t phổ lãng khắc vội vàng lui lại hai bước lúc này hắn mới nhìn rõ cái kia màu tím tiểu tử thế mà không chết đạn của mình lơ lửng tại hắn đỉnh đầu phía trước không thể tiến thêm cũng không có rơi xuống người muốn giết đi ta lâm chính dương bỏ qua đạn nhìn xem phổ lãng khắc chậm rãi mở miệng nói ra phổ lãng khắc không có trả lời mà là đẩy ra ván cầu sập dình bố lên thủ hạ nhanh về tới minh n g u y ê n hào bên trên sợ hãi nhìn xem hai chân đã rời đi v o n g tàu l ơ lửng ở giữa không trung lâm chính dương phổ lãng khắc bay người hướng về phía thủ hạ h é t lớn nhanh nã phá ba thế nhưng là thuyền trưởng chúng ta người nã phá bốn lúc này trên đại dương gió đã thổi b u ồ n bay phất phới sóng biển không ngừng vất thuyền phổ lãng khắc tiếng giống to quanh quẩn ở trên thiên hải chi ở giữa vanh năm vanh năm sáu hòa lực tiếng vanh minh không ngừng kéo dài rất lâu nhường vùng biển này bị khói trắng sương mù tràn ngập liền trong gió biển đều mang nặng nề mùi thuốc súng lúc này phổ lãng khắc mới phất phất tay ra hiệu ngừng tiếp đó hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước bị sương mù màu trắng bao trùm hải vực mạnh liệt gió biển phút chốc thì khoác l á c tản những thứ này sương mù màu trắng lộ ra đằng sau hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng giữa không trung á m n h i ệ m h ả o cùng với trên thuyền đám người con ngươi vội thu co lại phổ lãng khắc lại là giống to một tiếng đạo nã pháo ba nhưng lần này hỏa lực tiếng oanh minh cũng không có văng lên tất cả thuyền hải tặc lên đại pháo toàn bộ đều vật rơi tự không c h u n g lâm chính dương lạnh lùng nhìn xuống sắc mặt trắng nếu phổ lãng khắc chầm dai nói bất luận cái gì muốn ta chết người đều phải chết nói xong vùng biển này nước biển liền vội lưu động đứng lên xoay tròn lấy kéo theo tất cả thuyền hải tặc càng chuyển càng nhanh không ngừng có đứng không vững hải tặc từ trên thuyền bị ném đi ra ngoài kêu thảm khóc thét lên xoay tròn nước biển dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ đem bốn phía thuyền hải tặc quấn về phía chính giữa vòng xoáy tiếp đó chìm vào đáy biển c h ố sâu a ba ta còn không muốn chết ba đáng chết phổ lãng k h c ba cứu mạng a ba sáu trên biển u du mạ kỳ h uy lực không có người nào so với cái này chút đám hải tặc rõ ràng hơn bọn hắn hoảng sợ thất thanh kêu to thậm chí có người đang không ngừng mắng thuyền của bọn hắn giải phổ lãng khắc u du mạ kỳ hơn chuyển càng nhanh liền nước biển đều c u ố n lên giữa không trung mấy chục thọ thuyền hải tặc liên tiếp biến mất tại u du mạ kỳ trung tâm phổ lãng khắc đã tuyệt vọng hắn không nghĩ tới lần này hành động còn chưa bắt đầu liền đã bị t r ô n vùi ở nơi này hơn nữa chính mình vẫn thua tại loại này vô danh tiệu tốt trong tay bốn cuối cùng minh nguyên hào đi tới chính giữa vòng xoáy phổ lãng khắc đứng tại bóng phía trước bên trên n ử a đầu nhìn xem giữa không trung lâm chính dương, nắm chặt nắm đấm. ba mươi sáu chương ba mươi sáu nạp uy bên trong bến cảng rất lâu vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa trên biển lại là gió êm sóng lặng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng vùng biển này phía dưới trôn giấu lấy tiếng xấu lan x a h ả i dương thai h ư ơ n g phổ lắng khắc lâm chính dương ánh mắt mê ly lên kỷ niệm hoàng hốt đạo mảnh này c h ẳ n g cảnh thật quen mắt cảm giác thật giống như ở nơi nào thấy qua một dạng xoay tròn bên trong tiếng kêu trên tiên h sinh tiên h sinh tại lâm chính dương nhớ lại thời điểm duy áo na khắc ti tiếng hô hoán từ phía sau chuyển tới quay người nghi ngờ nhìn về phía la lên mình duy áo na khắc ti lâm chính dương hồi ức bị đánh gậy lộ ra một cái có chút nụ cười cứng ngắc duy áo na khắc ti kinh ý nhìn xem lâm chính dương nói tạ ơn tiên sinh che chở a cái này a không có gì người này muốn giết ta tới ta giết chết hắn cũng là phải nói ánh mắt không khỏi hoảng hốt lâm chính dương lại lâm vào trong hồi ức cảm tạ tiên sinh mà nói cũng không muốn nói nhiều lần này tiên sinh trợ giúp ta và thuyền viên đoàn thương lượng chúng ta quyết định đem lần này thuyền kiếm kim tệ đưa cho tiên sinh một nửa xem như cảm tạ duy áo na khắc ti khẽ cười nói a tốt không có vấn đề nhưng mà chúng ta còn bao lâu mới có đến ngại âu ni á ta đã triệt để chán ghét b i ể n rộng lâm chính dương nói nhìn s ắ c trời này thời gian cũng sắp buổi sáng hạn rất nhanh liền có thể đến rồi tiên sinh đừng nóng vội duy áo na khắc ti ngẩu nhìn mặt chăng nói gật, gật đầu lâm chính dương đi trở lại gian phòng hắn bây giờ cần một người l ặ n g lặng ở lại hắn cảm giác lần này vòng xoáy kích lên cảm giác quen thuộc đối với hắn nhớ lại chuyện trước kia sẽ có trợ giúp rất lớn tám sáng sớm hôm sau một đêm không ngủ lại tinh thần sung mãn lâm chính dương từ gian phòng đi ra mà nhìn thấy thủy thủ đoàn của hắn nhóm đều để tay xuống trên đầu chuyện cung kính kêu một câu c h à o tiên sinh sau đó mới tiếp tục làm việc mình có chút ngoài ý m u ố n dĩ vạng những thuyền này viên nhìn thấy chính mình tối đa cũng bất quá là gật gật đầu cười một cái mà thôi hôm nay thế mà khách khí như vậy cái này khiến lâm chính dương rất không quen tiên sinh nơi này chính là ngài âu ni á nạp huy bên trong bến cảng ngài âu ni á một trong những địa phương giàu có nhất duy áo na khắc ti nhìn thấy lâm chính dương đi ra vội vàng thả xuống trên tay hàng hóa hướng hắn giới thiệu nói gật đầu một cái lâm chính dương mắt nhìn người đến người đi bên c ả n g nói ngươi bận ngươi cứ đi à ta muốn một người đi trên bờ xem không làm phiền ngươi làm sao lại phiền phức vì tiên sinh phục vụ là của ta vinh quang nghe được lâm chính dương mà nói duy áo na khắc ti vội và nói g n quái dị mắt nhìn duy áo na khắc ti không nghĩ tới nàng cũng là dạng này người lâm chính dương lắc đầu hướng trên bờ đi đến những người này thực sự là vô vị Nhìn Chính thấy Lâm duy ư ơ n g x ố n háo na khắc ty h u đi theo lâm chính dương bên cạnh không ngừng cho lâm chính dương chỉ vào lộ lâm chính dương một đường nhìn qua chỉ là gật đầu không ngừng mặc dù hoàn toàn chính xác hiện rất nhiều mới lạ đồ chơi nhỏ nhưng hắn vẫn phát hiện bây giờ giống như đối với những đồ vật này một chút hứng thú cũng không có hắn bây giờ chỉ muốn nhanh nhớ lại trí nhớ của mình mất trí nhớ nhường hắn rất mê man không biết mình muốn đi làm gì không biết mình kêu cái gì không biết mình tại sao đi đến thế giới này bực bội bất an các loại không biết không ngừng bao phủ hắn những vật này có lẽ lâm chi sẽ biết thứ gì à? nghĩ tới đây nhường bực bội bất an bên trong lâm chính dương cũng không thấy n ở nụ cười lâm chi thực sự là một cái khả ái tiểu nữ h à i à? thiên sinh ngài muốn dừng chân sao nơi này chính là toàn bộ nạp vi bên trong cảng tốt nhất khách sạn chỉ vào trước mặt một tòa tên là có gian khách sạn quái dị kiến trúc duy áo na khắc thi hướng lâm chính dương v ấ n đạo lần đầu nhìn một cái viết có gian khách sạn cái này bốn chữ lớn c h i ê bài lâm chính dương cảm giác tự hồ ở nơi nào thấy qua cảm giác có gian khách sạn thú vị tên giống như tại ta ký ức bên trong xuất hiện qua bộ dáng cảm giác thật quen thuộc lầm b m lâm chính dương nhấc chân hướng trong khách sạn đi đến duy háo na khắc t i cũng theo sát phía sau đi đến tiên sinh ăn cơm vẫn là d ừ n g chân trước m u ầ y một người mặc màu đỏ sườn xám đen nữ tử nhìn xem đi tới lâm chính dương cùng duy háo na khắc t i quan sát một chút khẽ cười nói có chút hoảng hốt nhìn xem khắp phòng khách đầu đen mắt đen đang ăn cơm nhân lâm chính dương chậm dãi nói ăn cơm đi nghe được lâm chính dương nói như vậy trước q u y nữ tử gật đầu cười sau đó nói tiên sinh mời tới bên này nói xong dẫn lâm chính dương hai người hướng lầu hai đi tới ở một cái gần cửa sổ vị trí ngừng lại lâm chính dương mắt nhìn dưới người dài băng ghế ngồi xuống cái kia sườn s á m nữ tử cầm lên hai cái trên bàn trụ để bát phóng tại lâm chính dương cùng duy áo na khắc ti trước người tiếp đó lại từ gốm xứ làm thành màu trắng đua trong ống lấy ra hai cặp khắc hoa đua thiên sinh muốn ăn chút gì hết thể cất kỹ sau đó sườn s á m nữ tử mỉm cười đưa qua một t r ư ơ n g menu nhìn xem lâm chính dương vấn đạo từ trong h o à n g hốt lấy lại tinh thần lâm chính dương mở mịt mắt nhìn sườn xám nữ tử tiếp đó đối với duy áo na khắc ti nói ngươi tới gọi món ăn lại quay đầu hướng người dưới lầu nhóm nhìn sang lâm vào trong hồi ức duy háo na khắc ti có chút lăng lăng nhìn xem kỳ quái lâm chính dương sau đó mới tiếp nhận sườn s á m nữ tử đưa tới menu bắt đầu gọi món ăn mà lâm chính dương nhìn xem lầu dưới ngựa xe như nước cảm giác quen thuộc không thôi tựa hồ chính mình ở nơi nào thấy qua đồng dạng cảnh sắc cái kia bên đường mãi võ người cái kia trên đường đi lại mua đồ ăn vật nhân cái kia bên đường có nhỏ cái kia làm thành một vòng đám người cái kia cầm đồ ăn vặt vui vẻ chạy nhảy tiểu hải bốn tất liên điểm những thứ này a chờ sau đó không đủ chúng ta đang gọi ngươi tất nữ sĩ sườn xám nữ tử đi từ từ từ duy áo na khắc ti quay đầu nhìn về phía thất thần lấy lâm chính dương đ ỗ n g nhiên cảm giác trước mắt vị này ma pháp s ư cường đại đại nhân hẳn là ngài âu ni á quý tộc n a có thể là hàng năm ở bên ngoài học tập ma pháp cho nên nhiều năm không hề quay lại ngài âu ni á cái này cố hương của mình cái này xinh đẹp quốc gia bất giác nét mặt biểu lộ tí ti ý cười duy áo na khắc ti cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm vào trong hồi ức lâm chính dương rất lâu lâm chính dương lấy lại tinh thần xoay đầu lại đột nhiên nhìn thấy duy áo na khắc ti cười ngây ngô nhìn mình xững sở nói ngươi thế nào nhìn ta như vậy làm gì duy háo na khắc t i bị lâm chính dương lời nói giật mình tỉnh giấc lúng túng chân tay luôn cuống chỉ có thể vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ che bối rối của mình ba mươi bảy chương ba mươi bảy chấn động các nơi phổ lãng khắc chết phổ lãng khắc chết ba a ba đô thị bến tàu hỗn loạn mọi người chạy trốn từ phía tiếng thét trói h a y cùng tiếng t r u n g vang vọng toàn thành l ờ i đồn đại giống giã hỏa một dạng lan tràn ra phổ lãng khắc chết tin tức bị may mắn trốn về bờ giảng đi bốn phía hoảng sợ nói trong nháy mắt chuyển khắp toàn thành toàn bộ đội tàu chỉ có một mình hắn sống sót chạy về mà hắn có thể trốn về đến còn nhờ vào phổ lãng khắc cái nào một tay, đem hắn bỏ lại thuyền. hơn nữa không có một thọ thuyền mường hắn đi lên chỉ là không ngừng cười nhạo hắn tiếp đó hắn liền tuyệt vọng hướng về hữu cắt ốc đặc bơi đi bơi không bao lâu hắn liền hiện thân phía sau vang lên hỏa lực âm thanh quay đầu nhìn lại hiện giờ là phổ lãng khắc minh nguyên hảo tiếp lấy cái kia phiến hải vực liền bị sương mù bao vây lại bơi rất lâu sau lưng hỏa lực âm thanh đình chỉ vợ rằng đi không lâu liền hiện bên kia thuyền đột nhiên xoay tròn lại là một cái to lớn biển khơi thực chất vòng xoáy vợ rằng đi cho váng một mực nhìn lấy minh nguyên hảo từ từ chìm vào chính giữa vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa phổ lãng cắt chết bọn hắn hiện người này một mực tại hoảng sợ gào thét lớn hơn nữa mỗi nhìn thấy một người liền sẽ nắm thật chặt hắn mở mắt thật to hét lớn phổ lãng khắc chết thuyền hải tặc thuyền trưởng ý thức được khả năng này là một kiện đại sự kinh tiên động địa vội vàng đem hắn mang về đồ tể bến tàu giao cho móc sắt rút cái này thể sống chết hiệu trung phổ lãng khắc cũng là biêu cắt ốc đặc bên trong tư chất g i ả nhất v ạ m vỡ nhất bến tàu ba phái nhưng người nào cũng không nghĩ đến vợ r ằ n g đi vừa về tới đồ tể bến tàu liền giống như liên rồi hoảng sợ hét lớn phổ lãng k ắ c chết không lâu tin tức này liền truyền khắp hoàn thành triệt để hỗn phổ lãng khắc chết toa lạc không biết mình hẳn là con h ỷ vẫn là cái gì nàng đợi chờ ngày này đã rất lâu rất lâu nhưng khi tin tức này chuyển đến bên thai nàng thời điểm quanh quẩn nàng chỉ là chống r ô n g mà thôi phổ lãng khắc không phải chết ở trong tay nàng phổ lãng khắc chết cùng nàng không có một tia một háo quan hệ đã biết sao nhiều năm bố trí nhiều năm như vậy kế hoạch kết quả là phổ lãng khắc cứ như vậy dễ dàng chết chết tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay đây không phải nàng mong muốn tại kế hoạch của nàng bên trong phổ lãng khắc hẳn là nằm ở mình trên bảo tọa chỉ có đến lúc này hắn mới có thể mất đi hết thảy cũng chỉ có đến lúc này hắn mới biết mất đi hai chữ chân chính h ánh mắt mê mang dần dần kiên định toa lạc hướng về phía sau lưng một cái nam nhân nói lôi văn chúng ta đi ngại ô u ni á là thuyền t r ư ở n g sáu nặc khắc tát từ phổ lãng khắc chết cái gì người nói ai phổ lãng khắc hải dương thai hương phổ lãng khắc chết chết tốt l ắ m a này đ á n g chết thủ lãnh hải tặc trước đó không phải cũng là thường xuyên c ư ớ p đoạt chúng ta nặc khắc tát từ thuyền sao chết tốt lắm đúng đúng đúng nói rất đúng chết tốt làm a ha ha ha ba sáu zau nở phổ lãng khắc thế mà chết hắn thiếu nợ tiền của ta còn chưa trả a ba còn có ta ba sáu bén đẹo thành t i e đặc biệt họ o chiến tranh học viện phất lôi nhĩ chắc đức cơ h ộ i chính là trong vòng một đêm hải dương hai gương phổ lãng khắc tử vong tin tức truyền khắp toàn bộ phủ văn t r i địa dẫn tới chấn động các nơi vô số ánh mắt hội tụ đến ngải âu ni á cái này tôn sùng trung lập bình đẳng yêu thích hòa bình quốc gia mà lúc này đây hết thể đầu mườn lâm chính dương đang ngồi ở có gian khách sạn nhàn nhã cùng duy áo na khắc t i đang ăn cơm hắn cảm giác mình vừa đến ngải â ni á giống như về tới cô hương một dạng cái gì cũng rất quen thuộc vô luận là đường đi vẫn là đám người lại hoặc là bây giờ ăn cơm thái tất cả những điều này cũng là quen thuộc như vậy quen thuộc đến duy áo na khắc ti đều có chút kinh ngạc nàng nói mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ngại ô u ni á trở ra người dùng đũa có thể sử dụng thuần thục như vậy điều này cũng làm cho duy áo na khắc ti càng thêm xác định lâm chính dương là ngại ô u ni á người nghe duy áo na khắc ti kiểu nói này lâm chính dương mới phát hiện tự cầm đũa động tác cảm giác thật giống như sử dụng rất nhiều năm một dạng chẳng lẽ địa ngục cũng có đũa sao lâm chính dương nhìn xem đôi đũa trong tay rơi vào trầm tư hắn cảm giác động tác này luyện tập qua vô số lần một dạng đã thành thói quen thành tự nhiên nghe nói không hải dương hai hương phổ lãng khắc ch biết biết chết tại ngài â ni a đúng không a làm sao ngươi biết tin tức này bây giờ còn có người nào không biết đó a bất quá ta liền kỳ quái phổ lãng khắc chết ở đâu đều nói qua đi nhưng mà chết ở ngài â ni a trong trầm tư lâm chính dương đột nhiên bị bên cạnh một bàn người tiếng nói chuyện hấp dẫn phổ lãng khắc chính là tối hôm qua người kia sao lâm chính dương nghi ngờ quay đầu nhìn về phía duy háo na khắc ti mà duy háo na khắc ti nhìn thấy lâm chính dương đưa tới ánh mắt đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy minh bạch lâm chính dương nghi vấn hướng về phía hắn trịnh trọng gật đầu một cái xem ra tối hôm qua người kia thật là rất nổi danh người a bất quá ai bảo hắn xui xẻo đụng phải ta nghĩ như vậy động tác trên tay cũng nhanh rất nhiều lâm chính dương rất nhanh liền đem trên bàn đĩa quét một lần sạch sẽ duy háo na khắc ti nhìn thấy lâm chính dương ăn không sai biệt lắm liền hỏi tiên sinh ngài muốn ở chỗ này dừng chân sao lâm chính dương nghĩ nghĩ giống như mình cũng không có cái gì chỗ có thể đi liền đặt đầu nhận được lâm chính dương đồng ý duy háo na khắc ti gọi tới cái kia sườn s á m nữ tử trả tiền cơm lại để cho nàng ăn bài một gian phòng tại lộ bốn có gian khách sạn tầng cao nhất với hành lang t ê n tính thoải mái dễ chịu mà lâm chính dương sau khi tiến vào trực tiếp liền thấy bên trong căn phòng khắc hoa rừng lớn hài lòng trực điểm đầu không thể không nói có gian khách sạn đích thật là đem ngải ô ni á tất cả đặc sắc hòa thành một thể điêu long hòa phượng kiến tạo phong cách tọa bắc triều nam khách sạn đại môn phẩm vị phong phú đặc sắc mỹ thực cùng với nhân viên phục vụ ăn mặc xưng hô phương thức tất cả đều là ngải ô ni á dành riêng đặc sắc lâm chính dương đến nước này liền ở đây ở lại duy háo na khắc t i còn vì hắn thanh toán một tháng phí ăn ở đồng thời còn giao cho hắn một trường kim tệ t ạ n nói là bằng vào tấm thẻ này liền có thể tại phủ văn chi đ ị bất kỳ chỗ nào anh hùng liên minh trong ngân hàng lấy ra một trăm năm mươi sáu mai kim、tệ. đồng thời lâm chính dương cũng biết những thứ này đẹp mắt kim tệ không chỉ là dễ nhìn mà thôi bọn chúng vẫn là một loại tên là tiền đồ vật có thể cùng người tiến hành giao dịch trao đổi đồ vật đạt được bất kỳ người m u ố n tại bừng tỉnh đồng thời lâm chính dương cũng đối kim tệ tồn tại cảm đến rồi sâu đậm nghi hoặc tiền tệ vậy không hẳn là một chương in đầu người giống giấy sao như thế nào là một khối đá màu vàng còn có in đầu người giống giấy vì cái gì chính là tiền tệ giống như cái này cũng không ai cùng ta nhắc qua a chẳng lẽ ta mất trí nhớ phía trước chính là dùng loại tiền tệ này sao vẽ lấy đầu người giấy lâm chính dương cảm thấy có chút một người nếu là như vậy tiền tệ cũng quá dễ dàng đến rồi à. mua chút giấy chính mình trở về vẽ chính là a ba mươi tám chương ba mươi tám liên minh người tới người xuyên việt tiên sinh chào ngươi nhìn xem cái này ngồi ở cái bàn phía trước m ặ c màu tím pháp sư bảo lao đầu dâu bạc lâm chính dương có chút s ữ n g sở sáng sớm hôm nay mới vừa dậy không lâu tại lầu hai tìm một cái chỗ ngồi xuống chuẩn bị lúc ăn cơm lao nhân này tự ra hiện phía sau hắn còn một tả một hưu đứng hai cái che mặt mặc màu tím quái áo nhân nếu như không phải từ bên cạnh hắn hai người kia trên thân cảm nhận được tí ti cảm giác áo nhân lâm chính dương sớm đã đem cái này dài dòng quái lao đầu đẩy lên đi một bên quay dậy chính mình ăn cơm a người xuyên việt tiên sinh chào ngươi quái lao đầu lại nói một câu thanh âm của hắn nói không nên lợi là hiền lành vẫn là lấy lòng ngược lại cũng là cười khuôn mặt a lấy lại tinh thần lâm chính dương nhìn xem cái này quái lao đầu đạo ngươi là đang cứ gọi ta sao người xuyên việt lại là một cái quen thuộc từ ngữ lâm chính dương ở trong lòng áo ni a đến nay cảm giác quen thuộc liền không có từng đứt đoạn quả nhiên tự mình tới đúng chỗ đúng vậy người xuyên việt tiên sinh lão hủ chính là đang gọi ngươi a quái lao đầu vẫn là như thế cười quái dị cho lâm chính dương một loại hắn không có h ả o ý cảm giác ngươi tìm ta có chuyện gì a còn có ta gọi lâm chính dương không gọi kia cái gì bừa bộn người xuyên việt tiên sinh lâm chính dương không nhịn được nói lâm tiên sinh chào ngươi quái lao đầu cười nói câu tiếp đó nói tiếp người xuyên việt cái từ này là những cái kia từ thế giới khác tới người nói cho chúng ta biết tiếp đó thời gian lâu dài chúng ta cứ như vậy xương hô các ngươi lâm tiên sinh không lấy làm phiền lòng nói xong lại là cười cười tao mày quét mắt đứng ở hắn xung quanh một cái kia nắm lấy đầu một cái nhìn mình chằm chằm hai cái người mặc ao tím lâm chính dương có thể từ trên người bọn họ cảm thụ ra cùng mình sức mạnh đồng nguyên hương vị thế giới kia hương vị cuối cùng đem ánh mắt ngưng kết ở nơi này quái trên người lao đầu lâm chính dương nghi ngờ nói thế giới khác thế giới kia nhân thường xuyên đến đến nơi đ â y sao theo lý thuyết lâm chi có khả năng sáu phù văn chi đ ị a bên ngoài còn rất nhiều thế giới trong đó bị chúng ta biết thế giới có năm cái thế giới một cái là khoa học thế giới một cái là nguyên tố thế giới còn có thượng cổ thế giới con khỉ thế giới sau cùng chính là ngươi tới cái chỗ kia thưa không thế giới nói quay đầu chỉ, chỉ phía sau mình hai cái này người mà cao tím đối với lâm chính dương k ẽ cười nói t i ha ha. như n n g vậy bốn lâm chi hẳn rất nhanh liền sẽ tới sáu zun ma pháp khoa học kỹ thuật chính là từ khoa học thế giới người xuyên việt trên thân học được thế giới kia người tới đối với phủ văn chi địa chiếu thành ảnh hưởng cũng là lớn nhất không chỉ là khoa học kỹ thuật lâm chính dương rất chắc chắn mình đích thật chưa từng gặp qua cái này ba cái cá nhân chưa từng có nghe lâm chính dương nói lên chính đề quái lao đầu lại là nợ nụ cười nói là như vậy lâm tiên sinh chúng ta muốn mời ngài gia nhập vào anh hùng liên minh a anh hùng liên minh Đó là cái gì? Lại là một cái quen thuộc từ. Chẳng lẽ cái cái thuộc gì? chẳng một từ, t quen anh và đám g từng ư ờ i này quan có ệ t hùng ế nào? Anh h liên minh là một cái thủ hộ phù văn t r i địa không bị gian á c sức mạnh phá hư tổ chức ở đây tụ tập toàn bộ đại sáu cường đại nhất anh hùng ở đây chúng ta đều chỉ vì một sự kiện đó chính là thủ hộ phù văn t r i địa không bị hủy diệt năng lượng tiết điểm không bị phá hư bởi vì một khi năng lượng tiết điểm bị phá hư phù văn t r i địa cũng sẽ bị cuồng bạo năng lượng mà pháp hủy diệt mặc dù nghe không hiểu quá nhiều nhưng cảm giác giống như dáng vẻ thật là lợi hại sáu toàn bộ đại sáu cường đại nhất anh hùng sao nhìn xem mỉm cười quái lao đầu lâm chính dương thử dò xét vấn đạo nếu như xin lỗi nếu như ngươi lựa chọn không gia nhập mà nói đối với như ngươi loại này cấp bậc nhân vật nguy hiểm chúng ta chỉ có thể áp dụng biện pháp cơ chế để bảo đảm phủ văn chi địa an toàn quái lao đầu giang tay ra bất đắc dĩ nói biện pháp cơ chế cam đoan phủ văn chi địa an toàn chẳng lẽ ta không gia nhập vào liền sẽ hủy diện phủ văn t r i địa sao lâm chính dương cau mày vẫn đạo hắn cảm giác mình tựa như là bị uy hiếp cái này để người ta rất khó chịu à. không chỉ là như thế còn có chúng ta tiết lộ cho ngươi những tin tức kia những thứ này đều chỉ có thể để ngươi lựa chọn một con đường đó chính là gia nhập vào anh hùng liên minh quái lao đầu nói tựa hồ chính mình không có lựa chọn khóa chặt lông mày lâm chính dương hỏi quái lao đầu nói các ngươi làm sao tìm được ta nói xong hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm quái ánh mắt của lao đầu quái lao đầu vẫn như cũ cười nói đây là phủ văn tri địa khắp nơi đều là mắt của chúng ta tuyến ngươi cho rằng ngươi giết phổ lãng khát chuyện cũng chỉ có các ngươi biết không nói xong k i n h thường cười khẽ một tiếng là thế này phải không sáu quên đi thôi dù sao mình cũng không có chỗ sáu gia nhập vào các ngươi ta có chỗ tốt gì lâm chính dương vấn đạo chúng ta đối với ngươi loại cấp bậc này nhân vật cũng không có bất luận cái gì hạn chế chỉ là hy vọng ngươi có thể tại phù văn chi địa cần ngươi thời điểm cùng chúng ta cùng một chỗ thủ hộ mảnh thế giới này quái lao đầu trịnh trọng chuyện lạ nói mà chúng ta có thể cho ngươi cung cấp ngươi muốn hết thẻ tin tức cùng trợ giúp đồng thời chúng ta còn có thể giúp ngươi thực hiện ngươi một bên nguyện mong chỉ cần nguyện vọng này không ra phạm vi năng lực của chúng ta nghe cũng không tệ bộ dáng lâm chính dương nhữ mày nói Đã đãi các người đãi ngộ theo ố t n ư vậy, hơn không nữa còn cười cười ta lý thuyết ở nơi này trong tổ chức giống hai cái này người mà cao tím loại thực lực này người cũng không phải là rất nhiều hai cái người mặc áo tím nhìn thấy lâm chính dương nhìn tới ánh mắt gật đầu một cái lâm chính dương nghe xong chăm chú nhìn a thập lan mộ vẫn đạo ngươi không phải nói không có bất kỳ hạn chế nào chỉ cần tại phủ văn chi địa lâm vào thời điểm nguy hiểm sao vì cái gì bọn hắn A Thập lâm a ngựa của ta phía phía sau, cửa n thần nói, chúng ngươi, xuống ngươi Nói xong, hướng sạn đến. Mỗ thì biết. chờ khách bí cười cười, nói, dưới ngươi, sau, xong, đi xe ở sẽ l chính dương nghe hắn nói như vậy cũng đi theo xuống đi tới cửa hắn liền thấy được một chiếc thuần trắng viền vàng xe ngựa từ hai thất ngựa màu trắng lôi kéo lâm chính dương nghi ngờ nhìn về phía a thập lan mỗ mà a thập lan mỗ mỉm cười làm cái tư thế mời liền tự mình tiến vào xe ngựa mạ nhị chắc cắp cùng cả xạ đỉnh cũng đi vào theo lâm chính dương xứng sở sau đó cũng lên xe ngựa vừa đi vào lâm chính dương thì biết rõ vì cái gì mã nhị chắt cắp cùng cả xạ đỉnh hai cái này không có bất kỳ hạn chế nào cường giả sẽ cùng theo a thập lan mẫu trong xe ngoại trừ a thập lan mẫu bọn hắn còn ngồi bốn người một cái chơi lấy trên tay ngọn lửa nam nhân hai cái tiểu hài một dạng người lùn còn có một cái khí chất không linh thiếu nữ áo trắng bốn người này không có một cái là người yếu tồn tại thậm chí cái kia hai cái người lùn bên trong một cái so lâm chính dương còn cường đại hơn trên thân xuyên vào lấy lâm chính dương suy nghĩ không thấu năng lượng khí t ứ c hỗn loạn năng lượng khí t ứ c vô cùng cổ q á i lâm chính dương sau khi đi vào sau khi nhìn quanh một vòng t ạ âm thanh rồi người tím kêu bên c một cái chỗ dạng tràn đầy không linh khí tức đây là vị nào thiếu nữ áo trắng lộ lộ lộ lộ lộ, lộ. trên dưới đi nào ha, ha ha ha đây là cái kia hai cái người lồn bên trong một cái nghe thanh â m giống như là một nữ hải mang theo đỉnh ma pháp m ũ đối với nàng mà nói to lớn ma pháp m ũ có chút điên điên k h ủ n g k h ủ n g na ẻn đại đại nghe ra được âm thanh rất vui sướng đây là cái nào mọc ra hoàng bao tiểu hải nhân trên tay cầm lấy một người giống hồi lực tiêu một dạng đồ vật đây là hắn vũ khí các ngươi khỏe ta là lâm chính dương lâm chính dương nhất nhất gật đầu thử tốt tiếp đó tự giới thiệu mình giới thiệu xong phía sau bờ rắn liền đối với a thập lan m ồ khó chịu nói lao đầu đây chính là ngươi lượn quanh một vòng tròn lớn tới muốn tìm người ừ ta xem hắn tại một mồi lượt phía dưới liền sẽ hóa thành cho tàn nói không có hảo ý nhìn xem lâm chính dương trong tay dấy lên một đám lửa vợ rằng tiên sinh thỉnh thu hồi hỏa d i ễ m của ngươi đây là đối với tất cả mọi người không tôn kính a thập lan mỗi chỉ là cười cũng không trả lời lời của hắn vợ rằng tựa hồ có chút không cam tâm nhưng vẫn là cầm trong tay hỏa cầu ném đi há miệng nuốt vào trong miệng tiếp đó tựa như khiêu khích nhìn lâm chính dương một mắt chúng ta lần này vượt biển đến tìm lâm tiên sinh kỳ thực là ngoài ý m ớ n chuyện đột nhiên chúng ta cũng không có nghĩ đến bây giờ chúng ta tiếp tục lúc đầu đường đi đi ngải âu ni á đều phổ lôi hy điện ngồi học viện phi thuyền đi tới chiến tranh học viện a thập lan mỗi lao đầu cười nói với mọi、người. trên đường còn có mấy vị mới đồng bạn đang chờ chúng ta đi qua còn có người nói như vậy cái này học viện s ắ c thực phi thường cường đại nghĩ như vậy trang diện trợt im lặng xuống chỉ còn lại á thập lan mỗ lão người đầu tiên người không ngừng cười nói lấy phủ văn chi địa tin đồn thú vị còn có g i ó tục các loại tựa hồ hắn đi qua rất nhiều nơi dáng vẻ cái này tại lâm chính dương n h ả m chán đến s ắ p ngủ thời điểm cái kia gọi mã nhị chắt c ắ p người mà cao tím bỗng nhiên nói khẽ với hắn gọi một câu lâm tiên sinh ân quay đầu lâm chính dương nghi hoặc nhìn lâm tiên sinh cũng đi qua s k tây á sao mã nhị chắt cắp thấp giọng hỏi s k tây á giống như chưa từng có nghe nói qua bộ dáng không có bất kỳ cái gì cảm giác quen thuộc lâm chính dương đạo không có đó là một rất đẹp c h ỗ sao m ã n h ĩ c h á t cắp sau khi nghe được nghiêm túc nhìn một hồi lâm chính dương mắt nói đó là một cái hoang mạc hoang mạc một mảng lớn hạt cắt sao nếu quả là như vậy ta nghĩ ta đại khái đi qua a lâm chính dương như có điều suy nghĩ nói hai mắt tỏa sáng m ã n h ĩ c h á t cắp vội vàng hỏi ngươi cũng là ở nơi đó biến thành bây giờ bộ dáng này bây giờ bộ dáng này ta giống như vốn là dài như vậy đi ta là ác ma ác ma không phải đều là dạng này sao đúng lâm chi ngoại trừ trên thân mặc dù có ác ma khí tức nhưng nàng như n g là bộ dáng nhân loại nàng hẳn là một cái ác ma cùng ta còn có phương diện huyết mạch liên hệ không phải lâm chính dương đạo có chút ngoài ý m u ố n mã n h ĩ chắt cắp lăng lăng nhìn xem lâm chính dương thất thần lẩm bẩm nói không phải ân ta là ác ma sinh ra chính là dạng này a lâm chính dương đương nhiên nói mở to hai mắt nhìn xem lâm chính dương mã n h ĩ chắt cắp bất khả tư nghị nói ác ma những người xuyên việt kia đều có nhắc tới sinh vật nguyên lai thật tồn tại dường như là bọn hắn chuyển thuyết sinh vật sinh hoạt tại lòng đất trong dung nham ta ác đại danh tử tây c bọn họ tốt địch tây ổ nếu như đã biết nghĩ tới đây mã nhi chắt cắp ánh mắt đ ố n g nhiên có chút quái dị nhìn lâm chính dương sửng sốt một chút người thế nào lâm chính dương quan tâm nhìn xem mã nhi chắt cắp v ấ n áp não người này tựa hồ không bình thường chẳng lẽ liền ác ma đều không nghe qua sao mã nhi chắt cắp không nói lại khôi phục trầm mặc chỉ là thỉnh thoảng quay đầu quái dị nhìn xem lâm chính dương cái này khiến lâm chính dương càng xác định người này đầu góc không bình thường người bình thường tại sao có thể như vậy xem người cái này rõ ràng chính là không bình thường mà hắn nhìn về phía con ngựa chắt cắp ánh mắt cũng bắt đầu càng thêm quan tâm tới thậm lớn như vậy một người còn có thực lực cường đại như vậy kết quả lại có bệnh tâm thần có thể hắn chính là tu luyện một chút không ngừng tu luyện cho nên đem hắn biến thành hiện tại cái này bộ dáng liền dùng chân diện mục gặp người cũng không dám còn ngăn c h e nửa bên mặt nghĩ đến hắn một cái như vậy nhân vật cường đại hẳn là sẽ không là sợ ánh mắt của người khác ga coi như dáng dấp xấu thì có thể làm gì chẳng lẽ còn có người dám chế rêu hắn sao càng như vậy nghĩ lâm chính dương nội tâm liền càng thêm đáng thương cái này mắc có thần kinh bệnh cường giả thậm chí liền một bên cạ xạ đỉnh cũng cùng một chỗ đáng thương đứng lên bọn hắn hẳn là hai huynh đệ a đồng ý sức mạnh sáu cũng là dạng này trầ con mặc quần áo giống nhau sáu giống như tình lữ trang một dạng sáu bốn mươi chương bốn mươi liên minh c h i quan cái từ này tại ta ký ức bên trong tựa như là tính toán ta muốn nhiều như thế làm gì cũng không phải ta quay đầu không nhìn nữa hai cái này kỳ quái nam hải tử lâm chính dương nhìn xem ngoài xe ngựa thoáng qua liền qua rừng tây trong lòng bình tĩnh không thiếu mà hắn không nhìn thấy phía sau mình mã nhị chắt cắp cùng c ả xa đ i ỉ n đột nhiên dựa vào cùng một chỗ nói thầm đứng lên hắn không phải là bị hư không đồng hóa đi ra ngoài cường giả không phải đây không có khả năng trên người hắn cường đại kia hư không năng lượng hắn là ác ma ác ma người là nói tây ô nói cái kia mã nhị chắt cắp gật đầu một cái cả xạ đìn sau khi biết thần sắc cùng mã nhị chắt cắp không sai bị lắm cũng là đồng dạng quái dị nhìn xem lâm chính dương bóng lưng dường như là cảm giác được sau lưng hai người ánh mắt quái dị lâm chính dương quay đầu lại liếc mắt nhìn suýt chút nữa bị hù mất hồn người thử qua sao ở một cái chật trội hoàn cảnh bên trong sau lưng ngồi hai cái đồng chí bọn hắn còn cần ánh mắt quái dị nhìn xem ngươi n ồ i da gà đều rất xuống lâm chính dương bị hù toàn thân lắp một cái vội vàng nhìn ra phía ngoài hắn bây giờ đã hối hận mình tại sao liền gia nhập một tổ chức như vậy à sớm biết là như vậy tổ chức mình coi như là chết cũng không muốn a ba khóc không ra nước mắt nhìn xem ngoài xe phong cảnh lâm chính dương m u ố n về sau nhất định muốn rời xa hai người kia thời gian tại dạng này bầu không khí phía dưới con rùa đi tới lâm chính dương cảm giác mình mỗi một phút mỗi một giây đều một ngày bằng một năm một dạng mà thời gian lúc nào cũng ở phía trước vào sẽ không bởi vì người nào đó cảm giác mà chậm từng phút từng giây rất nhanh xe ngựa liền mang theo mọi người đi tới ngải ô ni a đều phổ lôi hy đ i ệ n chư vị muốn ở chỗ này ngây ngốc thời gian một ngày một đêm lão hủ đã vì các ngươi chuẩn bị xong khách sạn thỉnh a thập lan mỗ mỉm cười nhìn trên xe đám người nói t hư nhẹ một tiếng vợ rằng mắt liếc lâm chính dương đúng a thập lan mỗ quái thanh quái khi nói lại là cái gì đại nhân vật ta nói xong tự mình cười lớn xuống xe lâm chính dương s ữ n g sở người này đến cùng muốn làm gì không thủ không oán suy nghĩ thời điểm cái kia hai cái tiểu hải nhân đã đợi đã không kịp nhảy vượt qua lâm chính dương bọn hắn hoan hô chạy ra ngoài đi thôi đừng nghĩ nhiều như vậy l i ê n tại lâm chính dương s ữ n g sở thời điểm mã nhi chắc cắp đẩy hắn nói ân đang thúc giục phía dưới lâm chính dương cũng sắp xuống xe n g a đằng sau đi theo đi ra ngoài là mã nhị c h ắ c c á c bọn hắn mà cái k i a gọi ra na thiếu nữ áo trắng là cái cuối cùng xuống nàng ngồi ở tận cùng bên trong nhất sau khi ra ngoài lâm chính dương liền thấy được một tòa so có gian khách sạn cao hơn rất nhiều khách sạn liên minh tri quang đây là anh hùng liên minh những anh hùng chuyên trúc khách sạn hoàn toàn miễn phí liên minh tri quang trải rộng phủ văn chi địa mỗi một góc liền xem như phất lôi nhị chắc đức cũng tồn tại thân ảnh của nó a thập lan m ỗ lao đầu mỉm cười hướng đại gia giới thiệu lao đầu những người này tất cả đều biết chuyện liền đừng nói đi ra lãng phí thời gian ở đây ngoại trừ một ít đại nhân vật mọi người đều biết vợ gi a thập lan mẫu nghe hắn nói như vậy vẫn là tại cười mà lâm chính dương lại không cười nổi người này vì cái gì như thế nhắm vào mình m ở mịt mắt nhìn b ợ rằng lâm chính dương đột nhiên cảm giác một ít người không phải tồn tại ở cái này thế giới xinh đẹp bên trên đây là một loại ô nhiễm ôi ôi ôi đây là thế nào chúng ta đại nhân vật này liền không chịu nổi ha ha ha ha b ợ rằng đ ỗ n g nhiên phát giác được lâm chính dương ánh mắt từ từ xoay người khinh thường nhìn xem hắn nói vâng ba. vừa n ba. v dứt lời tại cũng ép không được lựa d ậ n lâm chính dương n i ệ m lực cấp bách chấn động mà g i đem vợ rằng hung hăng đánh bay ra ngoài đục vào bên cạnh một tòa lầu ba trên kiến trúc khoảnh khắc sụp đổ cho bụi bay lên báo thù liệt diễm ba g ầ m lên giận dữ từ trong phế tích xuyên ra ngoài tiếp lấy ánh lửa bắn ra m ộ n phía một cái ngọn lửa hình người bóng đen từ t r o n g cho bụi đi ra cười g ầ n vợ giảng chậm rãi đối với lâm chính dương nói để cho ta tới t ị n h hóa linh hồn của người a ba nói lâm chính dương liền cảm thấy dưới chân đột nhiên xuất hiện kịch liệt năng lượng m a pháp vờ anh một đạo ngất trời liệt diễm từ lâm chính dương dưới chân xuất hiện trong nháy mắt liền tre mất lâm chính dương thân ảnh hoan lên thể nghiệm địa ngục chi họa vợ giảng cản rỡ cười lớn đây chính là các người nói đại nhân ha ha ha ha ba ánh lửa tiêu tan lâm chính dương hoàn hảo không hao tổn thân ảnh vẫn đứng tại chỗ bờ g i ả n g tiếng cười im bặt mà dừng người muốn giết đi ta không thể nào hiểu được nhìn xem toàn thân bị liệt diễm bao trùm v g i ả n g lâm chính dương không hiểu cười v ấ n đạo thế mà không chết vậy thì lại tới một lần nữa nói lần nữa nợ nụ cười bờ g i ả n g trong tay nhanh ngưng tụ ra một cái hỏa cầu thật lớn hướng lâm chính dương q u o n ra tấm chắn niệm lực vẫn như cũ ngăn tại trước người lâm chính dương không tránh không né đứng tại chỗ hỏa c ầ u nện ở tấm chắn niệm lực phía trên tóe lên ngọn lửa nóng bỏng tán lạc một chỗ ngươi liền chút thực lực ấy sao lâm chính dương khinh thường cười nhẹ niệm lực lần nữa dạo rực mà ra đại đ ị a bắt đầu chấn động vợ rằng dưới chân thổ địa run dày lên lấy thật nhanh độ đem vợ rằng cuốn vào trong đó vợ rằng không ngừng kịch liệt giấy ruộng gầm thét ngươi không khống chế được ta vanh ba một đạo càng cường đại hơn liệt diễm lấy vợ rằng làm tâm điểm từ dưới đất phun ra vọc lại trong đất vợ rằng ha ha ha ha n g ư ơ i cũng bất quá như thế vợ rằng từ liệt diễm bên trong đi ra cười điên cùng nói tiếp nhận ngọn lửa tỉnh hòa toàn thân hòa diễm ngưng kết mà ra tạo thành một cái so với người còn to lớn hơn hòa cầu từ vợ rằng trên thân bay vụt hướng lâm chính dương ngừng một đạo màu đen không gian đột nhiên tại lâm chính dương trước người mở ra thôn vệ cái này h ỏ a c ầ u tiếp lấy lại phun ra từng đạo năng lượng phóng tới bờ rẳng nhưng ở bờ rẳng trước người lại xuất hiện một đạo màu đen không gian thôn vệ những năng lượng này các ngươi có thể sao nếu như có thể vậy chúng ta liền đi vào đi a thập lan mỗ mang theo cái kia ký hiệu tiếng cười nói giống như lần chiến đấu này chỉ là một trò chơi một dạng không đủ nặng nhẹ kinh dị nhìn về phía vừa mới phóng xuất ra cái kia hai cái màu đen không gian mã nhị chất cáp lâm chính dương có chút kinh nghi bất định trên cái người này năng lượng xác thực không khác mình làm ấy nhưng cái này không thể coi thường lúc này đi ở bờ rằng sau lưng mã n h ị chắc c ắ p đột nhiên túi đầu tại bờ i ằ n g bên cạnh khinh thân nói đừng c h ọ p h i n phước không phải vậy liên minh cũng có thể không quản được sống chết của ngươi khinh thường cười không thấy mã nhi chắc cáp cảnh cáo vợ rằng đi từ từ đến rồi lâm chính dương bên cạnh lộ ra một cái tùy ý nhai răng cười quay đầu nhìn về phía lâm chính dương nhẹ nói đây chỉ là một bắt đầu nói xong cùng tiếu hướng về phía trước đi đến bốn mươi mốt chương bốn mươi mốt tốt nộ không tao mày lâm chính dương trong lòng thầm nghĩ không hiểu đấu vợ rằng vợ rằng danh tự này mặc dù có chút cảm giác quen thuộc nhưng có thể xác định mình nhất định không có cùng hắn trao đổi qua thậm chí ngay cả gặp qua cũng không có hắn tại sao muốn làm như vậy thuần túy vì chiến đấu sao hoặc đây cũng là người điên điên rồi liên minh không tiếng động nết miệng cười cười lâm chính dương tại a thập lan mộ dưới sự chỉ dẫn tìm tới chính mình căn phòng tiếp đó đi vào đóng cửa lại trong gian phòng vẫn là cùng có gian khách sạn một dạng phong cách bố trí chỉ là càng thêm tinh xảo một chút có thể trong tài liệu cũng có chút khác biệt lâm chính dương liếc mắt nhìn liền không lại nhìn nhiều đó cũng không phải hắn muốn để ý ngược lại chỉ là một ngày một đêm xoay người b ỏ lên giường đắp chăn nhắm mắt lại liền chìm vào trong lúc ngủ mơ nghĩ nhiều như vậy còn không bằng ngủ một giấc bây giờ tới dưỡng đủ tinh thần mới có thể toàn lực ứng phó trong giấc mộng thời gian nhưng l à qua thật nhanh giống như một câu nói vừa nhắm mắt vừa mở một ngày liền đi qua mà lâm chính dương liền xem như trong lúc ngủ mơ nhưng như cũng còn duy trì suy nghĩ hơn nữa còn có thể biết rõ biết mình đang suy nghĩ、gì. loại này ngủ mơ phương thức nhường hắn biết đại khái mộng tạo thành phương thức chậm chạp t r ì đột suy nghĩ nhường đại não sinh ra hình ảnh liên tưởng trong giấc ngủ đại não kỳ thực một mực đang tự hỏi lấy đây cũng chính là vì cái gì ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng cũng chính là dạng này cho nên t r ì đội đại não không cách nào phán đoán chuẩn xác thời gian cả đêm đều ở đây suy nghĩ mi ê n man giống như dòng nước chạy qua đại địa có quy luật nhất định mộng cảnh cũng là dạng này suy nghĩ từ nơi này một mặt liên tưởng đến phía kia đây chính là mộng cảnh cũng là dạng s u n h ĩ t t mặt phía sau lâm chính dương mộng cảnh liền không còn dựa theo quy luật liên động không cách nào bị khống chếm thiên mã hành không mã sau sinh ra loại cảm giác này là bởi vì lâm chính dương đem suy nghĩ đứng tại trên một cái điểm không còn di động đương nhiên đây không phải nói không còn suy xét mà là đem nguyên bản mộng cảnh bắt đầu trực tiếp tiến hành đến kết thúc đứng tại nơi đó cái này cũng gọi ngủ say đem đại não hoạt động xuống đến thấp nhất sáng sớm vừa mở cửa liền nghe được vợ rằng ngu x u ẩ n âm thanh túi đầu xem xét liền thấy được hắn cùng cái kia hai cái tiểu hải nhân còn có cái kia gọi là già na thiếu nữ dưới lầu trên một cái bàn ăn đồ vật gì đại khái là bữa sáng a cái kia hai cái tiểu hải nhân ăn rất nhanh tựa hồ rất mỹ vị dáng vẻ mỹ vị ta không cần phải ăn uống hơn nữa có đồ vật gì so không gian bên trong quả đảo mỹ vị đâu đi xuống lầu ngồi ở già na bên cạnh mà cái kia hai cái tiểu hải nhân nhưng là trực tiếp đứng trên bàn tranh đoạt mỹ vị a thập lan mỗ lao đầu, đầu quay đầu nhìn về phía già na lâm chính dương âm thanh có chút chậm chạp có chút lăng lăng nhìn xem lâm chính dương già na không xác định lẩm bẩm sau một hồi mới đúng lâm chính dương nói a thập lan mỗ đại nhân trời còn chưa sáng liền đã đi ra nói là đi tìm đồng bạn của chúng ta đồng bạn cường đại anh hùng sao không biết lần này lại sẽ là cấp bậc gì tồn tại a thực sự là một cái tổ chức khủng bố cũng không biết bọn hắn tìm kiếm nhiều như vậy nhân vật cường đại là vì cái gì nghĩ đến cũng là có mưu đồ a nghĩ tới đây khẽ cười một tiếng lâm chính dương trong lòng cười nói anh hùng liên minh đây bất quá là đối ngoại tuyên bố thôi anh hùng cường giả liên minh mới đúng chứ ẩn nút mắt nhìn một bàn này người lâm chính dương loại cảm giác này sâu hơn có lẽ tổ chức này bên trong mỗi người đều có ý nghĩ của mình cũng là vì chính mình mới gia nhập vào cái này cái gọi là anh hùng liên minh tổ chức á dù sao làm người không vì mình thiên chu địa diện nếu như trên thế giới thật sự có cái nào vì toàn bộ chủng tộc hoặc quốc gia mà nguyện ý hy sinh chính mình nhân như vậy bọn hắn chính là chân chính anh hùng cho dù bọn hắn không phải cừng giả loại người này hẳn là đã sơm chết hết m ớ i đúng cái gì đều vì người khác đem sinh mạng của người khác đặt ở sinh mệnh của mình phía trên có lẽ trăm ngàn năm phía trước bọn họ ghen liền đã thoái hóa biến mất mà bây giờ người phần lớn là chút thích kỷ người hậu duệ giống như cái kia chê cười một dạng Tại、trước ạ i t đây thật lâu trên thế giới có nam nhân cùng nữ nhân mà nam nhân lại đại bộ phận phân không thích nữ nhân chỉ có ít vô cùng một bộ phận bởi vì đột biến gen nguyên nhân mới có thể thích nữ nhân rất nhiều năm về sau lúc ban đầu những nam nhân kia đều đã chết mà chúng ta chính là những cái kia đột biến gen nam nhân sinh hạ hậu đại cho nên chúng ta ưa thích nữ nhân chư vị đều ở đây a lúc này a thập lan mỗi lao đầu âm thanh đột nhiên từ cửa khách sạn chuyển đến vẫn là cười thanh âm có khi lâm chính dương sẽ ở nghĩ nếu như đánh dụng hắn miệng đầy r ă n g nhìn hắn còn thế nào cười ra tiếng lao đầu bận rộn như vậy a trời còn c h ư a sáng liền đi tìm ngươi đại nhân vật đi a vẫn là ngu xuẩn bở r ẳ n g c ư ờ i bị ổi lấy thanh âm giống như toàn thế giới đều cùng hắn có thủ một dạng đúng vậy a đúng vậy a người bận rộn một chút chính là như vậy không có cách nào a a a a a thập lan mỗ mang theo hai người từ bên ngoài đi vào ngồi ở bờ rạng phía trước mà cái kia hai cái người mới tới ngồi ở lâm chính dương đối diện bọn họ lúc này lâm chính dương mới nhìn rõ tới hai cái một cái là mọc da chín đầu trắng như tuyết cái đôi u không ngừng hướng về phía hắn vứt mị nhãn mị nữ còn có một cái là có khỉ màu vàng có khỉ cầm một cây màu vàng cây vậy trên đầu mang theo một cái màu vàng kim vòng cái kia hướng hắn vứt mặt mũi mỹ nữ lâm chính dương bất ngờ cũng không có nhìn nhiều mà là vừa nhìn thấy con khỉ màu vàng này liền không rời nổi mắt chừng thật to ánh mắt lưỡi câu thẳng câu theo dõi hắn quen thuộc hết sức quen thuộc đơn giản giống như là chính mình đối với mình ngón tay vậy quen thuộc vừa nhìn thấy là hắn có thể gọi tên cảm giác nhưng chính là như thế nào cũng nhớ không nổi tới liền t ạ i lâm chính dương nhìn xem con khỉ vào đầu khổ tư thời điểm a thập lan mỗ cười hướng đám người giới thiệu nói vị này là ali vị này là tôn ngộ không vốn là đâu sáu đằng sau a thập lan mô lao đầu nói cái gì lâm chính dương toàn bộ không có nghe được trong đầu hắn như hồng trung vang vọng đồng dạng không ngừng quanh quần ba chữ tôn nộ g không tôn nộ không tôn nộ không năm tây du ký nhân vật chính năm trăm năm trước đại nháo thiên cung tôn nộ không sáu tây du ký là cái gì trung hoa trung quốc tứ đại tác phẩm nổi tiếng một trong trung hoa trung quốc tứ đại tác phẩm nổi tiếng theo thứ tự là tây du ký hồng lâu một năm thủy h ử ờ n g trệ năm tam quốc diễn nghĩa năm trung hoa trung quốc sáu hoa hạ năm viêm hoàng năm đường tống nguyên minh rõ ràng năm dầu cống ngầm năm sương k h i bốn xuyên qua ba bốn mươi hai chương bốn mươi hai cái cuối cùng đồng bạn ta thế mà mất trí nhớ sáu muốn hay không như thế cầu h u ế t dùng sức lắc đầu lâm chính dương nhịn không được liếp mắt theo lý thuyết mình tại có thể mất khống chế bên trong tiến hóa não vực không thể lại mất trí nhớ đó à. đại nhân vật nay liên chịu không nổi rũ rỗ ha ha ha ha báo thủ diễm hồn mở rằng hoàn nam vũ thảo tên ngu xuân này hoàn toàn chính xác cùng ta có thủ hắn mẹ nó tên ngu xuân này cùng toàn bộ phụ văn chi địa người đều có thủ không đúng hẳn là cùng toàn thế giới đều có thủ nhưng người hắn mẹ nó ta không phải là phù văn chi địa nhân a loại người này chính là thiếu đánh trong mắt tinh quang nhất thiểm lâm chính dương giảo hoạt nợ đủ cười nghiệm lực trong nháy mắt súng kích ra vê anh a chín ba ngầm đầu nhìn bay ra ngoài cửa biến m ắ t không thấy gì nữa bợ rằng lâm chính dương cũng lại áp chế không nổi tâm tình v u i thích phình bụng cười to đi ra ngu xuẩn ha ha ha ha. nhìn xem đột nhiên kịch biến lâm chính dương ngoại trừ cái kia hai cái còn tại tranh đoạt thức án hẹn đức nhĩ nhân liền a thập lan mô cũng không nhịn được đã dừng lại trong tay bữa già na cùng tôn n ộ không a ly bọn hắn càng là trận mắt hốc một nhìn xem một lời không hợp liền đánh lâm chính dương ngược lại lâm chính dương nhưng là giải quyết đi đáng ghét bờ g i ả n g phía sau thì có t h ú t ò mò nhìn cái này đầy bằng người phong nữ con khỉ ali m ạ nhi chắc áp cả s à đ d n lộ lộ na en đội ngũ này bên trong không có một cái nào à g a chính mình nên tính là áp thu phát t a không đúng dựa vào bản thân thân thể này ta vẫn cái thì ta phát thản rồi ha ha ha ha ba vui vẻ nghĩ như vậy lâm chính dương đông nhiên cảm thấy bờ g i ả n g toàn thân là h ỏ a tiến nhập mình niệm lực phạm vi cảm ứ n g À, tên n g u x u ẩ n này còn nghĩ đ ạ nga niệm lực lại là khéo vừa tiến vào phạm vi cảm ứng bên trong bờ rằng liền nhất phi trùng thiên thẳng tắp từ tại chỗ bay lên mấy ngàn thước trong cao không c ư ờ i đem sắp rơi xuống đất bờ rằng lần nữa đưa tới không trung lâm chính dương bỗng nhiên cảm giác mình mất trí nhớ sau đó cũng quá manh a không nói bị lâm chi tiểu ác ma này như thế nào thậm chí ngay cả kim tệ là cái gì cũng không biết việt nam đồng là có thể dùng giấy tùy tiện v ẽ ra tới liền có thể dùng sao ha ha ha ha còn có bờ rằng cái ngu ngốc này như thế thủ hạ lưu tình làm gì muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy có hay không hảo hẳn chỉ là bị đức mã tây á quân đội bắt trở lại tù phạm a không có hậu đài một cái ngu xuẩn còn không ngừng bốn phía tìm phiền thoái lâm tiên sinh ngươi có thể không thể trước đem hắn b u n g ra tiếp tục như thế hắn liền phải chết hơn nữa ngươi cũng không bởi vì trên đầu môi một điểm tranh chấp giết người lúc này một bên mã nhị chắt cắp đông nhiên mở miệng nói ra hòa nam sẽ như vậy dễ dàng sẽ chết khẽ cười một tiếng lâm chính dương b u n g lỏng ra chia đôi trên không b ỡ r à n g không chế và n h sau khi rơi xuống đất b ỡ r à n g rất nhanh liền bỏ lên tức giận g ầ m thét lâm chính dương ba bất đắc dĩ hướng mã nhị chắt cắp bảy trương bất đắc dĩ khuôn mặt lâm chính dương nói ngươi cũng thấy đấy hắn dặn này ta cũng không biện pháp nếu như tiếp tục như thế ngươi biết được nói quay đầu nhìn xem già na có chút quan tâm ánh mắt lâm chính dương trong lòng không phải bình thường sảng khoái dù sao cũng là một vị nữ thần a húng chi trong tương lai nàng còn là một vị chân chính thần năm a thập lan mô sau khi nghe được nghĩ nghĩ gật gật đầu đối với lâm chính dương nói đã các ngươi ở c h u n g k u ố n cùng như vậy buổi chiều ngươi liền cùng ta cùng đi ra a phổ lôi hy điện còn có vị cuối cùng đồng bạn sau khi tìm được ngày mai chúng ta liền có thể ra ngoài chiến tranh học viện đúng c a s a đình ngươi cũng cùng đi chứ phổ lôi hy điện chính là ngài âu ni á ngài âu ni á anh hùng bốn g a s、so. ổ không đúng hắn còn tại tìm thụy manh manh đ a muội càng không khả năng nhân ra là ngài âu ni á người của quân đội tam nhẫn l ý dìn kiếm thánh giống như đều không phải là bọn hắn đều có mình sự tỉnh tam nhẫn là cân đối giáo phái l ý dìn còn tại thiếu lâm tự kiếm thanh sáu tính toán suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chờ đợi chẳng phải sẽ biết bất quá thẻ này tắt đinh sáu lao nhân này là sợ ta đánh lén hắn a chắc chắn xế chiều đi chính là cái kia chỗ đối với lâm tiên sinh tu hành nói không chừng sẽ có chút trợ rút gì s ư ứ n g sở lâm chính dương nhìn về phía a thập lan m g ỗ vấn đạo đối ta tu hành có trợ rút ta tu hành n i ệ m lực sao n i ệ m lực sáu chẳng lẽ là bốn nếu là như vậy còn ăn cái dám、a. lao đầu đi rồi nhanh chóng đứng vậy lâm chính dương kéo còn ở lại chỗ này chậm dại gắp thức ăn a thập lan mỗ đi ra ngoài cửa lão hủ mới trở về còn không có nghỉ ngơi một hồi chờ ăn xong thức ăn này lại đi cũng không muộn a a thập lan mỗ lao đầu ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy nhưng còn đem đ u ô n ném cho cả xạ đ ỉ n h tiếp đó quay người ra ngoài cả xạ đ ỉ n h tiếp nhận đũa đặt tại cái bàn một góc cũng đi theo a thập lan mỗ sau l ư n g đi ra nói chuyện chỗ kia xa sao không xa không xa ngay tại phổ lôi hy điện bên ngoài một tòa trồ miếu trồ miếu ha ha, ha ha ha ba sáu lâm chính dương bọn hắn vừa đi không lâu mã nhị chắt cắp liền mang theo vợ rằng đi trở về lâm chính dương lâm chính dương vợ rằng đi vào liền la hét tiếp đó nhìn quanh bốn phía một cái không biết lâm chính dương thân ảnh đi nhanh đến miệng nhỏ đang ăn cơm già na bên cạnh vợ rằng dùng sức ngồi ở chỗ ngồi của mình đối với già na v ấ n đạo lâm chính dương đâu có chút lăng lăng quay đầu già na ngơ ngác nhìn một hồi nổi giận đùng đùng vợ rằng sau đó nói lâm tiên sinh hắn cùng a thập lan mô đại nhân cả xạ đ ỉ n đại nhân đi ra đây là chạy trốn vợ r ằ n dùng sức gõ cái bàn giận g ữ hết kẻ yếu kẻ yếu kẻ yếu mới có thể chạy trốn lúc này mã nhĩ c h ắ t cắp cũng đi đến trở lại chỗ ngồi của mình cầm đũa lên vừa ăn vừa nói vợ rằng ngươi không thể đi tìm bọn hắn á thập lan mộ sẽ không đồng ý không đồng ý không đồng ý hắn thì có thể làm gì nói b ợ rằng lập tức liền đứng lên tiếp đó đứng một hồi vẫn là giận dữ ngồi xuống đáng chết lâm chính dương ba thực lực chẳng ra sao cả chạy trốn ngược lại là thật mau thử b ợ rằng lớn tiếng nói dường như đang vãn hồi cùng với chính mình một điểm cuối cùng đáng thương tôn nghiêm mã nhĩ c h ắ t cắp cùng cái kia hai cái tiểu hẹn đức nhĩ nhân cũng không có nói gì chỉ là ăn không ngừng trên bản đồ ăn Già 43 43, như nhưng a cũng c ỉ l nghiệm quay n lực thứ này tại anh hùng liên minh nhất là tại ngải âu ni á khi ngươi nâng lên nó thời điểm nếu như ngươi là một cái người xuyên việt ngươi liên tưởng không đến người anh hùng này đó chỉ có thể nói ngươi chưa từng chơi cái trò chơi này h a cá nguyên bốn xỉn dờ dạ trong trò chơi tục xưng cầu nữ chúng đang áp anh hùng t h a o tác độ khó cao ự c c nhưng nàng bạo cũng là trong liên minh số một số hai tồn tại ở l ư n g cảnh trong chuyện xưa xỉn dờ dạ sinh ra liền có vô biên ma pháp tiềm năng ngoại trừ yêu thích lấy ý chí của mình tới vận dụng cái này khó tin năng lượng ngoài sẽ thấy không chỗ nào hảo là một cái tiêu chuẩn dân kỹ thuật k i ê m nữ vương nhưng mỹ nữ cũng là xui xẻo nữ vương cũng không ngoại lệ theo cuộc sống ngày ngày trôi qua ma lực của nàng thiên phú cũng biến thành càng thêm có công hiệu lại càng có hủy diệt tính nhưng nàng đối với ma pháp lô mãng sử dụng dọn sợ thôn trang các trưởng lão các trưởng lão sau một phen nghị luận sau đó vì có thể làm cho nàng tương lai trở thành một đối với xã hội đối với quốc gia hữu dụng lương đống quyết định đem nàng đưa đến một gian tư nhân trường học đi căn này tư nhân trường học đối ngoại là một gian trồ miếu nhưng đối với những cái kia có quyền thế người có tiền tới nói nơi này chính là một gian tư nhân trường học cao cấp học phủ loại này ẩn nút không thể gặp người tư nhân học phủ cũng là trải qua một p h e n bao trang như thế nào nát vụn làm sao tới gạch bể đánh gãy ngói mở ra liền sẽ quỷ kêu nát vụn môn đây đều là thường thấy nhất nhưng những thứ này xin dở dạ cũng có thể chịu đựng để cho nàng không cách nào đúng là vì cái gì học sinh nơi này cũng là một đám học sinh tiểu học còn từng cái châu trung thiên giống như thiên lão đại ta lão nhị một dạng cuối cùng không cách nào nhịn được nàng cuối cùng hướng căn này học viện hiệu trưởng một cái lao pháp sư thân thỉnh vượt cấp mà cái lao pháp sư lại còn không đồng ý học p h é p đường đi không phải là nhảy đi sao chẳng lẽ hắn muốn ta cùng đám kia học sinh tiểu học một dạng một bước một cái dấu chân sau khi trở về xin giờ dạ cũng chỉ đành từng bước một cùng các lão sư bắt đầu học tập những cái kia nàng đã sớm nắm giữ kiến thức ma pháp giờ đi học cái gì cũng học không được mà hạ khóa thời gian lại không đủ cái này khiến năng lượng của nàng đã không còn giống thở thiếu thời d ạ n như tăng trưởng lúc này đã là cái thứ ba năm học nàng cảm giác thất bại sinh ra hơn nữa lại một lần nữa cùng học viện hiệu trưởng lao pháp sư yêu cầu vượt cấp mà lao pháp sư vẫn là cự tuyệt cái này khiến nàng cảm nhận được phẫn nộ một bên lên án lấy sự phản bội của hắn một bên thêm một bước hướng lao pháp sư yêu cầu vượt cấp thoát ly bọn này để cho nàng năng lượng dừng bước không tiến lên học sinh tiểu học lao pháp sư lui ra đồng thời nói cho nàng nếu như nàng không thể từng bước từng bước học t h ợ tới hắn sẽ nhường xỉnh giờ dạ lại từ năm thứ nhất bắt đầu học thập cuối cùng câu nói này nhường xỉnh giờ dạ đã triệt để mất đi lý trí lâm vào cầm nộ xỉnh g dạ triệu hắn năng lượng xông về dựa vào tường lao nhân Tại hiệu trưởng lao pháp sư sau khi chết xin dơ dạ mới đột nhiên phát hiện nguyên lai liền xem như học vấn cao nhất hiệu trưởng cũng không sánh bằng nàng hoàn toàn đốn ngộ nhường xin dơ dạ cảm nhận được những năm gần đây nàng dừng bước không tiến lên năng lượng lần phun trào nàng lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ mừng rỡ nàng thúc giục ma pháp của nàng giới hạn đem toàn bộ học viện theo nó nền tảng bên trên xe rách đồng thời đưa nó lên tới trên không đem tất cả học sinh tiểu học quan nhị đại phú nhị đại môn n h ố t ở tòa này bầu trời trong cứ điểm học sinh tiểu học đều phải chết sáu lao đầu đã tới chưa a chúng ta đã đi rất xa không nên gấp không nên gấp người trẻ tuổi chính là khuyết thiếu rèn luyện mới đi bao xa lộ mà thôi a người đã đoán trách ba trăm bảy mươi hai k h ắ p cả sáu lao đầu tại sao còn không đến a không đội không đội lập tức tới ngay lúc này mới đi bao xa lộ mà thôi a người đã đoán trách năm trăm bốn mươi ba k h ắ p cả sáu lao đầu như thế nào sáu trăm bảy mươi ba sáu lao đầu đến rồi tinh thần chấn động lâm chính dương t ú i đầu đ ố n g nhiên g ơ lên chỉ thấy xuất hiện trước mắt một cái tọa vô cùng miếu cũ nát chính là chỗ này nhi đúng vậy a chính là chỗ này Đoạn đường này đã đoán này ngươi lần.、Cuối、cùng trách tới. A thập lan mẫu mang vào. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. A Thập l Mỗ m n theo sau lưng cả xạ đỉnh nhất chân hướng chùa miếu đại môn đi đến lâm chính dương cũng đi theo phía sau bọn họ vừa đi bên trên cuối cùng một tiết bậc thang cái kia cũ nát môn đông nhiên đánh liền ra phía sau cửa xuất hiện hai cái mắt nhỏ hẹn gọn đến cực điểm nhường ai nhìn đều sẽ cảm giác là bán đĩa lâm chính dương thấy bị hù bản năng lui về sau một bước nhỏ cả xạ đỉnh cũng là như thế chỉ có a thập lan mỗ hắn mỉm cười d ừ n g bước nói lao bằng h ư u đã lâu không gặp a m ô n một tiếng kéo kẹt mở ra một người mặc màu tím pháp sư bảo lao đầu dâu bạc đi ra nhiệt tình lôi kéo a thập lan mỗ tay nói a thập lan mỗ là ngươi sao thực sự là đã lâu không gặp a ta đều nhớ ngươi muốn chết nói lôi kéo a thập lan mỗ tay lại nắm thật chặt không để lại dấu vết dùng sức đánh ra bản thân tay a thập lan mỗ lao đầu lúng túng nói ta là trông thấy ngươi tới ma pháp tin tức tới ngươi nói cái kêu ma pháp thiên tài đầu nói xong lần n ú t đưa tay c o n g chắp sau lưng tại chính mình đắt tiền màu tím pháp sư bảo bên trên ra sức lao tại hắn sau lưng lâm chính dương cùng c ả xạ đ ỉ n h nhìn nhất thanh nhị sở n g ư ờ i là nói xin dỡ ra nàng l i ê n tại bên trong đi theo ta nói đưa tay còn nghĩ đi kéo a thập lan mỗ nhưng lại bị a thập lan mỗ vội vàng một cái lấp mình tránh khỏi người lao pháp sư kia không có kéo đến phía sau hữu h á n nhìn hắn một cái tiếp đó dẫn đường đi vào bên trong run đi trên người nổi d a gà lâm chính dương cùng c ả xạ đ ỉ n h cũng theo sát phía sau vào cửa chỉ là lâm chính dương nhìn a thập lan mỗ ánh mắt có điểm lạ pháp sư kia vừa vào cửa đầu tiên là con qua một bức tường đây ó đi đằng tới s chính thấy b n g là y m tương lai hắc cá nguyên xin dơ dạ lâm chính dương trên dưới trái phải quan sát một chút trước mặt khuôn mặt này tốt hơn giá người cao gầy bạch thiếu nữ tiếp đó lại tại trong lơ đ a n g thấy được một bên cạ x a đỉn h ắ n đột nhiên nghĩ tới xuyên qua phía trước ở trên mạng thấy một cái tin đồn x ỉ n dở dạ tựa như là cạ x a đỉn nữ nhi bốn mươi b ố chương bốn mươi b ố bối cảnh kịch bản nói chuyện trước đó mất trí nhớ lâm chính dương đã từng cũng đem cạ x a đỉn cùng m ã nhị chất cắp trở thành cái nào gì còn có trong trò chơi m ã nhị chất cắp cùng x ỉ n dở dạ phương thức đi lại cũng là lơ lửng lại thêm trong truyền thuyết x ỉ n dở dạ là cạ x a đỉn nữ nhi chuyện này hiện tại lâm chính dương chỉ muốn biết hai cái này k ô n g làm sao làm ra xịn dở dạ đẹp mắt như vậy nữ thần đúng đây là thế giới ma pháp có cái gì không có khả năng có thể xin dơ dạ cũng giống lâm chi một dạng là ma pháp sản phẩm là đầu đặc kỹ đủ hạn một chút t i u ra tới như vậy thì trách không thể xin dơ dạ có mạnh như vậy mà pháp thiên phú có mạnh như vậy cha mẹ huyết thống nghĩ không mạnh cũng không được a cũng không biết nghe đồn có phải thật vậy hay không sáu lâm chính dương ở một bên cười quái dị nhìn xem cả xa đỉn cả xa đỉn hình như có cảm giác quay đầu nhìn hắn một cái tiếp đó lại vội vàng vòng vo trở về sợ gì có thật giật mình không thành ân tuổi c o n nhỏ thì có năng lượng kinh người như thế nàng đích sắc là một cái ma pháp thiên tài nói là quỷ tài cũng không đủ a thập lan mỗ hài lòng nói đây vẫn chỉ là bị phong ấn xin dơ dạ trận trắng mắt lâm chính dương ở trong lòng chửi bậy đạo còn không có vào cửa hắn liền cảm nhận được một cỗ phi phạm năng lượng nhất định chính là cùng lâm chính dương đồng tông đồng nguyên thậm chí có một khắc lâm chính dương còn tưởng rằng là lâm chi trong này đều chuẩn bị lật tung tòa này trổ miếu nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được lật tung tòa này trổ miếu xúc động thẳng đến nhìn thấy xin dơ dạ xuất hiện mới thở dài một hơi xin dơ dạ tu luyện là niệm lực lâm chính dương cũng là xin dơ dạ là h á cám ma lực bị ác ma đồng hóa qua lâm chính dương niệm lực cũng nhiễm phải h á cám khí tức nếu như bài trừ hư không đồng hóa ra một bộ phận kia lâm chính dương nghiệm lực cùng x i n dở dạ không có gì khác nhau giống nhau như lúc cái này không phải không nói là loại duyên phận duy nhất kỳ quái chính là lâm chính dương bị ác ma cùng hư không đều đồng hóa qua nhưng thế mà không có mất hết tính người mà vẹn vẹn chỉ là mất trí nhớ đây là một cái kỳ tích có lẽ là lấy độc trị độc nguyên nhân lại có lẽ là hắn cao cường nghiệm lực nguyên nhân nhưng người nào cũng khó nói hai cái này tại lâm chính dương mất trí nhớ cái này một chuyện bên trên đưa đến tác dụng không có đánh mất bản thân chính là tốt nhất nàng l à bị ngại ô nhi ám một cái vắng vẻ thôn trang nhỏ đưa tới trước đây nàng đi tới ta chỗ này thời điểm ta cũng là lấy làm kinh hãi trên đời lại có loại thiên tài này nhưng khi ta hiện nàng có cực mạnh phá hư tính chất phía sau ta liền ở trong tối bên trong len lén phong ấn lại nàng ma lực thô bị lao pháp sư chưa có trở về tránh x i n d ở dạ trở về chỗ nói mà x i n d ở dạ chỉ là mặt không thay đổi đứng ở một bên sau khi nghe được cũng không có bất luận cái gì cử động quá khích giống như đây hết thảy đều cùng nàng không có liên quan đồng dạng ân ngươi làm rất tốt a thập lan mô gật đầu đồng ý nói lắc đầu h è ngọn pháp sư tiếp tục nói nhưng ta biết thiên tài không cách nào bị phong ấn liền giải trừ đối với nàng phong ấn tiếp đó chỉ có thể mời ngươi tới đây đem nàng mang đi có lẽ chỉ có chiến tranh học viện có thể chứa đựng loại thiên tài này tồn tại chiến tranh học viện tụ tập vã lộ dạn đại sáu bên trên tất cả thiên tài đem nàng giao cho chúng ta là rất rõ xác thực lựa chọn ngươi làm rất tốt a thập lan mua nói một mực quan sát đến xỉnh dờ dạ cùng c ả xa đ ỉ n lâm chính dương lúc này hiện xỉnh dờ dạ mắt hơi hơi mở to một chút tiếp đó lại khôi phục bình thường nàng đây là nghe được thiên tài học viện cho nên hưng phân sao cũng đối chiến tranh học viện nhiều như vậy có nhân cường giả đích thật là một cái vô cùng thích hợp với nàng chỗ không đúng lâm chính dương mắt đột nhiên thẳng tắp nhìn chăm chú về phía xin dơ dạ không đúng không đúng vô cùng không đúng xin dơ dạ làm sao sẽ đi chiến tranh học viện nếu như xin dơ dạ đi chiến tranh học viện bầu trời cứ điểm làm sao bây giờ cái này h è n bọn pháp sư làm sao bây giờ chẳng lẽ ta cải biến kịch bản chú ý tới kinh hoàng mắt trợn tròn nhìn mình c h ầ m c h ầ m lâm chính dương xin dơ dạ c a o mày quay đầu nhìn về phía hắn lúc này bên cạnh cả xạ đình kéo hắn một chút lâm chính dương thất thần quay đầu nghi ngờ nhìn về phía cả xạ đình vấn đạo ngươi kéo ta làm gì cả xạ đìn bó tay rồi không muốn nói chuyện quay đầu tiếp tục nghe hai cái lao đầu đối thoại tất h nhiên d ạ n g này xin dở ra liền giao cho ngươi h è n bọn pháp sư cười hh ắ ắ đưa tay hướng a thập lan mỗ sờ soạn a thập lan mỗ lần này không có né tránh lấy công làm thủ nhanh đưa tay nắm qua h è n bọn pháp sư đưa tới tay tượng trưng nắm chặt lại tiếp đó nhanh bông ra không có việc gì chúng ta liền đi trước cũng sẽ không làm phiền ngươi chúng ta còn rất nhiều chuyện muốn làm nói a thập lan mỗ lao đầu vội vàng xoay người hướng ngoài cửa bước nhanh tới hẹn bọn pháp sư cũng theo sau nói không phiền phức không phiền phức n g ư ơ i mỗi lần tới ta đây cũng là vội vội vàng vàng liền đi lần này nói cái gì cũng muốn lưu lại qua đêm nói xong đưa tay chụp vào a thập lan mỗ bả vai lúc này a thập lan mỗ nhanh đưa một ánh mắt cho lâm chính dương lâm chính dương hiểu ý chạy chấm hai bước vượt qua a thập lan mỗ lao đầu ra chùa miếu đại môn cả xạ đ ì n c ũ n g xịn rờ ra mặc dù không rõ cho nên nhưng vẫn là đi theo hắn chạy ra ngoài thấy mọi người đều đi ra ngoài a thập lan mỗ dùng sức lôi một cái rút ra bị lao pháp sư hai tay cầm chặt lấy tay xoay người chạy ra đại môn tiếp đó lại xoay người hướng về phía đại môn phóng ra một cái pháp thuật đóng lại đại môn thật dài thở ra một hơi a thập lan mộ lung túng nhìn xem đám người giải thích nói mỗi lần tới hắn ở đây đều phải để lại ta xuống qua đêm rất nhiều lần sau đó ta tìm một cái như vậy pháp thuật học được cả x a đình cùng lâm chính dương h i ể u gật đầu một cái xin dơ dạ nhưng lại sở tư nhìn xem bọn hắn Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi pháp thuật này chỉ có thể duy trì chừng mười phút đồng hồ chờ sau đó hắn liền muốn đi ra t r ì n h lý tốt có chút sốc xếp pháp sư bảo a thập lan mộ nói lâm chính dương cùng cả x a đình sau khi nghe được yên lặng đi theo a thập lan mộ sau l ư n g đi tới xin dơ dạ cũng là như thế dọc theo đường đi a thập lan mộ không ngừng hướng nàng giới thiệu chiến tranh học viện xin giờ dạ chỉ là yên lặng nghe bốn người đều có tâm sự dọc theo đường đi cũng an tĩnh rất nhiều lâm chính dương thì tại lo lắng đến kịch bản hướng đi hư không bị một cái lâm chi cùng một cái ác ma quân đoàn cho ảnh hưởng tới kịch bản nhất định sẽ sinh biến hóa rất lớn phải biết liền xem như hiện tại thì ngưng lâm chính dương biết tin tức lâm chi liền đã đã thu phục được hư không đội địa thú nội dung cốt t r u y ệ n phía sau thì càng không cần suy nghĩ nhiều bất quá còn tốt trong hư không kịch bản vốn là không nhiều chỉ là giải rác mấy cái anh hùng mà thôi ngược lại cuối cùng bọn họ đều là muốn tiến công vã lộ dạn những thứ này không cần nghị cũng biết chỉ là sợ thời gian này sẽ sớm rất nhiều mà vã lộ dạn bên này bị lâm chính dương chính mình cho ảnh hưởng tới bây giờ nhìn x i n giờ dạ dáng vẻ tiến vào chiến tranh học viện phía sau hơn phân nửa cũng sẽ không hát hóa thành hát cá nguyên cứ như vậy bầu trời cứ điểm cũng sẽ không còn tồn tại có lẽ những thứ này từ bối cảnh kịch bản xem ra không có ảnh hưởng rất lớn nhưng đây là thực tế x i n giờ dạ thiết lập bầu trời cứ điểm không phải chơi mà là muốn động chiến tranh đối với ngã âu ni á chiến tranh bối cảnh cố sự đối với trận chiến tranh này mặc dù không có bất luận cái gì miêu tả nhưng này đối sau này kịch bản ảnh hưởng nhất định sẽ vô cùng lớn thậm chí có thể sẽ rất nhiều sẽ xuất hiện anh hùng làm cho biến mất không thấy gì nữa bao phủ tại mênh mông chúng sinh bên trong hoặc lại bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi bây giờ chỉ có thể chờ mong lịch sử c n tính hy vọng lịch sử sẽ bản thân chữa trị nhường kịch bản trở lại nguyên điểm không nên xuất hiện quá lớn biến động mới tốt không phải vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có không biết thở dài một hơi lâm chính dương p i ề n nào đối với đi ở phía trước ca thập lan muốn ó i lao đầu còn nhiều lâu a anh hùng liên minh thế giới giảm chiếu phim lao đầu năm trăm sáu mươi bảy n à y cũng đã trở thành phản xạ có điều kiện có chút vô lực thở dài lâm chính dương nói lao đầu không phải cái này a thập lan mỗ xứng sở vừa đi lấy quay đầu lại nhìn về phía lâm chính dương vấn đạo còn có chuyện gì sao ngươi cũng không phải không đi qua đã đi một lần chờ ngươi không sai biệt lắm hỏi thứ một nghìn ba trăm năm mươi b ố lần thời điểm chúng ta đại khái đã đến c h ậ n trắng mắt lâm chính dương nói lao đầu ta mang các ngươi bay qua a, a thập lan mỗ ngừng lại xoay người nhìn về phía lâm chính dương ngạc như nói ngươi b i bay không nói sớm hại ta này đôi láo chân nha đi đường xa như vậy lâm chính dương xứng sở bọn hắn không phải biết niệm lực của ta sao chẳng lẽ tư liệu của bọn hắn cũng không toàn bộ thì ra là thế có lẽ ở tại bọn hắn trong khái niệm liền không có niệm lực năng lực này thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn là một cái đường tăng niệm lực bày ra lâm chính dương nâng lên a thập lan mộ xỉn dơ dạ bọn hắn nói đi thôi lãng phí nhiều thời gian như vậy nói mang theo đám người phá không hướng phổ lôi hy điện bày đi lâm chính dương hiện ra niệm lực cường đại đường xỉn dơ dạ cơ thể run một cái ngoại trừ lâm chính dương cái này không có người biết mà lâm chính dương cũng đại khái đoán được một cái nguyên do xin dơ dạ trước đó vẫn cho là chỉ có nàng nắm giữ loại này năng lực cường đại mà bây giờ đột nhiên một người nói cho nàng kỳ thực ta cũng có loại năng lực này vẫn còn so sánh n g ư y i mạnh hội tâm nợ nụ cười lâm chính dương bỗng nhiên cảm giác xin dơ dạ kỳ thực cũng thật xui xẻo mạnh thiên phú bị người trong thôn chắn g h é t tiếp đó còn dụ h o ặ c nàng đem nàng lừa gạt đến rồi lao pháp sư ở đây lại bị phong ấn thiên phú như vậy thì tương đương với đã mất đi hết thảy bởi vì đối với một cường giả mà nói sức mạnh chính là toàn bộ của hắn mà lúc này nàng vẫn chỉ là một cái hoa quý thiếu nữ mà thôi trong lòng không có quá nhiều ý nghĩ chỉ là đơn thuần muốn cho năng lượng tăng cường đến nỗi dùng năng lượng tới làm gì nàng cũng không biết dạng này có thể làm cho nàng rất vui vẻ như vậy đủ rồi càng người đơn thuần lại càng dễ dàng bị tổn thương làm cũng không còn cách nào chịu được một khắc này tôn giáo uy lực chắc chắn nhường thế giới c h ú n g m ụ xin giờ dạ cứ như vậy bị vô số người đã biến thành hắc cá nguyên niệm lực phi hành đ ộ rất nhanh lâm chính dương bọn hắn cuối cùng đuổi tại mã nhị chắt các bọn hắn lúc ăn cơm tối đạt tới phổ lôi hy đ i ệ n tiến vào khách sạn liền thấy được đầy bản mỹ thực còn có đang tại ăn mã nhị chắt các bọn hắn đuổi đến một ngày đường thực sự làm h ẹ chết lao phu a thập lan mỗ nhìn thấy đầy bả không kịp chờ đợi đặt mông làm xuống h oan trách nói lâm chính dương cũng ngồi xuống cầm đũa lên gắp thức ăn nhàm chán nói vậy ngươi còn không cảm tạ ta nếu như không phải ta mang các ngươi bay trở về nửa đêm các ngươi cũng không đến được a thập lan mỗ lao đầu xem như không nghe thấy đồng dạng nhanh đem trên b à n mỹ thực đều kẹp đến chính mình trong chén miệng to ăn một bộ quỷ chết đói chuyển thế một dạng lâm chính dương cũng không thèm để ý hắn đã đại khái biết lão nhân này tính cách cũng là như vậy dội ra đũa đánh xuống a thập lan mỗ kẹp lên một khối x ư ơ n sườn lâm chính dương đem chọn bàn sần xào chua ngọt lấy được trước mặt mình cười nhìn về phía a thập lan mỗ Mà Mũ thèm nhìn chầm chầm A Lan Thập thấy nhìn cái kêu ba à xào n sần c h u lại một lần bị đánh xuống tới lâm chính dương kẹp lên khối kia rứt xuống sương sần chính mình ăn còn khoa trương lên tiếng vang r ộ i nhai lấy xương cốt a thập lan mộ không thể làm gì khác hơn là hung hăng nhìn hắn một cái tiếp đó cực độ không thôi từ sần xào chua ngọt bên trên rời đi ánh mắt nhìn a thập lan mộ đi ăn món ăn khác lâm chính dương cảm giác có chút vô vị ăn hai khối liền bông đũa xuống na en cùng lộ lộ sau khi thấy được đỏ con mắt đồng thời đánh về phía bên này tranh đoạt trong mâm còn lại sần xào chua ngọt đối với cái này lâm chính dương chỉ là thú vị nhìn xem bọn hắn rất nhanh già na bọn hắn liền đã đã ăn xong v u ơ n g đua xuống lâm tiên sinh rất n h ả m chán sao nhìn thấy lâm chính dương không có đi ăn cơm chỉ là n h ả m chán ngồi ở chỗ này già na t ỏ mò hỏi a có chút ngoài ý m u ố n lâm chính dương sưng sờ sau đó nói đúng vậy a tiếp đó lại tẻ nhạt lấy tay chống đỡ đầu nhìn xem hai cái tiểu hẹn đức nhĩ nhân ăn cái gì giống như bọn họ dạ dày chính là động không đáy một dạng trên bàn một nửa đồ ăn đã tiến vào trong miệng của bọn hắn nhưng bụng nhưng không thấy một tia chập trùng nhanh như vậy liền bị tiêu hóa hết lâm tiên sinh tất nhiên lời nhàm chán đợi lát nữa cùng chúng ta cùng đi xem phim a Gia na vừa cười vừa nói các ngươi lâm chính dương nghi hoặc v ấ n đạo đúng vậy a ali tỉ tỉ mới vừa nói muốn dẫn chúng ta đi Gia na đạo quay đầu nhìn về phía ali lâm chính dương bất ngờ v ấ n đạo phải không ali buông đuốc xuống mắt cười như hoa nhìn xem lâm chính dương nói chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi ngài âu ni á nếu như bây giờ không nhìn tới một hồi về sau còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu chính là chính là điện ảnh cái này đồ chơi mới m ẽ ngoại trừ ngài âu ni á toàn bộ phù văn tri đ ị cũng tìm không ra nhà thứ hai một bên tôn lộ không cũng vội vàng giúp đỡ ali đáp k h a n đạo một nhà duy nhất giảm chiếu phim sao thực sự là hiếm lạ còn là lần đầu tiên nghe nói tại anh hùng liên minh thế giới mở giảm chiếu phim chắc chắn lại là người xuyên việt chơi ra trò mới thú vị cười cười lâm chính dương đồng ý nói đi thôi ngược lại tất cả mọi người đã ăn xong nói xong hỏi a thập lan mỗ lao đầu đạo lao đầu không đi a thập lan mỗ từ trong bát cơm ngẩng đầu mỉm cười nói ta thì không đi được những người tuổi trẻ các người đồ chơi mới m ẽ hh ắ c ắ c không có tí sức lực nào tất nhiên dạng này chúng ta liền đi lâm chính dương nói đi thôi đi thôi hhhhhh ca thập lan mỗ cười đưa mắt nhìn lâm chính dương bọn hắn đi ra môn thằng đến không nhìn thấy lâm chính dương bọn hắn bóng lưng a thập lan mộ vung tay lên quét ra ghé vào sườn xào chua ngọt chòng khay hai cái hẹn đức nhĩ nhân đưa tay liền đem cả bàn cầm tới rót vào chính mình trong chén mà một bên hai cái hẹn đức nhĩ nhân không ngừng kháng nghị lộ lộ còn lấy ra ma pháp của mình đ ồ n g t ỷ tạ cũng đột nhiên xuất hiện ở trên không mười một nhìn thấy lộ lộ đem a thập lan mộ đã biến thành một con t h ỏ xa xa lâm chính dương suýt chút nữa cười to ra tiếng vội vàng đem niệm lực thu hồi lại lúc này hắn mới hiện thân phía sau xìn dơ dạ cũng đi theo cái này khiến hắn có chút ngoài ý không phải ngoại trừ trở nên mạnh mẽ cái gì đều không hứng thú sao c h ẳ n đại môn g t là cổ điện thú tay đại môn s ơ n hồng soát đầy toàn bộ đại môn thú là một cái đầu rồng ngậm một cái kim cương vòng nhìn tường này dày độ có chừng hơn mười mét một cái cửa thành một dạng kể trên thần dạp chiếu phim bốn mươi sáu chương bốn mươi sáu tinh cầu đại chiến giả na ngươi trước đó nhìn qua điện ảnh sao lâm chính dương cùng già na xin giờ dạ ngồi ở trong đại sành chờ lấy đi mua vé cùng bắp giang a l i bọn hắn nói chuyện tiếng đạo ai giống như không có a bất quá nghe a l i tỉ tỉ bọn hắn nói điện ảnh chính là một chút đẹp mắt hình ảnh tiếp đó một số người tại trong hình ảnh mặt đánh nhau a già na nghĩ nghĩ nói người cảm giác dạng này rất đẹp mắt sao có chút hiếu kỳ lâm chính dương nhìn xem già na vân đạo ta cũng không biết A, bất quá thật vất vả mới đến một lần ngài â ni á không nhìn không thì có chút đáng tiếc a già na khẽ cười nói nghĩ nghĩ chính mình lần thứ nhất đi dạp chiếu phim hư phấn lâm chính dương gật gật đầu nói cũng đối ngược lại chúng ta lại không thiếu tiền nhìn bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề hiếm thấy tới ngải â ni á nhìn một chút cũng được già na sau khi nghe được rất là vui vẻ cười không lâu ali cùng tôn ngộ không bọn hắn trở về ali trong tay trái cầm nằm cái v ẽ xem phim tay phải cầm mạt mã lọn mà tôn ngộ không ôm một đại thúng bắp r i a n g phía trên còn đâm bốn cái to lớn màu trắng mạt mã lọn do xét mắt nhìn đi liền tôn ngộ không đầu đều không nhìn thấy n ú n nhảy một cái đi đến lâm chính dương trước người bọn họ ali từ bắp r i a n g trong thùng lấy ra ba cây mạt mã lọn theo thứ tự đưa cho lâm chính dương g i na còn có xin dơ ra xin g i ơ dạ chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn tiếp đó liền nói ta không muốn đưa tay lại đem mạt mã lòn đưa trở về a l i lại không có đưa tay đón xứng sở tiếp đó q u y ệ t miệng nói không muốn như thế mất hướng đi nói xong cho nàng một t r ư ơ n g vẽ xem phim xin g i ơ dạ mắt nhìn ăn trên đầu đều kể cận màu trắng m à t mã lòn già na lại nhìn trong tay mình cực lớn m à t mã lòn vẫn là túi đầu miệng nhỏ ăn một chút bất quá đầu của nàng lơ lửng ở trên không không có giống già na như thế tiếp nhận vẽ xem phim lâm chính dương nhìn thấy phía trên viết tinh cầu đại chiến mấy chữ còn vẽ lên một thọ bên ngoài thái không phi thuyền vũ trụ lẩm bẩm nói thật đúng là có sáng y、à. Tại thế tinh giới ma pháp phóng ma cầu đây ạ lại i chiến.、Thua、thiệt giới cái tiên. được cũng chết. Thua hắn nghĩ ra được nghĩ đến cũng là, thế giới ma pháp không thả khoa huyện phóng cái gì. Phóng huyền huyện huyện. Thu pháp. Này lại bị phúng đến Này ra ma Ma gì. đ là, bị là thế giới ma pháp nhân ra mấy ngàn năm văn minh ma pháp nếu như ngươi trong phim ảnh xuất hiện ma pháp những thứ này đám dân bản xứ nhất định sẽ chú ý mà ma pháp của ngươi lý luận theo bọn hắn nghĩ vẫn là không thể thực hiện được lý luận ba tuổi tiểu nhi đều biết là sai lầm lý luận như vậy thì sẽ dẫn tới t r ờ i bậy chạy mất hết đại lượng khách hàng quan môn đóng cửa tinh cầu đại chiến loại này khoa huyễn m ả n g lớn dùng để vỡ lòng những thứ này dân bản địa đám dân bản xứ chính là tốt nhất bởi vì theo bọn hắn nghị khoa học kỹ thuật đại biểu là ztaun gia thành thần bí ma pháp hết thệ đều là không biết nhìn thấy tinh cầu đại chiến loại này cấp m ả n g lớn có thể lại chỉ có ba đi vào trước thì sao các ngươi xem trước rõ ràng chính mình trên phiếu c h â u ngồi không cần luận ngồi biết không chính là chỗ này nói ali còn chỉ, chỉ chính ỉ c h mình trên vé xem phim sáu hàng hai mươi lăm tọa hướng đám người giới thiệu nói nhìn một chút mình sáu hàng hai mươi bảy tọa lâm chính dương lại len lén mắt liếc tôn nộ không kẹp ở trên tay phiếu sáu hàng hai mươi bốn toạ n tiếp đó quay đầu nhìn mình bên cạnh x i n dơ dạ cùng già na già na chính là sáu hàng hai mươi sáu toạ n x i n dơ dạ là sáu hàng hai mươi tám toạ n đây là ta cố ý chọn vị trí a khoe khoang một dạng ngầm đầu lên ali nói tiếp chúng ta vừa vặn ngồi ở dạp chiếu phim ở giữa tốt nhất vị trí ta xem đã lâu nói xong dí dỏm đối với lâm chính dương nháy nháy mắt cười khổ một cái lâm chính dương rất rõ ràng ali muốn nói cái gì là muốn chính mình nắm lấy cơ hội một trái một phải sáu tốt tốt chúng ta đi vào đi điện ảnh lập tức phải bắt đầu phân phó xong sau đó ali vội vàng thúc giục nói nhìn xem vui sướng chạy đến cửa xét vé ali lâm chính dương bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ hầu ca thực sự là tìm một cái vợ tốt、Tích. đứng xếp hàng thông qua cửa xét vé lâm chính dương bọn hắn đi từ từ qua chật trội thông đạo sau đó tiến vào h ắ t cám xem phim c h â u ngồi dựa vào ánh sáng yếu ớt ngồi xuống c h â u ngồi của mình thở ra một hơi ali đột nhiên nô đầu ra đến đúng lâm chính dương nhỏ giọng nói nắm chặt cơ hội lần này a tỉ, tỉ chỉ có thể giúp ngươi tới đây nói xong cũng cởi hì hì nhìn xem lâm chính dương lúng túng giật giật khoe miệng lâm chính dương q u a y đầu nhìn xuống mặt không biểu tình mắt nhìn phía trước xín dơ dạ tiếp đó lại nhìn một chút đồng dạng lúng túng già na ấ y náy cười cười xín dơ dạ cùng già na đều không phải là người bình thường ali nhỏ giọng nói chuyện cùng nói chuyện lớn tiếng không có gì khác nhau tất cả mọi người nghe được à. húng chi nàng vẫn l à ghé vào già na trên đùi nô đầu ra tới đây thật là để cho người ta lung túng a đây là b ắ p giang c h ư a ăn q u ó a đừng k h á c h khí ăn rất ngon dùng sức ăn đã ăn xong gọi con khỉ lại đi mua chính là đúng không con khỉ ali đem toàn bộ bắt g a n g thùng đều cầm tới đặt ở giá na trên thân đối với lâm chính dương bọn hắn nói đúng vậy a đúng vậy a tôn nộ g không ở một bên cười khúc k h í c h đạo bắp giang ai chưa ăn qua lật ra bệnh nhãn lâm chính dương nắm qua một cái đặt ở trong thùng cái túi lắp ráp một chút quay người đưa cho xỉn dờ dạ nói ăn rất ngon người cùng ăn xỉn dờ dạ gật đầu một cái nhưng trên tay lại không có động tác vẫn như cũ giống một tòa pho tượng mở dạng nhìn về phía trước gặp xỉn dờ dạ không có động tác lâm chính dương nghĩ nghĩ xoay người lại đi trong túi lắp ráp chút bắp giang trực tiếp liền nhét vào xỉn dờ dạ trong n ự c nói đi ra chơi chính là mở ra lỏng ngươi đừng lúc nào cũng căng thẳng cái khuôn mặt vui vẻ một điểm cười một cái cũng có thể à. xin giờ dạ c a o mày nhìn một hồi lâm chính dương nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra ngươi rất phiền lúc này trước mặt màn sân khấu cũng phát sáng lên có chút lúng túng lâm chính dương quay đầu nhìn về phía phía trước hoa chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc chỉ thấy sáng lên màn sân khấu bên trên một thọ khoa huyễn khí tức mười phần phi thuyền vũ trụ đột nhiên bay qua tiếp lấy lại là một trán g thốt lên đằng sau có bay tới một thọ bắn la rẽ phi thuyền tiếp đó hình ảnh h o á đôi đến bên trong buồng lái này mấy người mặc quần áo thoải mái người ngoại quốc nói tiếng anh phía dưới là một chuỗi ph vô vị những thứ này đặc hiệu tại lâm chính dương xem ra chính là năm ao dù sao tinh cầu đại chiến là rất nhiều năm trước điện ảnh nhưng những thứ này chưa có xem điện ảnh đám dân bản xứ không nghĩ như thế lâm chính dương nghe chung quanh t ỉ n h thoảng truyền đến nhỏ giọng nghị luận chỉ cảm thấy im lặng thấy không vừa mới qua đi chính là cái k i a đ ồ vật thấy được thấy được bốn thật là lợi hại bốn nghe trước đó người xem qua nói bốn vật này một pháo liền có thể hủy diệt vạ lộ g i à n đại sáu hoa ta còn nghe nói năm điện ảnh kỳ thực là dùng một cái cường đại ghi chép mà phát năm ghi chép không thể nào bốn lúc này bên cạnh bọn họ một người mặc pháp sư bảo người nhỏ giọng nói thật sự sư phụ ta nói hắn ở bên trong cảm nhận được ma pháp c ư ờ n g đại năng lượng bốn hoa、wow. hai người kia lại là một chàng thốt lên im lặng lâm chính dương cũng không biết nói cái gì cũng không cần phá hư phần này thuần chân a bốn mươi bảy chương bốn mươi bảy từ thế giới khác tới coi như hoài cựu a bộ phim này vẫn là rất k i t á c an ủi mình như vậy lâm chính dương miễn cưỡng tại một hồi lại một trận kinh hô trông được song tình cầu đại chiến bất quá kinh điển không hổ là kinh điển liền xin dơ dạ mắt thấy cũng mở to hai mắt nhìn già na càng là toàn trình đều không hợp qua miệng trận mắt hốc mồm xem xong toàn bộ p h í tử sau khi ra ngoài còn không ngừng hưng phấn cùng ali nói lâm chính dương nhìn ra ngoài một hồi b u ồ n cười ali tỉ tỉ vừa mới đó điện ảnh có phải thật vậy hay không a già na hưng phấn nắm lấy ali tay không ngừng đong đưa ai nha ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần ta cũng không biết đi ali có chút bất đắc gì nói già na lại là hưng phấn cùng ali nói lần sau tới ngải ô u ni á ta còn muốn nhìn ali tỉ tỉ ngươi cũng cùng tới a t ố t ali cũng là hưng phấn nói đi ở phía sau lâm chính dương cùng tôn nộ không cười nhìn xem hai người trước mặt nộ không a ngươi là như thế nào đi và o phù văn chi địa đó a ta nghe a thập lan m ố lao đầu nói ngươi là từ chỗ khác thế giới tới lâm chính dương tò mò nhìn tôn nộ không vấn đạo tại trong thế giới hiện thật liên quan tới tôn nộ không là thế nào đi tới vã lộ dạn có rất nhiều loại ý kiến có nói là tây du ký thế giới tôn nộ không một cái phân thân cũng có người nói là vã lộ dạn một khối đá biến thành cái này khiến lâm chính dương rất là hiếu kỳ phù văn chi địa a lao tôn ta là từ thế giới khác tới kỳ hì ha ha bốn tôn nộ không nói còn không có ý tốt gãi đầu một cái nợ nụ cười dạng này a lâm chính dương như có điều suy nghĩ trong chốc lát tiếp đó cũng đối tôn nộ không vừa cười vừa nói ta cũng là a ta cũng từ chỗ khác thế giới tới chúng ta thật đúng là có duyên a tôn nộ không xứng sở tiếp đó cười láo linh nói đúng vậy a đúng vậy a lúc này trước mặt a ly cũng bu lại tò mò đối với lâm chính dương vấn đạo ngươi cũng là từ chỗ khác thế giới tới a lâm chính dương đối với nàng gật đầu một cái chẳng thể trách lợi hại như vậy ta nghe nói thế giới khác người tới giống như cũng là rất lợi hại a ly tiếp tục nói â giống như ních thật là dạng này lâm chính dương nghĩ tới hư không những cái k i a anh hùng còn có tôn nộ g không đồng ý nói thế giới các người chơi vui sao có hay không điện ảnh a ali tò mò hỏi có a còn rất nhiều so điện ảnh chơi vui gấp một vạn lần đồ vật a lâm chính dương nói vậy ngươi lần sau mang bọn ta cùng đi chơi có hay không hảo ali nháy mắt to nhìn xem lâm chính dương vân đạo trước mặt già na cũng đi tới mong đợi nhìn xem lâm chính dương Tốt. lần sau cùng đi chơi lâm chính dương cười sảng khoái đồng ý nghe được lâm chính dương đồng ý già na cùng ali đều hoan hô lúc này lâm chính dương bỗng nhiên nghĩ đến còn có một cái xìn dơ dạ ở phía sau nghĩ tới đây xoay người chỉ thấy xìn dơ dạ một người ở phía sau đi từ từ cô đọc sao không thể nói thoát nó mà một cái vốn là rất ít nói chuyện nhân sẽ không tự chủ rời xa cùng mình tính cách không hợp không khí thân ở dạng như bầu không khí bên trong sẽ để cho nàng tuyệt không không bị ràng buộc gác từ từ thả chậm bước chân đi đến xìn dơ dạ bên cạnh lâm chính dương bỗng nhiên cảm giác không có gì đ l n g nói thuận miệng nói buổi tối hôm nay t r ờ i vui v ẻ sao câu nói này nói giống như hôm nay thời tiết thật t ố t t người ăn chưa xìn dơ dạ không có trả lời chỉ là yên lặng đi tới gặp xin giờ dạ không có để ý chính mình lâm chính dương có chút lúng túng lúc này trước mặt a l i bọn hắn bỗng nhiên chạy chậm đến đi ra còn quay đầu hướng về phía lâm chính dương nháy máy mắt một chút liền yên tĩnh trở lại chỉ còn lại bọn hắn đi bộ âm thanh rất lâu xin giờ dạ bỗng nhiên mở miệng nói ra thế giới của ngươi rất nhiều người có n h ệ p lực lâm chính dương s ứ n g sở sau đó nói ta thế giới người phần lớn là người bình thường có thể ngoại trừ ta những người khác đều không có chứ còn có khác chưa từng trò chuyện không gian người đi ra ngoài sáu xin giờ ra lại không nói lập tức yên tĩnh trở lại Ali bọn hắn đã đi ra rất xa ánh trăng chiếu xạ phía dưới đem lâm chính dương cùng x ì n dơ i ả cái bóng kéo đến rất dài ban đêm gió mát không n g ừ n g tuổi mang theo x ì n dơ i ả màu trắng dài lâm chính dương bỗng nhiên mở miệng cười nói kỳ thực vừa rồi xem chiều bóng thế giới của ta cũng có thế giới của ta là khoa k ỹ thế giới đây đều là khoa học kỹ thuật sản phẩm không có cái gì ma pháp cũng là giả x ì n dơ i ả nghe được có chút lên người dừng lại quay người nhìn xem lâm chính dương đạo giả đúng vậy à đây đều là máy tính vẽ ra máy tính cũng là của ta thế giới bên trong khoa học kỹ thuật sản phẩm rất thần kỳ lâm chính dương nói xin g dơ ra như có điều suy nghĩ vấn đạo khoa học kỹ thuật là cái gì khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật chính là một đống tài liệu ghép lại cùng một chỗ tiếp đó bởi vì một chút tên u y cổ bất biến nguyên nhân sinh ra đặc định tác dụng lâm chính dương nói như vậy xin g dơ ra n g h ĩ nghĩ lại hỏi nếu như những nguyên nhân này thay đổi đâu lâm chính dương s ứ n g sở nói nếu như thay đổi lời nói sáu liền muốn một lần nữa hiện khoa học tiếp đó nghiệm chứng chứng thực sinh ra khoa học kỹ thuật hẳn là như vậy đi nếu như một một không phải là hai như vậy vũ trụ đại lượng không đổi thì thay đổi nhân loại có thể cũng sẽ vì vậy mà tiêu thất hết thể đều sẽ xảy ra biến hóa nhớ kỹ trước đó nhìn qua một cái phim ngắn một cái toán học nhà hiện ba cùng bốn ở giữa còn có một cái số nguyên tiếp đó mà bắt đầu tiến hành thí nghiệm cuối cùng hắn chuyển kiếp thời gian về tới trước đó nhưng mà bất hạnh hắn vừa qua đến liền bị xe đ ụ n g chết khoa học kỹ thuật chỉ là đối với quy tắc ứng dụng sao x ì n h rơ dạ tự l ầ m b ầ m giống như đích thật là dạng này khoa học kỹ thuật là đối quy tắc ứng dụng bất quá cường đại khoa học kỹ thuật có thể khống chế quy tắc tiếp đó thay đổi quy tắc lâm chính dương trầm g i i nói rất nhiều tiểu thuyết khoa huyễn bên trong đều có đề cập tới t h như xuyên k h a chính là như vậy đối với quy tắc khống chế thậm chí là cải biến thời không bắt luận giết chết đi chính mình mà tương lai chính mình lại sẽ không chết xin dơ dạ túi đầu chầm tư một hồi đông nhiên ngần đầu chăm chú nhìn lâm chính dương mắt nói ngươi có thể mang ta đi khoa học thế giới sao lâm chính dương cảm giác có chút ngoài ý muốn liền hỏi vì cái gì vô số người nghĩ đến thế giới ma pháp không nghĩ tới còn sẽ có thế giới ma pháp nhân muốn đi khoa học thế giới ta muốn đi xem một chút cái này sức mạnh thần kỳ xin dơ dạ nói giống như chính mình đối với ma pháp một dạng hiếu kỳ xin dơ dạ cũng đối khoa học hiếu kỳ sao mặc dù thế giới này có zt u nờ ra thành loại khoa học kỹ thuật này chi thành nhưng đây vẫn là thế giới ma pháp khoa học kỹ thuật của bọn họ chỉ là ma pháp sản phẩm v ụ ngươi gặp qua thế giới hiện thực nhà khoa học có ma sao đại minh nhà pháo đài cũng là dùng ma pháp kiến tạo thế giới này hết t h ả y đều dựa vào ma pháp giống như thế giới hiện thực hết t h ả y đều dựa vào khoa học một dạng mặc dù thế giới này cũng tồn tại khoa học quy tắc nhưng chúng nó đều dựa vào ma pháp quy tắc mà tồn tại đây là thế giới ma pháp lâm chính dương sản g khoái đồng ý nói、tốt. lần sau ngươi và ali bọn hắn cùng một chỗ cùng ta trở về đi thế giới của ta chơi đùa xin g i dạ sau khi nghe được có chút bốn mươi tám chương bốn mươi tám đi tới chiến tranh học viện đợi đến lâm chính dương cùng x i n dờ dạ trở lại liên minh chi quang khách sạn thời điểm thời gian đã chậm bọn hắn dọc theo đường đi hàn huyên rất nhiều đi vào khách sạn phía sau đại gia đã sớm đều đi ngủ trong đại s ả n h không có mùa a y chỉ có mấy cái đèn lồng kéo dài ra tia sáng lâm chính dương cùng xịn dờ dạ lên tiếng trào liền trở về gian phòng của mình đóng cửa lại quần áo đều không thoát liền bỏ lên, lên giường nhắm mắt lại liền ngủ mất giống như ngày thường thời gian đang trôi qua lấy ánh đèn cũng dần dần biến mất t r u n g quanh yên t ĩ n h im lặng nhưng những thứ này cũng không bị trong giấc n g ộ n g lâm chính dương cảm giác hắn đắm chìm tại trong n g ộ n g của mình h á c ám hư vô vắng vẻ chỉ độ ý thức rất lâu lại hình như là một cái trước mắt ngoài cửa đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng mở cửa lâm chính dương mắt đ ỗ n g nhiên kiếm ra xoay người xuống giường lâm chính dương cảm giác một chút nguyên lai、like、là bên cạnh a thập l à n mộ lao đầu gian phòng tiếng mở cửa hít sâu một hơi dội lưng một cái nặng n ề phun ra một ngụm trọc khí tình cảm ngủ tinh thần phân chấn mình là không phải có chút quá mức mẫn cảm. lâm chính dương tự v ấ n lòng suy nghĩ một hồi không có lại phải ra một cái nguyên do lắc đầu lâm chính dương không tại nhiều nghĩ đẩy cửa ra đi xuống lâm tiên sinh dậy sớm như vậy à. ha ha ha ha a thập lan m ỗ lao đầu phất phất tay đuổi đi bên cạnh nhân viên phục vụ quay đầu đối với xuống lầu lâm chính dương vừa cười vừa nói đúng vậy à. lâm chính dương trong lòng không ngừng chửi bậy lấy nói còn không phải ngươi tiếng cửa mở lớn như vậy không phải vậy ta còn có thể ngủ một hồi nữa nhi suy nghĩ lâm chính dương đẩy tới trước người ghế ngồi lên lúc này đi phòng bếp nhân viên phục vụ mang theo sau lưng từng cái sườn s á m nữ tử đi đến mỗi cái sườn s á m tay cô gái thượng đô y ê u nhã bưng một cái đĩa bên trong có không ít món điểm tâm ngọt phần lớn là chút dễ tiêu hóa đồ ăn ngoại hình còn rất đẹp quan đem món điểm tâm ngọt đặt ở lâm chính dương bọn hắn trên mặt bàn duy trì mỉm cười bỏ đi thẳng đến trên mặt bàn đổ đầy chứa các loại món điểm tâm ngọt đĩa tất cả sườn s á m nữ tử mới toàn bộ đi ra lao đầu ăn nhiều đ ồ ngọt như vậy không sợ ngọt hư răng lâm chính dương cầm lấy một khối cắt bánh ngọt một dạng đồ ăn ăn một miếng nói hát hát. Lao hủ a thập lan m ũ cầm đũa lên kẹp một khoả trẻ trôi nước một dạng đồ ăn nói kéo kẹt ngầm đầu nhìn lên là già na đi ra xuyên qua một đầu màu xanh n h ạ t váy đầu vẫn là một bộ rối b ờ i d á n g v ẻ đi từ từ xuống lầu già na đưa tay sờ lên đầu giống như có một hồi năng lượng ma pháp chạy qua đầu liền nhẹ nhàng khoan khoái rũ ở trên vai của nàng này liền tóm tắt trải đầu thời gian nếu để cho thế giới hiện thực những m ộ i t ử kia nhóm đã biết ha ha a thập lan m ũ đại nhân lâm tiên sinh các ngươi sớm như vậy liền d ậ y a già na cười đi xuống ngồi tại lâm chính dương bên cạnh đây là nàng hôn qua ngồi vị trí a thập lan m ẫ dùng sức hướng về trong miệng đút lấy món điểm t â m ngọt lâm chính dương gật đầu một cái nói đúng vậy à. bị cái nào đó lao đầu tiếng mở cửa đánh t h ứ c a nói xong mắt liếc không nhúc nhích a thập lan m ẫ g i à na nhìn xem lâm chính dương cùng a thập lan m ẫ nợ nụ cười tiếp đó liền không nói thêm nữa ăn món điểm t â m ngọt đợi đến a thập lan m ẫ kêu ba lần nhân viên phục vụ thời điểm ali cùng tôn ngộ không còn có mã nhị chắc các bọn hắn cuối cùng đã đi xuống Tốt! để cho ta bắt lấy tại chỗ a ba người các ngươi thế mà ăn một mình ali nhanh đi xuống lâm chính dương nghe được chỉ là trận trắng mắt á thập lan mỗ còn tại đút lấy bụng của mình g i à na sau khi nghe được nói ali tỉ tỉ còn rất nhiều ali mặc dù đi rất nhanh nhưng vẫn là không sánh được cái kia hai cái r u ộ t lan hàng trực tiếp liền từ lầu hai nhảy xuống tới nhanh bỏ lên trên cái b à n cùng Á thập lan mỗ cùng một chỗ tiêu diệt trên b à n đồ ăn đợi đến ali ngồi vào chỗ ngồi hai người bọn họ đã tiêu diệt một b à n đồ ăn hướng phía dưới một b à n b à o con khỉ ăn nhanh lên một chút không phải vậy liền muốn đều bị bọn hắn ăn sạch ali vào bên trong ngồi một chút cho xín dơ dạ nhường ra một cái vị trí tiếp đó quay đầu đối với tôn nộ không nói ân ân ân tôn nộ g không lộ buộc gật đầu cầm qua một cái đ ĩ a dùng sức ăn mã n h ĩ chắt cắp cùng c ả xạ đ ỉ n sau khi xuống tới ngồi ở á thập lan m ộ hai bên không một lời thật giống như chính mình không biết bên cạnh lao nhân này một dạng vợ r à n g sau khi xuống tới cũng là khác thường không có đi chào phúng lâm chính dương yên lặng ngồi đến chỗ ngồi của mình ăn mấy thứ linh tinh tất cả mọi người không nói lời nào chỉ có ali không ngừng thúc giục tôn nộ g không mau mau ăn còn có hai cái hẹn đức n h ĩ nhân cùng á thập lan m ộ lao đầu tranh đoạt thanh âm bất quá còn tốt lần này không có náo da chê c ư i lộ lộ vẫn là rất thu liễm không phải vậy á thập lan mỗ lao đầu liền thẳng rồi ở trước mặt mọi người biến thành một con thỏ khuôn mặt đều phải vớt sạch về sau làm sao còn gặp người rất nhanh một b à n đồ ăn liền tiến vào mọi người bụng chuẩn xác mà nói là a thập lan mỗ cùng tôn nộ g không còn có hai cái hẹn đức nhĩ n h â n bụng những người khác đều chưa ăn bao nhiêu lau miệng a thập lan mỗ một cái ở một cái cũng không có nói đi thôi đi chiến tranh học viện phi thuyền còn đang chờ chúng ta nói xong lại uống một hớp nước hô cuối cùng không cần ăn suýt chút nữa cho ăn bể bụng lao tôn ta tôn nộ g không s ở lấy chính mình hoài thai tám tháng bụng thở dài một hơi nói ali ở một bên nhìn thấy neo mắt lại lén cười lên giống như một cái ăn đến ngọt bồ đào hồ ly một dạng sáu chờ lâm chính dương bọn hắn leo lên phi đĩnh thời điểm điều khiển nhân viên liền đi nhanh lên tới hướng a thập lan mộ giới thiệu trên thuyền hết thảy còn nhìn một chút a thập lan mộ bọn họ giấy chứng nhận cuối cùng cung kính về tới phòng điều khiển không lâu phi thuyền liền chậm rãi rời đi mặt đất càng lên càng cao thẳng vào đến trên không trung trong t ầ n g mây phi đĩnh gian phòng bên ngoài t ậ t phong gào thét lên tất cả mọi người đi đến già na nhưng là bị a ly cưỡng chế kéo đi vào nhìn bộ dáng của nàng còn không quá tình nguyện vừa ngồi xuống không lâu a thập lan mỗ liền kêu tới trên phi thuyền nhân viên phục vụ muốn một đống món điểm sau đó mới v â y tay để cho nàng xuống còn có hai ngày chúng ta liền có thể đến chiến tranh học viện cuối cùng có thời gian có thể nghỉ ngơi một chút a thập lan mỗ lao đầu thoải mái dựa vào trên ghế mây nói còn muốn hai ngày lâm chính dương không nhịn được cao mày vấn đạo còn muốn lâu như vậy có thể hay không nhanh lên rất n h ả m chán a hai ngày thời gian kẹt ở một cái nhỏ như vậy chỗ vậy cũng không thể đi chính là chờ đợi thời gian chậm rãi trải qua rất n h ả m chán đây đã là nhanh nhất độ ngươi cho rằng ta không muốn mau mau trở về ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý A thập bốn mươi lao chín chương bốn mươi chín anh hùng liên minh cao cấp nghị viên sức kéo nói cái nặc khắc tắt tư binh sĩ hốt hoảng chạy vào một cái phòng một người mặc màu xanh xâm chiến bảo nhân ngồi ở bên trong đụa lấy trên vai một cái âm chấm mắt đỏ chim nhỏ đại nhân có một thọ liên minh chuyên trúc phi thuyền đang lấy mỗi dây bảy ngàn mã độ từ n g à i u ni á bay tới người kia quay đầu bình tĩnh nói bảy ngàn mã nếu là liên minh phi thuyền cũng không cần đi còn đó là chiến tranh học viện sức kéo noa g thập đại nhân có một thọ chúng ta phi thuyền đang tại cấp bách tới gần a là a thập lan mỗi trở về rồi sao đi ra xem một chút đi sáu a năm đ á n g chết lâm chính dương người đã làm gì ba cứu mạng a bốn lâm chính dương nhìn trước mắt một đám bị gắt ga hút ở trên tường đám người có chút bất đắc gì nói thêm a một cái cắt bánh ngọt bay tới Đụng vào lâm chính dương tâm c h ắ n nghiệm lực phía trên hút lại lâm tiên sinh có thể hay không đem cái kia cắt bánh ngọt lấy tới một chút a thập lan mỗ lao đầu hay không nhanh không chậm nhìn xem lâm chính dương trước mặt cái kia cắt bánh ngọt khe c i nói bình tĩnh hơi quá đầu a lâm chính dương nhịn không được chửi bậy một cái câu nhưng vẫn là làm theo đem khối kia cắt bánh ngọt chuyển qua a thập lan mỗi trước mặt a thập lan mỗi dùng sức miệng rộng mở ra nuốt vào đáng chết lâm chính dương ta muốn giết người lại là vợ giảng sáu đừng để y tới hắn người này đã đi rồi tiên sinh tiên sinh đ ế ba đây là người điều khiển người như thế nào cũng bay tới vậy bây giờ là ai tại m a ba lâm chính dương vội vàng dừng lại b ử a chú t h ỏ b à ảnh đột nhiên giảm đám người còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác chính mình lại bay ra ngoài lâm chính dương ba lại là b ợ r i à n g bốn bất quá còn tốt bởi vì phi thuyền là bằng gỗ sàn nhà cho nên hắn không dám mạo m ộ i p h ó n g hỏa không phải vậy đám người cũng chỉ có thể từ trên phi thuyền mẹ xuống lại là một hồi bồi dối đám người bỏ lên người điều khiển cũng vội vàng liền lăn một vòng chạy về phòng điều khiển lâm chính dương ba vợ g i n g đứng lên chuyện thứ nhất chính là phóng tới lâm chính dương giống giận nhìn xem đâm vào tâm c h ắ n nghiệm lực phía trên không ngừng đập bờ rằng lâm chính dương bất đắc di đem hắn đẩy hướng một bên hướng a thập lan mô đi đến đạo lao đầu đến rồi à. giống như cũng liền hai phút a bốn nhặt lên một khối rơi tại trên bàn cắt bánh ngọn thổi thổi a thập lan mô ăn một miếng đi cười có ý riêng nói đúng vậy à. đúng vậy à. ta cũng không nghĩ đến a trận trắng mắt lâm chính dương thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ ta có đổ vật đều phải bày ra một dạng bày ra cho các ngươi nhìn sao đừng nói dân bốn mười hai phù chú một mực là bị lâm chính dương xem như át chủ bài một dạng tuyết tàng lấy cái này cũng không phải là tiểu t u y ế t v ừ a muốn cái gì cái gì đã tới rồi lấy được cái gì cái gì liền muốn sử dụng hơn nữa sử dụng bùa chú thọ không có nghĩa là muốn bộc lộ ra những thứ khác mười một bùa chú giả bộ như vậy bức không tốt trang bức sẽ nhanh chết ta a l i mở cửa đi ra ngoài đám người theo thứ tự đi theo phía sau nàng đi ra phía ngoài chỉ thấy phi thuyền đang chậm rãi rơi xuống nhìn xuống dưới lờ mờ có thể thấy trên mặt tụ tập một đám người lao đầu như thế nào không nhanh còn nói cái gì muốn thời gian hai ngày vài phút chuyện lâm chính dương lấy l ờ nói a thập lan mỗ cười hắc, hắc. nói lâm t xong, chính chính xong lui về a mới phía sau hai bước quả nhiên cứ như vậy a thập lan mỗ nên cái gì cũng không hỏi quay đầu nhìn về phía đám người phía dưới mơ hồ có thể thấy được khoe miệng của hắn còn giận giận đợi đến phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất thả xuống cầu thang a thập lan mỗ đi ở trước nhất mang theo đám người đi xuống một người mặc cùng a thập lan mỗ một dạng pháp sư bảo lao đầu cười lớn răng hai tay ra hướng đi a thập lan mỗ đạo ha ha ha h a Ta cao cấp tham sự đại nhân người cuối cùng đã trở về a thập lan mỗ lao đầu xông lên phía trước đồng dạng răng hai tay ra ôm lấy đi tới lao đầu kia vừa cười vừa nói từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. sức kéo ngoa thập đại nhân đợi đến hai người đầu hàm xúc xong a thập lan mỗ mới theo thứ tự giới thiệu lâm chính dương bọn người cuối cùng nói đến lâm chính dương thời điểm dừng lại một chút mới lên tiếng vị tiên sinh này chính là người muốn ta đi ngại ô u ni á tìm vị nào giết chết dạng k h ắ p nhân lâm chính dương lâm tiên sinh sức kéo ngoa thập khoa trương kinh hô lên một tiếng tiếp đó hữu hảo mỉm cười đưa tay ra nói lâm tiên sinh chào ngươi nhẹ nắm rồi một lần lâm chính dương cũng cười nói chào ngươi sức kéo ngoa thập anh hùng liên minh cao cấp nghị viên sức kéo ngoa thập sao anh hùng liên minh chân chính cao tầng sáu nói xong sức kéo ngoa thập liền cùng a thập lan m u cùng một chỗ hướng liên minh nội bộ đi đến lâm chính dương bọn hắn đi theo sau lưng Đi r ấ Ali một c á phòng cùng k o a thập tử t xín g h n dơ ra bọn hắn cũng giống như vậy chỉ có con khỉ khác biệt hắn là hai thanh cốt đao tương giao cùng một chỗ ở giữa là một cái mang theo màu đỏ cái bao tay nằm đấm đây chính là trong trò chơi hoạt động thả chiến sĩ cùng pháp sư ảnh chân dung giống nhau như lúc hai long nhìn xem cầm tới huy chương đám người sức kéo ngoa thập nói các vị các ngươi từ giờ trở đi chính là anh hùng trong liên minh một thành viên những người khác ngoại trừ lâm tiên sinh bên ngoài đều cùng a thập lan mỗ cùng đi chỗ ghi danh a nói dừng một chút xoay đầu lại hướng lâm chính dương vừa cười vừa nói lâm tiên sinh mời tới bên này nhìn xem đi ở phía trước sức kéo ngoa thập lâm chính dương quay đầu nhìn về phía xìn giờ ra bọn hắn nói ta sẽ đi tìm các ngươi đừng có chạy lung tung đều ở cùng một chỗ nói xong liền bước nhanh đi theo trước mặt sức kéo ngoa thập nhìn xem lâm chính dương bóng lưng b ợ rằng cũng ác ngoan hét lớn ngươi cũng đừng trốn ta sẽ tới tìm của ngươi lâm chính dương cùng lên đến phía sau sức kéo noa g thập đầu cũng không chuyển vân đạo bằng hữu của ngươi lâm chính dương s ữ n g sở rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói đúng vậy a mới quen không lâu bằng hữu nói nghĩ nghĩ lại nói đương nhiên cái k i a đùa với lượng ngoại trừ ngu xuẩn b ợ rằng bốn sức kéo noa g thập sau khi nghe được thư thái cười cười không nói gì tiếp tục đi đến phía trước năm mươi chương năm mươi hải thú tế tự ba hiệu loại giúp ta một chút giút ngươi a đó là một cái tập trùng sáu y n Ngươi đây lâm à đàng đại đ khẩn hải cầu tặc. vua sao. Vĩ y là ngươi nợ ta. Giúp thiếu ta. ta ộ tiên chút. 6. Tập sóng lạc Tập t sóng thí t Ha ha ha ha luyện. Lâm đây Ngươi i ở sợ. ba. sinh không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành một tên chiến tranh học viện giáo sư chiến tranh học viện giáo sư lâm chính dương s ữ n g sở nói năng lực của ta là trời sinh cũng không có bất luận cái gì lý luận có thể giao cho người khác sức éo ngoa thập không có để ý n ư ờ i mở ra trước người vỗ một cái đại môn đưa tay ra hiệu lâm chính dương mời đến tiếp đó chính mình liền đi vào. lâm i đi ề n vào. l chính dương trước người cảnh giác đứng lên một đạo tâm c h ắ n g n i ệ m lực sau đó cùng sức kéo ngoa thập sau l ư n g đi vào bên trong cánh cửa t h ả một loạt giá sách trong phòng là một cái vòng tròn bàn không có cửa sổ một cái phong bế không gian bên trong còn có một cái quen thuộc người ngồi ở bàn tròn phía trước một thân làn da màu xanh lam có một quyển ma pháp quyển t r ụ đầu t r ọ c thô bị ria mép tại thế giới hiện thực đối với hắn có rất nhiều s ư ơ n g hô nhưng quan phương cứ gọi hắn là lang thang pháp sư dít thiên sinh chào ngươi nhìn thấy lâm chính dương đi tới đầu chọc cười đứng lên dỗi ra một cái tay đưa tới nắm chặt lại cái k i a m à u xanh nhà tay lâm chính dương v ấ n đạo các ngươi tới tìm ta đây là muốn nói cái gì nói ngồi xuống lâm tiên sinh đừng nóng n ộ i xem trước một chút những tài liệu này sức kéo noa g thập từ bên cạnh trên giá sách lấy ra một bản văn kiện đặt ở lâm chính dương trước người bịa viết công công chỉnh c h ỉ n h bốn chữ lớn h ư không nguy cơ lúc này sức kéo noa g thập lại đem tới một phần văn kiện đưa cho lâm chính dương ám ảnh đạo nhìn thấy cái này hai phần văn kiện lâm chính dương đã đem nội dung bên trong đoán được hơn phân nửa h ư không nguy cơ đại khái là đến từ hư không thế giới sinh vật báo cáo ám ảnh đạo h ẳ n là nhân mã cùng tử ca bọn hắn các loại nếu như đoàn hắc vụ kia chính là tử ca mà nói hắn đi tới phương hướng tựa như là bịu cắt ốc đặc lam d i ễ n đạo bây giờ bịu cắt ốc đặc đã không có phổ lắm khắc chỉ có một ít tốt ghép bọn hắn bây giờ có thể đã bị tử ca tiêu diệt như vậy hiện tại bịu cắt ốc đặc chính là ở trong tôi ảnh đạo thống trị phía dưới lâm tiên sinh tin tưởng ngươi đối với cái này cũng có chút nghe thấy không biết lâm tiên sinh làm thế nào cảm tưởng sức kéo ngoa thập ngồi ở dịt bên cạnh nhìn về phía lâm chính dương vấn đạo các ngươi đang so ngươi cắt ốc đặc có nhãn tuyến sao lâm chính dương đột nhiên vấn đạo sức kéo ngoa thập cùng dịt xương sở lẫn nhau liếc nhau một cái sức kéo ngoa thập vấn đạo lâm tiên sinh đây là điệu cắt ốc và nói dừng một chút lâm chính dương nhìn hắn một cái hai ánh mắt nghi hoặc nói bây giờ có thể đã bị ám ảnh đào chiếm lĩnh cái gì sức kéo n o a thập cùng d ị khiếp sợ gào thét lớn chờ sức kéo n o a thập cùng d ị chấn định lại thời điểm mới hoài nghi nhìn xem lâm chính dương nói lâm tiên sinh không nên đùa ngươi nói cũng không phải một chuyện nhỏ ám ảnh đ ả o nếu như chiếm lĩnh vữ các tốt đặc này liền không chỉ là một khối đất đai lớn nhỏ điều này đại biểu ngàn năm không từng có qua động t ì n h ám ảnh đ ả o lần hai hoạt động đứng lên cái này mang tới ảnh hưởng chính là cùng hư không đồng cấp bậc uy hiếp phù văn đại sáu lúc nào cũng có thể bị ám ảnh đ ả o khói đen phá hủy bây giờ phù văn đại sáu ở trong tối ảnh đ ả o trước mặt yếu ớt cùng một trang giấy một dạng làm phù văn đại sáu năng lượng tiết điểm bị phá hư sau đó toàn bộ thế giới cũng sẽ bị năng lượng c u ồ bạo thốt vệ đến lúc đó ngoại trừ một số nhỏ cường giả bên ngoài Chỉ có những nguyên tố kia sinh vật cùng những sinh pháp nguyên năng tố vật kia ma lâm ư ợ n sinh sinh tồn, n g h vật đủ n chắn vong. Nếu như ngươi không tin, loại diệt đi hỏi chắc các có thể ộ t chính ú t cắt các ốc đặc c ngươi đang ngươi nhân viên. so h Lâm、chính、dương dễ ư c c nói n trong lòng thầm nghĩ đại khái bọn hắn đã đều đã chết ta nghe lâm chính dương giọng điệu này sức kéo ngoa thập vội vàng kinh nghi bất định chạy ra ngoài sức kéo ngoa thập sau khi rời khỏi đây dít lại hỏi lâm tiên sinh làm sao biết b i ệ u c ắ t ốc đặc đã bị ám ảnh đ ả o nói mừng lại giống như rất không muốn nhắc lên cái từ kia một dạng ta ở trên thuyền đoạn thời gian kia đã từng phát hiện qua một đoàn có cực mạnh ma pháp hơi thở khói đen hướng về điệu cắt ốc đặc phương hướng tiến bước lấy lâm chính dương nhàn nhạt nói hơn nữa bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến một chút tựa như cầu nguyện vậy tiếng ca giống như tại ca ngợi lấy cái gì lâm chính dương nói xong dịch vẽ khiếp sợ trên mặt càng thêm n ồ n g đậm ngoài miệng còn không ngừng lầm bầm đúng rồi nhất định là hắn t ậ p nhĩ tát tư thanh thật sự thật sự sức kéo ngoa thập hốt hoảng v t vào thất t h ầ n hét lớn dịch sát mặt càng thêm phức tạp đổ ngồi ở trên ghế sau lưng lâm tiên sinh nói không sai hoàn toàn chính xác có một đoàn khói đen tiến công điệu cắt ốc đặc nhưng mà điệu cắt ốc đặc cũng không có bị chiếm lĩnh sức kéo noa g thập sau một hồi tỉnh táo lại nói điu cắt tốc đặc không có bị chiếm lĩnh dị ngạc nhiên hỏi sức kéo noa g thập phổ lãng khắc đã trở về hắn không có chết sức kéo noa g thập ngữ khí mang theo kinh ngạc nói phổ lãng khắc nguyên lai là hắn dịt bừng t ỉ n h nói phổ lãng khắc thế mà không chết có chút n g o à i ý m u ố n lâm chính dương cẩn thận hồi tưởng mình một chút ký ức hiện khi đó chính mình vô cùng nhân từ nương tay cũng không có xác định địch nhân là không tử vong cứ như vậy phổ lãng khắc không chết cũng là có thể đoán được phải biết hắn tình nhân cũ nhưng là một cái thần cấp tế tự hải thú tế tự nga lạc y lia một cái tín ngưỡng hải thú tế tự vũ khí là một cái màu vàng tự thần có sức mạnh của thần linh mang đi quần đảo chúng thần còn có thể cùng n à n g kể vai chiến đấu xem như sinh mệnh c h i thần na g i ả tạm sóng lạc ti t ế ti nga lạc y lia nếu như muốn phục sinh mình tình nhân c ũ phổ lãng khắc chỉ cần linh hồn của hắn không bị ngàn rắc để mắt tới phục sinh lại là một kiện vô cùng đơn giản sự tình mặc dù làm như vậy có thể chiếu thành tín ngưỡng sụp đổ bị chúng thần vứt bỏ tiếp đó nguyền rủa q u ầ thân nhưng những thứ này ở trước mặt tình yêu bốn không đáng giá nhất tới húng chi phổ lãng khắc còn chưa nhất định chết vua hải tặc chết ở trong biển ha ha ha ha đừng nói dỡn có thần lực nga lạc ý ỉa sẽ đi cứu hắn có chút may mắn còn tốt lúc đó chính mình không có đ ổ i tận giết tuyệt nhanh chóng rời đi không phải vậy rất có thể sẽ đụng tới tức giận nga lạc ý ỉa tiếp đó bị nàng sẽ thành n á t b ấy hiện tại xem ra phổ lãng khắc hẳn là thông qua được tạp sóng lạc ti linh hồn thí luyện một lần nữa thu được nga lạc ý ỉa tán thành lâm chính dương nghĩ tới đây không khỏi nhức đầu đứng lên phổ lãng khắc thông qua được linh hồn thí luyện sẽ trở nên càng thêm cường đại còn tốt hắn bây giờ bệ bộn h i ề u việc ứng phó ám ảnh đạo sợi tổng hợp ngươi tắt tư nếu như, chờ đến tư thối lui, như vậy hắn phải làm chuyện thứ nhất chính là bể. Báo thủ. nga bị b hám hại sương mù sương o phủ sinh, đổ tể bến tàu tiên sinh. biết bến ngươi Nga lạc y thìa sao không biết thế giới này có tồn tại hay không cái gì thiên nhân cảm ứ n g các loại năng lực lâm chính dương do dự hỏi gì. nga lạc y thìa ngươi là nói bưu cắt ốc đặc biệt mới xuất hiện chính là cái k i a thần bí tế tự dịt nghi ngờ hỏi trong lòng thầm nghĩ cái này chẳng lẽ chính là nàng đưa tới ám ảnh đ ả o xâm nhập đối với chính là nàng lâm chính dương nói ám ảnh đ ả o xâm nhập có phải hay không cùng nàng có liên quan d ị nghiêm túc nhìn xem lâm chính dương vẫn đạo lâm chính dương nghe xứng sở ám ảnh đảo lâm Chính chuẩn Các Dương nói, đứng đứng lên, chuẩn bị quay người rời lên, loại quay Lâm tiên sinh dịch vội vàng gọi lại lâm chính dương lấy ra một t r ư ơ n g quyển gia cửu nói đây là một phong khế ước khế ước lâm chính dương nghi ngờ tiếp nhận quyển gia cửu nhìn một chút chỉ thấy trên đó viết một chút thủ hộ phù văn t r i địa mà nói còn có trừng phạt đồng thời còn có liên minh hứa hẹn cho hắn nguyện v à o kia trong vòng một trăm năm lâm tiên sinh chỉ cần đem tinh thần lực của ngươi lượng chiếu vào khế ước phía trên khế ước liền thành dựng lên dịp giải thích nói nhìn xem không có vấn đề gì lâm chính dương gật đầu một cái nghiệm lực thăm dò vào trong đó rất nhanh quyển gia cựu bên trên liền lưu lại một cái lâm chính dương tên nghiệm lực đông nhiên liền bắn ra ngoài kinh ngạc mắt nhìn quyển gia cựu bên trên tên của mình lâm chính dương thầm nghĩ cường đại khế ước quay người rời đi g a phòng này dọc theo đường cũ đi lên phía trước đấy rất nhanh hắn liền thấy đứng ở chỗ đó ali xỉn giờ dạ bọn hắn ngươi dùng như thế nào nhiều thời giờ như vậy hại chúng ta đợi ngươi đã lâu như vậy mời khách ali không nhịn được nói tôn nộ g không cũng tại một bên cười hì hì nói đúng vậy a đúng vậy a bị hai cái lao đầu kéo lại một hồi bất quá giống như cũng liền một hồi a cái này cũng muốn mời khách lâm chính dương không cam lòng nói muốn ali già na cùng tôn nộ g không miệng đồng thanh h é t lớn bất đắc dĩ cười khổ nhìn xem phía trước reo hò cười to ali bọn hắn lâm chính dương may mắn còn tốt duy áo na khắc ty cho mình nhiều như vậy kim tệ ta muốn ăn đùi gà ta muốn ăn mã sma l ò n ta sáu cái gì cũng không muốn năn ân ta muốn ăn đùi gà tám đồ tệ bến tàu ở đây bị h a m hại sương mù cùng hỏa lực bao phủ trên biển tràn ngập bóng tối vô biên trên thuyền đại pháo đã bị đem đến trên bờ trên mặt của mỗi người cũng là nồng nặc kinh hoàng và sợ hãi đáng chết đạn dược đạn dược ba đừng đánh thuyền của ta đó là của ta thuyền ba cứu mạng a một b a n h ba một đạo khói đen xuất hiện ở một cái quẹ chân h ả i tặc dưới chân ngưng tụ đứng lên v ảnh huyết n ụ c tung bay một cái trong suất linh hồn xuất hiện ở nơi đó là cái nào quẹ chân hải tặc linh hồn dừng lại một chút nó g i ữ t ậ n đánh về phía bên cạnh một cái đồng bạn a cứu mạng a một cái cầm loan đao hải tặc chạy tới hung hăng một đao vung xuống chém vào trong suốt trên linh hồn a năm trong suốt linh hồn tiếng rít thanh em bên trong mang theo vô tận đau đớn cùng lúc đó trên biển trong khói đen vô số xúc tu to lớn điên của quơ tựa như hải thú tại trong khói đen xuyên thẳng qua đồng dạng nghiền nát l ấ y trong khói đen những người chết linh hồn nhường hắc cám trên đại dương bao la có thể có từng mảnh q u a n minh các người đem hôi phi diệt một cái thanh âm tức giận từ trong bóng tối chuyển đến quanh quẩn trên biển lớn trở thành vô số còn tại chiến đấu bọn hải tặc tín ngưỡng na pháo ba phổ lang khắc đứng tại một cái to lớn pháo phía trên d ơ lên cao cao bắt tay vào làm lên gương hải tặc gầm thét dầm dầm dầm bốn dầm dầm dầm bốn dầm dầm dầm bốn sáu hỏa lực âm thanh kéo dài năm ngày năm đêm chưa từng đánh gãy hơi thở đ ồ tể h trên bến tàu người n g ư ờ i náo ô n trật tự tình n h i ê n hải thú tế tự nga lạc y lý tiếng gầm gừ vẫn như cũ quanh quẩn ở phía xa bị hám hại sương mù bao phủ trên đại dương bao la sống sót chính là chiến đấu bốn chúng thần cùng ta cùng ở tại ba. ngươi vọng tưởng đánh bại ta bốn vanh năm xúc t u vớt biển cả nhấc lên sóng biển sông lên đồ tể bến tàu rửa sạch tất cả bọn hải tặc tâm linh bọn hắn cùng nhìn lấy điên cùng lấy tại thần của ta trước mặt ngươi không thể ẩn nút ngươi chạy không khỏi đã định trước khảo nghiệm bốn phổ lãng khắc mệnh mọi thở hổn hển đỏ thâm tơ máu hiện đầy hai mắt âm thanh khẳng khẳng gầm hết lên n a pháo ba điên cùng cơ trong tay sáng lên hồng quang loan đao vô số hải tặc vong hồn tại loan đao phía dưới thống khổ tiến dip a bốn lúc này một cái cao lớn hải tặc từ một bên chạy tới vui mừng lớn tiếng đối với phổ lãng kh trong khói đen linh hồn bắt đầu tan đi t a n đi. c ư ờ i gần liệt khai miệng phổ lãng khắp gào thét lớn chuẩn bị lên thuyền lên thuyền bốn ha ha ha ha ba d ế t sạch bọn hã ba vô số còn sống đám hải tặc cùng nhiệt dơ lên trong tay vũ khí loan đ ao súng kíp thậm chí là băng ghế gào thét lớn khói đen bắt đầu biến mất lộ ra biển lớn màu đỏ ngỏm vô số bị hủy diệt thuyền còn có trên đại dương bao là trôi giạt thi thể đám hải tặc leo lên duy nhất mấy thọ hoàn hảo thuyền hải tặc phổ lãng khắp đứng ở đầu thuyền dơ cao lên loan đao trong tay hét lớn toàn bộ đi tới ba o a n nằm sấp bọn hã ba trên biển xúc tu hóa thành từng đạo lưu quang bay vào nga lạc y g ì trong tay thần giống bên trong nga lạc y ở giữa không trung tung người một cái rơi vào phổ lãng khắc bên cạnh cái này trong khói đen là cái gì phổ lãng khắc ngưng trọng nhìn phía trước khói đen đối với bên cạnh nga lạc y thì h vấn đạo độc t h ầ n nơ vơ trong bóng tối nổ nát vụn tội ác linh hồn bồi hồi tại sống cùng chết biên giới nga lạc y dì chán ghét nói nơ vơ phổ lãng khắc như có điều suy nghĩ lấy quay đầu đối với nga lạc y thì nói chính là ngươi cái kia sinh mệnh tri thần giáo nghĩa bên trong vĩnh sinh bất tử linh hồn tội ác Nga ạ chiến y tranh học viện thường ngày kể từ ngày đó lâm chính dương mời khách sau đó thời gian đã qua rất lâu lâu đến ali cùng tôn nộ không đã mở lên mình cửa hàng bánh bao lâm chính dương cũng tại hẻm núi nhu tỉnh quán ba quen biết thụy manh manh cùng với hắn rất có tiền chuyện chuyến khắp chiến tranh học viện lâm chính dương cũng không nghĩ đến Duy Háo na khắc Na trong i nhiều Kim biết cái lại Kim giao bọn bọn bán bọn hắn cho mình nhiều như vậy, Kim Tệ, cũng không hắn hắn chính mình tất cả Kim Tệ giao cho mình. cho hoặc cho cả đem gì, vậy Tệ, tất Tệ t là là khoảng thời gian này vợ giảng cũng thường xuyên đến tìm lầm chính dương phiền phức mỗi lần nổi giận đùng đùng phục phục thiếp thiếp trở về nhiều lần vợ giảng đã lâu chút đầu óc biết thành đoàn lần thứ sáu đánh lén sau khi thất bại hắn đầu nhập vào nạc khắc tát tư trong trận danh o sau đó thế mà quang minh chính đại mang theo tác cân đến tìm lầm chính dương phiền phức nhưng vẫn không có có tác dụng gì chỉ là chiến tranh học viện bầu trời lại thêm một cái thân h n h có thể cũng chỉ có tắc ân cái này không có đầu v ó c mới sẽ đi giúp hắn lần thứ nhất sau khi thất bại Bờ g i ả n g cải biến chính mình kế hoạch lại là lần lượt đánh lén ngủ ăn cơm dạ phố đi qua vô số lần sau khi thất bại tắc ân cũng bị đạ dị ủ triệu trở về hơn nữa còn tự thân mang theo hắn đến cho lâm chính dương ở trước mặt xin lỗi tiếp đó đem Bờ g i ả n g đuổi ra khỏi nặc khắc t á t tư cái này khiến Bờ g i ả n g cảm nhận được phản bội tức giận hắn bây giờ còn tại nặc khắc t á t tư khắp nơi phóng hỏa bất quá tắc ân đã nhận được sợ phải mệnh lệnh mang theo thủ hạ của mình tiến đến bắt đẹp nói kỳ danh lấy công chu tội lâm chính dương sau khi nghe được chỉ là cười cười, liền lơ vợ i ả n g chỉ là một tôn k é p ngã nhép cùng đến từ biểu cắt ốc đặc biệt phiến phức s o ra liền thẳng hề cũng không bằng căn cứ vào biểu cắt ốc đặc biệt phương diện tin tức chuyển đến thuyền trưởng cùng điệu lọa đã đem ám ảnh đ ả o khói đen đánh về ám ảnh đ ả o hơn nữa còn không ngừng có thuyền hải tặc đi tới nơi đó bây giờ ám ảnh đ ả o đã bị đám hải tặc tầng tầng bao vây đám hải tặc không dám vào vào ám ảnh đ ả o ám ảnh đ ả o lại có đầu rút cổ không ra mỗi ngày chỉ là hỏa lực không ngừng manhích đỡ lặn lớn tiếng nói muốn đem ám ảnh đạo đánh đắm chuyện này huyên nào rất lớn n h ư n g đỡ lặn từ đại sáu bên trên nguyên bản nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng là một cái bay v ọ t thức tiến bộ y ế u loạ cũng bởi vậy đem chính mình giáo nghĩa truyền ba đến rồi đại sáu lên mỗi một cái xó xỉnh liền v ấ t lôi nhị chắc đức cũng tồn tại nàng thần điện nhưng ám ảnh đ ả o cũng không phải ngồi không vô tận u hồn ngăn cản bọn hải tặc hỏa lực mà n đêm bông xuống m u ợ n lúc hàn g lâm trên mặt biển cũng sẽ bị dâng lên nồng nặc khói đen u hồn tại lúc này mang theo rít lên sông về m ệ t m ỏ i đám hải tặc lần thứ nhất bị đánh trở tay không kịp tổn thất mấy trăm tên hải tặc sau đó tớ hắn cũng hấp thụ giáo hấn biết được tại ban đêm bông xuống phía trước mang theo thuyền của mình rời đi ám ảnh đảo khói đen trong dù sao không thể nào cùng vĩnh viễn không biết mệnh m ỏ i ưu hồn so sánh mình những thứ này chỉ có nhân loại bình thường tố chất thân thể thuyền viên đoàn tối đa cũng liền ba ngày ba đêm không ngủ được mà tợ lặn trải qua linh hồn thí luyện tại trên linh hồn ý chí kiên định hắn có thể vĩnh viễn không ngủ nhưng cơ thể lại liên lụy lấy hắn cuối cùng không phải là bị ưu hồn xé nát chính mình một tử lâm chính dương vẫn đủ chờ mong thuyền trưởng chết ở ám ảnh đ ả o không phải vậy đợi đến bọn hắn đem ám ảnh đ ả o bọn này nhị ngũ bắt vạn xử lý cái tiếp theo chính là hắn đáng tiếc có h ữ loa ở bên cạnh hắn đây đều là không thể nào sáu rừng rừng rừng ali vây quanh lâm chính dương nhảy hoan hô già na cũng đi theo phía sau của nàng hoặc bộ dáng của nàng hoan hô nhảy ui ui bất quá chỉ là ăn cơm mà thôi các ngươi đến nỗi vui vẻ như vậy sao lâm chính dương bất đắc dĩ nói lấy cơm chưa miễn phí đương nhiên muốn vui vẻ rồi ngươi là không có kiếm lời trả tiền không biết kiếm tiền khổ cực ta mỗi sáng sớm bốn điểm liền muốn ngồi dậy làm bánh bao ai kết quả một ngày cũng liền chỉ bán ra ngoài mấy cái ali h o a n trách nói còn không phải bánh bao của ngươi không thể ăn sáu cũng không biết mỗi ngày làm mấy cái kia si hắn có thể kiên trì lâu như vậy sáu giống như có chút âu bốn đúng vậy a lao tôn ta mỗi ngày còn muốn mang theo những cái kia không có bán xong bánh bao đi đường phố xuyên ngõ hẻm khắp nơi bán tôn nộ không cũng giúp đỡ ali nói kết quả kết quả là còn không phải một cái đều không bán đi ali tức giận nhìn xem tôn nộ không kêu lên tôn nộ không lung túng gãi đầu một cái cười hắc hắc vẫn là già na cùng xin giờ dạ các nàng hảo mỗi ngày không sử dụng sớm như vậy làm bánh bao cũng có thể có cơm ăn mà ta và nộ không mỗi ngày khổ cực như vậy bốn chỉ có thể ăn những cái kia không có bán xong cứng rắn bánh bao sáu ta cũng rất muốn làm học sinh a ali ôm thật chặt già na o á n trách giống như hai người các ngươi là có thể không ăn cơm a lâm chính dương liếc mắt nói một cái tu luyện ngàn năm cựu vĩ hồ một cái kim cương bất hoại tôn ngộ không sẽ bị chết đói chẳng lẽ ngươi nghĩ như vậy thì không mời khách sao ali vô lại thay đổi vị trí lấy chủ đề nói sáu cứ như vậy đi ta xin trả không được sao bốn lâm chính dương bất đắc dĩ nói a ali cao hứng cùng già na vỗ tay hoan hô rất nhanh lâm chính dương bọn hắn liền từ tiệm cơm đi ra ngồi ở í trạch t t h ủ y nhị trong quán b a nghỉ ngơi một bữa cơm ăn lâm chính dương hai mươi ba mai kim tệ đây vẫn là hắn tiết kiệm lấy dùng kết quả nếu như là ali tới gọi món ăn một trăm kim tệ cũng là thiếu hơn nữa tôn ngộ không còn có hướng về h á t động phương hướng tiến hóa xu thế mỗi bữa cơm cuối cùng quét mâm cũng là hắn hắn ăn rồi đĩa lâm chính dương nhìn một chút cùng dùng thuốc tẩy rửa sạch sẽ không có gì khác biệt manh manh đưa rượu lên ali hướng về phía quậy ba một cái thỏ nữ lang k ê u không cần nhìn cũng biết đây là thúy văn cường đại trục xuất chi nhận cái này từng tại trên chiến trường để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật chiến sĩ bây giờ lại đã biến thành một cái quậy rượu thỏ nữ lang không biết nặc k c tắt t đám kia sùng bái nàng người sau khi biết sẽ như thế nào lần đầu tiên tới nơi này thời điểm a l i bọn hắn nghe được lâm chính dương gọi nàng như vậy hơn nữa nàng trả về ứng sau đó cũng liền cùng một trô đi theo hắn t i ê u như vậy không thể không nói thụy văn thật là có làm thỏ nữ lang thiên phú mọi cử động tràn đầy vô hạn sức hấp dẫn mang giày cao góp đi đường cái gì vừa mặc vào chân liền học được đi đường càng là trái xoay phải xoay cỡ nào phong tao chạy trốn à. thỏ nữ lang thụy manh manh đi từ từ đến rồi lâm chính dương bọn hắn một bàn này đặt chén rượu xuống cùng rượu đỏ tiếp đó bị a l i đùa dỡn hai câu liền toàn thân run dậy trốn đây là mỗi ngày đều trong buổi họp diễn cho hay ali còn giống như đem cái này coi là hoạt động giải trí mỗi lần thụy manh manh tới cũng sẽ như vậy mà thụy manh manh cũng mỗi lần đều sẽ mau trốn mở tiếp đó ali cười ha h a nghỉ ngơi tốt phía sau lâm chính dương bọn hắn rời khỏi nơi này t à n bộ một dạng đi ở trên đường cái giữa trưa nóng bỏng thái dương cũng bắt bọn hắn không thể làm gì bị lâm chính dương bày ra một cái ma pháp che chắn nhẹ nhõm ngăn cản ở ngoài ma pháp che chắn là lâm chính dương dùng anh hùng liên minh thế giới ma pháp tài liệu nghiên cứu rất lâu mới thành công năng lực phòng ngự không phải rất mạnh nhưng khi che r ù n vẫn là dư sức có thừa nghiên cứu cái thế giới này mà pháp tài liệu chế tác ma pháp dược tề cũng đã trở thành hiện tại lâm chính dương duy nhất sự tình hắn hiện tại có chút không có chuyện để làm thậm chí có chút nghĩ trở về thế giới hiện thực nếu như không phải ở cái thế giới này không thu hoạch được gì nhường hắn có chút không cam tâm hắn cũng sớm đã trở về đương nhiên còn có lâm chi tồn tại nàng mặc dù có chút nhưng vẫn là muốn dẫn trở về không phải vậy về sau đi bảo tử thế giới đều không tốt giao phó bị hỏi sẽ rất lúng túng đợi khi tìm được nàng đem nàng đặt ở đảo viên không gian sau khi trở về giao cho bảo tử thế giới cha hắn như vậy thì vạn sự thuận lợi năm mươi ba chương năm mươi ba hết thể đều thay đổi hôm nay tựa hồ cùng mọi khi không có gì khác biệt người đi đường cửa hàng thực vật bầu trời thái dương không khí nhưng không biết vì cái gì lâm chính dương cảm giác hôm nay thật giống như cái gì cũng thay đổi giống như tỉnh lại sau giấc ngủ người đi ở trên đường tất cả mọi người đều tại phía sau ngươi chế g ê u ngươi nhưng ngươi xoay người sang chỗ khác bọn hắn kỳ thực cũng không có cười đằng sau ta có phải hay không dán một chương tờ giấy đây chính là lâm chính dương bây giờ cảm giác hết thể tất cả cũng không bình thường không khí vẫn là cùng trước đó một dạng hương vị giống như sau giờ ngọ đường đỏ hương đông thái dương ban đêm yên tĩnh nhàn nhãm mà sâu xa không chung năng lượng ma pháp tựa hồ nhiều một chút nhưng lại thiếu chút c u ồ n g bạo hoạt động mạnh đây là vì cái gì chẳng lẽ năng lượng tiết điểm được tăng cường không phải vậy vì cái gì sinh những biến hóa này trên đường phố một ngọn cây cọn cỏ đều ở đây hoan hô hôm nay loài chim giống như nhiều rất nhiều dịu rít đây là vì cái gì lâm chính dương bày ra niệm lực trên không chung có thể cảm thấy một loại vui sướng cảm xúc thật giống như hồng hoang trong tiểu thuyết một người thành thánh thế giới vui mừng cảm giác cái thế giới này hết thảy đều đang hoan hô nhảy cỡng hôm nay ali giống như cũng đặc biệt vui vẻ ali, bánh bao mua xong không có A. chúng ta mang các người đi ăn cơm đi lâm chính dương giống như cũng bị thế giới này lây nhiễm lần thứ nhất chủ động đưa ra muốn mời khách ăn cơm ali sau khi nghe được xoắn suýt nhìn xem lâm chính dương nói hôm nay sáu không được hay thế mà cự tuyệt vì cái gì lâm chính dương tò mò hỏi l ấ y hắn cảm giác ali sở dĩ sẽ cự tuyệt cùng hôm nay q u ỷ dị này hết thể có cái này nhất định quan hệ nàng là một cái tu luyện ngàn năm cựu vĩ hồ ở cái thế giới này tu luyện một ngàn năm thế giới này sinh một tia một hào biến hóa nàng cũng sẽ có so lâm chính dương sâu hơn cảm ứng nộ không nói thế giới này sinh tấn thăng hôm nay tu luyện là bình thường tu luyện mười năm thành quả ali xoan suýt nói thế giới tấn thăng vì cái gì vì sao lại tấn thăng hôm nay không có gì cả sinh a đáng tiếc ta không hứa muốn tu luyện vậy ngươi còn ở nơi này bán bánh bao lâm chính dương nghi hoặc vân đạo ừ còn không phải ngộ không nếu như nói sớm một chút ta cũng sẽ không làm bánh bao thiệt thòi ta hôm nay còn lên sớm như vậy xem ra sau này không thể để cho hắn ngủ nướng ali cắn răng hung hăng nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được a đối với mười năm tu luyện tới nói mấy cái bánh bao đáng là gì lắc đầu lâm chính dương hướng hẻm núi nhu tỉnh quán b a đi đến sau khi ngồi xuống kêu một bình rượu thủy manh manh sau khi để xuống vội vàng chạy đi tới lâm chính dương cũng không hề để ý nàng đây là tạo thành phản xạ có điều kiện mặc dù ali không ở nơi này nhưng ở nàng nhìn lại lâm chính dương cùng ali là giống nhau lâm chính dương ngồi xuống sau đó không lâu liền rơi vào trầm tư cái này thật sự rất kỳ quái thế giới tấn thăng anh hùng liên minh thế giới vì sao lại sinh tấn thăng tại thường ngày những cái kia tiểu thuyết thế giới đồng dạng sinh tấn thăng đều cũng có người là một kiện đại sự kinh thiên động địa bổ toàn thế giới này nếu không phải là có cường già xuất hiện tỷ như thánh nhân thế giới tấn thăng sẽ mang đến một loạt tác dụng trước tiên sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả thiên tài địa bảo sau đó sinh đấu tranh các cường giả tranh đoạt những bảo vật kia thực sự là đáng tiếc chính mình không có bất kỳ cái gì tu luyện bí tịch không phải vậy đổi tại lúc này tu luyện tu luyện hiệu quả lại là gấp bao nhiêu lần lâm tiên sinh n g à i khỏe lúc này một thân ảnh xuất hiện tại lâm chính dương bàn phía trước nói ngài ngầm đầu nhìn lên lại là tiểu hoàng bao y trạch t h ủ y nhĩ hôm nay hắn giống như cũng không vậy thế mà dùng ngài hơn nữa còn lễ phép nói ngại khỏe phải biết trước kia hắn đều là uy bên kia người nào cái này rất kỳ quái một cái như vậy đem mình làm nhân vật chính người thế mà lại khiêm nhường như vậy nói chuyện đồng dạng nói như vậy người đều cũng có toan tính mưu không phải h à o tức hỏng lâm chính dương cẩn thận nhìn xem hắn v ấ n đạo có việc lâm tiên sinh ngài có thể qua tới một lần sau y di trạch thụy nhĩ ưu nhã khẽ cười nói có chuyện gì không thể ở đây nói sao lâm chính dương nhấp một miếng rượu đỏ trong ly c h ậ m dãi nói y di trạch thụy nhĩ sau khi nghe được cao mày gọi tới thụy manh manh áp hai nhỏ giọng nói những gì thụy manh manh sau khi nghe được tiêu chuẩn trào một cái tiếp đó lại lúng túng để xuống đuổi đi trong quán rượu ngoại trừ lâm chính dương bên ngoài mỗi một cái khác nhân cuối cùng chính mình mang theo hai cái thỏ nữ lang đi ra ngoài y trạch t h ủ y nhĩ từ khoảnh ba cầm một bình rượu đỏ cùng một cái ly đê cao ngồi tại lâm chính dương đối diện rót cho mình một điểm uống rượu một ngụm chậm rãi mở miệng nói ra lâm tiên sinh ngài ưa thích thế giới này sao người ưa thích thế giới này sao thế giới này chính mình giống như ngoại trừ đối với tôn ngộ không ali xin dơ dạ già na nói qua tự mình tới từ thế giới khác bên ngoài cũng không có đối với cái khác bất cứ người nào nói lên trừ bọn họ có thể cũng chỉ có liên minh đảng kia lao đầu đã biết người muốn nói cái gì lâm chính dương đặt chén rượu xuống nhìn về phía cửa y trạch thụy nhĩ nói người này bốn không phải tiểu hoàng bao tiên h sinh tin tưởng vận mệnh sao ý gì trạch thụy nhĩ trầm giọng nói vận mệnh cái thế giới này vận mệnh không cách nào trói buộc chặt ta hắn là nói cái gì vận mệnh có rất nhiều loại ta không minh bạch ngươi ở đây nói cái gì lâm chính dương thẳng n h i ê nói n không lâm tiên h sinh ta không cho rằng như vậy vận mệnh là đã định trước bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi có ít người nhất định là anh hùng có ít người chú định bị hủy d i ệ t ý gì trạch thụy nhĩ phản bác giống như có ý riêng đ ồ n dạng anh hùng bị hủy diện cái gì hẳn là bị hủy diện cái gì lại là anh hùng anh hùng liên minh sao nực cười lâm chính dương cười nhạo nói vẫn là cái kia tự đại tiểu h o à n bao tự cho là mình là thế giới nhân vật chính trên thế giới hết thầy đều vây quanh chính m ì n h chuyện anh hùng ha ha ha ha buồn cười anh hùng lâm tiên sinh tựa hồ còn không có lý giải ta ý tứ ta nói anh hùng là ngài lâm chính dương lâm tiên sinh ý gì trạch thụy nhĩ nặng nề nói dùng ánh mắt kiên định nhìn xem lâm chính dương lâm chính dương nhìn xem kiên định ý trạch thụy nhĩ ngây ngẩn cả người hôm nay xác thực hết thầy đều bất đồng rồi thế giới cải biến người cũng sẽ đi theo biến sao đầu tiên là ali tiếp đó lại là tiểu hoàng b a o chờ đợi chiến tranh học viện nhìn xìn giờ dạ cùng già na các nàng có thể hay không cũng thay đổi nếu như chỉ có ta không thay đổi như vậy đây hết thệ cũng quá kinh khủng lại hoặc là thay đổi chỉ có ta lâm chính dương rơi vào trầm tư hết thệ đều là tương đối như thế đây hết thệ nhất định có liên hệ nào đó đầu tiên là ali còn có tiểu hoàng b a o sáu không đúng thụy văn cũng không có sinh biến hóa vẫn là cái k i a l ô mãng thụy manh manh ali cũng không có biến vẫn là cái k i a thích ham món lợi nhỏ tiện nghi ali thay đổi chỉ là tiểu hoàng mao người đến tột cùng muốn nói gì nghiêm túc nhìn xem y trạch t h ủ y nhĩ lâm chính dương v ẹ mặt nghiêm túc nói năm mươi b ố chương năm mươi b ố p h á lần ăn trổ bốn m ọ t găng ta đến từ tương lai năm gặp ủ ỷ lại là tương lai ba chẳng lẽ ta xuyên việt một cái thế giới liền muốn ở một cái thế giới lưu lại một cái tương lai chính mình sao chẳng lẽ có một cái còn chưa đủ hả nếu là như vậy ta tình nguyện không xuyên qua lâm chính dương tiết khí ngồi ở trên cát tức giận nói có phải hay không ta của tương lai lại cho các ngươi thông báo cái gì sáu chúng ta bây giờ liền đi qua a năm đừng lãng phí thời gian tương lai y trạch thụy nhĩ là tương lai chiến sĩ a cái kia bộ khoa h u y ễ n khí tức mười phần tương lai chiến giáp đâu y trạch thụy nhĩ xứng sở nói lâm tiên sinh đều biết quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết t h í thần giả đại nhân năm nhanh lên a thế giới đáng chết này lâm chính dưng ơ ngựa đầu uống sạch rượu đỏ trong ly chán g h é t nói tất nhiên lâm tiên sinh đã biết rồi vậy ta cũng không nhiều lời d ừ n g một chút y trạch thụy nhĩ cái kia trong ngực lấy ra một cái màu bạc trắng vòng tay đặt ở trên mặt bàn tiếp tục nói đây là bạch giáp lên xuyên qua thời không trang bị năng lượng của nó chỉ đủ sử dụng một lần tin tưởng lâm tiên sinh sẽ tìm được những phương pháp khác trở lại cái thế giới này trở lại thế giới này nếu như tương lai người kia cho ta dốt đỉnh ta có thể đi trở về a tiếp nhận vòng tay lâm chính dương nhìn một chút niệm lực thăm dò vào trong đó chỉ là hiện một chút ma pháp đặc thù năng lượng cũng không có bị sờ dấu hiệu cái đồ chơi này dùng như thế nào n g ầ n đầu nhìn y trạch thụy nhĩ lâm chính dương vẫn đạo y trạch thụy nhĩ chỉ chỉ vòng tay cái trước lom đi vào châm t r ò n nói đây là khởi động cái nút cái nút thế mà không phải dùng ma pháp sờ phương thức đây chính là khoa học kỹ thuật thủ đoạn không biết nên đón mình lại là tinh hà chiến hạm vẫn là phi thuyền vũ trụ về thời gian quá độ lại sẽ là bao lâu những thứ này lâm chính dương đã không còn quan tâm hắn bây giờ chỉ muốn nhanh kết thúc đoạn lộ trình này trở về buồn tẻ nhàm chán lữ t r ì n h nếu như mỗi cái thế giới đều có một cái tương lai như vậy mỗi một cái thế giới cũng là nhàm chán vận mệnh đã kết thúc cái gì cũng đã quyết định thế giới kia lại không có một cái tương lai đâu không có tương lai thế giới đã sớm hủy diệt lại hoặc là ta không có tương lai như vậy ta của tương lai đã chết bốn sâu đầm thở dài một hơi lâm chính dương đưa tay đẻ xuống vòng tay lên cái nút một đạo ngân quang t r ậ t hiện thân ảnh bắt đầu và mẹo thư ảnh trọng trọng đưa mắt nhìn lâm chính dương biến mất y trạch thụy nhị thật lâu để ở trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống cứ như vậy năm tương lai thì có cứu được năm hết t hệ cũng đều nối liền cùng nhau năm bây giờ chính là tương lai tương lai thành t ự u hắn bây giờ mới có bây giờ t h í thần giả nói như vậy thật khó chịu nếu như không phải sợ hắn không đi tương lai ta đường đường đại anh hùng y trạch thụy nhĩ bảy t h á m ban đêm cao lớn dưới tường thành bên cạnh đống lửa vây quanh một đám mặc khôi r i á p mọc ra cánh rơi loại người sinh vật nhàn rỗi n h à g chán trong đó một cái phá vỡ yên tĩnh nói ta cùng các ngươi kể kinh khủng cố sự a các ngươi biết cái gì gọi là làm trung cực hoảng sợ sao、Này. không biết không biết vậy các ngươi đi theo nữ vương làm gì a chúng ta đi theo nữ vương là ở truy cầu nữ vương sa đọa chỉ có mậu t ư ợ n g nói hay lắm sáu một đạo ngân quang bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ một cái màu tím hư ảnh dần dần n g ư n g thực cũng giống như nhau c á n h rơi trên thân hiện đầy thần bí hoa văn m ặ c pháp bảo màu trắng người người người người là ai quỷ a đồ đẩn chúng ta là ác ma sợ cái gì quỷ bắt lại hắn bảy tao mày quét mắt một mắt xông về phía mình ác ma lâm chính dương niệm lực chậm rãi chấn động mà ra a cứu mạng a nữ vương đại nhân cứu mạng a nữ vương một đám bị đánh bay ra ngoài ác ma luôn uống bỏ dậy nhanh hướng về cửa thành chạy tới nữ vương lâm chi sao những này là tây một các ma quân đoàn yếu đi rất nhiều trên người bọn họ khôi giáp là cái gì không có năng lượng ma pháp chỉ là đơn thuần tài liệu kim loại sao n i ệ m lực đảo qua tường thành lâm chính dương đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc lại là bọn hắn thân ảnh loại lên xuất hiện ở trên tường thành lâm chính dương mới lạ nhìn mình trước mắt hai người một cái là phạ lần e n trộ chớ cam na một cái là hoang mạc đồ tể dễ n ã tổng chớ cam na trên thân cũng mặc màu đen kia khôi giáp buộc vòng quanh trên người nàng đường con mê người quả nhiên không h ổ là dẫn dụ phạm nhân tội phạm lần ăn trộm trên thân bản năng liền mang theo mị hoặc ma pháp đáng tiếc những thứ này đối với lâm chính dương đều không dùng hắn kể từ mất trí nhớ hồi phục đến nay liền phát hiện giống như đối với tất cả nữ tính cũng không có hứng thú liền xem như ali mị hoặc ma pháp đối với hắn cũng đã mất đi tác dụng không biết vì cái gì hắn hiện tại nhìn nữ nhân thật giống như nhìn giống cái một dạng một loại mẹ động vật cùng mình cũng không phải một chủng tộc giống cái đối với chơ cam na cũng là như thế mau dẫn ta đi thấy các người chủ nhân mới lạ đi qua lâm chính dương nhàm chắn nói thu anh hùng liên minh thế giới cường giả khi tay phía dưới sao tương lai người kia thực sự là thật hăng hái đáng tiếc ta cũng không có tự mình kinh lịch quá trình này nghĩ đến nhất định rất sảng khoái người là ai a ngươi dám dạng này cùng nữ vương nói chuyện dễ n ẹ t tông nói chính là một cái sung kích huyết sắc cự nhận vung vẩy mà ra phanh ba không tệ còn có chút khí lực nhưng mà ngay cả ta tâm chắn nghiệm lực đều không đánh tan được lâm chính dương dừng một chút nói tiếp m ạ u dẫn ta đi thấy các ngươi chủ nhân ta là bốn bằng hữu của hắn chủ nhân chúng ta chỉ có nữ vương cự nhận điên của cơ nhưng vẫn như c ũ không có thể đem lâm chính dương trước người tâm c h ắ n nghiệm lực đánh vỡ ở đâu tới đứa nhà quê dám ở ta chơ cam na nữ vương trước mặt dương a i lúc này một mực tại một bên giò xét hắn chơ cam na cũng không sướng rồi hét lớn không chung năng lượng ma phát bắt đầu cùng bạo xông vào tâm c h ắ n nghiệm lực bên trong đ ỗ n g nhiên lâm chính dương mi tâm đau xót nghiệm lực buông lỏng dễ n ẹ t ổ n g nhắm ngay thời cơ cự nhận nhắm ngay lâm chính dương cổ toàn lực vung vẩy mà ra tinh thần hoảng hốt một chút lâm chính dương lấy lại tinh thần chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết quang trong cổ mắt lạnh t đầu não trong nháy mắt rõ ràng vội vàng dùng nhiệm lực đánh văng ra hai người vây quanh bao trùm tự thân bay lên trên không có chút run dậy từ từ đưa tay sở về phía cổ của mình lâm chính dương cảm thấy một đạo khe nước to lớn máu chạy ồ ạt cự nhận tựa hồ đem xương cổ hoàn toàn đánh nát cắt tới xương cổ ở phía trên lưu lại một đạo cạn ngấn mới dừng lại đây cơ hồ đem lâm chính dương cả viên đầu người chém xuống vũ nục nữ vương liền nghĩ chạy chớ cam na tức giận từ trên tường thành bay lên trong lòng cả kinh lâm chính dương vội vàng lấy ra bữa chú thỏ nhắm ngay một cái phương hướng khởi động một cái t r ớ c mắt trọng trọng viễn ảnh lướt qua lâm chính dương biến mất ở chân trời chớ cam na trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiếp đó rơi vào dễ nẹ tổng bên cạnh lẩm bẩm nói người kia là ai không biết ta năm mươi lăm chương năm mươi lăm thế giới dung hợp từ trong ngực móc ra bụa chú ngựa chữa trị xong trên cổ kinh người vết thương lâm chính dương nặng nề thật dài hít một hơi chậm dại phương ra đây rốt cuộc là thế giới gì chẳng lẽ lại chuyện kiếp nhưng chớ cam na là chuyện gì xảy ra dễ nẹt tổng gọi nàng nữ vương chẳng lẽ chớ cam na thống trị thế giới sao tương lai đến cùng đã sinh cái gì lâm chính dương hối hận y trạch thụy nhĩ nhất định biết cái gì nhưng ta buông thà cơ hội này thế giới này tựa như là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp thế giới những cái kia ác ma khôi giáp trên người chớ cam na khôi giáp y trạch t h ủ y nhị cho vòng tay xem ra trong khoảng thời gian này tâm chắn niệm lực không thể dùng chớ cam na bại trừ tâm chắn niệm lực thủ pháp thực sự cao minh không chỉ là phá hư che chắn còn để cho ta tinh thần lâm vào chốc lát h o à n g hốt từ đó nhường dễ nẹ tổng có thể tổn thương đến ta suýt chút nữa ta sẽ chết ở chỗ đó còn tốt có bữa chú chó cùng bữa chú t h ỏ tồn tại bất tử lực lượng xác thực cường đại ta muốn mau mau nhường phụ chú dung nhập thân thể của mình mới được cái kia ma pháp đó cũng không phải rất khó tại chiến tranh học viện thời gian lâm chính dương liền tìm được đem p h ù c h ú dung nhập tự thân phương pháp chỉ là tài liệu không đủ cho nên mới không có hành động hắn tại phù văn đại sáu trong khoảng thời gian này sửa sang lại rất nhiều thế giới này tài liệu ma p h á p thức nhưng vẫn như c ũ không thể tìm được cùng trên địa cầu những tài liệu kia tương xứng chỉ có trở về địa cầu hắn có thể sắp hoàn thành ma p h á p này hệ thống trở về bắt giữ đại não tin tức tin tức xác định quét hình, tiêu, quét hình không gian tiêu quét hình không gian tiêu quét hình không gian tiêu cảnh cáo chỗ không gian ở vào rung hợp giai đoạn không cách nào trở về cảnh cáo chỗ không gian ở vào rung hợp giai đoạn không cách nào trở về、Tám. dung hợp giai đoạn thế giới dung hợp các loại đây chính là thế giới tấn thăng nguyên nhân đúng rồi đúng rồi chính là bởi vì hai thế giới dung hợp cho nên anh hùng liên minh thế giới thu được tấn thăng cũng không biết cái này bị dung hợp là cái gì thế giới xem ra thế giới này vẫn là cùng anh hùng liên minh có liên quan thế giới thế giới này có vô cùng cam na sáu chẳng lẽ là địa ngục không đúng ta nhớ được trong thế giới của ta không có bất kỳ cái gì một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm là lấy chớ cam na làm nhân vật chính nếu có ta hẳn là nghe qua m ư i đúng có thể cùng anh hùng liên minh dung hợp thế giới hơn nữa còn có thể nhường cái này cường đại thế giới tấn thăng như vậy bộ kịch này tại thế giới hiện thật lực ảnh hưởng hẳn là đủ để cho ta nghe nói qua mới đúng trong trò chơi giống như không có điện ảnh giống như cũng không có hoặc hình ngoại trừ một bộ lột thời đại cũng không có nhưng lột thời đại không phải cường đại như vậy chẳng lẽ là tiểu thuyết lâm chính dương nghĩ nghĩ tại hắn c h í nhớ anh hùng liên minh có danh tiếng tiểu thuyết giống như cũng là chút thi đấu trò chơi tiểu thuyết những thứ này đều khó có khả năng tính toán không nghĩ ra cũng đ ừ n g nghĩ bây giờ hẳn là muốn làm sao trở về tìm một chỗ tránh thoắt trong khoảng thời gian này không có khả năng hay là phải đi vào tìm chớ cam na nàng rất có thể là cái thế giới này nhân vật chính lần trước là ta chuẩn bị không đủ sơ ý khinh thường lần này ta nhất định phải để cho nàng kiến thức một chút đùa c h ú sức mạnh sáu đây là một tòa thiên không thành tên như ý nghĩa lơ lửng ở trên bầu trời thành thị kiểm tra đến hoạch tâm tin tức cự hạc hảo vận tải một cái tên là ngân hà c h i lực ngàn năm công trình chớ cam na xoay người nhìn về phía cái kia hồi báo ác ma nói đồ vật gì ác ma kia khống chế một cái quang hình cầu đem hình ảnh c h u y ể n thâu đến trước mặt trên màn hình nói từ trên số liệu phân tích tương tự với tạo thần công trình chớ cam na sau khi nghe được b u ồ n c ư ờ i hoảng sợ nói thiên con chim này phá tinh cầu cũng có thể tạo thần thân học viện không gì làm không được a ác ma thuận miệng trả lời một câu chúng ta trước mắt có thể dùng uy lực gì phá hủy cái này hạm đội a chớ cam na tại hắn sau lưng di chuyển bước chân nói trước mắt trong tay khả năng nhất vũ khí bốn lúc này một cái ác ma vội vã chạy vào lớn tiếng nói không xong không xong vừa trốn chạy người k i a lại trở về tới cái gì chớ cam na nhanh quay người hướng về phía cái kia hồi báo ác ma khẽ vồ rồi một lần năng lượng màu tím l ó i lên ác ma kia liền bay đến chớ cam na trong tay chớ cam na nắm lấy cổ của hắn hỏi lần nữa cái gì người kia ác ma d i ấ y r u ộ n chật vật nói làn da màu tím chính là cái kia ác ma ác ma chớ cam na đưa tay ném một cái đem trong tay ác ma hung hăng ném về phía một bên tự lẩm bẩm mẹ nó thứ đáng chết này cổ đều gậy thế mà không chết chớ cam na bất khả tư nghị nói tiếp đó vung tay lên một cái hét lớn đi ra xem một chút lâm chính dương đứng ở trên không trung chờ đợi chớ cam na xuất hiện cũng không có ra tay hắn cảm giác tòa này thiên không thành có thể sẽ tại lòng phủ nguyền rủa nhất kích phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát ở trước đó hắn cần trước tiên hướng chớ cam na tìm hiểu một chút cái thế giới này tin tức rất nhanh hắn liền thấy thiên không thành bên trong đám ác ma hốt hoảng một cái ác ma chạy vào thiên không thành ở giữa tòa kia kiến tạo tiếp đó chớ cam na nên ngang đi ra uy trên trời người nào ngươi thờ mở rốt cuộc muốn làm gì bạo nói t ụ không có một chút đại nhân vật phong phạm hiển nhiên một cái bạo nhà lâm chính dương trong lòng khi dễ nói ngươi có phải hay không chớ cam na đã mọc cánh không nhất định là thiên sứ phá lần en chổ cũng không nhất định là chớ cam na cần cái này xác định một chút rất trọng yếu ta dựa vào đây là nơi nào tới hùng hải tử thậm chí ngay cả ta đại danh đỉnh đỉnh chớ cam na nữ vương cũng không nhận ra chớ cam na xoay người hướng về phía sau l ư n g ác ma khoa trương q u á t to một tiếng tiếp lấy xoay người đối với lâm chính dương nói mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đi phá lên người xác định người này thật là chớ cam na chỉ là có chút sáu ngoài d ữ liệu tốt ta ngươi đã là chớ cam na như vậy tất cả đều dễ dàng rồi lâm chính dương nói lấy ra một cái có khắc con khỉ bộ dáng tảng đá nói ta vẫn mềm lòng phụ chú chậm rãi nhắm ngay chớ cam na chớ cam na bông như nói n đây là mẹ ngươi mẹ sao xin lỗi ta không nhận biết nó ha ha ha ha ba tốt ta vốn là chuẩn bị đem ngươi biến thành một cái khả ái con m h ỏ nhỏ hiện tại xem ra ngươi tựa hồ có chút ý kiến lâm chính dương n h ư mày nói vậy thì biến thành chúng ta một đạo không rõ ma pháp theo lâm chính dương thoại âm rơi xuống nhanh từ trong tay phụ chú bên trong bày ra chớ cam na nguyên bản đứng vị trí bị một cái lông đen chuột thay thế con chuột này đứng thẳng người lên nhìn mình s o n g chảo không dám tin t h é t lên sau lưng nàng đám ác ma nhìn xem trên đất chuột trận mắt hốc mộm nói các ngươi a i trông thấy nữ vương sao 56 chương 56, m m á c ma kho ghen lâm chính dương rơi xuống nắm lên cái tia trên đất chuột lắc lắc nói chớ cam na nữ vương chi chi chi chớ cam na giấy rủa hướng lâm chính dương trên tay trộm tới một chút liền bị lâm chính dương hất ra n ữ vương đâu n ữ vương ở nơi nào dễ nẹ tổng vội vàng từ phía sau chạy ra đẩy ra một đám đứng ẩn người ác ma lâm chính dương đ o n g đưa trên tay chuột nói người nữ vương ở đây có phải hay không rất khả ái chớ cam na đã không dãy r ù a nữa âm u đầy tử khí treo ở nơi nào ha ha ha ha, cái kia c h u ộ t chết tại sao có thể là nữ vương dễ nẹ tổng k i n h bị cười lớn nói chớ cam na lại bắt đầu vùng đẫy càng thêm kịch liệt dãy r ù a lâm chính dương nói ngươi đây là phép khích tướng sao ngươi cho rằng ta không biết chớ cam na có thể mà pháp miễn dịch nếu như không phải nàng nhất thời sơ xuất tuyệt đối không có khả năng bên trong đùa chú khỉ biến hình mà pháp sơ xuất chết mau giống như lần trước lâm chính dương một dạng còn tốt có đùa chú tồn tại tốt đừng nói nhiều như vậy bây giờ ta chỉ muốn biết cái thế giới này tin tức lâm chính dương nói lấy ra bụa chú khỉ đem trong tay chuột đã biến thành một cái vẹn tiếp đó nhét vào trên mặt đất vẹn còn chưa rơi xuống đất nhanh đập cánh bay lên phóng tới một bên dễ nẹ tổng âm thanh kêu lên đáng chết ngu xuẩn vậy mà gọi nữ vương c h u ộ t chết ngươi có phải hay không không muốn sống lại nói vẹn thanh âm the thế thật đáng yêu dễ nẹ tổng lấy tay cản trở chớ cam na lợi trả công kích nói nữ vương ta sai rồi ai ta sai rồi lâm chính dương đi qua bọn hắn tiến nhập phía sau bọn họ cái kia lại sảnh dễ nẹ tổng cùng chớ cam na cũng đi theo t xoay n g đại người chỉ vào sau lưng màn hình lâm chính dương nhìn xem chớ cam na bọn hắn vấn đạo đây là cái gì người giúp ta biến trở về đi ta sẽ nói cho người biết chớ cam na rơi vào dễ nẹ tổng trên bờ vai nói ngươi cho rằng ta không biết sao nơi đó là địa cầu lâm chính dương xoay người nhìn kỹ trên chiến hạm đi ra vài cái nhân loại thử thăm dò nói mẹ nó biết con hỏi chớ cam na tức giận nói thật là địa cầu không thể tưởng tượng nổi anh hùng liên minh tiến công địa cầu cái này kịch bản bốn các ngươi có phương pháp đi qua đúng hay không không đợi chớ cam na đáp lời lâm chính dương tiếp tục nói để cho ta đi qua ta liền giúp ngươi biện trở lại nói được thì làm được ác ma này đi cái kia lạc hậu văn minh làm cái gì trong lòng mang theo nghi vấn chớ cam na nói ngươi trước đắc tướng ta biện trở lại ta mới giúp ngươi đi qua không có quá nhiều nói nhảm lâm chính dương lấy ra bữa chú khỉ hướng về phía chớ cam na nói biện trở lại ma pháp lần nữa từ phụ chú bên trong bay ra rơi vào chớ cam na trên thân thân hình một hồi và mẹo b à ảnh chớ cam na hai chân chéo ngoại vững vàng ngồi ở d ễ nẹt tổng rộng lớn trên bờ vai nói thật hào sảng nói được thì làm được ca nói xong hướng phía trước nhảy một cái rơi vào trên mặt đất đi thôi xoay ca ta đưa ngươi đi qua lâm chính dương nhìn xem chớ cam na bóng lưng hơi kinh ngạc thế m ạ n h ư vậy thì đồng ý có phải hay không có âm h như i gì nhưng vẫn là đi theo có mười hai bữa chú tồn tại lâm chính dương cũng không sợ chớ cam na bất luận cái gì âm mưu đến lúc đó cùng lắm thì dùng lòng p h ụ chú đem ở đây nổ âm mưu quỷ kế gì đều tan thành mây khói xoáy ca ngươi tại sao muốn đi cái kia lạc hậu văn minh a xoáy ca ngươi vừa mới lấy ra cái kia có con khỉ ảnh chân dung tảng đã là cái gì a nói chuyện a xoáy ca sáu chớ cam na dịu rít b á n manh muốn từ lâm chính dương ở đây biết chút ít cái gì nhưng lâm chính dương chỉ là trở mặc đi qua cái này đến cái khác đại môn cuối cùng chớ cam na giống như đem hắn dẫn tới trong phòng điều khiển trung ướng chỗ uy các ngươi có nghe hay không anh chàng đẹp trai này muốn đi địa cầu còn không mau mở ra b à o tổ dày vò khốn khổ cái gì chớ cam na chống n ạ n h chỉ vào cái kia cầm quang cầu ác ma nói v â n v â n v â n tuân mệnh nữ vương ác ma kia thưa dạ gật đầu điều khiển quang cầu nói chớ cam na lúc này từ bên cạnh một cái ác ma nơi đó nhận lấy một cái hình thoi hình cầu đưa cho lâm chính dương nói đây là tất cả đám ác ma g e n có thể tiến hóa loài người đồ tốt lâm chính dương tiếp nhận niệm lực thăm dò vào trong đó hiện thế mà phi thường q u y t h ì tổ hóng kết cấu mỗi một cái không gian đều cực nhỏ bị đặc thù tài liệu cô lập ra từ đó tạo thành toàn bộ hình cầu rất hoàn mỹ hình cầu ngươi cho ta cái này làm gì lâm chính dương tương lập phương thể thu vào đảo nguyên không gian nhìn xem mỉm cười chớ cam na v ấ n đạo ngươi sẽ dùng tới chớ cam na không rõ vừa cười vừa nói nói thật là dễ nghe tiến hóa l o à i người đồ tốt còn không chính là đem nhân loại tiến hóa thành gác ma mặc dù cái này cũng là một loại tiến hóa nhưng cái này cũng không phải nhân loại cần tiến hóa nói xong chớ cam na liền dẫn lâm chính dương đi ra ngoài nói ở đây quá nhỏ không thể mở ra không gian thông đạo chúng ta đi ra bên ngoài ra đến bên ngoài phía sau lâm chính dương nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái màu đen khẽ hở khuyết tán ổn định lại xoáy ca phía trước chính là địa cầu chớ cam na nói địa cầu dị thế giới địa cầu anh hùng liên minh thế giới địa cầu nhưng cái lối đi này là chớ cam na mở ra ai nào biết thông hướng nào đâu ngươi xác định đây là thông hướng địa cầu không gian thông đạo nếu như không phải ta sẽ trở về tìm ngươi lâm chính dương nói nhanh bay đi chớ cam na nhìn xem lâm chính dương thông qua vết nước không gian tiếp lấy khe hở tiêu thất tự lẩm bẩm trên người hắn khắc lây chính là hấp thu ma pháp ma văn sao sáu ta thế mà không thể đọc đến đầu góc của hắn dễ nẹt tổng chạy tới dừng ở chớ cam na sau lưng n ố c lẩm b ầ m nói nữ vương ngươi tại sao muốn đem ác ma kho ghen giao cho hắn còn t i ế n hắn đi địa cầu năm tùy tiện tìm xóa x ỉ n h đem hắn ném qua không đi liền thành ngược lại hắn lại không biết nóc a dắt dưới chớ cam na sau khi nghe được tức giận xoay người dùng sức đánh đánh dễ nẹt tổng đầu giận d ữ hét ngươi đúng là ngu xuẩn ngươi biết cái gì mượn đao giết người biết hay không ngươi không thấy hắn bộ kia bộ g á n g sao một cái ác ma người địa cầu sẽ cho phép một cái ác ma tồn tại địa cầu bên trên đợi đến lúc nào địa cầu đám nhân loại kia đem hắm chọc giận chúng ta giao cho hắn kho ghen chẳng phải tạo nên tác dụng người đúng là ngủ xuẩn làm sao lại sẽ không động não chín năm mươi bảy chương năm mươi bảy hòa giải tài liệu nhân sinh có nhiều không như ý lâm chính dương bây giờ chính là như thế mới từ trong vết nước không gian đi ra hắn liền thấy được trên màn ảnh cái k i a thọ chiến hạm rất lớn đang chuẩn bị đi lên trào hỏi thời điểm trên chiến hạm thế mà hướng về phía hắn bắn hai cái đạn đạo còn tốt đây chỉ là khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không có giống chớ cam na ma pháp dạng như công năng phá ma lâm chính dương đem chớ cam na chính là cái tia ma pháp đặt tên là phá ma bài trừ ma pháp ý tứ vô cùng nhằm vào lâm chính dương nghiệm lực đã đạo đụng vào tâm chắn nghiệm lực bên trên nổ tung sóng nhiệt l a n lộn nhưng lâm chính dương tại tâm chắn nghiệm lực bên trong lại không cảm giác được một tơ một hào chỉ là bị nổ tung hỏa diễm cản trở ánh mắt có thể ta hẳn là thay cái bộ dáng nhân loại hẳn là sẽ không n gỡ thích các ma nhưng ở cái này phía trước trước được biến mất ở loài người trong mắt t ì một m góc không có người tái sử dụng đ ù a chúa khỉ. Nghiệp lực bày r Lâm khỉ n Dương phát hiện n h phát h g i lâm chính dương rất nhanh tìm được cách mình gần nhất một khối sáu m à lấy ra bừa chú thọ cùng xà phu chú thay đổi phương hướng bừa chú thọ khởi động xà phu chú khởi động trọng trọng h u y ễ n ảnh xẹt qua chân trời lâm chính dương thân ảnh dần nhạt ẩn hình tại thiên không bên trong rất nhanh biến mất ở cự hạp số phạm vi dò xét bên trong vệ tinh cũng không cách nào bắt giữ thân ảnh của hắn ta dựa vào đó là cái gì quỷ đồ vật chạy nhanh như vậy giống như là một tác ma cự hạp hào bên trên hai cái mặc khôi giáp nam tử kinh hô tiếp đó trong đó một cái cầm một cái cự kiếm nam tử đối với bên cạnh một người mặc quân trang nam nhân vân đạo uy chúng ta muốn hay không đuổi theo a giống như bộ dáng rất lợi hại tạm thời đ ừ n g đi q u ả n hắn chúng ta còn không rõ ràng lắm người này rốt cuộc là ác ma vẫn là thiên sứ là tới giúp chúng ta vẫn là tới hại chúng ta quân trang nam bình tĩnh nhìn xem phương xa nói cái này địa cầu thật là càng ngày càng rối loạn a phía trước đã tới cái thần tiếp đó lại là ác ma thiên sứ cái gì bây giờ lại tới cái không biết cái gì quỷ đồ vật cũng không biết về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện thứ ngột ngăn gì g cự kiếm nam tử ván trách nói nói cũng đúng thế giới giống như trong một đêm thay đổi trước kia còn là phong kiến mê tín đồ vật hiện tại cũng chạy ra ngoài bên cạnh hắn cái k i a cột bím tóc dài chết nam nhân gật đầu nói mười một ở đây không biết là nơi đó chung quanh cũng là đầu đen mắt đen quốc nhân lâm chính dương chậm dai ở một cái hẻm nhỏ rơi xuống không ai ở đây lâm chính dương giải trừ xạ bừa chú ẩn hình tiếp lấy lấy ra bừa chú khỉ nói biến thành người ma pháp tại bừa chú khỉ bên trên sáng lên chiếu xạ tại lâm chính dương trên thân hào quang lấy lên một mặt mạo phổ thông người mặc màu trắng pháp sư bảo tiểu hài xuất hiện ở tại chỗ năm cái này tựa như là ta mười tám tuổi dáng vẻ lâm chính dương lăng lăng nói tại sao là mười tám tuổi bộ dáng ta nhớ được ta giống như đã hơn ba mươi tuổi thành long lịch hiểm ký thế giới bên trong liền vượt qua mười mấy năm tuyến nguyệt một ư ơ i tám tuổi cái này giống như cũng không phải là loài người thời kỳ đ ỉ n h phong a một ư ơ i tám tuổi sáu chẳng lẽ là bởi vì một ư ơ i tám tuổi trưởng thành lại có lẽ là nội tâm của ta một ư ơ i tám tuổi vẫn là tại ta trong ấn tượng người chính là một ư ơ i tám tuổi chẳng lẽ là sinh mệnh cốt nguyên nhân tính toán không muốn nhiều như vậy lâm chính dương nhìn một chút trên người mình trung nhị màn cuối một dạng pháp sư bảo niệm lực thăm dò vào trong đó pháp sư bảo di động đứng lên đã biến thành một bộ thông thường thuần làm tê lo lắng cùng quần dài màu đen trường hoa giày bó cũng bắt đầu biến hóa hóa thành giày thể thao vẫn là đặc biệt bước t ố t như vậy thì không thấy được lâm chính dương hài lòng nói kế tiếp tất nhiên đây là thế giới địa cầu như vậy thành long lịch hiểm ký thế giới tài liệu ở đây hẳn là đều có m ớ i đúng như vậy liền phải trước tiên tập hợp đủ tài liệu chế tác ma pháp dược tề đem mười hai phụ trú dung nhập tự thân đây chỉ là vấn đề thời gian mười một mờ giết z, -Z. thiên ngu xuẩn này muốn đi làm gì tại nhân loại trước mặt bị đánh một pháo liền chạy thứ hai nhát túng mức chớ cam na tức giận nhìn trên màn ảnh đã biến thành bộ dáng nhân loại lâm chính dương trong đại sảnh tả hữu đi tới hét lớn ách nữ vương ác ma này có biết hay không nhân loại á dễ nẹ tổng do dự nói chớ cam na nghe được xứng sở ngừng lại chăm chú nhìn trong màn hình dùng niệm lực trộm được tiền phía sau tại tiệm bách hóa bên trong mua đủ loại đồ k ỳ quái lâm chính dương vừa rồi người này có phải hay không nói cái này tựa như là ta mười tám tuổi dáng vẻ câu nói này chớ cam na thất thần nói dễ nẹ tổng nghĩ nghĩ nói giống như đúng vậy a ta bốn năm tám đây là một cái nơi chưa biết màu đỏ trên cắt ngồi một cô gái xinh đẹp mọc ra một đôi màu trắng cánh mặc áo giáp tựa như là một cái thiên sứ chung quanh vây quanh mấy cái những thứ khác thiên sứ ẩn ẩn lấy nàng vì nàng lười biếng lấy tay chống đỡ đầu hỏi bên cạnh một cái thiên sứ nói đây là chớ cam na thủ h ạ trên người hắn mang theo chớ cam na ác ma khó ghen hẳn là vị nào thiên sứ trên tay cầm lấy một cái kiểu tây phương t r ư ờ n g kiếm chậm rãi nói không hắn không phải ác ma lười biếng thiên sứ bình tĩnh nói chín tìm một cái không người phòng ở lâm chính dương n i ệ m lượt xuyên thấu qua đại môn chuyển động phía sau cửa, nắm tay mở cửa đi vào. Tiến vào trong phòng,、lâm、Chính Dương vào Lâm đem ó n bên trong n g cửa lại, đi vào h ộ trong nhà một cái phòng ngủ, bên t tay bốn cái túi n h ự a đặt ở trên bàn sách lâm chính dương đóng lại trước bàn sách m à n cửa kéo ra khỏi dưới bàn sách ghế ngồi lên bây giờ hết thệ đều chuẩn bị đủ chỉ cần đem dược t ề chế tắt được lâm chính dương liền có thể đem mười hai phụ c h ú giống thánh trụ như vậy dung nhập tự thân như vậy thì có thể càng đơn giản hơn sử dụng mười hai phụ trú thở ra một hơi lâm chính dương từ túi từ bên trong lấy ra một cái cốc chịu nóng giá kim loại đèn cồn còn có một cái cái bật lửa từng cái cất kỹ dùng cái bật lửa nhóm lửa đèn cồn để lên giá kim loại cốc chịu nóng than l ắ n huyết lệ b i ể n chết thủy còn có tại anh hùng liên minh thế giới thu thập bụi gai đây là xì dạ nguyên thủy trên thân thể một phần nhỏ khi nàng biến thành nhân loại phía sau bỏ thân thể to lớn các lính đánh thuê hiện nàng chết đi cơ thể cảnh giác đưa đến liên minh lâm chính dương sau khi thấy đào được một bộ phận tại sau đó ma pháp trong thí nghiệm hắn hiện đem loại này bụi gai tăng thêm vào chất thuốc quá trình chế tạo bên trong lại có củng cố chất thuốc tác dụng dạng này có thể khiến chất thuốc chế tác sát xuất thành công để cao rất nhiều sau đó hắn liền treo thưởng loại này cây có gai hạt giống từ lính đánh thuê cầm trên tay đến phía sau trùng tại đào nguyên trong không gian một khối bị ngăn cách bởi dưới mặt đất nham tương lên khu vực dạng này có thể ước chế cây có gai điên cuồng lớn lên cũng là lần này trồng trọt bụi gai lâm chính dương mới phát hiện đào nguyên không gian dưới mặt đất còn rất nhiều không gian đào nguyên không gian đại địa sâu đạt hơn m ộ ư ơ i vạn m mà trong không gian sâu nhất hải dương cũng chỉ có một vạn phía dưới tất cả đều là nham thạch nham thạch bên trong còn có dung nham nhiễm một loại cự hình nhiễm trùng dài hơn m ư ơ i m xuyên thẳng qua tại tầng nham thạch bên trong cũng không biết là như thế nào xuất hiện xem ra rất giống con dun tiến hóa mà đến còn tốt bọn chúng chỉ ăn nham thạch bài tiết ra ngoài vẫn là thổ nhưỡng hiện tại xem ra càng giống là một loại côn trùng có ích ít nhất không ăn thịt giống nhau như vậy đem tài liệu dựa theo cốc chịu nóng bên trong xuất hiện biến hóa để vào trong đó nên đổi cùng hỏa hoãn nên tăng cường tăng cường làm cảm giác dược tề đạt đến ở giữa đang giá thời điểm lâm chính dương cũng nhanh để vào chế tác thuốc này tề cần thiết đặc tính tài liệu dung hợp trong đó đây chính là ma pháp dược tề quá trình chế tạo bên trong ma pháp dược tề ba đầu không thay đổi phát tắc một trong dược tề chế tắc không có quy định hòa giải tài liệu hết thể đều có thể 58 chương 58, anh hùng liên minh ở địa cầu màu trắng d ư ợ c thủy theo lâm chính dương n i ệ m động thôi hóa chú ngữ quay cuộc lên đủ loại tài liệu ở trong đó tiêu tan d ư ợ c thủy dần dần lộ ra màu đỏ nhạt để vào cuối cùng một dạng dung hợp tài liệu màu đỏ nhạt d ư ợ c thủy như đốt lên thủy một dạng buốc lên pha cuối cùng l ắ n g xuống một đạo khói xanh phiêu khởi lâm chính dương cầm lấy màu đỏ thấm dược tê lắc lắc dược tề lại làm ộ t hồi biến hóa biến thành màu tím một lần thành công lâm chính dương cao hưng nói từ trong không gian lấy ra m ư ơ i hai cái phụ trú một loạt thả ra lâm chính dương cầm d ư ợ c tề ở một cái một cái phủ chú bên trên ngã xuống một điểm dược thủy dược thủy rơi vào phủ chú bên trên phủ chú lên ma pháp bị gây nên tới dược thủy bên trong ma pháp cũng bởi vì bừa chú ma pháp bị kích xúc động màu đỏ ma pháp trình viên hình tròn c h ậ m rãi từ phủ chú lên cao lên quả cầu đỏ bên trong bọc lại một đạo mình quang đây là phủ chú bên trong ẩ n chứa ma pháp đây chính là lâm chính dương mạch suy nghĩ giống thánh chủ đem mười hai phủ chú dung nhập tự thân chính là bị lao cha bọn hắn nhẹ nhàng như vậy lấy ra mà lâm chính dương trực tiếp như vậy bóc ra phủ chú bên trong ma pháp thì sẽ không bị lấy ra nhớ kỹ có một tập trung mười hai b ù a chú sức mạnh chính là như vậy tiến vào tiểu ngọc trong cơ thể cuối cùng nếu như không phải tiểu ngọc tự nguyện lao cha bọn hắn cũng không nhất định lấy ra được lâm chính dương đem quả cầu đỏ cầm lấy há mồm để vào trong miệng ngậm miệng cắn nát màu đỏ hình cầu trong đó p h ù chú sức mạnh khoảnh khắc sắp nhập vào thân thể của hắn nhanh. bởi vì có bữa chú thỏ nhanh nhẹn trợ giúp lâm chính dương một dây liền đem khác phủ chú toàn bộ sắp nhập vào tự thân trên bàn chỉ còn lại mười hai khối đẹp mắt phổ thông tảng đá lâm chính dương cầm lấy trên bàn bùa chú khỉ trên tay hơi hơi dùng sức p h ủ chú giống như khối đậu hủ mở dạng hóa thành nắp ấy mười hai phủ chú h ò a vào nhau giống như tăng cường không thiếu độ lâm chính dương di động đem trên bàn hết thảy đều thu vào đ ả o viên không gian còn có những cái kia bột phấn ẩn hình lâm chính dương cơ thể chậm rãi trong suốt biến mất không thấy gì nữa trong không khí xuyên ra tới một cái tiếng nói chuyện tựa như là quang học ẩn hình sẽ ở ẩn hình một khắc này đem tự thân đụng chạm đến đồ vật đều cùng một chỗ ẩn hình tốt bây giờ có thể đi ra hiệu một chút cái thế giới này tin tức xem ra không chỉ là thông thường cầu a vắng vẻ căn phòng bên trong một trận gió thổi qua cửa mở có liên quan lên mở cửa chấm dứt trước đây y c h ạ c h thụy nhĩ nói muốn ta đi tương lai cái kia vòng tay cũng là xuyên thẳng qua đi tương lai nhưng mà tương lai anh hùng liên minh thế giới lại biến thành địa cầu đây không có khả năng ở đây nhất định là một cái thế giới khác bởi vì dung hợp anh hùng liên minh mới biến thành dạng này giống như trên trời cái kia lỗ sâu một dạng lâm chính dương sau khi ra ngoài liền giải trừ lần hình tại trên đường cái ngừng lại ngầm đầu nhìn trên bầu trời cái kia màu đen hình chữ thập hình dáng lỗ sâu lỗ sâu bên trong chuyển tới năng lượng ma pháp là chớ cam na thế giới kia thế giới địa cầu cũng bởi vì cái này lỗ sâu tồn tại năng lượng ma pháp thừa thãi không thiếu mỗi thời mỗi khắc đều ở đây gia tăng chớ cam na đây là đang làm cái gì thế giới địa cầu năng lượng tăng thêm thế giới của nàng liền sẽ giảm bớt thẳng đến cân bằng chớ cam na có hảo tâm như vậy đây là đang n u ô i h ổ gây họa tính toán ta cần gì phải đi q u ả n hắn đây là địa cầu trên địa cầu thứ mạnh mẽ nhất là cái gì khoa học kỹ thuật địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí mạnh mẽ nhất là cái gì đạn hạt nhân Loại lấy, giờ giới gia ngươi vật thế này không muốn bây bị các quốc cầm các đã sáu ử dụng, như vậy cho ta như thế nào, ta hảo tâm giúp cho thế hảo vậy c ta ta tâm c ngươi i t ê hủy thẳng Thân ảnh vùng nó giá trị dư. cảnh h Chính nhanh chỗ. ấ động, Dương biến Lâm mất c tại ở báo cảnh báo có không biết phi hành vật đang tại cao tiếp cận cự hạp hào thỉnh toàn viên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái cự hạp hào trên vang vọng lấy canh g á c linh làm cho tất cả mọi người thần kinh đều một chút căng thẳng lên cự hạp số chỉ huy tối cao đu ca áo tướng quân mang theo bộ hạ của mình tiến nhanh vào phòng điều khiển tên lửa phòng không chuẩn bị lần này lại là cái gì phía sau hắn tiến vào một nữ tử ngồi trên bàn điều khiển nhìn xem màn hình nói chúng ta thiên võng điều tra thủ vệ bắt được bất minh phi hành v ậ t hình ảnh là một người bình thường nhưng hắn phi hành độ thật nhanh tại như vậy nhanh độ phía dưới chung quanh hắn giống như có một tầng hậu thuẫn đón ữ a nhanh phi hành mang tới gió mạnh hơn nữa trên người hắn còn có năng lượng cường đại từ trường phản ứng hẳn không phải là nhân loại bình thường đu c à áo nhìn xem trước mặt trên màn hình lớn cái kia nhanh phi hành điểm sáng nói như vậy điều động trên không phòng bị sức mạnh tiến hành cảnh cáo tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần cự hạt hảo là, tấm chắn nghiệm lực ngăn cách lấy gió mạnh lâm chính dương nhanh tiếp cận cự hạp h ả o đ ỗ n g nhiên cự hạp h ả o bên trên bay ra hai khung máy bay chiến đấu hướng hắn v ọ t tới còn nghĩ công kích ta lâm chính dương cảm thấy b u ồ n cười nghiệm lực thông qua bữa chú gà sức mạnh cách khoảng cách mấy trăm mét đem hai đài máy bay chiến đấu cố định ở trên không hai khung máy bay chiến đấu mới cố định không bao lâu cự hạp h ả o bên trên lại là hai cái đạn đạo bay ra lâm chính dương không nhìn lấy lần nữa thôi động lên bữa chú thỏ thân ảnh lại là một hồi mơ hồ rơi vào cự h ạ hào bên trên lâm chính dương đứng trước mặt mấy cái cầm binh khí c ủ đại nhân tựa hồ cũng không chỉ là như thế. c ò hơi hơi người, người c nói chuyện cầm một thanh khổng lồ rộng lưỡi đao kiếm mặc kim loại màu sắc áo giáp người này dung mạo thật là giống gà rèn lâm chính dương tại chiến tranh học viện ngây người lâu như vậy gặp qua rất nhiều lần gà rèn đã từng còn từng tiến hành khoái trá cho chuyện nhưng người này giống như đích thật là gà rèn chỉ bất quá biến hai rất nhiều mạnh rất nhiều trên người hắn có năng lượng rất cường đại người là ai các người ở đây quan giai cao nhất người ở đâu tìm hắn tới gặp ta lâm chính dương nhìn về phía gạ r ẹ n hỏi đến nói xong ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hắn mấy người kia gia bản triệu tín khải đặc lâm tạp đặc lâm na dịch đại sư phi ân à ali từng gương mặt quen thuộc trên thân nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí thức hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu còn có không thay đổi khải đặc lâm gạ r ẹ n hướng về phía bên cạnh canh gác lấy đám người dùng sức chút lại đầu tiếp đó đi đến lâm chính dương trước người đưa tay ra nói chào ngươi ta là gà rẻn ngươi là t ô i giúp chúng ta chống cự ác mà sao gà rẻn bốn nay liên thú vị y trạch thụy nhĩ nói đây là tương lai bây giờ trước mặt mình xuất hiện một cái gà rẻn bên cạnh hắn mấy cái kia cũng có thể là là anh hùng liên minh bên trong mấy cái kia như vậy ở đây có thể thật sự chính là tương lai chỉ bất quá không biết thời gian rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm thế giới đã biến thành dạng này chào ngươi ta là lâm chính dương vừa nói vừa dừng lại một chút nhìn về phía cái kia có cùng ali một dạng mị hoặc hơi thở nữ tử đạo ali còn nhớ ta không năm mươi chín chương năm mươi chín tập ca a lý nghi hoặc nhìn người trước mắt không có ấn tượng a có chút thất vọng lâm chính dương bây giờ có thể xác định cái thế giới này cũng không phải anh hùng liên minh có thể chỉ là một thế giới song song độ cao trùng hợp tiến địa cầu vị diện anh hùng liên minh thế giới song song nghĩ đến vẫn có loại khả năng này anh hùng liên minh thế giới bị vô số người địa cầu xuyên qua địa cầu vị diện bị anh hùng liên minh xuyên qua có lỗi với ta nhận lầm người lâm chính dương nói a ali có chút l â y người hắn thật là nhận lầm người sao vì cái gì ta có loại cảm giác quen thuộc pvp câu nội tử cũng muốn chọn thời điểm a lại đùa bỡn ta ali m ư ợ tử có tin ta hay không một con thoi đầm chết ngươi hoàng tử đi nhanh tiến lên đây đem thất thần a l i kéo đến đằng sau trường thương chỉ vào lâm chính dương giận dữ hét g ã rèn thấy thế vội vàng đem dạ vạn giữ chặt nói dạ vạn đừng đừng đừng nhìn xuống bây giờ không phải là lúc nói chuyện này nghe dạ vạn hung hăng t r à sát lâm chính dương một mắt tiếp đó về tới phía sau đội ngũ trấn an được dạ vạn g ã rèn ngăn tại hắn hai ở giữa nghị nghị đối với lâm chính dương nói cái kia lâm chính dương đúng không ngươi có thể không thể trước tiên đem chúng ta cái kia hai khung máy bay chiến đấu bông ra nói chỉ chỉ còn định trên không trung hai khung máy bay chiến đấu lâm chính dương gật đầu một cái triệt hồi thêm tại bên trên chiến đấu cơ niệm lực không chế hai khung máy bay chiến đấu nhanh bay ra ngoài quanh quẩn trên không chung vài vòng chậm rãi rơi vào trên bong thuyền dừng cái kia ta gọi ngươi chính dương a gọi tên đầy đủ lộ ra lạnh nhạt ha ha ha gà rèn vuốt vuốt đầu lưới bộ dáng như vậy cười khúc khích nói t ù y ý liền có thể ta không quan tâm nhiều như vậy ngươi còn có vấn đề gì không nếu như hỏi xong ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi lâm chính dương thu hồi giả quét toàn bộ cự h ạ số niệm lực nhìn xem gà rèn nói hỏi đi hỏi đi chỉ cần là ta có thể trả lời ngươi đều không phải là vấn đề gà rèn vây tay nói xong cũng chầm c h ầ m bông xuống trong lòng cảnh giác tính cách tùy ý người bình thường đều sẽ không tham dự chiến tranh bọn hắn chịu không được gò bó bọn hắn theo đuổi là tiêu diêu tự tại các ngươi nghe nói qua một cái gọi phù văn chi địa chỗ sao lâm chính dương hỏi đi tới thế giới này phía sau tối hoang mang hắn một vấn đề nếu như phù văn chi địa là bọn hắn quá khứ như vậy bọn hắn liền hẳn phải biết cũng liền có thể xác định mình rốt cuộc chuyện kiếp bao lâu mình rốt cuộc ở nơi đó ách phù văn chi địa chưa nghe nói qua gà rèn quay đầu nhìn về phía dạ vạn a ly bọn hắn vấn đạo các ngươi ai nghe nói qua、sao? dạ vạn a li bọn hắn c h ố mắt nghi ngờ nhìn nhau cùng một chỗ lắc đầu gã rèn quay đầu nghi ngờ nhìn về phía lâm chính dương đạo phù văn chi địa là địa phương nào quả nhiên mặc dù đã sớm biết kết quả nhưng là từ trong miệng người khác nhận được đáp án lâm chính dương vẫn còn có chút thất vọng có thể chớ cam na nơi đó mới có p h ù văn chi địa tin tức các người biết chớ cam na sao lâm chính dương lần nữa hỏi hắn từ chớ cam na căn cứ trên màn hình thấy qua cự h ạ n hào xem như bệnh nhân bọn hắn hẳn phải biết mới đúng sa đỏ nữ vương chớ cam na tất cả mọi người hoảng sợ nói sa đỏ nữ vương kế tiếp lâm chính dương cau chặt lông mày nghe gạ d ẹ n bọn hắn từng cái một nói c h ớ cam na tin tức chớ cam na là hết t h ể tội ác căn nguyên đột nhiên ở trên bầu trời mở ra một cái lỗ sâu hướng địa cầu đưa lên lấy từng cái mang theo ác ma phóng s ạ c ghen địa cầu liền gây dựng thần học viện đến đối kháng chớ cam na nói đằng sau đi tới một đống người vì một người mặc quân trang mang theo nón lính nhân đủ c ả áo tướng quân gạ d ẹ n bọn hắn sau khi thấy được vội vàng tránh ra một con đường đủ c ả áo từ trong đi tới mắt nhìn không chấp lâm chính dương trầm giọng vấn đạo lâm tiên sinh ngươi tại sao muốn tập kích thuyền của chúng ta khít mũi khinh bị nhìn trước mắt quân trang nam nhân lâm chính dương cười nhạo nói tập k ích nói trên mặt biển đột nhiên nhấc lên vạn mét sóng lớn đây mới là tập k ích vạn mét sóng biển hướng về cự hạp số phương hướng khí thế bảng bạc lao nhanh mà đến như ngân hà từ cựu thiên mà hàng tất cả mọi người đều lớn tiếng kinh hô cự hạp hào bên trên tiếng cảnh báo không ngừng vang lên dạ vạn nhanh đẩy ra bên cạnh triệu tín hướng về phía sóng biển đánh tới phương hướng đưa ra hai tay a ba ngay tại sóng biển sắp đánh tới cự hạp số thời điểm trên đại dương bao la dâng lên một cái n a m thạch to lớn cánh tay ngăn cản sóng biển phía trước rơi xuống sóng biển trong khoảnh khắc phá hủy ngăn trở mình tiến lên phương hướng cánh tay hướng về cự hạp hào lấy càng thêm hung manh khí thế đại xuống đám người sợ h ã i trận to hai mắt nhìn thấy cánh tay không chịu nổi một kích bị phá hủy nhanh đưa hai tay ra ngăn tại trước mắt đóng chặt lên hai mắt bên hai nổ đùng không ngừng rất lâu vẫn như cũ cảm giác không thấy một chút xíu nước biển xung kích gà rẽn run dày mỹ mắt từ từ mở hai mắt ra chỉ thấy trên đỉnh đầu ngập trời sóng biển bị một mảnh trong suốt che chắn ngăn cản chia cắt trở thành hai nửa dọc theo che chắn lưu trở về trong biển hải lý giống như tại dân tộc thủy trong quán nhìn cá một dạng t lúc này lâm chính dương thanh em bình tĩnh chuyển đến đây mới là tập kích g ã rèn cứng ngắc quay đầu t r ấ n mắt hốc m ồ m nhìn xem lâm chính dương loại lực lượng này cùng thân khác nhau ở chỗ nào chỉ có lẽ nạ mới có thể cùng hắn so sánh a đủ c ả áo lúc này rất hối hận phổ thông con cựu nhỏ đột nhiên biến thành b i ể n sâu đại hải quái nhìn dáng vẻ của hắn còn rất nhẹ nhàng nhàn nhã loại người này liền xem như trước đó hắn trải qua trong chiến tranh cũng xuất hiện không nhiều nắm giữ thần thoại lực lượng thần các ngươi ai nhận biết y trạch thụy nhĩ một cái tiểu hoang bao tự tin phi phà người là một cái cừng giả lâm chính dương giống như cái gì đều không sinh một dạng mị vừa nhìn đám người tiếp tục lại c là, là không m biết lâm chính dương nhịu lông mày lại thầm nghĩ y trạch thụy nhị hẳn là tồn tại cái này thế giới dựa theo tất cả phim truyền hình điện ảnh tiểu thuyết kịch bản nếu như thế giới này cũng là một cái loại này thế giới như vậy y trạch thụy nhĩ bây giờ chỉ là còn không có ra sân hắn là nhường lâm chính dương đi tới thế giới này nhân cũng là hai cái thế giới này mối quan hệ tất nhiên hắn có phương pháp nhường lâm chính dương đi tới thế giới này như vậy là hắn biết thế giới này hoặc tồn tại qua thế giới này hiện tại lâm chính dương chỉ cần chờ chờ y trạch thụy nhĩ đ ă n g t r à n g tiếp đó tìm được hắn đợi khi tìm được hắn phía sau hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng lâm chính dương từ trong suy tính n g ẩn đầu lên nhìn xem đủ c ả áo tướng còn nói ta muốn ở đây ở lại một đoạn thời gian nhưng sẽ giúp các ngươi giải quyết một vài vấn đề dùng cái này để báo đáp lại sáu mươi chương sáu mươi may mắn dược tề đủ cả áo tử trong kinh hai sau khi tính h ụ n lại mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là tức giận đồng ý ở lại nơi này phía sau lâm chính dương cũng không đi bọn hắn a n bài cho mình gian phòng kia chỉ là trên b o n g thuyền tìm một khối đất trống dùng dung hợp từ mà khôi ma khí có được năng lực chế tạo một gian có lưu một cái cửa đá gian phòng tự mình ở bên trong làm mình thí nghiệm đồng thời còn tại mỗi thời mỗi khắc dùng nhiệm lực quét hình địa cầu thu thập c h ạ m đất cầu bên trên tất cả tài liệu thực vật hạt giống còn có còn sống động vật thu thập tới phía sau lâm chính dương tại đảo nguyên trong không gian phân chia ra một cái cái hòn dùng biển cả cách biệt những hòn đảo này là chuyên môn dùng để nuôi dưỡng trên địa cầu thu thập tới tài liệu bị ngăn cách bởi đại sáu bên ngoài rất xa động vật tan thịt cùng động vật tan thịt đặc t h u n g một chỗ động vật tan cỏ cùng động vật tan cỏ đặc t h u n g một chỗ không có cái gì vòng sinh thái có thể nói thiên nhiên có vật lại còn thiên trạch phát tác thiên nhiên sẽ đi giải quyết cái vấn đề này động vật tan thịt phóng cùng một chỗ bọn hắn sẽ lẫn nhau săn mồi chỉ có người mạnh nhất mới có thể sống sót động vật tan cỏ phóng cùng một chỗ cuối cùng thảo sẽ bị ăn sạch chỉ có thích l ư n g lực cường mới có thể sống xuống ngược lại cũng là tài liệu động vật cũng là không cần lo lắng thực vật cũng có chút phiền、thoái. vạn nhất thực vật tiến hóa thành bộ thực giả còn rất nhiều loài cá lâm chính dương đưa chúng nó rất tùy ý đưa lên tiến vào trong biển rộng có sống hay không xuống lâm chính dương cũng không quan tâm chỉ cần đừng toàn bộ tiến hóa thành một chút kinh khủng đại hải quái là được không có tài liệu thời điểm nhìn thấy một c ọ n c ỏ cũng làm bà bối nhiều tài liệu thời điểm liền tùy ý tiêu xài lâm chính dương chính là như thế trong khoảng thời gian này lâm chính dương làm ra rất nhiều dược tề nhưng phần lớn là một chút phụ trợ dược tề dưới nước hô hấp nhân bản phân thân biến hóa h o à n hóa phong ấn triệu hoán còn có phụ ma loại đủ loại thuộc tính d ư tề đốt bị thương trúng độc đóng băng hỏ đá đống này dược tề hiệu quả có thể kèm theo tại tất cả đồ vật phía trên chỉ cần ngươi đem nó làm vũ khí một khối bùn cũng có thể còn có hai loại kỳ lạ nhất dược tề may mắn dược tề vận rủi dược tề hai loại dược tề dính đến thay đổi vận mạng cấp độ phương pháp luyện chế cũng là đặc biệt khó khăn chỉ có tại chế tác hoạt hóa chất thuốc thời điểm ngẫu nhiên mới có thể bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện một bình hoạt hóa dược tề có thể nhường pho tượng con dối cái này từ vật phục sinh biến thành một loại đặc thủ sinh mạng thể lần thứ nhất chế ra thời điểm lâm chính dương cũng không biết đây là thuốc di tề chỉ biết là thành công nhưng không là sống hóa dược tề cho nên hắn liền lấy g ạ d ẹ n thử một chút đêm hôm đó ai các vị ta tốt xấu cũng hai mươi m ấ y à hơn nữa chiến tranh này không biết lúc nào đã tới rồi mạng này không biết lúc nào liền ném đi triệu tín nghe được phất tay cắt đứt g ạ d ẹ n nói ai đến rồi câu cô em thời điểm rồi nói xong cười nhìn về phía g ạ d ẹ n g ạ d ẹ n nghe xong chan đầy đồng cảm cùng một chỗ h è n m ọ n vừa cười vừa nói đúng, đúng đúng đúng đối với nghĩ nghĩ triệu tín lại cảm thấy không đúng nở vực vô căn cứ nhìn xem gà rèn nói gà rèn là có ý, ý đối tượng a gà rèn nhạc ha ha mà cười cười sảng khoái nói nói nhảm mỗi đêm đều ở đây y ha ha nhìn chút tiền đồ này đi thực hiện một cái đừng láo l h ỏ một bên cầm hai tay một cái đại tạ rèn luyện hoàng tử nghe được quay đầu khinh bị nói chính là triệu tín bên cạnh cầm lấy một cái tạ tay bên cạnh cũng tiếp lời nói ta không có lời ta gà rèn lớn tiếng phản bác hai người hoàng tử chậm rãi buông trong tay xuống tạ nghiêng thân trêu chọc đối với triệu tín nói ta biết tiểu tử này tạ i y y hay ta đếm tới ba nếu như hắn không đi hành động ta liền đi hướng nàng thổ lộ triệu tín cười hắc hắc nói a biện pháp này hảo gà rèn nghe xong gấp buồn bực chỉ vào đi ra cửa dạ và nói mẹ nó dạ vạn khó là a nói vội vàng đứng lên để ngoan thoại nói hảo người nhớ kỹ người nhớ kỹ a nếu như ta thổ lộ thành công ta cũng không cùng hai người các người g â y cùng nhau ăn cơm ngoài cửa truyền tới dạ vạn thanh â m lan người nào thích cùng ngươi ăn cơm a chính là triệu tín cũng nói hảo chờ lấy a nói gã rèn liền đi ra ngoài đi tới một cái trước cổng chính bình phục một chút tâm tình khẩn trường gã rèn đưa tay ra nhẹ nhàng gõ một cái môn cửa mở ra một đường nhỏ n ô ra tới một người đầu bạc nữ nhân ai gã rèn chào ngươi a hảo manh manh ta tìm cắt tơ gà rèn thấp giọng len len nói n h a cắt tơ có người tìm n g ư ơ i a thụy manh manh nói xong cho gà rèn mở cửa liền xoay người đi ra cắt tơ tựa ở trên giường liếp nhìn trên tay sách cũng không quay đầu lại nói có chuyện gì sao gà rèn nhăn nhó nhìn chung quanh một lần cả lâm nói ta ta ta bốn lại quay đầu nhìn một chút thùy văn cuối cùng ra vẻ mặc kệ mau nói đạo ta thích ngươi cắt tơ thành thói quen tiếp tục liếp nhìn trên tay sách bình tĩnh nói a không biết sao lúc này gà rèn đầu góc bỗng nhiên không đ ư ợ não linh quang trợt hiện vô số trong điện ảnh kinh điện thổ lộ kiểu đoạn đều xông ra liền muốn bật thốt lên lời nói đã biến thành nếu như đem ta nội tâm ấ y n ấ y thật nói ra sợ ngươi cảm thấy ta không có tiền đồ thế nhưng là không nói ra chính mình lại cảm thấy chính mình không có tiền đồ các tơ ta cũng không biết muốn làm sao nói nhưng ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh ta thích ngươi nói xong gà rèn cảm thấy huyết dịch khắp người n ị c h lưu trở về lại não không đợi xưng sờ các tơ đáp lời hoảng hoảng trương trương bỏ chạy đi gà rèn sau khi đi thụy manh manh đóng cửa lại nghi ngờ xoay người nói gà rèn như vậy thì chạy không nhìn các tơ phản ứng lại đi nhân ra không nói đi dùng hành động thực tế để chứng minh c ắ t tơ bình tĩnh như trước nói chỉ là n é t miệng lên lướt qua một cái mịt cười sáu ga rèn t ấ t thần về đến phòng triệu tín nhìn thấy bước nhanh đứng dậy tìm được ga rèn bên cạnh vẫn đạo nói thế nào nói thế nào giống như thổ lộ chính là mình một dạng ga rèn h o à n g hốt kéo qua ghế ngồi xuống nói ta không có nghe quýnh lên liền chạy trở về cắt triệu tín khinh bị mắt nhìn ga rèn ngồi trở lại bên giường nói vậy ngơi ư đây là thành công đâu vẫn bị thất bại cái này còn cần hỏi đương nhiên là thất bại một bên dạ v ạ n cao giọng nói người nào nói Ta tái đi hỏi hỏi. gà rèn vừa nói vừa nói muốn đi ứ n g dậy, t r ệ u tới í n vàng kéo lại hắn, nói, vội lại kéo t ngươi, ta tới. Cái này đổi ta tới. Nói liền chạy ra ngoài. Ngươi Ngươi đừng người ngươi rèn Gà tới. Cái đổi tới. Ai? ai ai đi tới ta ta ra chạy là à? à, lầm là bên cạnh cửa hướng về phía triệu tín bóng lưng nói trở thành đang nói cho ngươi sáu bất quá phút chốc triệu tín cũng thất thần đi trở về như thế nào ngươi cũng quay về rồi gà rèn đứng ở cửa còn không có đi vào nhìn thấy thất thần lạc phách triệu tín nhạo bắn g nói ta hiện nữ nhân liền tờ mờ ưa thích dậy vào nam nhân triệu tín chán nãn ngồi trở lại bên giường nói dạ vạn cầm quyển sách ngồi ở đối diện với của hắn cũng không ngẩng đầu lên vấn đạo ai vậy nói gì triệu tín ê ở mắt nhìn túi đầu đọc sách dạ vạn l ầ m b ầ m nói nói muốn dạ vạn cùng với nàng nói chuyện riêng ai vậy khải đặc lâm ta liền đi dạ vạn xem sách nói tính toán ngược lại cũng không hy kịch ta không nói cho các ngươi biết triệu tín đủ rũ túi đầu nói cắt ga r e n cùng dạ vạn miệng đồng thanh nói quan sát đến bọn họ lâm chính dương hiện ga r e n lần này nguyên b ả n phải chết yểu thổ lộ thế mà thành công không thể không nói là may mắn chất thuốc thành quả như thế có tư tưởng mà nói nghe như thế nào cũng không giống là gạ rèn cái này hai ngốc tử có thể nói ra tới hơn nữa các tơ nguyên bản cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh động nhưng mà nàng nguyên bản muốn chơi lại nạ cho mượn một quyển sách nhìn t r ư n g hợp quyển sách này chính là một bản cao hành hạ tiểu thuyết tình cảm gạ rèn tới thổ lộ thời điểm các tơ vừa vặn nhìn đều bộ phận trong lòng một mực tại chờ mong nam nữ nhân vật chính cùng một chỗ cuối cùng gạ rèn nói ra một câu nói này thời điểm trong sách các nhân vật chính đi vào hôn nhân địa đường trong lòng của nàng thoải mái c h ẳ n trẻ bị ấm áp lấp đầy lại là đúng d ị cũng chính là lúc này gạ rèn cùng nàng bị bạch cho nên nàng cũng liền thuận lý thành trương mền luân đơn sơ thổ lộ đả động hết thẻ đều là như vậy ngoài ý m u ố n trùng hợp như vậy lâm chính dương thậm chí đều có thể suy đoán ra nếu như cắt tơ điện thoại có điện gà rèn không có linh quang trợ hiện đây hết thẻ sẽ như thế nào dương nhất định là cắt tơ giết quái giết vui vẻ đột nhiên bị một cái kẻ lô mãng đánh gãy trong lòng bực bội không chịu nổi liền nghĩ như thế nào nhanh lên đổi đi cái này kẻ lô mãng lúc này làm sao sẽ bị đả động thu hồi còn chưa có thử q u a vận rủi d ư tề lâm chính dương tiếp tục chuẩn bị tài liệu chế tác tiếp theo bình hoạt hóa d ư tề đồng thời cho mình sử dụng may mắn dược tề dạng này không biết có thể hay không để cao may mắn chất thuốc xuất hiện tỷ lệ nhưng may mắn điểm lúc nào cũng không sai chỉ là không biết may mắn chất thuốc nguyên lý là cái gì 61 chương 61, Vĩnh ác ngộng sáng sớm hôm sau, còn tại chế luyện chất thuốc、lâm、chính trực chất cầu cũng có mặc Vĩnh Hằng hôm phát hiện thọ thăng thuyền, phía thành phát nhiều, không nghiêm thông thường, dương người. rơi ngộng sáng luyện trận băng trên xuống quan, bản nguyên bản quần vào máy áo một lộ sớm sau, sự lâm đếm mà bay Ra Địa ra uy tại tiếp từ trẻ rất lại đi úy. úy đó đó, v y đi tới phía sau chẳng biết tại sao giống như cùng so với hắn tới trước một hồi d ẹ t có mâu thuẫn hai người vừa thấy mặt v y đầu tiên là đem hắn g ặ t tại trên mặt bàn đại nghĩa lâm nhiên khiển trách một chầu tiếp đó lại cùng d ẹ t tiểu đệ thụy manh manh đánh lên không có đánh bao lâu rất nhanh liền bị chạy tới sĩ quan ngăn trở hai người bị phạt ở trong biển bơi mấy v à n mét toàn thân mệt mỏi sau khi trở về giữa các nàng không rõ quan hệ đột nhiên h ò a hoạn rất nhiều cuộc sống về sau lại tại từng chai dược tề trung độ qua lâm chính dương đem chế tạo xong dược tề đặt ở không gian bên trong chứa đựng rất nhiều trước kia những cái kia đều bị lâm chi cầm đi mất trí nhớ thật sự không th vừa quan sát tự hạp hào lên đám người một bên chế luyện dược t h ở một cái ban đêm lâm chính dương đ ỗ n g nhiên cảm thấy chính mình lại có giả dích bối rối lúc này mới mấy ngày không nghỉ ngơi mà thôi làm sao lại cảm thấy bối rối chẳng lẽ vĩnh hằng ác n g ộ n g anh hùng liên minh bên trong một cái tồn tại bí ẩn ở một cái quan phương thả ra một cái trong video hắn đã từng cùng dịt đại chiến qua sau đó bị phong ấn đứng lên có thể cùng dịt chiến đấu ác n g ộ n g không thể nào là kẻ yếu ngay tại bối rối sắp thôn vệ lâm chính dương ý chí thời điểm hắn linh cơ động một cái dê phủ chú khởi động dê phủ chú có thể linh hồn xuất hiếu bối rối là từ đi ra ngoài sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn hồn thể bay ra ngoài phía sau lâm chính dương tinh thần chấn động bối rối biến mất túi đầu xem xét mình đang nằm ở bản thí nghiệm bên trên ngủ thật say linh hồn rời đi thế mà chỉ là ngủ thiết đi mà không phải chết đi kỳ quái dê phủ chú sức mạnh đưa tay ra nhìn một chút chính mình lại là làn da màu tím bị bựa chú khỉ thay đổi trước đây bộ dáng mặt trên còn có những cái kia không biết hoa văn đã sớm đối với mình quái bộ dáng tập mãi thành thói quen lâm chính dương liếc mắt nhìn liền hướng tự h ạ hào bên trong bay đi hướng về gà rèn bọn họ ký túc xá quả nhiên từng cái ngủ được gâm n đầy từ khí dạ vạn còn giống như đang làm ác mộng n h u chặt lấy lông mày mồ hôi lạnh không ngừng từ trên đầu chạy phía dưới tay chân giấy r u a dê phủ chú có thể bám mộng tự nhiên có thể vào mộng lâm chính dương nhìn xem đau đớn dây r u a dạ vạn hướng về phía đầu của hắn bay đi trước mắt hình ảnh một hồi biến ảo lâm chính dương định nhãn xem xét vẫn là gạ rèn bọn họ ký túc xá chỉ bất quá gạ rèn cùng triệu tín đều không thấy dạ vạn một người ngủ ở nơi này triệu tín trên giường ngồi một cái mang theo vương miệng mặc áo giáp cùng áo khoác ngoài người dạ vạn người này tiếng kêu đánh thức làm mộng trong mộng dạ vạn một hồi giết chết lại nạ báo thù cho ta vì chúng ta con dân báo thù kinh dị không thôi nhìn xem nam nhân trước mặt dạ vản tự lẩm bẩm phụ vương phụ vương không không đúng phụ vương đã từng bảo ta không nên bị i ự u hận bị i ự u hận đây là ác mộng mộng cảnh lại có thể nhìn trộm ký ức người khác chế tạo ra làm cho nằm mơ giữa ba ngày n giả kinh khủng nhất sợ nhất đối mặt mộng cảnh tự hỏi lâm chính dương bay ra dạ vản mộng cảnh lại thăm dò vào g ạ rèn mộng cảnh g ạ rèn mộng lại là lần trước hắn đi ký túc xá nữ sinh thổ lộ tình cảnh nhưng mà trong mộng hắn không có hốt hoàng chạy trốn mà là chờ đến các tơ ngượng ngùng đồng ý t h ủ y manh manh cùng lẹ nạ ở một bên hoan hô gạ r è n một mặt hạnh phúc thỏa mãn vẫn là tim mộng cảnh cũng không có bị ác mộng k h ô n g chế lâm chính dương bay ra gạ r è n mộng cảnh lại bay vào triệu tín trang cảnh biến hóa lâm chính dương xuất hiện ở trong một vùng tăm tối ngẩng đầu nhìn lên liền thấy triệu tín thân thể của hắn trong bóng đêm nước chảy bèo trôi thần sắc lốc trệ đây là ngủ say lâm chính dương vốn cho là cực độ thô bị xin dạo mộng cảnh lại là thú vị nhất mộng cảnh không nghĩ tới lại là ngủ say không phải nàng hủy diệt quốc gia của chúng ta mộng cảnh ngoài truyền tới dạ vạn giống to triệu tín mộng cảnh trợt pha thoái lâm chính dương cũng bị ép ra ngo t ừ trong mộng đẹp đánh thức ga rèn vội vàng hô một tiếng thế nào tiếp đó nghiêng người sang nhìn thấy một bên thở hồn hẹn dạ vạn ân cần hỏi han lại thấy ác mộng triệu tín cũng kỳ phải nói dạ vạn người gần nhất không đúng cố gắng bình phục lại kịch liệt tim đập dạ vạn quay đầu nói ga rèn tin ra là huynh đệ sao đương nhiên triệu tín kiên định nói còn phải hỏi ga rèn cũng hợp lý đương nhiên nói dạ vạn nghe được đổi một hơi cau mày nói gần nhất rất kỳ quái dừng một chút quay đầu kiên định nhìn xem triệu tín cùng ga rèn không mớn đừng để ta làm chuyện điên rồ dù là zết ta đều đi g à rèn nghĩ nghĩ không xác định nói đánh n g ấ t s u là được rồi a dạ vạn đảm nhiên gật đầu một cái một bên nhìn lâm chính dương thẳng đến dạ vạn bọn hắn nói xong tiếp đó từng cái lại dẫn trầm trầm tâm sự lâm vào ngủ say lúc này mới rời đi hướng mình bay đi ác mộng thế mà tại vài ngày phía trước mà bắt đầu hành động mà ta đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả hoàn toàn không có phát giác được một tia một hào năng lượng ba động nếu như không phải ngoài ý muốn cảm giác được bối rối ác mộng còn có thể cự hạp hào bên trên mai phục rất lâu thế mà không có một chút năng lượng ba động cái này quá kỳ quái phàm là năng lượng công kích hoặc cường đại vũ khí nóng công kích đều sẽ kéo theo trên không không chỗ nào không có mặt năng lượng ma pháp mà bây giờ ác mộng dễ dàng nhường lâm chính dương lâm vào ngủ say còn sớm tại vài ngày trước mà bắt đầu ảnh hưởng dạng vạn giấc mơ của bọn họ nghe g i ậ n cả người năng lực nếu như đây là đang trong chiến đấu ác mộng đột nhiên nhường lâm chính dương lâm vào ngủ say như vậy hắn liền chết không được không thể dạng này không có chút nào phản kháng bị dễ dàng giết chết trong lòng quýnh lên độ nhanh hơn mấy phần mau trở lại đến lâm chính dương ngẩng đầu lên liền thấy trên mặt bàn chưa hoàn thành đã mất đi hiệu lực một bình dược tệ đối với ma pháp dược tệ lâm chính dương cố gắng nhớ lại cùng với chính mình ký ức Rất nếu h h khả thể kháng thể không có tên, nhưng hắn hiệu quả nhưng là kinh thể h a rùa. n liền năng mộng năng này Cũng nói cũng nguyện nguyện này tên, người, nó loại loại lực là loại Lời là đối i tìm một tề. một tề được dược dược có ác có có có k quả n n bị g y như rùa v ĩ n viễn không cách nào ngủ. Nếu n cách h là người bình thường qua không được mấy ngày liền sẽ tinh thần sụp đổ má chết nhưng ngày đối lâm chính dương không thành lập lâm chính dương không cần ngủ loại thuốc này nếu như dựa theo lúc đầu ma pháp thức chế tác hẳn là không cách nào ngăn cản ác mộng công kích cái này cần tăng cường thay đổi thay thế hạch tâm tài liệu liền có thể nhưng mà cần nhiều lần thí nghiệm tại sau đó mấy ngày lâm chính dương lâm vào điên cuồng ma pháp trong thí nghiệm dạ văn bọn hắn cũng bị ác n g ộ n g hành hạ không nhẹ cảm xúc rơi xuống táo bạo nhất là dạ văn cùng lẹ nạ hai người bọn họ bởi vì tiền bối làm những chuyện như vậy từ từ h i ể u lầm nhau đứng lên lâm chính dương tại ban đêm đến phía trước dùng nguyên lai、like、phối phương chế luyện nguyện giụa rực tê ngăn cản một đêm tối thứ hai bối rối lại tới còn tốt loại thuốc này hắn làm ra rất đa dụng tại nghiên cứu lại là một bình ngăn cản trầm trầm buồn ngủ lâm chính dương tiếp tục tiến hành mình thí nghiệm cứ như vậy không gian bên trong những động vật nhưng là xui xẻo t h n g cái một tại tinh thần sụp đổ bên trong chết đi nhưng là có một chút tại trong thí nghiệm sinh ra biến lĩnh dị kích thích đại não trí lực tăng lên rất nhiều bởi vì lâm chính dương đối tượng thí nghiệm phần lớn là con khỉ cùng chuột bạch cho nên lâm chính dương cố ý cho bọn hắn phân chia hai khối đảo lớn bọn hắn ở phía trên đồ ăn phong phú không có thiên địch vô ưu vô lự nếu như không biết bị trộm tới làm thí nghiệm ở đây nhất định chính là thiên đường của bọn hắn